q một chương một trăm linh ba mùa thu hoạch chương một trăm linh hai mùa thu hoạch chương một trăm linh hai mùa thu hoạch tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đ ạ i đao lục trường sinh trở lại trong phòng hơi nghỉ ngơi một trận liền bắt đầu kiểm kê chính mình thu hoạch lần này ngoại trừ tạm thời không thể dùng hát phương ấn cùng khối kia tinh khiết tử lôi sắt thủy tinh bên ngoài trước nhận lấy một chút hệ thống ban thưởng bởi vì hai ngày này một mực tại quạng mỏ bên trong tạm thời nhu cầu không lớn cho nên lục trường sinh liền góp một đợt đúng lúc là bốn mươi tám giờ trái phải đây cũng là nhận lấy treo máy ban thưởng cực hạn thời gian nếu như quái quan sát bên trong thân thể giờ phút này bên trong đã không chỉ là lúc đầu những cái kia song sinh quỷ hoa quỷ đầu la m ấ u lục trường sinh tỏa này tâm tháp lại đi tăng lên rất nhiều tầng bao quát hát sát thiết giáp cương huyết lục khôi lỗi trở chút mà lại theo lục trường sinh quan sát chính mình treo máy tên tiểu nhân kia đánh g i ế t giả lập hát sát thiết giáp cương là chấm nhất nhưng thường thường nếu như đem thiết giáp cương giết chết về sau t ô n ra đến treo máy ban thưởng cũng là tốt nhất đặc biệt là có lục trường sinh cần thiết nhị giai điểm thuộc tính thiêu hao treo máy thời gian bốn mươi tám giờ treo máy ban thưởng nhị giai điểm thuộc tính không tám lỗ âm thạch một kg phong văn thiết một kg kim sư thịt một cân hát tích thịt bò hai cân ngưng thần đan hai quả luyện khí đan hai quả uy phong ngạnh thể hoàn một hạt kim thương trắng khí hoàn hai quả tụ linh tán một bình bởi vì gần nhất không có tăng lên cái gì c h ả ma số lần cho nên vẫn là cái k i a hàng dạng chỉ có điều vật phẩm chăm sóc sức khỏe phân loại bên trong nhưng nhiều một cái tụ linh tán dùng ý thức xem xét đây là có thể ở trong chiến đấu hồi phục linh lực đang ăn dược lần này cũng không có tác dụng phụ chỉ là hồi phục linh lực có hạn ước chừng chỉ có chính mình linh đại dung lượng một phần tư nhưng nói tóm lại cũng không tệ mở ra bảng lực lượng hai mươi sáu hai có thể tăng lên tốc độ hai mươi ba nam có thể tăng lên thể chất hai mươi tám không có thể tăng lên tinh thần hai mươi một có thể tăng lên công pháp đạo thuật hôn nguyên thung viên mãn kim cương tối thể công tầng thứ ba tiểu thành một h a i trăm linh h nghìn năm trăm linh ngũ hổ bạo huyết đạo đại thành năm trăm l i h m nghìn hai trăm linh cựu u thông t i ê n lục một u xương tráng sinh nhập môn tầng thứ nhất một nghìn ba trăm linh điểm lãng trưởng ba trăm tám m ư ă m nhập môn tam thiên lôi thể công tầng thứ nhất m ư ơ i tám trăm cấp hát tiết dinh dưỡng hấp thu thiên phú cấp hai cấp bạch ngân thiên phú c h i ế n ý đ a o ý trước mắt cấp một cấp bạch ngân thiên phú nhiều nhất có thể tăng lên bốn lần dương năng hai nghìn điểm trước mắt tính gộp lại trả ma số lần hai trăm bốn mươi năm trăm h mà hệ thống trong ba lô ngoại trừ dùng cho chiến đấu vật phẩm chăm sóc sức khỏe bên ngoài cái khác cơ bản cũng là chính mình lần này treo máy đoạt được dù sao bây giờ có điểm thuộc tính liền thêm lại thêm khẩu vị cũng lớn ngày bình thường mỗi ngày treo máy tinh tuyển thức ăn cùng tu luyện đan dược đều là vừa vặn đủ số lượng không có cái gì còn lại lần thu hoạch này dương năng không ít lục trường sinh đem điểm thuộc tính bình quân điểm xong thể chất nhiều một chất không、hai. tại dương năng phân phối bên trên lục trường sinh có chút xoắn suýt trên nguyên tắc khẳng định là muốn tăng lên nội công tâm pháp nhưng là cựu h u thông t i ê n lục cùng mà tam thiên lôi thể công chỉ có thể chọn một t hơi suy nghĩ một chút về sau hay là lựa chọn trước tốn hao tám trăm điểm dương năng tăng lên tam thiên lôi thể công cho dù là đem cựu h u thông t i ê n lục tăng lên tới tầng thứ hai nhưng đoán chừng tối đa cũng liền là để cho mình tiến cấp tới lục thần cảnh sơ kỳ mà thông qua cùng không hư công tử cùng cô độc đạo nhân giao chiến lục trường sinh phát hiện nếu như không có pháp bảo gia thân như vậy lục thần cảnh tu sĩ yếu ớt liền tính so sánh giá cả mà nói không bằng tăng lên võ đạo thực lực Tam thiên lần ô i thể c g t này g l theo i cái kia cố tính tự cảm không ngừng tăng cường lục trường sinh một phương diện có thể cảm giác được chính mình vùng đan điền do khí kỉnh chuyển hóa mà đến nội khí ngay tại nhanh chóng tụ tập cốt động hơn nữa những này mang theo lôi thuộc tính nội khí giống như từng đạo nhỏ bé lôi xà đi khắp toàn thân để cho mình trong thân thể kinh mạch lại một lần nữa mở rộng lục trường sinh bán cung e o toàn thân trên dưới phảng phất là nung đỏ khối sắt đỏ bừng thể nội bùm bùm thanh â m vang lên liên miên ẩn ẩn có hổ báo lôi âm thanh â m kéo dài suốt sắp tới mười lăm phút loại này bị xét đánh bên trong thống khổ cảm giác mới dần dần biến mất thân thể của hắn bên trên màu da cũng dần dần khôi phục bình thường mở to mắt giờ phút này lục trường sinh hai con ngươi bên trong phảng phất có tia điện l o i qua sắc bén gì thường đoán thể cảnh bắt phẩm đình phong thể nội bảng bên trong cho thấy lục trường sinh thực lực tam thiên lôi thể công công pháp quả nhiên cường thế đ â y vẫn chỉ là tầng thứ nhất, nếu như muốn là đến tầng chỉ thứ thứ h là là a i đoán chừng có thể trực thể t i ế p tăng l ê n nhập tới m ạ c cảnh. Kém 2200 điểm, mà mình bây giờ cũng còn h mình Kém điểm, mà 2.200 giờ bây trưởng h thể chỉ không phí, không nhiều. ừ a lại lăng lăng điểm, nói, Điệp 1.200 kém có cần cũng t lục trường sinh đi vào trong nội viện hướng về phía cọc gỗ thử đánh ra mấy t r ư ở n g nấp nấp chỉ là mấy dưới lòng bàn tay đi cái k i a nhỏ một chút cọc gỗ liền bị lục trường sinh trường pháp xuyên qua mà trước k i a tối thiểu muốn trồng chất đến mười mấy tấm mới có thể có loại hiệu quả này thực lực chí ít tăng lên sắp tới một nhỏ lần cái này còn không chỉ mặc dù không có tiến vào nhập mạch cảnh không thể đem nội khí phóng ra ngoài nhưng bây giờ lục trường sinh có thể cảm giác được thể nội nội khí đã so lục phẩm lúc chí ít cường thịnh gấp mấy lần cho nên chỉ cần dùng ý niệm một chút khống chế như vậy chính mình tại lúc công kích liền có thể điều động ra nội khí không chỉ có khí lực tăng nhiều mà lại chính mình là lôi thuộc tính công pháp đối phó có nhục thân yêu ma sẽ còn tạo thành tê dại hiệu quả mà đối phó phổ thông quỷ quái thì là sẽ bởi vì lôi thuộc tính trời sinh trí cương trí dương mà tạo thành ngoài định mức tổn thương nếu như muốn là để cố thanh phong biết chính mình chỉ là đi ra ngoài như thế một hồi liền tăng lên tới bát phẩm không biết hắn làm như thế nào nghĩ bất quá cái kia cô độc đạo nhân nếu như lại đến tìm phiền toái lời nói lần này liền sẽ không để hắn lại chạy cái kia cô độc đạo nhân dùng pháp bảo chạy trốn thủy t r u n g là trong lòng hắn một cây gai chính mình buộc hắn hư hại pháp bảo thủy quát mỏ dựa vào cái kia có thủ tất báo tính cách khẳng định sẽ đến trả thù chính mình cho nên vẫn là muốn lợi dụng hệ thống tăng lên hiệu quả trong thời gian ngắn trong bóng tối đạt tới kinh người tăng lên như thế hắn cho dù là thỉnh thực lực mạnh hơn một chút cao thủ đến chính mình cũng không e ngại thậm chí còn tương đương với đưa đồ ăn lục trường sinh thầm n chậm rãi thú công chính mình hệ thống bên trong đồ vật chỉ những thứ này tiếp xuống chính là điểm công lao trước đó phiền phức lý quản sự chế nhỏ trưởng tâm lôi phù bỏ ra một chút nhưng hẳn là cũng còn thừa lại tiểu ngũ trăm điểm lại thêm lần này đoán chừng biết không ít lục trường sinh bây giờ còn muốn lại hối đoái một môn thân pháp loại công pháp thân pháp trong thực chiến tác dụng mặc dù thoạt nhìn không giống như là đào pháp kiếm pháp đơn giản như vậy sáng tỏ nhưng trên thực tế tác dụng phi thường lớn một chút hiệu quả tốt thân pháp lại thêm mạnh mẽ võ học có khả năng đạt tới hiệu quả tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy liền coi hắn chuẩn bị đi chiến công đường thời điểm ngoài cửa lý đại phú cùng vương nhan gõ cửa trường sinh linh lưu ca sai chúng ta tới cho người hỗ trợ hắn nói cố đại nhân đã mệnh ngươi xử lý xích dương bang giải quyết tốt hậu quả chuyện xích dương bang trải qua tối hôm qua một trận chiến thôi hạo vừa chết tin tức truyền đền ra bây giờ đã loạn thành một đống bọn hắn ngay tại tổng bộ họp thế nhưng là nghe nói chúng ta nam dương chân cái khác mấy cái bang phái cũng đi qua tham gia náo nhiệt đoán chừng là nghị thừa dịp loạn kiếm một chiến canh lý đại phú cùng vương nham vừa tiến đến liền v ộ i và nói đi chúng ta bây giờ liền đi nhìn xem lục trường sinh vừa nghe lông mày cũng là quất ngang hắn bây giờ trong đáy lỏng đã cơ hồ là đem xích dương bang chia làm địa bàn của mình cái khác bang phái muốn thừa dịp cháy nhà c Quy tiểu n ông. Chương 103, lôi đại bằng, sàn đường đinh、ba、ông. Chương bằng, sàn đường đinh ông. h ba ba ba lôi lôi đại đại i tự, tự, t thuyết vô lịch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đ ạ i đ a o xích dương bang xem như nam dương trấn đại bang tổng đạo vị trí không k h ó tìm ngay tại thành tây một chỗ biệt thự lớn bên trong còn không có tới gần cái này vừa sáng sớm ven đường bảy quầy bán hàng bán bữa sáng cửa hàng nhỏ một cái cũng không có ra lui tới trải qua tất cả đều là thân mang các loại bang phái trang phục nâng cao bội kiếm bang phái con em bọn hắn thần tình nghiêm túc giữa lẫn nhau tựa hồ còn rất có địa chí duy trì khoảng cách nhất định nhưng cùng lúc chạy tới mục đích ngược lại là vô cùng nhất trí xích dương bang tổng đa cổng lúc này nơi này đã tụ tập tối thiểu không dưới ba nhà bang phái thế lực cơ h ộ i chặn lại chật như nêm tối nhưng bọn hắn đều là phổ thông thành viên cho nên còn chưa có tư cách vào bên trong nghị sự chỉ là ở bên ngoài đưa đến lớn mạnh t h à n h thế tác dụng là là tịnh nghiệp t i người lục trường sinh ba người đến cổng lập tức vô số ánh mắt n é m tới ánh mắt lấp loe e ngại không có cách nào nếu như là một chút lớn t ô n g môn như là ngũ linh tông như vậy có lẽ chỉ có giáo uy cấp bậc trở lên mới đủ gây nên bọn hắn coi trọng nhưng giống như là xích dương bang loại này phổ thông giang hồ thế lực mặc dù lục t r ư ở n g sinh giờ phút này đã đổi một bộ nhẹ nhàng phổ thông trường bảo mang theo một bộ mặt nạ nhưng vương nham cùng lý đại phú hai người hay là một người đại biểu c h ấ n ma vệ phi vũ p h ụ một người màu đen lực sĩ đồng phục rất có uy hiếp mấy vị đại nhân đây là chúng ta xích dương bang khu vực bang phái trưởng lao đang ở bên trong cùng còn lại mấy giúp bang chủ thương nghị v i ệ c lớn xin hỏi có chuyện gì sao c h ấ n giữ tại cửa ra vào mấy cái xích dương bang con em cũng lập tức khẩn trưng lên nhưng trong bang trưởng lão có mệnh lệnh bất kể là ai đến rồi, cũng không thể thả đi vào. Tình nghiệp ti c h ấ n ma vệ làm việc, còn dùng cùng các ngươi báo cáo chuẩn bị. Lan đi, gọi các ngươi quản sự còn có còn lại bang chủ đều đi ra nên đón. lý đại phú cũng thu hồi trong bình thường bộ kia c ư ờ i đùa tí từng vẻ mặt, xù u m ặ t q u á t chói thai, hơi vểnh m ặ t lên, lại phối hợp hắn bộ kia thoáng có chút cổng kềnh dáng người, cũng là có mấy phần quan gia huy phong đều đi ra nên đón. Ở đây đầu đều đổi, đều những bang bọn hắn ng phái hơi kia tiểu mặt mục sắc là nhưng là cổng xích dương bang con em không dám thất lễ vội vàng chạy đi vào lục trường sinh ba người thì là thẳng thắn t h ẳ n g nhiên đứng ở nơi đó lý đại phú một bộ dáng vẻ đắc ý nếu như là đặt ở thường ngày bọn hắn nhất định sẽ không như thế cao r ộ n g nhưng là lần này cũng không giống nhau trước khi đến là đạt được cố thanh phong giáo ý mệnh lệnh thủ đoạn cương nhanh hơn thái độ muốn cường thế lần này xích dương bang từ trọng xử lý không chỉ có là bởi vì cực kỳ ác liệt càng là muốn chấn n h i ế p một chút trong chấn những bang phái khác để bọn hắn rõ ràng có can đảm cùng tịnh nghiệp ti triều đình đối n ị c h hạ tràng không đợi bao lâu trong nội viện một trận ồ nào đi ra một nhóm người cầm đầu chính là thôi khai hà mà đổi thành bên ngoài ba cái thân mang bang phái trang phục người thì tương đối tuổi trẻ nhìn khí chất rõ ràng cũng không giống là bang chủ bộ dáng thôi m ỗ gặp qua vương đại nhân lý đại nhân mấy vị này là cự k i h bang hà nguyễn bang thiết thủ bang phó bang chủ vị này là tôi khai hà ngược lại là vô cùng cung kính hành lễ nhất nhất giới thiệu sau đó nhìn về phía lục trường sinh ánh mắt hỏi thăm phó bang chủ lý đại phú lại có chút không v ừ a lòng nhưng lục trường sinh nhưng khoát tay áo ra hiệu hắn an tâm chớ vội sau đó hạ giọng đối với thôi khai hà một người nói thôi đại ca không nhận ra ta rồi ta gọi lục trường sinh thứ mười chín trấn ma vệ một thân phận khác của ta còn xin người giữ bí mật tôi khai hà sửng ư sốt một chút nhưng nghe thấy cái này thanh n m quen thuộc lập tức liền kịp phản ứng đây chính là đối với mình có đại ân lục tiếu hiệp chuyện tối ngày hôm qua cũng giống l à như đèn kéo quân chiếu lại c h ắ c không được trùng hợp như vậy cái này lục tiếu hiệp vừa phát hiện t ô i hả ám ỏ c h ấ n ma vệ người liền đã chạy tới cái kia vậy liền thỉnh mấy vị đại nhân bên trong nói chuyện đi tôi khai hà dừng một chút hơi hòa hoãn một chút cảm xúc mặt ngoài khôi phục bình thường về sau thỉnh mấy người tiến vào nghị sự đường bên trong nghị sự đường hai bên trái phải một bên ngồi chính là xích dương bang đà chủ cấp trở lên còn sót lại những đường chủ kia một bên khác một cái là bắp thịt cả người trên bờ vai còn đâm vào một màu làm cá voi to như cột điện trắng hán một cái là thân mang màu hồng hoa sen trang phục áo dài mang đầu rắn châm gài tóc xinh đẹp phụ nữ cái cuối cùng thì là tay phải toàn bộ mang theo bằng sắt găng tay trung niên v õ giả ba người này l i ề n là cự kình bang ban g chủ lôi đ ạ i bằng đoán thể cảnh lục phẩm trở lên cao thủ một thân trên nước công phu không người có thể địch hà nguyệt ban g ban g chủ người xưng s ả nương tử đỗ tam lương nghe nói chuyên môn làm chính là quán rượu gia thị sinh ý thậm chí xuân phong lâu cũng là sản nghiệp của nàng một trong sau cùng thì là đinh trường tam đinh tam gia trước kia đã từng là binh n g h i ệ p xuất thân nhưng tay phải bị chặt xuống về sau liền trở về đến nam dương c h ấ n sông sáo thực lực bây giờ cũng có đoán thể cảnh thất phẩm trái phải mấy vị đại nhân tốt vừa rồi chúng ta thảo luận đến chính là kịch liệt địa phương cho nên không thể đi ra ngoài nên đón xin hãy tha lỗi không biết hôm nay đến có gì muốn làm a cái kêu mang theo thiết thủ đeo đinh ngũ ra lên tiếng trong giọng nói của hắn mặc dù khắc khí nhưng có thể rõ ràng cảm giác ra bao quát hắn cùng cái khác ở đây ngoại trừ thôi khai hà tại bên trong người trên mặt đều là rõ ràng vẻ q u a loa thân phận của c h ấ n ma vệ tại cửa ra và hù dọa một chút những cái kia bang chúng vẫn được nhưng là tại trước mặt bọn hắn còn kém chút ý tứ huống chi còn có lý đại phú loại này l i ệ sĩ tất nhiên mấy vị nam dương c h ấ n có mặt mũi tiền bối đều tại ta đây cũng liền nói thẳng lần này tới ta là đại biểu nam dương c h ấ n t ị n h nghiệp ti tới tiếp quản xích dương bang bao quát sau đó bang chủ chọn lửa công việc chư vị nhưng có ý kiến lục trường sinh ngược lại là không có vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề có thể lời của hắn vừa ra trong phòng đầu tiên là yên tĩnh một chút sau đó lập tức gây nên sóng to gió lớn ta tưởng là ai chứ tại cửa ra vào liền muốn chúng ta mấy cái toàn bộ đi ra ngoài nên đón cho dù là giáo hí đại nhân đích thân đến chúng ta mấy cái tại nam dương chấn sông sáu mấy chục năm lao gia hỏa cũng coi là trường bối húng chi ngơi ư cái này một cái dấu đầu lộ diện tiểu bối giọng điệu thật là lớn cái kia trên cánh tay khắc lấy cá voi lôi đại bằng lên tiếng thanh â m vang dội như lôi mình công lực hơi yếu đoán chừng liền bị hẳn cái này một cuống họng trực tiếp có thể dọa nằm xuống mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị la xích dương băng hai cái trường lão trong đó một cái khuôn mặt có chút âm trầm lao giả cũng lên tiếng nói vị đại nhân này ngươi nói lời này chỉ sợ không thỏa đáng đi xích dương bang mặc dù cùng tịnh nghiệp t i có hợp tác nhưng cũng giới hạn tại quặng mỏ nơi đó ngài bây giờ nói muốn tiếp nhận chúng ta xích dương bang có phải hay không có nhúng tay ta trong bang sự vụ chi ngại nhưng là thôi trưởng lão hôm nay thỉnh cái này ba nhà bên ngoài giúp bang chủ đến liền thỏa đáng sao không đợi lục trường sinh đáp lời một bên t ô i khai hà nhịn xuống x e n bảo l ạ n h giọng chất vấn tôi khai hà nói xong lại nhanh chóng hạ giọng đối với lục trường sinh nói người này là thôi hiềm cũng là chúng ta thôi ra g i n g chính không nghĩ tới hắn nhanh hơn ta nhận được tin tức Từ nghe bỏ sau thấy c dương bang liền đ thôi khai hà lời nói trưởng lão kia rõ ràng trên mặt xuất hiện một chút giận dữ cái này có người nói chuyện địa phương sao ngươi bây giờ chỉ là một phế nhân liền xem như chọn bang chủ cũng không tới phía ngươi đi ra ngoài cho ta nói hắn liền đối với chung quanh đối với hai cái bang chúng nháy mắt muốn để bọn hắn đem thôi khai hà oanh ra ngoài nhưng không có chờ bọn hắn tới gần lý đại phú cùng vương nham liền một trái một phải trứng mắt một cái những n à y phổ thông nhỏ b a n g chúng nào dám theo chấn ma vệ đối nghịch lập tức bị hủ hơi co lại hai người bọn họ tâm tư cũng rất ngắm bị từ quặng bỏ trốn tới lại đến vừa rồi lục trường sinh cùng thôi khai hà thái độ đã biểu hiện rất rõ ràng hắn muốn nâng đỡ thượng vị bang chủ liền là thôi khai hà võ công bị phế không có uy tín những này có trọng yếu không rất rõ ràng tại tịnh nghiệp ty giáo hí đại nhân dưới sự ủng hộ những này đều cũng không trọng yếu vương n h a m cùng lý đại phú trong lòng rõ ràng trước kia sở dĩ đối với trong thành những bang phái này đều khách khách khí khí là bởi vì dính đến không ít phía sau lợi ích lưới khá là phiền thoái mà lại những bang phái này có thể trợ giúp tịnh nghiệp ty xử lý một chút không sạch sẽ chuyện lúc này mới một mực dung túng đến bây giờ chỉ có điều nhìn đến lần này cô giáo hí là thật muốn hạ quyết tâm chỉnh lý một phen lục trường sinh thì là liếc mắt liếc mắt nhìn cái tia cự kình bang lôi lại bằng không có nói tiếp hắn là có chút đánh giá cao tịnh nghiệp ty tại nam dương chấn lược uy hiếp thậm chí giang hồ bang phái cũng dám tại này tấm thái độ cũng là không được cái tia ngũ linh tông dám ở bí mật làm chuyện như vậy được rồi ba vị đại nhân tất nhiên đến đều đến rồi trước hết cho ba vị dọn chỗ đi đến n ơ i nói xích dương bang giải quyết tốt hậu quả vấn đề nếu như tịnh nghiệp ty thật muốn nhung tay vậy cũng thỉnh tiền cố hai vị giáo hủy đến lại nói t h ư a tọa bên trên một người trưởng lao khác ho nhẹ một tiếng đánh một cái vòng tròn t r à n g Tịnh ti nghiệp cũng dù sao lục à n g ư ờ trường sinh trong lòng giận quá thành cười hắn ở kiếp trước cũng là lăn lộn bên trong thể chế nếu là phát sinh chuyện như vậy đoán chừng cái này an bài hội nghị người về sau tiểu hải nhưng có là mất mặt lục trường sinh không có ủy khuất cầu toàn ngồi xuống mà là một lần nữa nâng lên thanh âm nhìn v trước đó chúng ta đã nói nếu như là cố tiền hai vị giáo lý đại nhân đến còn có thể đại biểu nam dương trấn tịnh nghiệp ty chỉ bằng các ngươi ba vị sợ là còn kém chút ý từ a chính là hai vị đại nhân này ta có thể nhận ra vương nham đại nhân còn không có chuyện chính thức thay mặt c h ấ n ma vệ vị này à chật trượt lý đại phú lực sĩ nhưng cũng là xuân phượng lâu khách quen đâu cái kia đỗ tam nương cũng là che miệng nhỏ nhắn xinh xắn đặc biệt tại thay mặt cùng lực sĩ hai chữ bên trên cường điệu giọng nói vương nham cùng lý đại phú lập tức khí sắc mặt bỏ bừng muốn rút đao mà lên nhưng lại bị lục trường sinh cản lại lục trường sinh h i ế p mắt nhìn về phía trên nét mặt đã càng ngày càng không đem ba người bọn hắn coi ra gì đáng người thản nhiên nói đinh tam gia nói rất đúng mặt mũi cho mình kiếm đến không phải người cho đã các ngươi không niệm ta tị nghiệp t h hộ vệ nam dương chân bách tính nhiều năm không nhận yêu mà quấy ta đây cũng liền dùng trên giang hồ quy củ đến giải quyết chuyện giang hồ không nói hai lời lục trường sinh trực tiếp đi đến cái kia thôi im trưởng lao trước mặt thản nhiên nói n g ư ơ i đứng lên ngồi phía dưới đi lần này không chỉ là thôi im xứng sở trong sân tất cả mọi người cũng là có chút n gây người cũng hoài nghi cái này giấu đầu lộ đôi t i ể u tử có phải hay không uống n ộ i thuốc nhưng rất nhanh những cái kia xích dương bang bang chúng kịp phản ứng đây là trắng trận khiêu khích à cũng quá mức vô lễ một chút bọn hắn không nhịn được muốn giúp tao người người tiệu tử này cho dù là cố đại nhân tự mình đến vậy cái này thôi im khí đứng người lên liền muốn xịt lục trường sinh nhưng cũng không k h á c h khí trực tiếp nhẹ nhàng một trường chỉ nghe đụng một tiếng văn t r ư ở n đăng đăng đăng thôi im thẳng tắp liền lùi lại ba năm bước liền ngã trên mặt đất thống khổ t r a n ngực nói không nên lời nửa câu đến mọi người nhất thời vì thế mà kinh ngạc cái này thôi im mặc dù thực lực không mạnh mà lại như cũ cao tuổi nhưng trước kia cũng là đoán thể cảnh bốn mươi lăm phẩm cao thủ cứ như vậy bị cái này nghe thanh âm có thể đánh giá ra số tuổi không lớn người trẻ tuổi một trường kích lật lục trường sinh phải mái hướng cái ghế kêu bên trên ngồi xuống đưa trong tay chấn ma vệ lệnh bài lấy ra mang theo mặt nạ hắn ánh mắt lộ ra càng lộ vẻ băng lánh cùng thần bí trầm giọng nói trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh h ắ n là vương thần thú n g chi là nam dương chấn từng cái nho nhỏ bàn phái vương nham cùng lý đại phú thấy lục trường sinh tức giận cũng đứng ở sau lưng hắn ở mỹ nói xích dương bang dính l i ễ u buôn lậu hy h ư u kháng o tài đêm qua tiền bàng chủ thôi hạ phóng hỏa đất rừng ý đồ bất chính những chuyện này đủ để cho ngươi xích dương bang vạn kiếp bất phục các ngươi là nghĩ phản hay sao lý đại phú càng là phun một cái trên đất t ô i hiềm cho thể diện mà không cần đồ vật hôm nay đến không phải cùng các ngươi thương lượng lập tức trong sân yên cho dù là trải qua giang hồ ba cái t i a ban g chủ cũng bị lục t r ư ờ n g sinh trên người một cỗ khí thế chấn n hiếp thấy không có người nói chuyện lục t r ư ờ n g sinh thế làm ở miệng trầm dai nói việc này rất đơn giản ta tịnh nghiệp ti trên nguyên tắc là không đ ú n g tay vào xích dương bang cụ thể sự vụ hôm nay đến mục đích liền một cái tôi khai hà ngươi kế nhiệm xích dương bang ban g chủ một vị mấy ngày nay tịnh nghiệp ti sẽ hiệp trợ ngươi thanh lý thôi hạo dương nhiệt có một cái bắt một cái nghiêm trị không thà có k h ô n g phục theo phản l ị c h ngang nhau luận sử cái này ở đây đám người đều là ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi xích dương bang nơi đó thôi yêm liền là phản đối thôi khai hà thượng vị thế lực lớn nhất người k h ô n g chế hắn bây giờ trực tiếp bị lục trường sinh đánh nói không ra lời những người còn lại liền xem như cảm giác không ổn không có dê lầu đàn cũng không dám có người ngẩng đầu lên đến nôi nói thôi khai hà càng là kích động sắc mặt bọc đầu hắn cũng không phải là cái hiệu quả và lợi ích hơn tâm người bằng không lúc trước lao bang chủ khi chết hắn cũng sẽ không vô điều kiện đem quyền lợi cùng địa bàn giao tất cả cho thôi hạo nhưng lần này cắm cái n g ã n h à o về sau lại làm cho hắn hiểu được quyền lực chỉ có giữ tại trên tay mình mới an tâm nhất đạo lý chỉ là hắn không nghĩ tới t có có ị nhưng nhất là không vừa lòng hay là cái kêu ba rút thôi hiếm đã đáp ứng bọn hắn không ít chỗ tốt nếu như do cứng ư rắn thôi khai hà thượng vị vậy bọn hắn không chỉ có không vớt được một điểm chỗ tốt về sau nói không chừng sẽ còn tiếp tục bị s í c h dương bang c h ế n ép cho các ngươi thời gian một nén nhang còn có ai không phục có thể tới cùng ta khiêu chiến chỉ cần có thể tiếp được ta mười c h i ệ u chuyện này hôm nay coi như coi như thôi bằng không mà nói ai dám tiếp tục nhiều chuyện cũng đừng trách chúng ta dùng tới đối phó yêu ma thủ đoạn lục trương sinh cười lạnh hai tiếng một bên gõ lên mặt bàn ánh mắt một bên cường điệu quét về phía cái kia bên ngoài ba rút hắn cũng đã nhìn ra s í c h dương bang bây giờ gầy yếu muốn tại về sau ổn định phát triển vậy thì nhất định phải phải thật tốt gõ một chút cái này còn lại b a n phái để bọn hắn không dám động ý đồ xấu mà ba người kia thì là nhìn nhau l ư ớ c mắt cuối cùng vẫn là do thực lực k i a mạnh nhất cũng là nhất có hy vọng đinh tam gia trầm giọng nói vị này lục đại nhân thực lực không tệ nhưng tuổi nhỏ không muốn kinh cuồng mười chiêu thì nghĩ đánh bại chúng ta thật sự là chuyện hài đã ngươi nói như vậy vậy lao phu liền cùng ngươi luận bàn một chút cố đại nhân chắc hẳn cũng sẽ không trách tội nói đinh tam gia liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi đến trước phòng khách ba chiêu đinh tam gia mấy người bọn hắn cũng không phải sơ nhập giang hồ chim non nói bị lục trường sinh hù dọa liền hù dọa húng chi hắn cũng không phải không biết chấn ma vệ chế độ chỉ cần nếu là đoán thể cảnh lục phẩm liền có thể lĩnh c h ấ n ma vệ lệ n h bài nghe cái này che mặt lục đại nhân thanh âm tối đa cũng bất quá là hai mươi tuổi có thể mạnh bao nhiêu thực lực vừa rồi một trường kích phế cái kia thôi yêm trưởng lão kỳ thật không chỉ có là thực lực càng nhiều cũng là chiếm một cái đ ô n g nhiên tập kích tiên cơ chẳng ai ngờ rằng lục trường sinh sẽ không chút nào giảng đạo lý nổi lên đả thương người này chỗ nào giống như là quan phủ xem như quả thực so với bọn hắn những này lùn cỏ còn càng giống là lùn cỏ a đa tạ lục đại nhân chỉ điểm nhưng cũng xin cẩn thận cái này đinh tam ra không chỉ có là đoán thể cảnh bác phẩm cái tia chỉ thiết thủ bất kể là lực công kích cùng lực phòng ngự đều s o người bình thường nhục thể vô cùng c ứ n g hãn thôi khai hà ở một bên ân cần nhắc nhở lục trường sinh là hắn bây giờ ủng hộ lớn nhất người nếu quả thật nếu là mười c h i ê u không có đánh bại cái này đinh tam ra lời nói cái tia mất mặt coi như ném đi được rồi chắc hẳn bọn hắn cũng không mặt mũi tại lưu tại nơi này thôi ban g chủ ngươi liền an ổn ngồi là được chúng ta lục đại nhân nói chuyện nhưng cho tới bây giờ không có nuốt lời qua lý đại phú ở một bên cũng rời cái ghế nhỏ vẩy lên cái chân bắt chéo ngược lại là người không việc gì nắm lấy một cái hạt dưa đập quất ca quất c á c còn rất có tiết ấu tuy nói trong lòng của hắn cũng không có yên lòng nhưng xem như lục trưởng sinh bên này người mặt ngoài khí thế cũng không thể thua húng chi trải qua thời gian dài như vậy ở chung xuống tới mỗi khi lục trưởng sinh như thế thời điểm thông thường mà nói phải xui xẻo đều là đối phương mà không phải mình bên này nhưng giới đ à i cái nào còn lại bang chúng không biết ta thấy hắn như thế càng là nổi giận cũng quá khoa trương đây không phải nói rõ xem thường người sao bọn hắn mặc dù ngoài miệng không dám nói nhưng trên mặt đều là lộ ra một bộ vì đinh tam gia cổ động vẻ mặt lục sản sinh âm thầm khét cười một tiếng ps ae xem đi mặt mà tác nó còn ghi sai tên có lẽ là đêm qua hắn khả năng còn không dám thả ra câu nói này nhưng bây giờ hắn đã lên thẳng đoán thể cảnh bát phẩm sớm tại hơn một tháng trước hắn liền có thể công phá hát sát thiết giáp cương phòng ngự cái này thiết thủ phòng ngự mạnh hơn còn có thể mạnh hơn thiết giáp cương thi sát hai hai g i à n g co đinh tam gia cũng không có khinh thường tất nhiên lục trường sinh nói trong vòng mười chiều phân thắng thua vậy hắn liền quyết chỉ thủ không công không cho tiểu tử này một cơ hội nhỏ nhoi chuẩn bị xong chưa lục trường sinh không có dùng từ điện phá ma hắn hôm nay tới là đến lập uy mà không phải làm đổ sát nếu quả thật náo động đến nam dương chấn bên trong bang phái đại loạn Đoán chỉ ừ là lần thứ nhất tiếp nhận hắn liền lui nửa bước đinh tam gia sắc mặt một chút liền biến cái này lục trường sinh không chỉ có tốc độ rất nhanh mà lại một kích này uy lực cũng là không nhỏ hắn có thể cảm giác được tự thân lực lượng tựa hồ không bằng tiểu từ này hắn gần nhất vừa đến đ o á n thể c á n h thất phẩm trải qua phản xương tẩy tủy nội khí cực kỳ cường thịnh chính là xuân phong đắc ý thời điểm còn muốn sinh thời có thể tới nhập mạch cảnh nhưng chính là lần giao thủ này để hắn triệt để trấn kinh nhất làm cho hắn chịu đà kích nhìn tiểu t ử này bộ dáng tựa hồ thành thạo đ i ê u luyện rất có thể không có s u ấ t toàn lực cung la gen mạch cảnh không có khả năng có trên lệnh lớn như vậy chẳng lẽ tiểu t ử này tiến vào nhập mạch cảnh có thể hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tịnh nghiệp ti bên trong còn có một cái họ lục nhập mạch cảnh chấn ma vệ a ngay tại đinh tam gia ý niệm trong lòng hỗn loạn thời điểm lục trường sinh tiếp xuống mấy trường nhanh chóng nước đến đinh tam gia không biết là lục trường sinh điệp lãng trưởng cùng thiên phú của hắn chiến ý là càng đánh càng mạnh chiêu thức vừa rồi đệ nhất t r ư ở n g chỉ là khai vị thức nhắm m à t h ô i hùng phát hồ kích đột nhiên tiến vào đoán thể cảnh b á t phẩm toàn thân thực lực toàn diện tăng cường gần như gấp hai lục trường sinh đột nhiên còn có chút không thể chứng vừa vặn liền dùng cái này đinh tam gia làm công việc cái cọc đến trường pháp như sóng càng ngày càng mạnh giờ phút này đinh tam gia lại n g h ĩ phản kích nhưng hắn lại phát hiện trên người mình xuất hiện trận, trận tê liệt cảm giác lôi thuộc tính nội công tâm pháp đinh tam gia giờ phút này đã là triệt để tuyệt vọng chính hắn thiết thủ là kim loại tại gặp phải lôi thuộc tính chiêu thức lúc là khuyết điểm cực lớn cuối cùng đã tới thứ năm trường thời điểm chỉ nghe răng r ắ c một tiếng v a n g giòn cái kêu đinh tam gia bảo hộ ở mặt thiết thủ xuất hiện một vết nứt sau đó chính là toàn bộ nứt r a mà cái kêu đinh tam gia cũng bị cự lực đánh trúng bay rớt ra ngoài năm chiêu ngươi thua lục trường sinh thu hồi trưởng thản nhiên nói đinh tam gia sắc mặt trắng bệnh khoe miệng có máu tươi chảy ra là hắn chủ động k i ê u chiến có thể hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua mà lại sẽ thật thua thảm như vậy chỉ là năm chiêu l i ề bại trên lệnh quá lớn lục đại nhân tuổi trẻ tài cao thực lực cường đại hôm nay là ta đinh mẫu người mạo phạm trong h thủ bang, chúng i đi. Đinh、tam、gia nói liền ế t ta Tam một t bang, buồn bực nói một câu, liền do á i phải h đỡ lấy, mang t e h ắ n n h ữ cái kêu bang chúng, bước nhanh rời đi đại kêu bang nhanh sánh. Trong phòng ngồi đầy người giờ phút này không ai còn dám phát ra cái gì tiếng vang đều là bị lục trưởng sinh lôi đ ỉ n h thế lực c h ấ n nhiếp chậm chạp qua sau một hồi lục đại nhân thực lực chúng ta bội phục vậy chúng ta cũng cáo tử c ự kính bang lôi đại bằng cùng h à n g u y ệ t bang đỗ tam nương hai vị bang chủ cũng vội vàng v h ấ t tay cáo tử liền trong ba người thực lực mạnh nhất đinh tam gia đều bại xuống trận bọn hắn còn ở lại chỗ này làm t r ọ cũng không có gì sức lực không bằng mau đi trở về hỏi thăm một chút cái này tiểu lục đại nhân là lai lịch gì thì tốt hơn đỗ tam lương tại trước khi đi vẫn không quên cho lục trường sinh bỏ xuống một cái mị nhãn n i ệ m n i ệ m nói mị nhân xứng anh hùng về sau còn hy vọng lục đại nhân có rảnh thường đi chúng ta xuân phong lâu nơi này ngồi một chút làn gió thơm tàn đi ô ương ương đi một đám người to như vậy trong thính đường lập tức vắng vẻ chỉ có cái kia ngay từ đầu liền bị lục trường sinh đánh ngã thôi êm sắc mặt s á n g quét hắn mấy cái chỗ rửa cũng không có tiếp xuống chỉ sợ sẽ là thanh toán thời gian danh dự trưởng lão tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đại đ à o đuổi đi ba đại bang tiếp xuống tiếp nhận xích dương bang cũng liền thuận lợi rất nhiều lục trường sinh ba người chỉ cần tại trong đường trấn thủ uống nước trà ăn điểm tâm thôi khai hà liền đem từng đạo mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới một là tập hợp trong bang cương thủ quét sạch tôi h hạo thôi, thôi yêm còn sót lại thế lực hai là sở hữu xích dương bang danh nghĩa sản nghiệp đều tổ chức lên nhân viên cẩn thận chống cự ba đại bang nhân lúc cháy nhà mà đi hối của ba liền là chờ quặng mỏ lửa tắt về sau kiểm kê quặng mỏ bên trên vật tư toàn bộ nạp tiến vào tịnh nghiệp thi thống nhất xử lý Ngay、ngắn a y n g rõ ràng mà lại đối với s í c h dương bang thuộc hạ các hạng sự vụ cũng đủ số r a bảo lục trường sinh nghĩ thầm không chọn lầm người cái này trong đó chỉ thấy một xe một xe vàng bạc từ thôi hạo trong nhà bị kiểm kê đi ra nhìn mắt người đ ă m đ ă m từ xưa đến nay xét nhà đều là có n gần ấy chỗ tốt lấy được t ă n g vật cơ bản đều có thể kiếm b u ộ n lục trường sinh cũng không phải là hết sức quan tâm những này ngược lại là làm một cái tiện tay đ ơ n tình liền để lý đại phú cùng vương nham đi nhìn chằm chằm hai người bọn họ cũng đều là có tư lịch cũng sẽ không làm ra quá quá mức chuyện lúc này thư phòng cách vách bên trong lục trường sinh đem mặt nạ lấy xuống thôi khai hà mặc dù tuổi tác so lục trường sinh lớn trọn vẹn một vòng nhiều nhưng lại không dám cùng hắn k ề vai mà ngồi chỉ là tự mình pha tốt một bình trà trưng bày tại lục trường sinh trước mặt liền vô cùng cung kính đứng ở một bên thôi ban chủ người ta ở trên khu mỏ cũng là quá mệnh giao tình không cần như thế c â u n ệ nói đến ta vẫn là van bối của ngươi lục trường sinh cười cười nhưng là thôi khai hà thì lắc đầu cung kính nói lục đại nhân mặc dù tuổi nhỏ nhưng võ lực siêu quẩn tài trí hơn người ta thôi khai hà một giới phế nhân lại ngài đối với ta đối với chúng ta xích dương băng cũng có đại ân ta không thể báo đáp sao dám sưng ngài tiền bối thôi bang chủ không cần như thế ta lúc đầu cứu ngươi cũng là có tính toán của mình bao quát xích dương bang ta nghĩ mời ngươi trước giúp ta làm mấy món chuyện lục t r ư ờ n g sinh trầm tư một chút cũng không có chơi liều liền đem chính mình trước mắt mấy cái yêu cầu xét ra đệ nhất liền là để thôi khai hà chuẩn bị cho mình một cái bang trúng trưởng lao thân phận đồng thời đem xích dương bang sở hữu phân đà địa điểm cùng với nhân viên tương quan tin tức cho mình một phần như thế về sau nếu như hành tẩu giang hồ lời nói cũng thuận tiện rất nhiều thứ hai liền là để thôi khai hà trong vòng ba ngày chỉnh đốn tốt xích dương bang sau đó thay mình tìm hiểu tin tức Nhiệm vụ thứ ba nha dĩ nhiên chính là lợi ích phân chia vấn đề lục trường sinh cũng không có đưa ra rõ ràng yêu cầu mà là để tôi khai hà nhìn xem cho đây cũng không phải lục trưởng sinh đùa dỡ n tâm cơ mà là hắn chính xác cũng không nắm chắc được muốn bao nhiêu phù hợp lục đại nhân nói cái này mấy điểm không khó ta thôi mua ổn thỏa hết sức hoàn thành thôi khai hạ cẩn thận n g h e xong không có suy tư bao lâu liền c h â m giọng trả lời điểm thứ nhất kỳ thật cùng điểm thứ ba là giống nhau lục đại nhân ta có thể cho ngài treo vì ta xích dương ban g danh dự trưởng lao chức vị liền có thể mỗi tháng rút một thành vì biểu hiện thành ý ta lại từ chính ta chia bên trong lại phân ra một thành tổng hai thành cho ngài đây đã là ta có khả năng thao tác cực hạn nếu như lại nhiều vậy thì cùng thôi hạo loại này hốt minh đệ trong ba huyết chi lưu không có khắc gì còn xin ngài lý giải đến nỗi ngài nói cái thứ hai phái nhân thủ đi nhìn chằm chằm ngũ linh tông cái này không có vấn đề chỉ là ngài đề cập cái gì bạch cốt lăng mộ ta còn thực sự là không sao cả nghe qua chỉ có thể tận lực giúp ngài điều tra dứt lời hắn trực tiếp liền sai người đem từ thôi e m trong tay thu hồi lại viên kia trưởng lão lệnh bài lấy ra giao cho lục trường sinh cái này trên miếng lệnh bài khắc xích dương hai chữ lục trường sinh tiếp nhận một chút tường tận xem xét về sau liền ôm vào trong lòng nói đến lục trường sinh bây giờ chỉ là lệnh b à i liền có không ít chợ đen tịnh n h âm ti cùng với chấn yêu tiêu cục may mắn mình bây giờ có cái bản thổ không gian nếu không thì trên người liền muốn treo một chuỗi vương hữu thôi đại ca tất nhiên ta cũng có trưởng lão này thân phận về sau chúng ta liền gọi nhau huynh đệ ta những sự t ì n h kia ngươi hao tổn nhiều tâm trí đi thời gian của ta không nhiều cũng không nhất định sẽ thường xuyên trong bang nhưng là trong bang nếu như vô tình gặp hắn cái gì yêu ma q u ỷ quái khó mà xử lý có thể cho ta biết đến lục trường sinh tiếp tục nói bổ sung không dám lục đại nhân yên tâm cái này danh dự trưởng lão vốn là tạm giữ trước chỉ có chỗ lợ nhưng không có cái gì trách nhiệm thôi khai hà thì vẫn không dám không có cấp bậc lễ nghĩa lục trường sinh cũng liền do hắn chính mình cái gì không làm một tháng liền có thể cầm một bang phái hai thành chia hoa hồng đã đầy đủ nhiều đến n ỗ i n ó i gián điệp tình báo điều tra vậy cũng chỉ là chính mình đối với bọn họ ngoài định mức yêu cầu tiếp xuống lại hàn huyên v à i câu lục trường sinh đem hắn cổ tay sờ qua đến theo một luồng nội khí tiến hành điều tra về sau mới phát hiện chính xác gân mạch của hắn đã đước muốn khôi phục vóc ô n g trừ phi là tìm tới có thể nối liền gân mạch linh đan rượu dược mới thành mà loại vật này chính mình treo máy ban thưởng tạm thời còn không có tại nam dương trấn thậm chí bắc thủy quận loại địa phương nhỏ này cũng chưa nghe nói qua thế là muốn giúp hắn khôi phục công lực suy nghĩ cũng chỉ có thể coi như thôi mắt thấy sắc trời cũng đã đem đen lý đại phú cùng vương nham bên kia cũng đã thu hoạch c h à n đ ấ y tiến vào hồi cối u nhìn thấy lục trường sinh về sau gọi thẳng hắn thật là thanh liêm điển hình lục trường sinh cười cười không nhiều lời hai người bọn họ không biết là cái kia q u ạ n g mỏ bên trên trọng yếu nhất bảo bối tử lôi tình lại là cũng sớm đã bị lục trường sinh len lén giấu đi hai người bọn họ thu hoạch không nhỏ tự nhiên quyết định đi xuân phong lâu uống một phen mà lục trường sinh thì không có đi theo mà là tìm một cái lấy cớ về sau lại lần nữa đi tới trần tam bình tiệm quan tài nơi đó màn đêm đen nhánh tiệm quan tài bên trong lóe lên mấy chén đèn dầu chiếu vào những cái kia hiện ra nụ cười quỷ dị người giấy trên người cũng càng lộ vẻ quỷ dị mặc dù biết trần lão bản là người một nhà nhưng mỗi lần tới hắn nơi này lục trường sinh trong lòng cũng là nhịn không được run r u dày cửa mở ra phòng trước không có người xuyên thấu qua cái kia đen như mực hành lang có thể sau khi nhìn thấy phòng cái kia đèn sáng lục trường sinh hít sâu một hơi đi vào đang muốn gõ cửa bên trong chuyền đến thanh âm vào đi cửa không khóa đẩy cửa vào trần tam bình vẫn như c ũ là mang theo bộ kia tiểu b a nhi mặt khoanh chân ngồi tại một cái ghế chân cao bên trên dưới ánh đèn giống như là tay nghề lâu năm người tựa hồ chính nghiêm túc lao điều khắc thứ gì đợi đến lục trường sinh đi vào mới nhìn rõ ràng trong tay hắn chính loay hoay chính là một tấm da người mặt trần tiên bối đã lâu không gặp nhìn ngài tinh thần khỏe mạnh thân thể cứng rắn lục trường sinh cười lấy lòng một câu hắn rất lâu không đến mà lại trong khoảng thời gian này đừng nói là đi thu thập hắn liền là liền đi nghe ngóng cái này trần tam bình để cho mình thu thập những vật kia thời gian đều không có đến nỗi quỷ mẫu tia nước mắt càng là còn không có đoạt tới tay cho nên hắn có chút ngượng ngùng chuyện t h i ế m nói ít không có thấy lao phu vội vàng đâu sao nói trọng điểm trần tam bình khoát tay á o cũng không theo lục trường sinh khách sáo lục trường sinh thấy thế cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói lần này tới là có cái vật này nghị phiền phức ngài qua xem qua nhìn xem như thế nào sử dụng nói liền đem viên kia từ trên người không hư công tử tìm ra đến h ắ c cốt tấn móc ra q một chương một trăm lẻ tám đen điện thăng chương một trăm tám mươi bảy đen điện thăng chương một trăm tám mươi bảy đen điện thăng tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đao trần tiên bối gần đây ta tập được một môn phụ lục chi thuật tên là ngũ q u ỷ âm minh chú bên trong đề cập một loại pháp bảo gọi hắc cốt tấn nói là có thể tăng cường phụ thuật ngài nhìn có phải hay không chính là cái này vật lục trường sinh thấy trần tam bình tiếp nhận về phía sau tiếp tục nói bổ sung trần tam bình đem k i a mặt nạ ra người chiếc g ô n g xuống hai mắt khép hở vớt nhẹ sau một lúc mới nhìn hướng lục trường sinh mở miệng nói đây đúng là mã ra độc môn pháp bảo hắc cốt tấn chỉ có điều thứ này làm sao ngươi tới tiểu tử ngươi cũng đã biết mã ra a trần tam bình trên mặt thần sắc có chút của á i thứ này là ta đánh chết một cái ngũ linh tông tả tu được, được. mã ra cũng không quá rõ ràng lục trường sinh lắc đầu thấy trần tam bình vẻ mặt hắn cũng có chút không chắc mã ra tại phía xa biên cảnh liêu đông quận chính mình chỉ là tại ngũ quỹ âm binh chú tổng cương bên trên thấy có một chút đề cập ngươi ngược lại là nghẽ con mới đ ể không sợ cọp mã ra tại phía bắc nhưng cũng là rất có danh tiếng bọn hắn mặc dù không phải tô n môn nhưng là một cái mở cảnh phân nhánh kéo dài mấy trăm năm đại tộc trong tộc thịnh hành đều làm ờ i một ít q u ỷ a thần linh a bám thân phép thuật giống như là ngũ quỹ âm binh chú chỉ là trong đó một chi mặc dù cùng chính đạo bất đồng nhưng cũng cực kỳ quỹ dị khó chơi bởi vì là gia tộc tương truyền cho nên bọn hắn đối với công pháp và pháp bảo hạn chế càng thêm nghiêm ngặt đặc biệt là cái này hắc cốt tấn càng là nghiêm cấm truyền ra ngoài mỗi một mai cũng có đặc biệt tân ký trần tam bình giải thích một phen lục trường sinh trong lòng hơi trầm xuống chính mình thật vất vả làm được phụ thuật cùng pháp bảo không nghĩ tới còn như thế phiến thức nhưng bây giờ cũng đã trễ mình đã đầu nhập vào không thiếu dương có thể cùng tinh lực cũng không thể không sử dụng đi bất quá còn tốt chỉ là một rèn hắc cốt tấn mà thôi cũng không làm sao lại gây nên người chú ý người dùng thời điểm cẩn thận một chút chính là pháp bảo này chủ nhân cũng là thông minh lưu lại một luồng thần hồn cơm chế để người khác cho dù là đạt được pháp bảo cũng không thể sử dụng trần tam bình tiếp tục nói cái này khiến lục trường sinh an tâm không ít sau đó hắn bóp ra một cái ấn quyết chỉ thấy cái kế hắc cốt ấn liền phiêu p h ù ở giữa không trùng bị một đạo yếu ớt lục hỏa bá khỏa tựa như đang thiêu đốt nhưng không có hỏa diễm nhiệt độ ước chừng qua mấy hơi thời gian cái kế hắc cốt ấn bên trên liền bay ra một đạo hắc khí tiêu tán ở giữa không trung cầm đi phía trên này cấm chế đã bị t a đánh tan ngươi chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó tự nhiên là có thể cảm nhận được huyền bí trong đó trần tam bình giống như là hoàn thành một đạo lại bẽ nhỏ không đáng kể chuyện ném còn cho lục trường sinh một r è n cái này h ắ c cốt ấn còn phân cấp cấp sao lục trường sinh tiếp nhận nghi ngờ hỏi một câu tự nhiên h ắ c cốt ấn trên thực tế là phối hợp chiêu hồn loại đạo thuật dưỡng hồn pháp bảo người sau khi chết hồn phách vô cùng yếu ớt trừ phi hóa thành lệ quỷ nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ tung bay giữa thiên địa mà cái này h ắ c cốt ấn chính là vì những này tàn hồn lưu lại một đạo nghỉ lại chỗ chỉ cần linh lực của ngươi đầy đủ dùng cái này h ắ c cốt ấn liền có thể thu vào đến một chút tàn hồn về sau ngươi lại dùng cái tia ngũ quỷ âm binh trú thời điểm cho p h lục đắp lên hát cốt ấn thì tương đương với cùng bên trong linh phách thành lập liên hệ nào đó có thể mượn nhờ bọn hắn thực lực tăng cường âm binh h ắ c cốt ấn vì tàn hồn phù hộ cũng do tàn hồn hồn lực tẩm bổ mà mạnh lên một g e n đúc là cơ hồ không sao cả bắt giữ qua tàn hồn pháp khí ngươi nếu là dùng cũng chỉ có thể bắt được một chút thực lực thấp kém hôn phách lục trường sinh ngay xong khẽ gật đầu cái này h ắ c cốt ấn mặc dù bây giờ chỉ là một g e n cũng là cái tính trưởng thành bảo vật sau đó hắn liền thao túng đem trong linh đ à i linh lực chuyển vào đến h ắ c cốt ấn bên trong lập tức trước mắt liền xuất hiện một cảnh tượng khác ba n g t u la ung tủm bị vực một mảnh đều là địa ngục cảnh tượng trong không gian phiêu đáng sương n g chỉ lặn h ư n g không có một cái sinh vật còn sống t i ê n tĩnh d v a người đây chính là một rèn hát cốt ấ n bên trong còn cái gì cũng không có lục trường sinh trong lòng cảm thán một câu liền lui đi ra trần tam bình nhưng n h ữ mày tiểu tử ngươi tự học đến c h ú t linh cảnh cái này còn nhiều hơn thua thiệt trần tiền bối nếu không phải là ngài thay ta bảo quản lấy kiểu ưu thông thiên lục ta cũng sẽ không c ó n h ư thế tu hành tốc độ cực nhanh đạo pháp lục trường sinh lần nữa cảm tạ nhìn về phía trần tam bình hôm nay lại thiếu hắn một cái nhân tình có chút xấu hổ nói ngài yên tâm ngài tờ đơn bên trên muốn cái kia mấy loại vật liệu ta sẽ mau chóng thay ngươi g ó đủ thật sự là dòng sinh rồng phượng sinh phượng a trần tam bình trong lòng hơi lật lên một tia gợn sóng tuy nói cựu u thông thiên lục tu hành tốc độ nhanh nhưng cũng là một môn đạo thuật vạn đạo như một khi tiến vào trúc linh cảnh trước không chỉ cần phải rất lớn t i ê n phú mà lại tốn hao thời gian cũng cực kỳ dài có thật nhiều tu đạo tông môn từ hài đồng lúc liền bắt đầu luyện tập nhập định cũng là muốn mấy năm thậm chí kém một chút muốn mười mấy năm khổ công mới có thể đến trúc linh cảnh tiểu t ư n g ư ơ i ngoài miệng nói thật dễ nghe ta lại chỉ điểm một chút ngươi đi cựu sát quỷ mẫu cùng cái kia một đám phỉ nhân cũng không phải đồ đần đã thừa dịp mưa to phong sơn chạy trốn hướng lâm gia trang phương hướng ngươi nếu là thật có tâm liền đi cái kia giúp ta tìm trở về trần tam bình đữ môi ta gần đây liền đi lục trường sinh làm ra cam đoan hắn cũng không nghĩ tới cái này ngắn ngủi một tháng thời gian liền phát sinh nhiều như vậy chuyện bất quá bây giờ thực lực của mình tăng vọt hắn đã có tự tin tự mình đối mặt cái gọi là cựu sát quỷ mẫu chỉ là trần tiên bối hôm nay là không phải có tâm sự lục trường sinh tính t h a m dò hỏi tuy nói cái này trần tam bình tính cách cổ quái thì nộ vô thường nhưng lục trường sinh có thể rõ ràng cảm giác ra hắn hôm nay có chút tâm thần có chút không tập trung càng là hiếm thấy theo mình nói nhiều như vậy lời nói như thế nào l i ê n là có tâm sự chỉ bằng ngươi t r ú c linh cảnh thực lực cũng có thể thay lão phu khuyên bảo hay sao đi thôi đi đem quỷ mẫu lệ cho lão phu mang tới còn có gần nhất không muốn trở về nam dương trấn trần tam bình hít một tiếng vung tay lên cũng không biết vì sao lại đem lục trường sinh viên kia hắc cốt ấn nhận đến trong tay mình ánh sáng màu lam hơi sáng về sau liền đem cái này hắc cốt ấn trả lại cho hắn lục trường sinh tiếp nhận cũng không có phát hiện đến cái này hắc cốt ấn có biến hóa gì chỉ là tựa hồ chậm hơn một chút không muốn trở về nam dương trấn lục trường sinh trong lòng có chút nghi ngờ nhưng hắn thấy trần tam bình không muốn nói cũng chỉ c xa xa ở trên ờ i đi tiệm u tài. Bóng đảo sở hữu sinh vật bị hù từ trong lúc ngủ mơ thất tỉnh con khỉ tại cây ở giữa bay tán loạn hổ báo phát ra trận trận gào c h ầ m thấp mà tạo thành đây hết thẻ kẻ cầm đầu lại là cái kia hòn đảo trung tâm một ngọn núi vậy mà trực tiếp đứt ra mà một tòa màu đen kim tự tháp thần điện đang từ trong đó chậm rãi dâng lên theo cái kia tháp điện bốn cái cửa đá đồng thời thoát ra bốn đạo bóng đen p h ả n phất như lưu tình đều là ngự vật giữa không trung m à đi lấy cực nhanh tốc độ bay bắn về phía bốn cái phương vị trong đó có một đạo tựa hồ kiếm chỉ chính là đại tấn vương triều bắc thủy quận cái phương hướng này Quy Tiểu thuyết, máy chương Chương Chương địch thêm Trang. Trang. Trang. Gia Gia Gia Lâm Lâm Lâm từ treo vô đây là một chỗ cực lớn trang viên lâm ra gia gia đ ì n h thịnh vượng gia chủ lâm chính huyền hay là bắc hà quận tiến sĩ lao r a xem như xa gần nghe tiếng vọng tộc giờ phút này lâm gia trang bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa đỏ chót đèn lồng treo trên cao bốn phía tràn đầy không khí vui mừng lâm lão gia chúc mừng chúc mừng lâm thiếu ra lấy được như thế kiểu thê còn cầu mong gì tiệc rượu đã qua nửa ngày phần lớn khách mới đều đã trở về chỉ còn lại một chút thân bằng hảo hữu còn tập hợp một chỗ nâng ly cả chén lâm chính huyền cũng là vịn hơi trắng sợi dâu con mắt cười thành một đường một bên lâm mẫu nhưng len lén xoa xoa có chút ướt át khoe mắt cảm cái nói ai mặc dù cái này vương tiểu thư xuất thân không tốt lắm nhưng nếu là thiên nhi thích ta cái này làm mẹ cũng liền không có gì nói đám người bầu không khí có chút lạnh lẽo những n à y cùng lâm g i a quan hệ tốt bản thân bao nhiêu đều biết một chút cái này mới tới vương tiểu thư chuyện xưa lâm g i a duy nhất nhi t ử bảo bối lâm thiên cũng chính là hôm nay tân lan g quan không có kế thừa phụ thân hắn tâm nguyện đi h o ạ n lộ ngược lại s i mê l u n v õ tự ý săn bắn cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền muốn mang người đi trong núi rừng đi săn Coi như phía trước đi thôn trang bên ngoài trong rừng lần kia nhưng dòng dã một ngày đều chưa có trở về vậy cũng đem từ trên xuống dưới nhà họ lâm do sợ xuất động trong trang sở hữu gia đình võ sư đi bên ngoài rừng sâu bên trong đi tìm c h ọ n vẹn tìm cả ngày mới theo vết máu tại một núi cửa hàng phát hiện bọn hắn lâm thiên mang đi ra ngoài thị vệ đã chết hết chỉ còn lại hôn mê lâm thiên cùng cái này họ vương tiểu thư thật không nghĩ đến đợi đến lâm thiên tỉnh táo về sau cả người tính tình đại biến ngày ngày nói nhao nhao muốn lấy họ vương tiểu thư về nhà chồng lâm phụ lâm mẫu bất đắc dĩ nghe n ó n họ vương tiểu thư trong nhà còn có người nào lại là chỉ có một cái cha giả lâm chính huyền ở một bên trầm thấp quát lớn một tiếng lâm mẫu lúc này mới xoa xoa nước mắt cười hô mọi người tiếp tục cắt rau dùng nữa thân ra đến cổng phụ trách đón dâu tôi tớ gọi một cuống họng đám người tinh thần vì đó chấn động chỉ thấy cổng lại là đến rồi một màu trắng nho sinh bảo lao giả c ò n xuống e o dâu dài bồng bềnh giống như là lao học cứu chỉ bất quá hắn trên hắn cột nhưng treo một chuỗi thô giáp xương trắng hạng liền cùng thân phận của hắn thoạt nhìn vô cùng không tương xứng phía sau hắn còn đi theo một chiếc xe ngựa chư vị không có ý tứ l a o hủ đến chậm một bước đây là tiểu nữ đồ cưới lao giả n g ự a n g ù n g chắc tay sau đó liền làm người ta đưa xe ngựa bên trong đồ vật tháo xuống tới đồ trang sức tơ lụa ngược lại cực kỳ phong phú mọi người thấy xứng sở cái này cũng xa xa vượt ra khỏi lâm gia dự trù lâm phụ lâm mẫu sắc mặt hòa hoán rất nhiều nhiệt tình lao thân ra mau, mau xin mời ngồi không cần khách khí. bọn nhỏ hôn sự làm được gấp c ư n g b ứ c tuyển hôm nay ngày này cho nên không đợi được n g à i hiện tại bọn hắn tiến vào đầu phòng ngày mai buổi sáng để bọn hắn cho ngài tính trả lâm phụ lên tiếng tự mình đem lão giả mời đến chính mình bên cạnh không đội không đội còn nhiều thời gian mà lão giả cười cùng mấy người từng cái chạm cốc bên kia động phòng lại đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô a tình huống gì tất cả mọi người là xứng sở nhưng là lão giả lại cười cười khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười mọi người đừng hốt hoảng cô nương trẻ tuổi tiểu tử lần thứ nhất vào đầu phòng khó tránh khỏi sẽ có chút tình trạng tất cả mọi người hiểu a là đúng vậy a đều lý giải a ha ha ta lúc ấy so tiểu tử này còn gấp g ắ p đâu mọi người thoáng cái đều kịp phản ứng khoe miệng cũng đều lộ ra một bộ người từng trải mập mờ nụ cười lâm ra cha mẹ nhìn nhau liếc mắt đều cảm thấy cái này lao thân ra mặc dù giống như là cái khoe chữ lao thư sinh nhưng đội hồ rất có tích h gót tính cách cũng không tệ về sau hẳn là dễ ở chung không có người lại đi để ý tới động phòng bên trong tân hôn cô dâu chú rể tiếp tục uống rượu trò chuyện chuyện tào lao nhưng nếu có người chịu đi động phòng bên trong xem xét một chút lời nói giờ phút này cái kia lâm anh hai mắt vô thần ngốc trệ mà vốn hẳn nên trên giường ngồi ngay ngắn tân nương cả người nhưng giống như là thạch sùng bỏ tới nóc giường bên trên mà liền tại hạ thể của n à n g chỗ nhưng xuất hiện mấy cái nho nhỏ màu trắng bé con đầu hai ngày sau sáng sớm tịnh nghiệp ti bên trong lục đại nhân thứ mười chín trấn ma vệ tất cả mọi người đã tập hợp hoàn tất lục trường sinh vừa rửa mặt trình tề cộng liền truyền đến lý đại phú thanh âm lý ca không cần khách khí như thế ngươi vẫn là gọi ta lục lao đệ ta càng quen thuộc một chút lục trường sinh mở cửa ra mời hắn bảo vậy cũng không được ta bây giờ về n g o i quản ở trên công việc hay là muốn xưng hâu ngài vì đại nhân lý đại phú thì là khó được chứng trạc đ à n g hoàng bộ giáng thân phận bây giờ không giống với lúc trước tuy nói hai người bọn họ quan hệ tốt nhưng dù sao tâm tư người cũng sẽ theo địa vị bất đồng mà phát sinh biến hóa hắn cũng không muốn phạm vào k i ế n kỵ hai người liền hướng ngoài viện đi đến theo sát lưu thiên tứ thứ sáu chấn ma vệ tương ứng cái gian phòng kia gian phòng không xa mới thu thập ra một căn phòng để lại cho lục trường sinh thứ m ộ ư ơ i chín chấn ma vệ làm việc sử dụng mấy ngày nay từ khi tịnh nghiệp ti đem xích dương bang tiếp nhận tới mặc dù mặt ngoài chỉ là nam dương chấn nội bộ sự vụ nhưng là cho dù ai cũng có thể cảm giác được một cỗ sóng ngầm phun trào bao quát cố thanh phong cùng lưu thiên tứ tại bên trong đều bị yêu cầu đi bắc thủy quận báo cáo công tác thủ hạ bọn hắn vương nam lục trường sinh mấy người cũng không có trốn qua hai ngày này viết mấy phần báo cáo còn thành bên trên còn chuyên môn phái người xuống tới điều tra mọi người vốn cho là bọn họ cũng là đến muốn vất chút chất béo thật không nghĩ đến bọn hắn nhưng đối với kiểm tra đi lên những cái kia tiền tham ô tăng vật không có hứng thú mà là trọng điểm từng lần một lật những cái kia sổ sách thậm chí còn nhiều lần nói bóng nói rõ hỏi có hay không bỏ sót người khác không hiểu nhưng là lục trường sinh rõ ràng những người này chỉ sợ sẽ là dạy bắt thủy quận hình đình đô ý mệnh lệnh tới truy xét chính mình từ trên người điển hồng tìm ra đến cái kia sổ sách chi tiết bọn hắn khẳng định là chỉ có thể không thu hoạch được gì ngũ linh tông nơi đó thanh h ả i c h ấ n tịnh n g h i ệ p t i thu đến cố giáo ý tin nhưng chậm chạp không có độc thủ chỉ là thư hồi âm nói việc này muốn chờ quận đô ý đại nhân định đoạt mới có thể việc này còn không có xử lý xong quận bên trong lại đem như thế một cái khó giải quyết bản án giao cho chúng ta đến xử lý còn như thế gấp rõ ràng liền là muốn chỉnh chúng ta lý đại phú ở một bên nhỏ giọng nói t h ầ m bọn hắn hôm nay tập hợp liền là quận trưởng đô uý phái xuống một cái lâm gia trang nhân khẩu mất tích bản án cho bọn hắn hơn n ữ a ngày quy định trong vòng ba ngày xử lý hoàn tất lục trương sinh cười cười không nói gì dựa theo trần tam bình ngày đó nói cựu sát quỷ mẫu đã chạy trốn tới lâm gia trang bên kia mình đã đáp ứng trần tam bình như vậy sớm muộn muốn đi một chuyến lần này vừa vặn có cơ hội quang minh chính đại đi qua mà lại trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác cái này lâm gia trang bản án nhất định cùng cựu sát quỷ mẫu có quan hệ chương một trăm linh chín chấn ma tiểu đội tiểu thuyết vô lịch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m mở đại đao trong phòng đã có mấy cái thân mang màu đen lực sĩ phục lực sĩ thật sớm chờ ở đây gặp qua lục đại nhân thấy lục trường sinh cùng lý đại phú vào nhà đến đám người vội vàng đứng dậy hành lễ lục trường sinh gật gật đầu khuôn mặt tấm áp nói mọi người ngồi chúng ta thứ mười chín chấn ma vệ không có cái gì quá nhiều quy củ mọi người tự giới thiệu mình một chút đi ngoại trừ lý đại phú bên ngoài tạm thời liền hết thể sáu người theo thứ tự là mới vừa từ trại huấn luyện đi ra không lâu chỉ có phạm nhân cảnh định phong cựu phẩm thực lực phùng thanh khổng vinh đ o á n thể cảnh tam phẩm phan vân phạm l ộ thiết thiểu đ i n h và lý đại phú không sai biệt lắm kẻ g i ả đời đ o á n thể cảnh lục phẩm lỗ trí ngọc mấy người giới thiệu xong xuôi ánh mắt liền đồng loạt bắn về phía lục trường sinh chỉ có điều ánh mắt nhưng hơi khác thường cái này lục đại nhân cũng quá trẻ tuổi một chút mà lại tựa hồ cũng không phải là ti bên trong lão nhân trước kia chưa từng thấy chỉ là gần đây nghe nói tựa hồ quấn tại xích dương ban quặn mỏ án bên trong nhưng cũng không nghe nói có cái gì trọng yếu biểu hiện lập công bọn hắn không tự chủ hoài nghi cái này lục trường sinh là đi cửa sau đi lên lục trường sinh đối mặt bất đồng ánh mắt không có quá để ý chỉ là lẳng lặng nghe đây chính là tiểu đội mình thực lực tổng hợp chỉnh thể tới nói ngoại trừ nhân số tạm thời tương đối thiếu bên ngoài thực lực tạo thành coi như hợp lý có thể đối mặt tuyệt đại đa số phổ thông quỷ quái sự kiện ta gọi lục trường sinh đoán thể cảnh l ụ c phẩm tất nhiên tất cả mọi người nhận biết nhiệm vụ lần này thời gian gấp gáp l ờ i khách sáo lưu tại chúng ta trở lại h ă n g nói lý đại phú người đem vụ án cho mọi người truyền đọc một chút đơn giản giải thích một chút tình tiết vụ án lục trường sinh không có chơi liều trực tiếp gọn gàng mà linh hoặc nói chỉ có điều hắn nhưng chú ý tới làm hắn báo ra thực lực của mình có đoán thể cảnh lục phẩm thời điểm phùng thanh cùng khổng minh trên mặt lộ ra ước ao vẻ mặt mà phan vân p h ạ m ba người bọn hắn lao lực sĩ thì là có chút thở dài một hơi lộ trí ngọc trong ánh mắt nhưng lấp loe qua một tia khinh thường lý đại phú cũng không có mập mờ đem vụ án bên trong sự kiện toàn bộ nói một lần việc này vốn là không phải cái gì việc lạ liền là lâm gia trang gần nhất tấp nập g xuất hiện nhân khẩu mất tích hiện tượng hẳn là do quan phủ xử lý nhưng khó giải quyết chính là không chỉ có ngồi chờ mấy ngày cũng tìm không thấy hung thủ mà lại thậm chí quan phủ người cũng không hiểu mất tích sau đó ở sau núi bên trên rừng dẫm phát hiện tướng chết hết sức bi thảm t ự yếu, yếu những g i người khác cùng ta cùng một chỗ vào thâu trang nếu quả thật xảy ra chiến đấu lý đại phú tiểu đinh cùng ta một tổ lỗ trí ngọc huynh đệ thực lực hơi mạnh mẽ liền mời đơn độc mang một tổ cùng phan vân phạm lộ thiết một tổ chủ yếu phụ trách phối hợp tác chiến lục trường sinh phân phối hoàn tất ánh mắt quét mắt một vòng tất cả mọi người lộ ra không có ý kiến biểu lộ chỉ có lỗ t h í ngọc không yên lòng lục trường sinh cười nhìn về phía hắn hỏi trí ngọc huynh đệ thế nhưng là có ý nghĩ gì không dám lục đại nhân nói cái gì chính là cái đó ta chính là một cái nho nhỏ lực sĩ mà thôi nhưng ta cảm giác như thế một cái nho nhỏ vụ án nhưng cần xuất động toàn bộ huynh đệ không khỏi chuyện b é xé ra to để đội khác xem thường lỗ trí ngọc thản như nói n người khác có nhìn nổi hay không không sánh bằng các huynh đệ an toàn trọng yếu nhất mà lại ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai ta được đến tuyển báo vấn đề này khả năng cùng đoạn thời gian trước viên nào chúng ta nam dương c h ấ n sôi trào bừng bừng cựu sát quỷ mẫu có quan hệ nếu như ngươi cho rằng đơn giản việc này hoàn thành về sau ta hướng tiền giáo ý đệ chỉnh ngươi thăng làm trấn ma vệ lục trường sinh trầm giai nói hắn hiểu được lấy chính mình tại tịnh nghiệp t i báo cáo chuẩn bị đoán thể cảnh lục phẩm thực lực cùng hắn tương đương mà lại tư lịch còn thấp tự nhiên giống như là lỗ trí ngọc loại này kẻ già đời sẽ khâm phục cựu sát quỷ mẫu lỗ trí ngọc lập tức á khẩu không trả lời được hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói loại này yêu vật một khi luyện thành sau liền có nhập mạch cảnh thực lực hơn nữa còn có mê hoặc lòng người bản lĩnh hắn liền xem như không phục nữa cũng không dám tùy tiện nhận lời đám người nghe xong cũng là vẻ mặt khẽ rú lên bất quá các ngươi yên tâm cựu sát quỷ mẫu mặc dù mạnh mẽ nhưng ta có chắc chắn tám phần một mươi có thể cầm xuống nàng. lục trường sinh thấy mọi người khẩn trương cười chấn an một tiếng đám người hơi định nhưng cũng đều là trong lòng b ộ n trộn lỗ trí ngọc trong lòng càng là khinh thường cái này lục trường sinh thật sự là chết sĩ diện cũng chính là cùng chính mình thực lực không sai b i ệ t lắm vẫn còn dám đón lấy loại nhiệm vụ này hắn đã quyết định nếu quả thật gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ không b ổ i tiếp lục trường sinh mất mạng chính mình cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này thợ ư n g vị dựa vào cái gì đều là thực lực hắn nhưng chỉ là cái lực sĩ bất quá ở ngoài mặt hắn cũng không có lại biểu hiện ra cái gì lục trường sinh liền khoát tay á o chỉ có lý đại phú còn lưu tại cái này thấy mọi người đều rời đi riêng phần mình chuẩn bị về sau hắn mới đối lục trường sinh nói lục đại nhân cái này lỗ trí ngọc cũng là rất thảm xen lẫn ở lực sĩ rất nhiều năm thật vất vả vừa tới đoán thể cảnh lục phẩm nhưng vẫn không có thể để bạt làm c h ấ n ma vệ cho nên hắn mới đối ngươi có cảm xúc lục trường sinh mới bay có chút im lặng nhìn đến hay là chính mình ngăn cản đường của hắn bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao thực lực cao nhất ngươi còn có chuyện khác lục trường sinh hiếu kỳ hỏi lý đại phú nhưng có chút xấu hổ gãi đầu một cái sau đó liếc mắt nói tiểu tử ngươi mấy ngày nay chỉ bận bịu cản mọi chuyện ngược lại là đi thẳng một mạch ngươi không biết bạch ngọc cô nương vì ngươi thương nhớ g ầ y g ò tầm vài vòng bạch ngọc cô nương lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút nhưng trông thấy lý đại phú sắp đánh chính mình biểu lộ mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình đêm đó vì dẫn ra ma lý hải mà cố ý mua cái k i a bạch ngọc cô nương tuy nói ngươi chỉ là mua đêm đầu nhưng bạch ngọc cô nương vốn cũng không phải là tên đứng đầu bảng lại thêm bây giờ ngươi cũng là c h ấ n ma vệ là nghiêm chỉnh quan g i a người người bình thường tự nhiên cũng không dám n u n g chảm cho nên bạch ngọc cô nương vẫn chưa tiếp khách tại cả ngày lẫn đêm nóng trông ngươi đây lý đại phú chật chật miệng nói hôm nay vô sự vậy liền đi một chuyến nói rõ ràng đi lục trường sinh chỉ cảm thấy cái chán toát ra ba cái hát tuyến hắn không nghĩ tới chính mình tại trong lúc lơ đãng còn để lại như thế một đạo tơ tỉnh bất quá hắn đối với bạch ngọc cô nương tối đa cũng liền là đêm hôm ấy nam nhân đối với sắc đẹp t h ư ở n g thức mà thôi dứt lời lục trường sinh liền đổi một thân y phục hàng ngày cùng lý đại phú lần nữa đi xuân phong lâu ban ngày xuân phong lâu là buổi tối tiêu kín quật và ban ngày lại là tiêu đ i ề u yên tĩnh trong sảnh chỉ có lung tung lộn ngược cái ghế cùng bầu rượu tựa hộp như nói tối hôm qua nơi này hành vi phong túng ơ cái này vị này liền là lần trước ném một cái bách kim lục đại nhân đi mụ mụ ta lần trước trong đêm nhìn không cẩn thận bây giờ nhìn n g à i thật sự là tuổi nhỏ anh hùng c h ắ c không được còn trẻ như vậy liền vẫn có thể lên làm c h ấ n ma vệ đại nhân đâu cái k h ê mặt đắp đầy phấn mụ mụ bị người trào hỏi thản nhiên đi tới q một chương một trăm m ư ơ i một kiểu diễm chương một trăm m ư ơ i kiểu diễm chương một trăm m ư ơ i kiểu diễm tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m m đại đào. Tốt. Cái này lời khen tặng không cần nhiều lời, chúng đao chiều hay tú bà kia lập tức cũng là hiểu ý chỉ chỉ đằng sau cười nói lục đại nhân bạch ngọc cô nương ngay tại phòng sau ta mang ngài đi tìm nàng lục trường sinh gật gật đầu hai người tiến vào đằng sau một chỗ ưu tính tiểu viện cửa không khóa xa xa trông thấy đứng đấy liền là cái kia chân dài eo nhỏ nhắn bộ ngực cao ngất bạch ngọc cô nương mà tại đối diện nàng còn có cùng nàng cùng nhau s â n ga thanh ngọc tú bà đang muốn mở miệng lục trường sinh nhưng khoát tay háo đi tới gần thanh âm bên trong cũng rõ ràng chuyển đến người cái tiệt t h là lục đại nhân định đem đầu lại như thế nào nhìn xem ngươi toàn thân trên giới xấu xí bộ dáng có cái nào điểm so sánh được ta trong a c hai ngày này huyên náo xôn xao dĩ nhiên chính là tịnh nghiệp ty một vị lục họ trấn ma vệ đại náo xích dương bang tổng đà mười chiêu lực bại đoán thể cảnh bát phẩm cao thủ đình tâm ra nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm đoán thể cảnh bát phẩm là khái niệm gì nhưng đinh tam gia thế nhưng là nam dương chấn nổi tiếng nhân vật lại bị đêm đó lục công tử đánh bại đủ để thấy lục trường sinh thực lực có thể tuy nói mọi người đều biết nàng là lục trường sinh người mua người ngoài không dám động thân thể của nàng bên trong cái khác cô nương thế nhưng là ghen ghét vô cùng lại thêm lục trường sinh đã vài ngày đều không có tới cho nên ai cũng chỉ coi nàng là làm là bị lục trường sinh chơi đùa mà thôi bạch ngọc hai mắt hơi sưng trong lòng thống khổ nếu như nói nàng thật cùng cái kia lục công tử từng có một đêm túc duyên thì cũng thôi đi mấu chốt nhất là người ta căn bản không có muốn nàng ngươi phải làm sao chăm sóc ta ạ chính là giờ phút này một đạo thanh âm của nam nhân đột nhiên truyền vào đến hai nữ đều bị hù nhảy một cái vội vàng quay đầu xem xét bạch ngọc mỹ mắt lập tức đỏ lên lục lục công tử thanh ngọc cũng có chút sửng sốt đây chính là mọi người lưu truyền sôi sùng sục lục trường sinh nhìn thấy lục trường sinh tuấn tú khuôn mặt nàng cũng không nhịn được có chút động lòng đồng thời trong lòng càng là ghen ghét bạch ngọc dựa vào cái gì thân hình của mình rõ ràng so với nàng tốt nhiều như vậy có thể quý giá đêm thứ nhất lại là cho như vậy một cái mập mạp trung niên viên ngoại lục lục công tử để nô ra chăm sóc như thế nào đều được thanh ngọc đổi lại một bộ thẹn thùng khuôn mặt phối hợp n à n g may tính bảng dáng người khá giống là đáng yêu tiểu la lụy bộ dáng nhưng lục trường sinh nhưng một chút cũng không cảm giác chăm sóc như thế nào đều được ra lục trường sinh sờ lên cái c ằ m khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm n ụ c ư ờ i vừa rồi ngươi quạt bạch ngọc cô nương một bạt h a y vậy ngươi liền tự mình quạt chính mình trăm lần đi lục trường sinh thanh â m trở nên lạnh thanh ngọc sửng sốt một chút rất rõ ràng không có kịp phản ứng không biết vì cái gì chính mình làm người mê lên dáng người vậy mà tại đây lục công tử trước mặt nhưng mất hiệu lực chẳng lẽ còn muốn ta giút ngươi sao lục trường sinh vũ mặt bàn lập tức cái kia trên bàn đá vậy mà đều bị đánh ra một cái vết lõm không không dám thanh ngọc biết sai rồi đúng ba ba ba một tiếng lại một tiếng nghe đằng sau đi vào tú bà đau lòng vô cùng nhiều như vậy bàn tay chịu xuống dưới đoán chừng mấy ngày nay đều không cách nào tiếp khách thế nhưng là nàng muốn cầu tình cũng không dám dù sao nếu như là bình thường c h ấ n ma vệ nàng cũng không phải là hết sức e ngại có thể cái này lục trường sinh đại nhân lại là chính mình định đầu ông chủ đỗ tam lương đã thông báo muốn trọng điểm chăm sóc người nàng cũng không dám làm cản sắp tới một trăm cái bàn tay đi qua thanh ngọc cũng bị tắt thành đầu heo lục trường sinh khoát tay áo để tú bà mang theo nàng xuống dưới đóng cửa phòng về sau trong phòng rơi vào một cỗ vi rượu xấu hổ bên trong cái kia bạch ngọc hai gò má dâng lên ánh nắng chiều đỏ chỉ là túi đầu cẩn thận đánh giá lục trường sinh khúc k h ú bạch ngọc cô nương gần nhất qua còn tốt qua nửa ngày sau lục trường sinh gặp nàng một mực chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn mình chằm chằm có chút xấu hổ rõ ràng thẳng háng một cái hồi lục đại nhân còn vẫn được ở trong lâu thời gian liền là buồn kẽ chút mỗi ngày đều nóng trông lục đại nhân có thể đến vừa mới cảm ơn ngài bạch ngọc cô nương trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích đây không tính là cái gì ta chỉ là tiện tay dạy bảo nàng một chút thôi lần này tới làm u ố n nói với ngươi rõ ràng mặc dù đêm đó ta mua ngươi nhưng đều chỉ là vì dẫn ra cái kia tà đạo người tu hành mà thôi ta cũng không có ý khác bạch ngọc cô đương ngươi không cần đối với ta nghĩ quá nhiều lục t r ư ờ n g sinh gãi đầu một cái đem những lời này nói ra bất kể là kiếp trước kiếp này hắn thật sự là không có bao nhiêu từ chối bội từ kinh nghiệm bạch ngọc nghe vậy xứng sở hai mắt phun lên ủy khuất nước mắt nhưng rất nhanh nàng cũng biết thân phận địa vị của mình là cái gì thế là đối với lục trường sinh cầu khẩn nói lục đại nhân nói như vậy tiểu nữ tử trong lòng cũng là rõ ràng chỉ là nếu như ngươi không ngại xuất thân của ta liền mời nhận lấy ta cái này trên người duy nhất còn trong sạch quý giá đồ vật từ đây trong lòng ta sẽ không còn cái gì ý nghĩ khác cái này bạch ngọc nhu nhu nhích lại gần cảm nhận được trước ngực cái kia một đoàn mềm mại cao ngất cùng bạch ngọc cái kia thanh lệ x i n h đẹp duyên dáng khuôn mặt m ộ i tử chủ động nhân thân cái này nếu là lại nhịn được có thể thực có chút không phải nam nhân lục trường sinh kìm lòng không được tiếp thân ôm đưa nàng trên người lụa mỏng lược k i nhưng chính là lại cái này ngàn cân treo sợi tóc cửa ra vào nhưng lại chuyển đến một trận ồn ào các ngươi các ngươi cũng không muốn xung loạn cái kêu gian phòng là thỉnh vương thiên sư làm qua pháp không thể mở a cổng là tình huống như thế nào lục trường sinh hơi sững sờ nhỏ giọng hỏi lục đại nhân bọn hắn làm ấ y chục dặm bên ngoài lâm ra trang người đêm qua liền náo qua một lần chỉ có điều bị đuổi đi thế nhưng là kim châu tỷ tỷ cũng sớm đã mất tích n h a mới đầu còn náo qua quỷ nhưng về sau mời đạo sĩ làm phép phong gian phòng về sau liền yên tĩnh không biết bọn hắn nhất định phải tiến vào kim châu tỷ gian phòng làm gì bạch ngọc đã động tình hai gò má hừng hừng ư nói một đôi ngọc thủ mò được lục trường sinh cũng là lòng ngưng ấy nhưng lục trường sinh nhưng trong lòng thì hơi thất thần lại là lâm già trang người bọn hắn tới nơi này làm gì đang lúc hắn tại do dự là đi bên ngoài điều tra một chút hay là tiếp tục cùng bạch ngọc cùng chung gió xuân thời điểm ngay tại vị trí đó một đạo băng lanh thấu xương âm khí bỗng nhiên đánh tới lần này lục trường sinh đột nhiên giật mình như là nước lạnh quá đỉnh lớn hơn nữa hào hứng cũng không có việc này có gì đó quái lạ ta đi bên ngoài nhìn xem chúng ta việc này sau này hay nói đi lục trường sinh đem vào t à o nút thắt khép lại cũng mặc kệ bạch ngọc nói cái gì liền đẩy cửa đi ra ngoài đi hướng sát vách cái k i a sân nhỏ q một chương một trăm m ư ơ i hai gương đồng chương một trăm m ư ơ i một gương đồng chương một trăm m ư ơ i một gương đồng tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đ ạ i đao gió lạnh chật t r ậ t mặc dù là giữa ban ngày nhưng lục trường sinh đi vào cái này đã có chút rách nát định viện nhỏ lúc hay là toàn thân lạnh lẽo lúc này bên kia đã có mấy tên thân mang áo vải gia đình ngay tại bốn phía xoay đoạn đều điều tra cẩn thận một chút trong đó dẫn đầu là một cái phía sau t h e o lên cái chữ lâm võ sư lớn tiếng hét lớn tú bà nhìn thấy lục trường sinh đến, đến rồi vội vàng chạy tới khóc lóc kể lệ lục đại nhân ngươi cần phải vì ta làm chủ nhà lục trường sinh không để ý nàng nhìn về phía người võ sư kia hỏi vị bằng hữu này ngươi cá nhân tiến vào người khác t r ạ y viện xin hỏi là tìm đến cái gì ai cần ngươi lo ta là lâm gia c h n g người lần này phụng thiếu phu nhân mệnh lệnh tìm đến nàng bằng hữu một chiếc gương ngươi người tú bà này biết bao hiệu chuyện tối hôm qua rõ ràng đã thu bạc của ta tại sao lại không cho ta tiến vào đâu người võ sư kia thấy lục trường sinh tuổi trẻ tạm thời làm hắn chỉ là cô nương nào nhân tình cũng không có chút hào khí ta ta cũng không biết các ngươi phải vào chính là cái này người chết gian phòng nha cái này thật vất vả mời đạo sĩ làm phép mới yên tĩnh các ngươi cái này n á o trỏ ta xuân phong lâu nói không chừng lại muốn gặp nạn tú bà bị nói s ư ớ n g sở nhỏ giọng p h ả n bác trước kia đã thu tiền này ngược lại là không thể tính người ta vô lễ lục trường sinh nhữ mày một cái lông như là đã tiến vào ta đây cũng đi nhìn xem tiểu tử ngươi võ sư tiếng nói chưa rơi lục trường sinh liền đã đem lệnh bài đi ra màu đen to lớn chữ chấn tản ra khí tức túc sát chấn ma vệ võ sư nhất thời ngần ra còn trẻ như vậy c h ấ n ma vệ nhưng là lệnh bài không lừa được người đừng nói là hắn một cái nho nhỏ thôn trang võ sư liền là bọn hắn tiêu cục tiêu đầu đến cũng muốn cung cung kính kính lục trường sinh thản nhiên đi vào phòng này hẳn là mới không xuống tới không bao lâu còn có thể nghe thấy nhàn n h ạ t son phấn vị hắn đến gần căn phòng kia hơi nghiêng bàn trang điểm cái này trên bàn trang điểm son phấn phấn trang điểm đầy đủ mọi thứ chỉ là cái kia gương đồng lại là nát lửa mặt nơi này âm khí nặng nhất bởi vì tu luyện k i u u thông thiên lục nguyên nhân lục trường sinh đối với âm khí vô cùng nhạy cảm trong lòng than nhẹ nói theo càng đi càng gần thấy hoa mắt mông lung phản p h ấ t người t r u n g quanh đều biến mất thế giới lập tức an t ĩ n h lại chỉ có một cái tuổi vừa mười tám tuổi tuổi trẻ thiếu nữ chính nét môi đỏ hướng về phía tấm gương đem trên c h á n những cái kia xinh đẹp đồ trang sức đeo lên búi tóc cầm giữ xuân vân tùng ngọc trâm lông mày nhạt thu sơn xấu hổ bàn trang điểm lục trường sinh cảm giác chính mình giống như là tiến vào một loại nào đó ảo giác có thể chiếu vào chiếu vào cái kia trên gương đồng tựa hồ xuất hiện một tấm khuôn mặt của đàn ông mơ mơ hồ, hồ thấy không rõ lắm mà theo sự xuất hiện của hắn thiếu nữ này cả khuôn mặt cũng bắt đầu vằn vẹo lên hai mắt cái mũi thất khiếu chảy máu. lục đại nhân ngài nói ngài cái này lại đem tốt đẹp mỹ nhân vứt ở một bên những n à y ra gà tỏi lông việc nhỏ liền để quan p h ụ xử lý l i ề n tốt lý đại phu phàn nàn thanh â m truyền đến cảnh tượng trước mắt biến mất lục trường sinh lấy lại tinh thần hướng t r u n g quanh nhìn lại bên cạnh hắn bây giờ đã tụ không ít người không chỉ có lâm gia trang những hộ vệ kia thậm chí bạch ngọc cô nương còn có tú bà kia cũng tiếp cận đi vào bọn hắn chỉ là phổ thông phạm nhân trừ phi là thật gặp được quỷ nếu không thì cũng không thể cảm giác được cái này tơ mỏng âm khí cho nên bọn hắn cũng chỉ là biểu lộ có chút cổ quáy nhìn xem lục trường sinh không biết cái này trẻ tuổi trấn ma vệ đại nhân đi như thế nào đến cái này trước bàn trang điểm đ ỗ n g nhiên liền sửng sốt hồi lâu lý đại phú ngươi đem cái này gương đồng thu lại nhiệm vụ lần này tùy thân mang theo lục trường sinh khoát tay áo trầm giọng nói a thứ này có thể thật n à o đại nhân ngươi nếu là muốn tấm gương rửa mặt lời nói lý đại phú khổ cái mặt này không chỉ là hắn p h ả n nàn thậm chí cái kia trung niên võ sư cũng mặt lộ vẻ ra vẻ làm khó cẩn thận nói trấn ma vệ đại nhân thứ này là nhà ta thiếu phu nhân bằng hưu đồ vật yêu mến tuy nói ngài là quan gia người nhưng chúng ta cái này cũng ra tiền ngài như thế ta thực sự không tốt trở về báo cáo kết quả nhà ta thiếu phu nhân tính tình không sao ngươi không phải lâm gia trang người sao chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng là đi c á p ngươi lâm gia trang chờ nhìn thấy ngươi nói cái kia thiếu phu nhân chúng ta sẽ cùng hắn giải thích bởi chiều hai giờ chúng ta cửa thành tập hợp lục trường sinh thản như nói hắn mơ hồ có thể cảm giác được cái này gương đồng có gì đó quái lạ nhưng cụ thể tác dụng nhưng lại tạm thời không có đầu mối nhưng chuẩn bị thêm một chút dù sao là không có sai như thế cái kia không còn gì tốt hơn đại nhân chúng ta liền không phải rời ngài võ sư vừa nghe lục trường sinh cái này để án lập tức vỗ tay cân s o n g hắn cũng không sợ lục trường sinh chơi xấu dù sao đường đường trấn ma vệ không cần thiết cùng hắn một cái nho nhỏ trong p h ủ võ sư chơi tấm nhãn võ sư cáo lui sau lý đại phú cũng chỉ có thể khổ hề hề ô m gương đồng trở về ti bên trong mà lục trường sinh thì là hướng bạch ngọc hỏi thăm một chút trong gian phòng này trước kia ở cô nương kia n g u y ê n lai、like, phòng này bên trong cô nương gọi kim châu là đời t r ư ớ c hoa khôi thế nhưng là nàng như n g thích một cái phóng đãng võ phu thậm chí vì hắn mang đi toàn bộ gia sản cùng hắn bỏ trốn lúc đầu cũng là một đoạn trên phố lưu truyền g i a thoại nhưng chính là tại nàng bỏ trốn không lâu sau ngay tại bên ngoài trong sông lớn vớt đến nàng mang đi hộp trang sức cùng cái này nửa mặt gương đồng có thể duy trì có không có nhìn thấy thi thể của nàng bởi vậy sinh tử của nàng đến nay vẫn là cái mê chỉ là tuyệt đại đa số người đều cho rằng nàng đã là bị cái kia võ phu mưu tài sát hại tính mệnh ném vào trong sông sớm đã đốt cá chính là như vậy a lục trường sinh sờ lên cái cảm trong lúc nhất thời không có bao nhiêu đầu mối lục lục đại nhân vậy chúng ta bạch ngọc giải thích xong sau đó bị nhãn nhìn lục trường sinh liếp mắt nhưng lục trường sinh giờ phút này đã không có cái gì hào hứng liền thở dài mỗ hơi vừa v ặ n giờ phút này ngày đã đến giữa trưa liền nói ra chúng ta buổi chiều liền muốn lên đường đi lâm gia trang chuyện này hay là sau này hay nói đi chính ngươi thêm bảo trọng nếu có ai khi dễ ngươi có thể phái người đưa tin đến trấn ma vệ lục trường sinh trước khi đi hay là đọc chút tình cảm cái kia đại nhân bảo trọng bạch ngọc vô cùng nhu thuận gật đầu tuy nói hôm nay có chút đáng tiếc nhưng nàng trong nội tâm hay là thở dài một hơi kỳ thật có hôm nay lục trường sinh đến chính mình nơi này đoán chừng không còn có người dám công khai khi dễ nàng lục trường sinh cáo từ rời đi trở lại trong ty về sau đơn giản sửa sang lại một chút phần lớn vật phẩm trọng yếu đều đặt ở mới mở bản thổ trong không gian tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lục trường sinh chỉ là đem từ điện phá ma đao cùng mấy trường đã vẽ xong âm binh phủ lục lấy ra thiếp thân mang theo như thế sử dụng cũng thuận tiện bỏ đi phi vũ p h ụ một thân t h ư ờ n g p h ụ tùy tiện ăn vài miếng hệ thống đồ ăn ở bên trong về sau liền đến buổi chiều hai giờ tập hợp thời gian đổi tới cửa thành mọi người đã ở nơi đó tập hợp chờ đợi để cho tiện che giấu tung tích không đánh rắn độ cỏ ly đại phú còn lấy được một chiếc xe ngựa lục trường sinh mở thành đi ra dạo chơi phú gia công tử bọn hắn thì là thị vệ cách lại mang lên người võ sư kia cùng mấy tên lâm gia nô b ộ c đám người liền trùng trùng điệp điệp hướng nhỏ trăm dặm có hơn lâm gia trang tiến đến q u y một chương một trăm mười ba nghỉ đêm chương một trăm mười hai nghỉ đêm chương một trăm mười hai nghỉ đêm tiểu thuyết vô địch từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi m m đại đ à o kéo kẹt kéo kẹt xe ngựa tại xốp đất hai bên trên vượt trên một đạo sâu cạn không đồng nhất vết tích trời đã hoàn toàn đen nhưng lâm gia trang cách nam dương chấn có gần trăm dặm con đường còn có gập gành khó đi đường núi cho nên đám người tốc độ không nhanh đặc biệt là mang theo những cái tia phổ thông lâm gia trang gia đình hộ vệ suy lục đại nhân bằng không tối nay liền từ trong miếu này nghỉ ngơi đi lý đại phú phụ trách đánh xe đem cương ngựa tìm lại nhìn xem sắc mặt đều có chút m ỏ i m ệ t đắng người chưng cầu trong xe lục trường sinh ý kiến lục trường sinh mở hai mắt ra kết thúc trạng thái nhập định dèm xe vẫn lên nhảy xuống tới trước mặt là mấy chỗ trong núi thợ săn n h à gỗ nhưng t g ự a hồ đã thật lâu không có người cư ơ ngụ n g cửa gỗ có có mở đóng theo gió lung lay ra k c t k h tiếng t động lần đầu bên ngoài không có một tia sáng một mảnh quặn cu v tính mịch đúng vậy a lục đại nhân ngài đến xem nơi này mặc dù đã có thể trông thấy lâm gia trang nhưng là tối thiểu cũng muốn lại đi nửa ngày trong đêm đường núi nguy hiểm cái kia lâm già võ sư cũng lại gần cười khổ chỉ chỉ xa x ô i núi đối diện cái kia sáng lên mấy điểm đèn đuốc mơ hồ có sơn trang hình dáng cái này mấy chục dặm lại là đi vội lục trường sinh bọn hắn những n à y đoán thể cảnh cường giả cũng không bị gì có thể hắn cùng nhà đinh huynh đệ liền đã thực sự đi không được rồi lục trường sinh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại hắn ánh mắt thật tốt so đám người nhìn rõ ràng hơn bốn phương viện màu đỏ thám từ ngoài trong trang chỉ lóe lên lẻ mấy điểm đèn đuốc cho dù là cách xa như vậy lục trường sinh nhận ẩn có thể cảm giác được cái k i a trong trang tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì phảng phất là nắm sấp trong đêm tối h u n g thú nhìn núi làm ngựa chết đạo lý lục trường sinh rõ ràng tối nay ngay tại cái này đóng quân giã ngoại mọi người cũng không cần buông lỏng tinh thần hai người một tổ thay phiên trực đêm lục trường sinh khoát tay h áo đám người như chút được gánh nặng phân tán ra đến những n à y có nhà gô hay là để lập đ ỉ n h đoạn thời gian trước là mùa mưa bên trong ẩm ư ớ p dị thường không có cách nào ở người tim lửa ngày mới tìm được một cái tương đối coi như hoàn chỉnh nhà gô ở lại trong phòng lên một đống lửa lại đánh một siêu nước đem mặn thịt cùng một chút rau khô xuống đi vào tăng thêm điểm mùi ăn không bao lâu mùi thơm liền đi ra một người một bát liền bánh khô ăn người võ sư kia cùng gia đình còn mang theo mấy bầu rượu đại nhân các ngươi cũng tới điểm trung nhiên võ sư đi tới linh mặc hỏi cái này chúng ta đám người liếm môi một cái nhưng cũng không d á m thò tay đi lấy mà là liếc mắt nhìn nhìn hướng lục trường sinh t ị n h nghiệp ti đi ra chấp hành việc phải làm là nghiêm cấm uống rượu mỗi người ba lạ lục trường sinh thản như nói hắn cũng không phải là không biết biến báo người mọi người nhất thời liên thanh cảm tạ tiếp nhận bầu rượu đến liền được một hớp ấm áp vào dạ dày bọn hắn nhìn về phía lục trường sinh ánh mắt cũng n u hòa không ít lục trường sinh không uống chỉ là ăn một bát thịt canh về sau liền đi tới ngoài phòng lâm gia trang kỳ thật đã cách bắc thủy quận thành không tính quá xa lục trường sinh lần này đi ra không chỉ có là vì cựu sát quỷ mẫu cái này một cái bản án hắn cũng nghĩ đi bắc thủy quận thành một chuyến có tịnh nghiệp ti c h ấ n ma vệ lệnh bài không chỉ có thể hưởng thụ c h ấ n một cấp bậc điểm công la o hồi đói đáy n ộ nếu có cần lời nói cũng có thể đi quận thành tịnh nghiệp ti chiến công đường lục trường sinh hai ngày trước cha xét một chút tuy nói đối ngoại không có khen ngợi hắn nội ứng chiến công nhưng là cô giáo ý cùng lưu thiên tứ tại điểm công lao bên trên cũng không có mờ mờ hung hăng cho hắn một bút trọn vẹn hơn hai năm không không điểm nam dương chấn chiến công đường bên trong đồ tốt có hạn đặc biệt là thân pháp loại ít lưu ý công pháp càng là phẩm chất không cao cho nên hắn quyết định đi quận thành nhìn xem lục đại nhân ngài tại sao không đi bên trong uống hai chén á nhờ trăng sám trắng như xa lúc này cái kia trung niên võ sư cũng đi ra hít thở không khí nhìn thấy lục trường sinh ngay tại trước cửa này sửng sốt một chút đi lên chào hỏi lục đại nhân m ộ t đ ư ờ n g sinh lắc h u đầu không nhiều lời vừa vặn ngươi đã đến ngươi đem ngươi cái kia vương ra tiểu thư cùng các ngươi thiếu ra chuyện nói cho ta một chút lục trường sinh bỗng nhiên hỏi kỳ thật cũng không có gì thiếu ra nhà ta yêu thích tập võ tính cách sáng sửa thoải mái bình thường cũng sẽ các nơi đi du lịch liên làn nửa tháng trước cháy phải đi bỗng nhiên tại phía sau núi đi săn gặp nạn ngẫu nhiên gặp cái này vương ra tiểu thư có thể hai người lại là vừa gặp đã cảm mến rất nhanh liền đem hôn sự làm chuyện sau đó n g a y cũng rõ ràng liền khá quỷ dị nhưng là quan phủ người đến như thế nào kiểm tra cũng không có t r a ra thiếu phu nhân có vấn đề gì vương võ sư gãi đầu một cái nói hắn tuy nói là người luyện võ thế nhưng là việc này quá mức quỷ dị cho nên hắn sở dĩ đáp ứng đến nam dương chấn lấy tấm gương việc cần làm cũng là vì t r á n h tránh như thế lục trường sinh s ở lên cái cảm chấm tư một chút mặc kệ quan phủ điều tra kết quả như thế nào cái này thiếu phu nhân hiểm nghi đều rất lớn cho nên muốn vào tay phá án hay là muốn từ trên người nàng ra tay đêm ánh sáng dần dần sâu lục trường sinh cũng đi trở về nhà gỗ giờ phút này những cái kia uống rượu gia đình đã tiếng náy nổi lên một phía cái khác lực sĩ huynh đệ cũng đều dựa vào tường hòa cây cột nửa khép lấy mắt chỉ có phùng thanh cùng khổng tinh ngồi ở một bên bọn hắn trẻ tuổi nhất trước nửa đoạn liền từ bọn hắn đến các đêm lục trường sinh quét mắt một chút tại bên cạnh đống lửa có một khối khô giáo nhất địa phương không có người rất rõ ràng là cho chính mình giữ lại hai người các ngươi đi cái kia trông coi ban đêm chú ý một chút lục trường sinh chỉ, chỉ cái kia cũng không chờ bọn hắn trả lời chính mình liền đi tới một cái góc k h o n chân ngồi xuống. đa đa t ạ đại nhân hai người xứng sở hốc mắt hơi đỏ lên thế đạo này lực sĩ mệnh không đáng tiền phần lớn c h ấ n ma vệ đều đem phổ thông lực sĩ coi như là pháo hôi thậm chí là công cụ cái nào từng gặp giống lục trường sinh như thế chiếu cố qua bọn hắn cấp trên lục trường sinh tự nhiên không có quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào chỉ là yên lặng vận lên cựu ưu thông thiên lục pháp quyết từng sợi linh k h í tràn vào lục trường sinh linh đài nương tựa theo không ngừng thêm điểm hắn bây giờ đã tiến vào c h ú c linh cảnh hậu kỳ chỉ có điều còn không có tìm tới một chỗ thích hợp tâm địa cho nên bình cảnh một mực vẫn chưa đột phá trong thiên lôi thể công dùng dương năng tăng lên sau đó hắn bây giờ tuyệt đại đa số thời gian đều đặt ở đạo thuật trên việc tu luyện không chỉ là bởi vì linh lực có thể ở trong chiến đấu khôi phục thể lực còn có liền là đạo thuật tầng kia ra bất tận thủ đoạn thường thường để cho người ta khó lòng phong bị là lật bàn một lớn vũ khí sắp bén đặc biệt là lần trước cùng cái kia ngũ linh tông cô độc đạo nhân đại chiến một trận hắn sau cùng dựa vào cái kia cờ lệnh pháp bảo thoát thân làm hắn đến bây giờ còn ký ức khắc sâu đang lúc lục trường sinh yên lặng trong tu luyện thời điểm b ỗ n nhiên mở mắt có quỷ khí một cỗ nhàn nhạt, nhạt quỷ khí từ nhà gỗ bên ngoài bay đi vào vô cùng ẩn、ớp. q một chương một trăm mười bốn năm đặc sắc quỷ chương một trăm mười ba năm đặc sắc quỷ chương một trăm mười ba năm đặc sắc quỷ tiểu thuyết vô đ ị c h từ treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả ba mươi em mở đ ạ i đào xô xô xoà xoạt xô xô xoà xoạt từ phá nhà gỗ trên đỉnh bay vào tới một cái năm cái thân thể vậy mà sinh trưởng ở cùng một chỗ quỷ quái cái này năm cái quỷ toàn thân bao trùm lấy lông tạp lại thấp lại nhỏ tương tự người lùn kỳ lạ chính là chỉ có đầu quỷ bên trên mọc ra một cái to lớn vô cùng huyết nhãn mà đ ổ i thành bên ngoài bốn con thì không có con mắt nhưng cũng có một đôi lô mũi to giờ phút này bọn hắn chính phiêu phủ ở trên nóc nhà tham lam nhìn phía dưới ngủ say người chỉ là tiểu đình cùng phan vân phạm phòng thủ để bọn hắn có chút nổi nóng chít chít cái kia một mắt quỷ quái suy tư một hồi cũng nghĩ đến biện pháp bọn hắn không có chỉnh thể bay xuống đi mà là lựa chọn cái kia ngủ ở một đầu k h á c một cái gia đình một mắt lóe lên một cái về sau liền xác định hắn vì mục tiêu nhàn nhã trong đó một cái quỷ thân bay xuống dưới tại thân thể của hắn phía trên đột nhiên dùng cái kia, to khẽ người, gia đình kia tiếng ngáy liền ngưng sắc mặt cũng biến thành xanh mét một chút mà cái kia quỷ thân nhưng giống như là ăn no rồi bắt đầu bành trướng chờ hắn bay trở về cái thứ hai quỷ thần cũng đang muốn đ ắ p xuống quỷ quái còn dám tại t ị n h nghiệp t i trước mặt gây nghiệp trướng lục trường sinh đang muốn ra tay hết sức hiển nhiên có đoán thể cảnh lục phẩm thực lực lỗ trí ngọc cũng không phải kẻ vớ vẩn đ ố n g nhiên một tiếng quắt lớn mà lên trường đao trong tay chỉ c hướng ỉ h cái kia trên nóc nhà ngũ quỷ đám người lúc này mới thất tỉnh nhìn về phía trên nóc nhà phương cái kia giống nện chiếm cứ giữ tợn ngũ quỷ lập tức giật nảy mình đặc biệt là những cái kia phổ thông gia đình càng là sắc mặt trắm bệnh động cũng không dám động lục trường sinh thu tay về thứ này bề ngoài nhìn qua mặc dù đáng sợ nhưng là quỷ khí biểu hiện cũng chính là tiểu quỷ cấp đỉnh phong quỷ quái liên lệ quỷ đều không phải đừng nói là đoán thể cảnh lục phẩm lỗ trí ngọc ra tay liền xem như cái khác lực sĩ hợp lực cũng có thể chém giết quả nhiên lỗ trí ngọc đao phong liên trạm cái kia ngũ quỷ mặc dù một cái tiếp một cái đến ngăn cản nhưng lại không giống như là lệ quỷ đã có thể tự do thao túng quỷ khí tiến hành sát phạt đơn thuần bản năng dựa vào quỷ khí liều mạng cuối cùng chống cự bất quá lỗ trí ngọc h u t khí va chạm v ảnh dương năng sáu mươi theo một đạo khí lưu màu xám tung bay mà ra Cái kia lục trường sinh thầm nghĩ trong lòng từ lần trước tìm trần tam bình luyện chế s o n g pháp bảo này về sau chính mình một mực ở tại ti bên trong cũng không có cơ hội đi ra ngoài chạy lần này cuối cùng để hắn nhìn thấy một cái cường độ phù hợp có thể hấp thu h ồ n phách cũng không thể búng tha vèo theo màu lam h ồ n phách hấp thu tiến vào h c ố t tấn bên trong coi bên trong cũng có thể phát hiện bên trong tu la thế giới cũng xuất hiện biến hóa xuất hiện từng đạo yêu ớt màu lam vành đai ánh sáng làm những n à y vành đai ánh sáng chạm đến linh lực của mình lúc liền sẽ càng thêm cô động mấy phần biến thành một đoàn màu đen bùn hình g á n g vật đây chính là trần tam bình nói hôn phách luận chế tiện tay móc ra mình đã vét ố t âm binh phù ú t xuống p h ù thân có chút sáng lên mặc dù còn không có sử dụng đi ra ngoài nhưng phía trên chu sa lại là nhiễm lên một tầng màu lam l ớ p mạng nhiều đa tại trấn ma vệ đại nhân xuất thủ tương trợ chúng gia đ ì n h nhìn xem cái kia tung bay đi ra ngoài hắc khí liên tục đối với lỗ trí ngọc lớn tiếng cảm tạng mà cái kia ngay từ đầu bị quỷ quái hút một chút dương khí gia đình mặc dù toàn thân mồ hôi yếu ớt dị thường nhưng cũng còn tốt bảo vệ mặt nhỏ không sao quỷ quái này gọi là ngũ kỳ quỷ vì chết đói người biến thành ta cũng làm ấy năm trước đổi kịp đại hạn hán mới thấy qua số lượng tổng cộng có năm con trong đó bốn con nhìn không thấy vật duy nhất chỉ có một mắt cái khác tứ quỷ không thể chống lại một mắt quỷ mệnh lệnh hành động lúc càng là một t ứ c cũng không rời ngũ quỷ sẽ thừa dịp nhân loại ngủ say thời điểm đi ngửi khí tức của bọn hắn c h ắ c bụng ra tay mục tiêu đều là không quen không h á c vô phúc không lộc chi nhân còn tốt phát hiện kịp thời ngươi chỉ bị một quỷ người bên trong nếu như muốn là bị ngũ quỷ đều ngửi được cái kia cho dù là ta cũng trốn không thoát chết một lần lỗ trí ngọc trầm giọng nói người kia càng là s ắ p mặt tái đi may mắn chính mình trở về từ coi chết lục đại nhân ngủ có ngon giấc không không có việc gì chứ lỗ trí ngọc thấy lục trường sinh lúc này mới đi tới mặt ngoài là quan tâm bộ dáng nhưng trong giọng nói nhưng có chút điểm ai chỉ có ngần ấy cơ cảnh tính còn c h ấ n ma vệ vẫn tốt chứ lần này ngươi làm không tệ trở về sẽ có ngoài định mức điểm công lao nhưng cũng liền chỉ là một cái tiểu quỷ cấp quỷ quái mà thôi lục trường sinh nhữ mày đối mặt hắn thầm chế nhạo cũng không có cùng hắn đối chọi gây gắt mà là không cạn không nhạt nói một câu ha ha đại nhân cái này không cần lỗ trí ngọc lại là bị lục trường sinh đánh có chút buồn bực hắn đang đắc ý đây lục trường sinh câu này nhưng phảng phất tại nhắc nhở lấy thân phận của hắn bây giờ chỉ là cái lực sĩ thậm chí điểm công lao thu hoạch cũng muốn dựa vào lục trường sinh mới được nhưng bất kể như thế nào mặc dù không có gặp lục trường sinh ra tay nhưng mọi người đối với hắn cái này một chi chấn ma vệ tiểu đội cũng càng thêm yên tâm cùng kính trọng một chút nửa đêm về sáng cũng là an ổn không có chuyện gì liền đến sáng sớm ngày thứ hai đám người tiếp tục đi đường ước chừng buổi trưa trước cuối cùng đã tới lâm g i a trang vị trí cái kia đỉnh núi lục trường sinh mệnh phùng thanh khổng đ ì n h tại trang ngoại ẩn tre những người còn lại thì là đánh xe ngựa đến lâm gia trang trên đỉnh đầu thái dương cao chiếu ấm áp dị thường nhưng đã đến lâm ra trang khí phái này trước cửa chính lại là không khỏi cảm giác một tia ý lạnh giữa ban ngày cựa nhưng chăm chú đóng đấy hầu quản g r a ta là vương võ sư thôn trang đi lên quý khách nhanh kéo cửa xuống tại lục trường sinh dưới sự ra hiệu ánh mắt trung niên võ sư đi hướng trước đem cái kia đại môn màu đỏ l é t đập đập đ ư ơ n g đương vang dội qua thật lâu cửa mới một tiếng cọt kẹt đầy ra một cái còng xuống e o lão giả nhô đầu ra cẩn thận quan sát một chút đám người thấy lục trường sinh đám người từng cái dáng người khôi ngô tướng mạo sơ sát tiêu điều nhữ mày nhìn về phía trung niên võ sư nói mấy vị này đều là đây là lục công tử là nam dương chấn lục gia nhà giàu đây đều là hộ vệ của hắn lần này tới là có chuyện tìm chúng ta lao gia cần hầu quản gia ta ngươi còn không tin được sao nhanh để chúng ta đi vào đi trung n i ê n võ sư cười nói còn lại gia đình tự nhiên cũng là gật đầu lục trường sinh đám người thân phận chân thật bọn hắn mặc dù biết được nhưng cũng không dám nói nữa chứ công tử tốt mời đến đi còn lại gia đình đều đi tây viện tìm quản sự đưa tin lao quản g i a kia trầm m ặ t một chút sau đó bên cạnh g i a thân thể cho đám người chạy ra một con đường đợi đến tất cả mọi người vào cửa về sau mới yên lặng đem cái kia phiến màu đỏ thắm cửa lớn một chút xíu đóng lại cúng tử bên trong chen vào khóa kín lục công tử các ngươi thỉnh đi phía đông phòng nhỏ nghỉ n ơ i bên kia là sân sau lão ra cùng thiếu phu nhân b ằ n g h à n r à o không có sự đồng ý của bọn hắn ai cũng không cho phép đi vào các ngươi nhất định không muốn đi sai vừa đi lão quản ra một bên đem thanh âm đệ thấp đến cực thấp nói không chỉ là hắn đoạn đường này đi tới đám người phát hiện những cái kia đi ngang qua bọn hạ nhân lẫn nhau cũng là áp thai trò chuyện thanh âm vô cùng thấp toàn bộ thôn trang mặc dù có người sống tựa như là yên tĩnh như chết Quy chương Chương Chương Trang. Trang. Gia Gia Lâm Lâm L n hắn, hắn dứt lời lại nhìn về phía lục trường sinh nói lục công tử cho láo nô nhắc lại các ngươi một câu xin tận lực ít nói chuyện cho dù nói chuyện cũng tận lực hạ thấp thanh âm chúng ta điền trang bên trong gần nhất không yên ổn luôn có người ở trong đêm không hiểu mất tích về sau phát hiện đều là những cái tia tại ban ngày thích thua môi mố mép hoặc là l ớ n giọng thế là lao ra phu nhân liền không cho mọi người nói chuyện lớn tiếng có thể nhất định phải cẩn thận nói chuyện bọn hắn cũng đã đến đông viện một gian phòng nhỏ chỗ chính phòng phòng đơn tự nhiên lưu cho lục trường sinh mà những người khác thì là ngủ bên cạnh lệnh một điểm hai gian phòng lớn đa tạ lao quản gia nhắc nhở chúng ta nhớ kỹ tất nhiên q u ý trang phát sinh chuyện lớn như vậy vì sao không đi ra tranh tránh đợi đến cái này quỷ chuyện hết sau đó trở về ở n ữ a đâu lục trường sinh gật đầu đồng thời thấp giọng hiếu kỳ hỏi hồi lục công tử ngài nói ý nghĩ này mọi người không phải không đề qua chỉ tiếp đại thiếu, gia cùng thiếu phu nhân không tin q u quái đặc biệt là quả nhiên từ ngoài viện đi qua một đội dáng người hung hãn hãn tử bọn hắn đều có lấy màu xanh lá khăn trùng đầu bắp thịt nốt lên lục trường sinh thông qua khí tức của bọn hắn có thể cảm giác được cơ hội mỗi một cái đều là phạm nhân cảnh định phong hãn tử cầm đầu càng là không sai biệt lắm có đoán thể cảnh tam phẩm trái phải thực lực hầu còn ra mấy cái này là cầm đ người, người, người bình thường một hơi đại khái cũng chính là vài giây đồng hồ mà người luyện võ khí tức kéo dài giống hắn bây giờ liền khoảng chừng hơn mười giây thông qua hắn phát hiện trong nhà này mấy người đều là khí tức kéo dài luyện võ giả đặc biệt là cầm đầu thiếu niên kia hắn thậm chí căn bản không phát hiện được khí tức của hắn chật trợ t r ờ n không có việc gì không có việc gì vị này lục công tử là từ nam dương chân tới bãi phòng lao gia không phải kẻ xấu hầu quản gia vội vàng giải thích ta là b ắ c thủy quận tần gia võ quán t ầ n hồng chư vị cái này điển trang bên trong không yên ổn chúng ta là lấy người tiền tài trừ hai họa cho người ta lòng tốt nhắc nhở các ngươi một câu nếu như chuyện x o n g xuôi liền mau rời đi đi cái kia cầm đầu hán tử trầm giọng nói đa tạ tần đại c a nhắc nhở chúng ta cũng là nghĩ như thế nếu như thuận tiện còn xin mau chóng an bài chúng ta cùng quý trang lâm lao ra gặp mặt lục trường sinh rất bình tĩnh cười cười cảm tạ nhìn về phía tân hồng chắc tay sau nhìn về phía lao quản gia nói tự nhiên lao nô cái này đi an bài lao quản gia gật gật đầu lại dặn dò hai câu về sau liền cáo từ lui ra nhưng cái kia võ giả cũng tiếp tục vây quanh sân nhỏ tuần tra mà lục trường sinh cũng thừa dịp cái này cất miệng đem mọi người triệu tập trong phòng thương nghị hành động an bài cái này điển trang bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị bầu không khí nếu là nói không có vấn đề quỷ đô không tin nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đoạn đường này đi tới lại là không có cảm giác đến quỷ khí cho nên trong lúc nhất thời cũng là không có chỗ xuống tay muốn ta nói trực tiếp liền đem cái này lâm g i a trang ra chủ cùng kia cái gì thiếu phu nhân đều bắt tới vặn hỏi một chút liền cái gì đều rõ ràng tính cách tương đối ngay thẳng lý thiết lớn tiếng nói nhưng là những người khác thì lắc đầu không ổn nếu như muốn đơn giản như vậy liền có thể điều tra ra được cái kia trước đó quan phủ đến những người kia cũng sẽ không chết vô ích vừa rồi hán tử kia thực lực không yếu cũng có đoán thể cảnh hai mươi ba phẩm thực lực phan v â n phạm hay là tương đối chứng chặt một chút n ế u mày không biết đang suy tư điều gì chúng ta hay là đi trước điều tra một chút người mất tích đi còn có nghe tới lúc người võ sư kia nói phát sinh đệ nhất lên mất tích tình huống là tại cái kia thiếu ra cùng thiếu phu nhân đám cưới sau đó đây là một cái mấu chốt tiết điểm nhất định phải điều tra rõ ràng lỗ trí ngọc thấy mọi người rơi vào yên lặng phát biểu nói bổ sung khoan hay nói cái này lỗ trí ngọc mặc dù lòng dạ có chút nhỏ hẹp nhưng không hổ là nhiều năm nhưng l á o lược sĩ mạch suy nghĩ bên trên hay là rất rõ ràng lục trường sinh trong lòng yên lặng gật đầu an bài nói lỗ trí ngọc liền từ ngươi đến phụ trách hôm nay ban ngày liền làm trở xuống mấy món chuyện một là điều tra ra nhân viên mất tích tin tức hai là dò xét ra cái này thôn trang chu vi hoàn cảnh ba liền là dùng cờ tìm quỷ cùng tứ nghi tham quỷ đ a n g tuần tra nếu có phát hiện đem phương hướng nhớ rõ ràng ban đêm chúng ta lại thống nhất hành động đám người đồng ý lục đại nhân an bài thỏa đáng chúng ta hoàn toàn bãi phục chỉ có điều cho tiểu nhân hỏi một chút lục đại nhân một hồi có gì an bài đâu chẳng lẽ là đường đi mệnh ngọc cần nghỉ ngơi sao lỗ trí ngọc lại xuất hiện nói bất quá hắn nói cũng chính xác có đạo lý vốn là mọi người nghe nói khả năng liên lụy đến cựu sát quỷ mẫu liền thấp thỏm trong lòng nếu không phải là lục trường sinh ngay từ đầu hứa hẹn có tám phần năm chắc đoan chừng mọi người đã sớm nửa đường bỏ cuộc bây giờ đến chỗ rồi lục trường sinh đem mọi người an bài một trận có thể duy trì có chính mình nhưng chuyện gì đều không làm cho dù hắn là trấn ma vệ cũng có chút không thể nào nói nổi người yên tâm ta chuyện cần làm lập tức tới ngay lục trường sinh nhàn nhạt cười nói quả nhiên lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa chính là lúc đến cái kia trung niên vương võ sư lục đại nhân nhà ta thiếu phu nhân gọi ta tới p h ụ n mệnh cái này lúc đến ngài đáp ứng chuyện của ta vương võ sư thận trọng nói hắn sợ lục trường sinh giờ phút này lại đổi ý thiếu phu nhân đám người ánh mắt đều là sáng lên giờ mới hiểu được tới lục trường sinh muốn đi gặp chính là nhân vật mấu chốt cũng là nhất có hiểm nghi lâm ra thiếu phu nhân bọn hắn trực tiếp xông vào cửa đi động t í n h quá lớn rất có thể đánh rắn đ ộ cỏ bây giờ có người rất kiến là không thể tốt hơn bởi như vậy tâm tình của mọi người lập tức thăng bằng lỗ trí ngọc cũng không thể nói gì hơn lý đại phú càng là vẻ mặt cũng nghiêm túc lại lục đại nhân cẩn thận nếu có tình huống liền kéo vang hỏa vân tiễn các huynh đệ lập tức đến tri viện yên tâm đi lục trường sinh cho hắn một cái yên tâm ánh mắt lại bàn giao một câu đem cái kia cái gương c ấ t kỹ ai đến cũng không thể cho lý đại phú gật gật đầu lục trường sinh liền cùng vương võ sư đi ra ngoài quanh co hữu tính đáng lưu ý chính là thiếu phu nhân cũng không có ở sân sau cùng bọn hắn gặp mặt mà là tại tiển sành tìm một gian phòng sách thiếu phu nhân vương võ sư đến còn có một vị lục công tử c ô nha g n hoàn gõ cửa một cái thông báo qua nửa ngày sau vào đi một đạo thanh lệ động lòng người thanh â m chuyển đến hai người liếc nhau một cái liền đẩy cửa đi vào lục trường sinh tay đã đặt tại bên hồng dù sao lấy thực lực của mình bình thường quỷ quái một chút liền có thể điều tra đi ra thế nhưng là chờ đi vào về sau mới phát hiện cũng không gặp được thiếu phu nhân thật khuôn mặt tại giữa thư phòng cách một tầng dày lụa trắng chỉ có thể mơ hồ trông thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên đế lộ ra huyện chuyển dáng người Tiểu nhưng u ế t từ địch thêm h treo máy thêm điểm bắt đầu tác giả, đại đào. Đây là làm thiếu lục trường sinh không hiểu là chu viết nhưng nửa điểm dị thường đều không có một tia âm khi đều phát giác không ra chẳng lẽ cái này thiếu phu nhân không có vấn đề lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút i è n phía sau người kia nhưng lên tiếng lục công tử tốt ta cùng phu quân còn có người nhà gần nhất nhiễm phải phong tật không tiện gặp người còn sinh ngại thứ lỗi ngay chờ một lát ta có chuyện hỏi vương võ sư thanh âm u y ệ n chuyển dễ nghe còn mang theo một tia mê người khẳng khàn c h ắ c không được dọc theo con đường này nghe võ sư cùng gia đình nói tất cả mọi người hâm mộ lầm công tử cưới một người dung mạo như thiên tiên nữ tử đơn thuần thanh âm này liền để rất nhiều nam nhân không thể kháng cự thiếu phu nhân x i n cứ tự nhiên lục trường sinh chỉ một hơi mịn cười gật đầu sau đó cái k i a trong rèm người giật giật đầu nhìn về phía một bên khác thanh âm cũng có chút trở nên lạnh vương võ sư ta bản giao ngươi làm chuyện thế nào thiếu thiếu phu nhân ngài để cho ta lấy cái tia cái gương không có không có mang tới tình huống cụ thể ngài bằng không hỏi một chút lục công tử vương võ sư ăn uống ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lục trường sinh lục trường sinh cũng không luôn uống ngược lại là thoải mái chắp tay nói thiếu phu nhân xin hỏi ngài lấy cái gương này có tác dụng gì t h ự c không dám dâu dếm trong gian phòng đó đồ vật đã toàn bộ bị ta mua lại đưa cho xuân phong l â u cô nương dù sao tại phía xa nam dương chấn lục trường sinh biên lên nói dối cũng là gọn gàng vô cùng lục công tử lại làm gì đoạt người chỗ thích đâu cái này gương đồng là ta một bạn tốt đối nàng rất trọng yếu trong rèm thanh em yếu ớt phảng phất là đang cầu khẩn nhưng lục trường sinh không bông tha tiếp tục nói ta nghe nói nhà kia nguyên chủ nhân hẳn là đã chết đi ngươi cần gì phải dùng lý do này đến lừa gạt ta lời này vừa nói ra trong rèm lập tức kiến tĩnh lục trường sinh cùng vương võ sư liếc nhau một cái xem ra là nói đến đây thiếu phu nhân chỗ đau nàng không có gì để nói t r â n mặc nửa n g à y rèm bên kia mới phát ra tiếng vang chỉ thấy bóng người kia toàn thân run run y tựa hồ là đang cười cũng tựa hồ là đang khóc một đạo bén nhọn thanh â m liền truyền ra ngươi ngươi liền nhất định phải nhằm vào ta một cái con gái yếu đất sao ngươi hiểu không ngươi cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng đều không hiểu vương võ sư giật này mình vội vàng hướng lục trường sinh sau l ư n g tránh mà lục trường sinh thấy người ở bên trong cơ hồ của loạn mặc dù không có phát hiện âm khí nhưng cũng thầm v ậ n lên khí k ì n h cẩn thận cảnh giác thế nhưng là cứ như vậy náo loạn sau khi cái tia thiếu phu nhân nhưng cũng dần dần yên t ĩ n h trở lại tựa hồ lại khôi phục thành ngay từ đầu cái tia dịu d à n g động lòng người bộ dáng nói khẽ không có ý tứ tất nhiên không có cầm về coi như s o n g lục công tử ta hơi m ệ t chút rất rõ ràng đây chính là hạ lệnh trục khách nhưng lục trường sinh nhưng có chút không cam tâm chuyến này đến hắn vốn là tưởng tượng chính là trực tiếp bắt giết cái này thiếu phu nhân nhưng bây giờ đối phương không có lộ ra một điểm sơ hở chính mình cũng không tốt trực tiếp lung tung x u n g phong l i ề u chết thiếu phu nhân ta nghe nói gần nhất trong trang viên không yên ổn xin hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì ngài rõ ràng sao lục trường sinh thử thăm dò hỏi nhưng mà bên trong lại lại một điểm thanh âm đều không có phát ra h i ệ n nhiên cái này thiếu phu nhân là đã không muốn lại cùng lục trường sinh nói câu nào lục trường sinh bất đắc dĩ chỉ có thể c h ấ p tay như thế ta c h ư a hết cáo lui dứt lời liền dẫn vương võ sư cùng rời đi phòng sách chờ đến lúc bên ngoài tiếng bước chân đi xa dèm sau mới chuyển đến một trận chấm sau chuyển nước đến trận nở. thấp ô ô ô ô cái k i a thiếu phu nhân đem d è m x ố t lên nước mắt như mưa trên mặt từ bên trái chỗ chán mọc ra một đoá màu xanh đen hoa sen một đạo đỏ như máu dây nhỏ theo cái cổ một mực hướng nơi trái tim trung tâm lan tràn tán tỏa ra ưu lanh khí tức tựa hồ có thể đem hỏa diễm đều đông kết mà liền tại trước mặt của nàng thình lình b y biện liền là cái k i a mặt khác nửa mặt gương đồng thiếu phu nhân chiếu chiếu tấm gương trên mặt biểu lộ cũng dần dần xuất hiện biến hóa trong miệm nhắc tới nhắc lui phản phất trong đầu có hai cái linh hồn tại lôi kéo thống khổ dữ tợn xoắn suít qua nửa ngày về sau mới dần dần bình tĩnh trở lại mặc dù dung mạo không thay đổi nhưng là khoe mắt hất lên khoe miệng ủy dị d ư n g lên đáy mắt lưu chuyển trong lúc đó tựa hồ có một cỗ mị hoặc xoa xoa nước mắt sau đó mang tốt lụa trắng đem mặt che khuất hô sau khi ra ngoài vương võ sư mới thở dài một hơi nhìn đem ngươi bị hủ ta nhìn các ngươi cái này vương tiểu thư cũng không giống như là ngươi nói như vậy đáng sợ ta có thể cảm giác được trên người nàng không có âm khí lục trường sinh nhữ m à nhìn một chút hắn cười nói ai lục đại nhân ngươi là có chỗ không biết cái này thiếu phu nhân vừa rồi xem như khách khí với ngươi nàng hỉ nộ vô thường ta nghe nói lần trước có tên nha hoàn không cẩn thận xông vào n à n g phòng ngủ không biết là đ ộ n g thứ gì về sau liền bị đánh chết tươi vương võ sư nhỏ giọng phàn n à nói n thì nộ vô thường lục trường sinh cũng chỉ là nghe một chút thứ này cũng không thể xem như trực tiếp chứng cứ nhưng là hắn vừa rồi lại là bước lên cái hiểm đem gương đồng trên người mình tin tức để lộ ra đến rồi một điểm nàng như thế quan tâm chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ trở lại phòng khách cũng không lâu lắm lỗ trí ngọc mang theo những người kia cũng dần dần từng đám trở lại đám người gặp mặt đem dọ xét đến tin tức cùng hưởng cái này lâm gia trang chiếm diện tích cực lớn khoảng chừng có nhỏ trăm mẫu cho tôi tớ ở là tây viện cho lục trường sinh bọn hắn những khách nhân này ở thì là đông viện ba tiến vào ba ra lại sau này mặt đi liền là nội ra người ở sân sau chỉ tiếc hậu viện này chúng ta không có thể đi vào đi phan v â n phạm cùng lộ thiết trên mặt có chút tiết mới lấy các ngươi hai thực lực không nên đi lục trường sinh nữ mày hỏi cái này điển trang bên trong ngoại trừ từ bên ngoài đến những cái kia võ quán bên trong người đều là chút gia đình cùng thực lực nhiều nhất chỉ có đoán thể cảnh nhất phẩm võ sư lấy hai người bọn họ bản lĩnh muốn tiến vào đi hẳn không có vấn đề gì là không có người phát hiện chúng ta nhưng là hậu viện này thiết kế hết sức cổ quái chúng ta lật đi vào đi nửa ngày thử vài lần đều lại trở lại tại chỗ vì không đánh rắn đ ộ n cỏ cho nên chúng ta liền mau trở lại phan văn phạm nhỏ giọng nói dù sao là trở lại nguyên điểm chẳng lẽ là quỷ đạt tường các người mang theo cờ tìm quỷ phát hiện có vấn đề không có lỗ trí ngọc xen và o hỏi hai người thì là lắc đầu việc này kỳ quái liền kỳ quái ở đây tuy nói điền trang bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị nhưng là cờ tìm quỷ cùng tứ nghi tham quỷ đăng đều không có bất kỳ phát hiện nào t i ề u đinh đại phú các ngôi nhóm này đâu lục trường sinh không có vội vã nói chuyện mà là nhìn về phía lý đại phú hai người bọn hắn chúng ta nhóm này cũng không có gì quá lớn phát hiện đây là nhân viên mất tích danh sách hết thể tám người có hộ vệ có người làm vườn có tôi tớ còn có một cái người của lâm gia thân phận không có cái gì đặc biệt duy nhất đáng giá chú ý chính là đều là nam tính nói lý đại phú liền đem tấm kia viết tên người giấy vàng đưa cho lục trường sinh Quy một 117, đêm lật phu phu chương Chương Chương nhân nhân tường. tường. đêm đêm lật lật ba mươi em mở đ ạ i đao lục trường sinh quét mắt một chút quả nhiên cái này giấy vàng này bên trên mười mấy người tên đều là nam tính tên đằng sau l ý đại phú cùng tiểu đình còn đem tìm hiểu cái khác tin tức mang lên bao quát nghề nghiệp cùng bọn hắn quê quán nhưng bởi vì thời gian vội vàng lại thêm là ẩn nấp làm việc cho nên cũng không phải là hết sức kỹ càng ra bên này tiến triển cũng không lớn cùng chúng ta suy đoán không giống nhau lắm cái kia thiếu phu nhân trên người cũng không có quỷ khí là người lục trường sinh nhữ mày đem hắn phát hiện nói ra người đại nhân ngài xác định mấy người đều có chút không thể tin được dù sao dựa theo cái này vụ án phát sinh tiết điểm đến xem hiểm nghi lớn nhất liền là cái này thiếu phu nhân lục trường sinh chỉ là lặng lẽ nhìn bọn hắn liếc mắt đám người liền không dám nói lời nào nhưng trong lòng t ă n g b u ồ n c h ắ c không được nói chuyện này kỳ quái cái này thôn trang ẩ n ẩn lộ ra quỷ dị nhưng bây giờ ba đầu manh mũi nhưng toàn bộ đều không có tiến triển đám người yên lặng một c ố làm cho lòng người đẫy phi ề n m u ộ n phản phất ra không được khí cảm giác ép người t h ở không nổi đại nhân bằng không trực tiếp lộ ra thân phận sau đó đem cái này thôn trang triệt để điều tra một lần rồi cái kia sân sau khẳng định có quỷ lộ thiết có chút vội vàng sao động hắn bây giờ đề nghị đám người ngược lại là không có phản đối đây là phương pháp nhanh nhất, nhất dù sao nếu như chính xác lục x o á t không đến đến lúc đó trở về báo cáo kết quả tối đa cũng liền là bị cởi trách vài câu nhưng lục trường sinh nhưng dù sao cảm giác việc này chỗ nào không đúng bao quát sáng hôm nay c á i kia thiếu phu nhân thái độ cùng g ư ơ n g đồng hắn cảm giác trong đầu khả năng có một chút xíu ý nghĩ lại luôn kém một chút chọc thùng tối nay ở nơi này qua đêm tất nhiên phần lớn mất tích tình huống đều phát sinh ở trong đêm chúng ta đợi đến tối lại nói nếu như đến rạng sáng còn chưa phát hiện liền cùng ta cường công sân sau lục trường sinh trầm giọng nói chuyến này hắn không muốn không công mà lui dù sao hắn không chỉ là muốn cho quan gia báo cáo kết quả còn nhất định phải tìm tới cựu sát quỷ mẫu lấy được quỷ mẫu lệ cho trần tâm b ì n h cho nên dị thường cẩn thận nếu như lần này lại thả chạy cái kia thật cũng không biết muốn năm nào tháng nào hắn chuẩn bị ban đêm lại sơ qua do xét một chút cái này thiếu phu nhân nội tình đám người không nói chuyện giờ phút này sắc trời cũng đã dần dần chìm nhưng trong phủ nhưng không có cái gì khói lửa ngoại trừ cái kia một vòng tuần tra võ sư tuyệt đại đa số tôi tớ đều là đóng chặt lên cửa phòng chỉ có lao quản ra đến rồi một chuyến đưa tới mấy cái hộp đựng thức ăn hắn hướng lục trường sinh biểu thị gia chủ h ấ y nấy nói hai ngày này trợt cảm giác phong hàn không tiện gặp khách cũng may trong hộp cơm món ăn coi như phong phú bất quá mọi người cũng đều là ăn hai mươi ba bữa không có gì khẩu vị đều đang đợi màn đêm triệt để gián g lâm vào đêm lục trường sinh đem mọi người ăn bài s o n g trọng điểm canh dự ở bọn hắn phòng khách nếu có tình huống như thế nào nhất định phải dựa theo lúc đến điểm tốt tiểu đội tập thể xuất động sau đó liền đem cái kia nửa mặt đồng thao cổ kính thiếp thân mang tốt thân mang áo đen như là chim én xuyên qua mấy bước liền nhảy tới trên phòng sau đó dựa theo buổi sáng lúc đến ký ức tìm tới thiếu phu nhân ở tiểu này ngược lại là khá giống leo tường lão vương lục trường sinh thi triển kim cương thối thể công kim cương rơi xuống đất phản phất là một mảnh l n g mũ nhẹ nhàng liền rơi vào trong nội viện t r u n g quanh yên tĩnh trong gian phòng cũng không có sáng đèn Vì dị d o a n người nghe nói bây giờ lâm ra thiếu chủ bế quan hắn một đại nam nhân hơn nửa đêm lật người ta thiếu phu nhân đầu t ư ợ n g lục trường sinh trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung lên sáng hôm nay tại màn bên ngoài nhìn thấy cái kia huyện chuyển dáng người lắc đầu đem cỗ này ý nghĩ đè ép xuống về sau liền mở cửa ra một cái may chui vào hắn hôm nay đến chỉ vì nghiệp thân trong phòng rèm cửa vẫn không có bỏ đi màu trắng sợi nhỏ làm nổi bật ánh trăng thuận gió quay động một cái sáng loáng làm cho lòng người bên trong không tự chủ được phát lệnh rèm cửa về sau liền là thiếu phu nhân giường có thể nghe thấy một đạo đều đặn tỉ mỉ tiếng hít thở lục t r ư ờ n g sinh ánh mắt lấp lóe nói ra một hơi tận khả năng giảm thấp xuống bước chân một bước hai bước xốc lên rèm cửa đi đến bên giường cái kia thiếu phu nhân một thân màu trắng trong suốt lùa mỏng mặc dù dáng người là thời đại này c h o yêu thích xinh xắn lanh lợi loại kia nhưng như thác nước dưới mái tóc lộ ra tuyết trăng cái cổ cùng cái kia trắng non hai chân vẫn làm cho lục trường sinh cũng theo đó rung động thu tầm mắt lại nhưng hơi rắc rối rồi bởi vì là công thân cho nên muốn trông thấy nàng ngay mặt còn cần lên tới trên giường mới được xin lỗi cô đ ư ơ n g lục trường sinh trong lòng đọc thầm thế là liền một chân chống đỡ mép giường một cái tay khác chống tại bên giường đưa mặt liền nhìn vào bên trong nhưng lại tại lúc này cái kia thiếu phu nhân nhìn vào bên trong hai người liền lấy một cái cực độ mập mờ tư thế đối mặt lục công tử nếu như muốn nô ra cần gì phải đợi đến ban đêm đâu nhà ta tử q u ỷ kia tân hôn ngày hôm sau liền đem ta bỏ xuống để cho ta thủ hoạt quả đến bây giờ thanh âm vẫn như cũng là buổi sáng như vậy huyện chuyển động lòng người làm người xốp giòn đến đầu khớp xương nàng mặc dù chỉ lộ ra nửa gương mặt mặt khác hé mở trốn ở trong c h ă n nhưng cũng là đẹp có thể nói cho dù cùng bạch ngọc cô nương cũng không kém bao nhiêu lục trường sinh lập tức huyết khí khuấy động trong ánh mắt lộ ra vẻ mê ly đến nhà lục công tử tìm đến người ta còn có thứ gì quá nặng để nô ra tới giút ngươi cờ ra một đôi yếu đuối không xương ngọc thủ theo lục trường sinh bên hông liền hướng phía sau lưng c o n cái k i a gương đồng sở soạn thời điểm lục trường sinh trong đầu linh đ à i đột nhiên sáng lên một cố lạnh l é o cảm giác tách ra lục trường sinh r ụ c h ỏ a đột nhiên đẩy đồng thời đem cái k i a chăn m ề n hất lên thiếu phu nhân mặc khác nửa gương mặt liền lộ ra cái k i a một đoá màu xanh đen hoa sen phảng phất có sinh mệnh sắp liên tiếp đến nơi trái tim trung tâm hoa sen thân phun trào hết u y dịch đây là lục trường sinh nghi ngờ nhưng là hắn rõ ràng đây tuyệt đối có vấn đề mà giới người hẳn cái tia thiếu phu nhân thấy mị hoặc không thành vốn đang mềm mại um tùm bàn tay chắm nón lập tức r ô i ra dài vài thốn bén nhọn đỏ tươi móng tay đám gió đen chật chật hướng về lục trường sinh đầu liền tập đi qua lục trường sinh thân thể co r i ú lại tránh ra nàng một k í c h này sau đồng thời một trường nhẹ nhàng vùng ra liền đưa nàng cả người đánh bay hung hăng đụng vào đầu giường phía trên vẫn là không có âm khí thực lực cũng không mạnh mẽ lục trường sinh n h u mày một cái đem vừa định ra khỏi vỏ từ điện phá ma lại thu hồi lại hắn như cũ chưa từ cái này thiếu phu nhân trên người cảm thấy âm khí mà lại vừa rồi một trường đánh ra có thể rõ ràng cảm giác ra đối phương là thân thể máu thịt hơn nữa thực lực không mạnh tuyệt đối không có khả năng là cựu sát quỷ mẫu nhưng là nàng mặt mũi này bên trên đồ vật nhưng bản năng để lục trường sinh cảm thấy một trận âm tả cùng rất lạnh vì cái gì không cho ta tấm gương ta liền muốn ngươi chết đều chết nàng n g n g đầu một đôi h oán độc con mắt hung hăng n h ì n trăm trăm lục trường sinh ngươi đến cùng là ai lục trường sinh trầm giọng quát trói thai thế nhưng là hắn vấn đề này một chỗ cái này thiếu phu nhân lại là s ư ơ n g sở sau đó cả người đều giống như rơi vào đến cuồng ông đầu một hồi khóc một hồi cười một hồi giống như là dịu dàng động lòng người thiếu nữ một hồi lại giống là oán quỷ hung hăng n h ì n trăm trăm lục trường sinh tỉ tỉ tấm gương nhất định phải cầm b ề bằng không chúng ta ai cũng không sống được vì cái gì ta muốn giết n g ư ơ i giết sạch các ngươi đúng lục trường sinh đi lên một cái sống bàn tay đánh tại trên cổ của nàng trực tiếp đưa nàng đánh n g ấ t x ỉ u q một chương một trăm mười tám nửa đêm chương một trăm mười bảy nửa đêm chương một trăm mười bảy nửa đêm tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao gió đêm phất qua đông viện phòng khách cùng lúc đó ngay tại phòng khách bàn trà trước nhắm mắt tu luyện lỗ trí ngọc bỗng nhiên mở mắt ra đã nhìn thấy đi tới cửa ra vào đinh ngươi muốn làm gì lỗ đại ca ta đi cái nhà xí đinh ôm b ụ n g nói chỉ có điều biểu lộ xoắn suýt rõ ràng có chút sợ thực lực của hắn mặc dù có đoán thể cành tam phẩm nhưng là lá gan lại là mấy người trong lúc đó nhỏ nhất a làm sao tới t ì m ta lục đại nhân đâu lỗ trí ngọc nhữ lông mày lục đại nhân g i à n dò chúng ta hắn đi ra ngoài có chút việc vẫn chưa về lỗ đại ca thực lực của ngài mạnh nhất ta tự nhiên tìm đến ngài đinh hèn nhất nói cái này lục trường sinh thân thần bị bí gọi lộ thiết cùng đi với ngươi nghe lục trường sinh lại đơn độc hành động lỗ trí ngọc trên mặt lộ ra một tia không vui sau đó nhìn về phía hắn nói hay là không muốn lạc đàn lộ thiết chính tựa ở một bên trên l ế ngủ được nước miếng thẳng chạy xuống đinh bất đắc dĩ đành phải đi qua đánh thức hắn làm gì muốn chết lộ thiết đột nhiên thức tỉnh cảm giác này cũng không dễ chịu hắn mở to một đôi mông lung mắt buồn ngủ đang muốn tức giận đ ỗ n g nhiên thấy lỗ trí Chí ngọc chính nhìn xem hắn ánh mắt như n ư ớ c lập tức một chút đem hắn ngủ gật hoàn toàn thức tỉnh người đi bồi đình cùng một chỗ đi nhà sĩ, không muốn lật đàn lỗ trí ngọc thản như nói thật t h ố t a lộ thiết lau nước miếng có chút không tình nguyện đứng dậy nhưng không có cách lục trường sinh không co ở đây lỗ trí ngọc liền là bọn hắn thứ m ư ơ i chín chấn ma vệ đầu lời của hắn vẫn là rất có uy tín thống chi lục đại nhân ngay từ đầu cũng chính xác bàn giao không thể là đàn đi thôi người a thật sự là con lửa lười biếng lộ thiết lầm bầm một câu hai người liền hướng bên ngoài phòng khách viện nhà sĩ đi đến cái này nhà sĩ mặc dù trong sân nhưng cũng muốn chuyển qua một chỗ ngặt có ánh mắt điểm mù cách cách một tiếng cửa phòng khép lại lỗ trí ngọc hai mắt khép hở trong đầu nhưng cũng đang tự hỏi chỗ đột phá khẳng định ngay tại sân sau dù sao nơi đó bị người động tay chân người bình thường rất khó xông vào nhưng nếu như xông vào lại chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ chỉ có thể tìm một cái thời cơ hắn lần này tới trong lòng thế nhưng là nín một c ố khí đối với hắn mà nói hoàn thành nhiệm vụ không quan trọng ai có thể cầm xuống công đầu hết sức mấu chốt bằng không liền là thật gặp phải cựu sát quỷ mẫu lục trường sinh thay bọn hắn kháng trụ bọn hắn trốn đi bằng không liền là hắn có thể lập xuống công đầu trở về cũng để b ạ n làm chấn m a vệ đây mới là hắn muốn tất nhiên lục trường sinh có thể tự mình hành động lỗ trí ngọc trong lòng có ý nghĩ hắn cũng nghĩ thừa dịp bóng đêm lại đi sân sau nhìn xem không chắc chắn có phát hiện mới nhưng chính là tại lúc hắn lại đột nhiên nhớ tới đinh cùng lộ thiết đi ra ngoài thời gian tựa hồ hơi dài đều không sai biệt lắm qua chun g trả thời gian cửa phòng nhẹ lay động trở về như thế nào đi lâu như vậy lỗ trí ngọc nhữ mày q u á lớn nhưng lại không có người trả lời hắn vội vàng đi ra phòng trong lại phát hiện bên ngoài cửa phòng mở ra gió lạnh từng đợt thổi vào lại không người tại tựa hồ là cửa bị gió thổi mở tình huống như thế nào lỗ trí ngọc nhữ mày một cái sắc mặt hơi t r ầ m xuống hắn đứng người lên bản năng cảm giác được một kia không thích hợp、Xoẹt. bên hông trường đao ra khỏi vỏ đầu tiên là đi đến phòng cách vách gõ cửa một cái lỗ lỗ đại ca thế nào phan v â n p h ạ m cùng lý đại phú đ ẩ y cửa đã thấy đến lỗ trí ngọc đen cái mặt này không biết xảy ra tình huống gì đinh cùng lộ thiết đi nhà xí một chén trả thời gian còn chưa có trở lại ta đi xem một chút lỗ trí ngọc gặp bọn họ không việc gì trong lòng hơi bung lỏng một hơi bàn giao một câu về sau liền bưng lên một cái nến chụp lồng hướng phía nhà xí phương hướng đi đến thật không n g h ĩ đến qua chỗ rẽ một cỗ tả phong thổi qua một chút liền đem hắn trong tay ngọn nến thổi tắt đen kịt một màu chỉ có bên ngoài nhàn nhạt nhỏ bé ánh trăng rơi xuống dưới có thể hắn dù sao cũng là đoán thể cảnh lục phẩm cao thủ ngũ g i á thật tốt liếp mắt liền có thể nhìn ra. ngay h à sĩ bên n t r o không có m ai? Ai? nhiên Hắn đột q u người, dơ tại a y lên bên trong n h n l n đinh, h đào. Lỗ? lỗ? đại ca? Là ta đinh, còn có ta vị võ sau ư này bằng n g hữu. y tại s a lưng cái kia hòn non bộ chỗ đinh cùng sáng nay bên trên gặp cái kia tần ra võ q u á n tuần tra võ sư từ trong rừng rậm t r u i ra đinh h o ả n g h o ả n g trương trương bẩm bảo nói lỗ đại ca vừa mới chúng ta đi nhà sĩ. kết quả gặp một cái bóng đen lẹn đến sân sau lộ thiết đại ca tính khí nóng n ả y liền lôi kéo ta đi theo kết quả phát hiện sân sau quả nhiên k h n g có gì đó quái lạ bóng đen kia chính là cái nữ yêu bọn hắn bây giờ chính chiến là một đoàn để cho ta quay lại tìm kiếm c h i viện đương nhiên ta tận mắt nhìn thấy cái kia nữ yêu cũng chính là phổ thông lệ quý cấp mặc dù thực lực không phải rất mạnh nhưng tốc độ rất nhanh lộ thiết đại ca chính là sợ nàng chạy n g không trong thời gian ngắn chính mình cũng có thể giải quyết đinh nội vàng thúc giục nói đúng rồi đại nhân ngài cũng không thể lại do dự a chúng ta tần hồng quán trưởng cũng tại bên trong đâu cái kia võ giả cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng lần này liền lỗ trí ngọc đ ộ n g lòng chỉ là cái phổ thông lệ q u ỷ cấp cái kia dựa vào thực lực của hắn chém giết quỷ quái này là tuyệt đối không có vấn đề đây chính là đ o ạ t tại lục trường sinh phía trước một cái công lớn vừa thành lập thứ m ộ ư ơ i chín chấn ma vệ kiện thứ nhất bản án công lao bị chính mình c ầ m xuống đến lúc đó hắn cũng không tin lục trường sinh còn mặt mũi nào ở lại lỗ đại ca lục đại nhân trước khi đi ra cũng làm cho ngươi phụ trách chỉ huy điều động h u n g chi ngài cũng là đoán thể cảnh lục phẩm thì tương đương với chấn ma vệ thậm chí cái kia ngũ kỳ quỷ cũng là ngài chấm giết bây giờ cái này cơ hội cực tốt đặt ở trước mặt nếu như thả đi cái tia nữ quỷ lời nói đinh lại một câu lần này nâng lỗ trí ngọc trong lòng cũng là hết sức thoải mái trên đường đi bị lục trường sinh áp chế phiền muộn lập tức quét sạch sành xanh đúng a lúc này không l i ề u một phen chẳng lẽ muốn chờ lục trường sinh trở lại sẽ đem công lao cấp đi sao hắn lại nghĩ tới đến tại m i ế u hoang lúc lục trường sinh muốn cho chính mình cắt điểm công lao lúc hình ảnh tức giận liền không đánh ra tới hai người các ngươi tới gần chút nữa lục trí ngọc mặc dù trong lòng kích động nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ bình tĩnh đem bọn hắn hai cái gọi vào trước mặt bóp ra một cái cờ tì quỷ thấy lá cờ đối với bọn họ hai người không có phản ứng về sau lúc này mới cuối cùng yên lòng vung tay lên đi chúng ta trước hết giết đi sân sau đinh ngươi trở về thông báo những người khác hắn liền không kịp chờ đợi nghiêng người vượt qua mái hiên sau liền hướng về chỉ có trăm bước xa sân sau tiến đến là lỗ đại ca đinh cung kính gật đầu hai lời không quay người liền hướng lục trưởng sinh bọn hắn vị trí phòng khách chạy tới thông báo những người khác q u y một chương một trăm mười chín tiểu đ i n h chương một trăm mười tám tiểu đ i n h chương một trăm mười tám tiểu đ i n h tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao mà lục trường sinh bên này hắn nhìn xem trên mặt đất bị chính mình đánh bất t ỉ n h thiếu phu nhân n h ư mày có thể xác định cái này thiếu phu nhân hơn phân nửa là bị một loại nào đó tà thuật không chế đoán chừng cũng chính bởi vì vậy tới đây điều tra cả đám mới không thể từ trên người nàng phát hiện vấn đề nhưng nàng trên người cái này hoa sen hình dáng hoa văn cùng vừa mới bỗng nhiên giống quỷ bám thân cử động khẳng định rất có m ở ám ô ô một trận gió lạnh đem cửa sổ thổi ra lục trường sinh m ừ n g rỡ đám không thích hợp ở lâu hay là về trước đi đợi nàng tỉnh rồi lại nhìn nàng có thể chịu ra cái gì đến nghĩ đến đây lục trường sinh liền không lại trí hoãn đưa nàng hướng trên vai một tháng thừa dịp bóng đêm trở lại phía đông phòng khách sân nhỏ có thể mới từ trên tường lật qua đã nhìn thấy lý đại phú phan văn phạm cùng đinh không có ở tại trong phòng mà là tại trong sân không biết c á i lộn cái gì mấy người các ngươi làm gì chứ lục trường sinh nhữ mày hỏi lục đại nhân ngươi trở lại rồi gặp hắn trở lại lý đại phú cùng phan văn phạm đều là ánh mắt sáng lên chỉ có đinh trong ánh mắt không tự chủ lấp lóe qua một vẻ bối rối lý đại phú tiến lên trước lúc này mới thấy rõ lục trường sinh trên bờ vai k i ê n chính là một cái xinh đẹp lại quần áo không chỉnh tê nữ tử vốn đang mặt nghiêm tốc nổi lên hiện ra một tia đặc thù nụ cười khen một câu đại nhân thật có nhà hưng ơ à. đừng hồi náo đây chính là lâm già trang thiếu phu nhân lục trường sinh trầm giọng nói nhưng hắn câu này giải thích ngược lại để mặt khác hai tha ánh mắt cũng càng thêm mập mờ, mờ như thế nào chỉ ba người các ngươi lỗ trí ngọc còn có những người khác đâu lục trường sinh khoát tay háo hỏi hỏi đinh đi lý đại phú nhú n vai lục lục đại nhân ta cùng thiết ca vừa mới lên nhà xí trông thấy một cái nữ quỷ về sau l ỗ đại ca cũng chạy đến hắn đuổi theo nữ quỷ liền xông vào hậu viện để cho ta trở lại chào hỏi mọi người cùng nhau xông lên đinh cúi đầu ấy ấy nói lục đại nhân ta cảm thấy việc này chẳng phải đơn giản cho nên mới vừa rồi cùng đinh mới có hơi cãi lộn phan v â n p h ạ m tính cách cẩn thận hắn dựa đi tới đầu tiên là trên giới quan sát một chút lục trường sinh gặp hắn huyết khí tràn đầy mới thở dài một hơi trầm giọng nói đại nhân muốn hay không dùng cờ tìm quỷ thử một chút đinh lý đại phú cũng âm thanh hỏi ý không cần trên người hắn không có quỷ khí lục trường sinh l ắ t đầu nhưng lông m ạ y nhưng n h í u sâu hơn mấy phần đinh ngẩng đầu lên lục trường sinh trầm giọng nhìn về phía hắn hai mắt đinh ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau nhưng hắn ánh mắt cũng không có bao nhiêu né tránh thoạt nhìn cũng không giống là có vấn đề bộ dáng n g ư ờ i vịn thiếu phu nhân vào nhà trước sau đó chúng ta cùng một chỗ rét tới sân sau lục trường sinh lại đem trên người thiếu phu nhân bông xuống giao cho đến đinh trên tay chút điểm gật đầu vô cùng gọn gàng mà linh hoạt đưa nàng ôm sau đó liền muốn hướng trong phòng ô m đi cái này phan vân phạm thấy lục trường sinh cái này qua loa đồng ý trên mặt lộ ra một t i a ngượng nghịu còn muốn thứ gì lục trường sinh bên kia nhưng lại mở miệng người chờ một chút lục trường sinh thấy hắn như thế khoe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười tiếp tục nói đem áo thoát thoát áo đinh n g ngẩn cả người phan văn p h ạ m cùng lý đại phú cũng trên mặt lộ ra biểu lộ cái gì, đặc biệt là lý đại phú c h ắ c không được không thích xuân phong lâu cô nương đi mấy lần bạch ngọc cô nương hay là hoàn bích c h i thần không nghĩ tới lục đại nhân còn có loại này đam mê lớn đại nhân cái này không được đâu đinh cúi đầu có chút do dự lục trường sinh lại không lại cho hắn cơ hội mà làm ộ t cái bước nhanh về phía trước liền đem hắn cổ á o s ố c lên quả nhiên ngay tại chỗ cổ có một đoá màu xanh hoa sen nô lên chỉ là so cái tia thiếu phu nhân muốn ít rất nhiều vô cùng ẩn n g ố ngươi không phải đinh lục trường sinh âm thanh lạnh lùng nói mà cùng lúc đó Cái kia đại i n tình h thấy sự b lộ, c ũ nhân g gần một tiếng, là liền cười một rút ra đao về bổ p í kích. a sau, ra hai ba kia lục lục lực lượng, liền bắt chức làm cầm. chức cái trường trường thành bắt theo đất. Hưng sinh. sinh dùng đinh cũng đánh ngã xuống n hiệp Đại Hồ Mấy đem về tránh ra lý đại phú cùng phan vân phạm hai người kịp phản ứng ngồi xuống một phải cầm trong tay một dây t ừ n g dài xông lại mấy cái g i a o nhau liền đem đinh chăm chú buộc thành cái bánh trưng giết ha ha đồng bạn của các ngươi đã muốn bị ta luyện chế thành hải tử của ta chất dinh dưỡng đinh sát mặt dữ tợn thanh âm của hắn cũng dần dần thở thành bén nhọn giọng nữ phản phát không cách nào khống chế thân thể của mình cho dù bị trói gắt đ a o nhưng vẫn không muốn mạng dây rủa muốn đứng dậy đại nhân đinh đây là có chuyện gì ngươi là thế nào phát hiện hắn lý đại phú cùng phan vân p h ạ m thở hổn hển một hơi lòng còn sợ hãi mà hỏi nếu như không phải lục trường sinh chạy đến bọn hắn khả năng thật đúng là không phát hiện được không chừng liền lại lề mề một hồi liền đi theo hắn đi sân sau hắn triệu chứng cùng thiếu phu nhân trên người có một đá màu xanh đen liên hoa ẩn ký mà lại lý đại phú ngươi cũng là thường xuyên trà trộn xuân phong lâu lao thủ còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng đi thành an cái kia biểu hiện sao vừa mới ta để hắn ôm cái này thiếu phu nhân đinh một cái vừa ra trong thôn hải tử biểu hiện không khỏi quá bình thường lục trường sinh cười nói hắn trước khi tới liền đem chính mình đội mấy cái này thuộc hạ tình huống thăm dò đinh cũng là từ nông thôn đi ra giản dị hải tử bình thường liền theo cái kia thành an thấy nữ hải đều sẽ đỏ mặt càng đừng đề cập vừa để hắn ôm cái này để lọt bắp đùi cánh tay ngọc thiếu phu nhân lý đại phú dựng dựng ngón tay mà một bên phan vân phàm thì là biểu lộ có chút c h ừ n ngưng bất quá bây giờ không có bi cho dù sân s â u có cả mấy chúng ta cũng muốn vượt qua l ô đại ca mấy người bọn hắn đều ham ở đó lục trường sinh nghe xong n h ữ n mày một cái hắn bên này mới từ thiếu phu nhân cái kia lấy được b ộ t phá thật không nghĩ đến lại là sân s â u cháy đem bọn hắn lâm vào tiến hay lùi đều khó hoàn cảnh lúc này trên đất thiếu phu nhân như ư một tiếng tỉnh táo lại ba người lập tức cảnh giác nhưng lục trường sinh lại phát hiện nàng trong ánh mắt cái kia cố vẻ điên c u ồ n g rút đi thay đổi lại là có chút khiếp đảm cùng bàng hoàng lập tức hoảng hốt lo sợ lục lục công tử các ngươi muốn làm gì ngươi đem cái này điển trang bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đều cho ta nói rõ ràng lục trường sinh đem giá đao tại nàng tuyết trắng thon dài trên cổ âm thanh lạnh lùng nói ta ta cái k i a thiếu phu tha trong mắt xuất hiện một tia giấy ruộng lục trường sinh gặp nàng vẫn không muốn trong lòng hơi động liền đem cái k i a gương đồng lấy ra ngoài nhìn về phía nàng mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói phải chăng cùng thứ này có quan hệ đồng bạn của chúng ta bị lừa tiến vào sân sau ở trong đó đến cùng có đồ vật gì còn có các ngươi trên người cái này cổ quái hoa văn hán hắn cũng trúng hắc liên chú thiếu phu nhân nhìn thấy đinh trên cổ cái kia đóa màu xanh đen hoa sen thần sắc có chút sợ hãi vô ý thức tốt ra hắc liên chú ba người đều là không hiểu nhìn về phía nàng lục trường sinh đem đao đẩy về phía trước đ ẩ y cổ nàng bên trên lập tức xuất hiện một đạo vết máu tiếp tục cảm nhận được lục trường sinh trên người giống như thực chất s ắ c ý cái này thiếu phu nhân bị hủ sắc mặt t r ắ n g bệnh lại thêm cho tới bây giờ cửa này đầu mình đã bại lộ cũng chỉ có thể thở dài một hơi đem chuyện toàn bộ bàn giao đi ra ta gọi vương ngậm t ú c kỳ thật ta cũng không phải là thiếu phu nhân ta chỉ là nàng sinh đôi mượn mội, mội nhưng là tỷ bây giờ đã biến thành lệ quỷ đều là cái này l ầ m già thiếu ra làm hại thiếu nữ này hốc mắt từng hồng lập tức kích động lên Quy quáng quả Tiểu thuyết, chuyện nguyên nhân hậu tuổi này chạy chương Chương Chương tác đức Ngọc Trúc, là thanh hà chấn người, Còn có một cái sinh đôi tỉ tỉ, gọi Vương Ngọc Mai, tán, một mực có tức nhân thanh hà sinh Nhưng nhỏ thời Nhưng phân không nhất, Vương người Vương Nữ nói Nàng nạn tán, tin đến gần giả, gọi gọi âm âm âm 30M đem một Mai điểm một vụ vụ vụ tử tỷ tỷ, tại Đại đôi Lại Đào là ra là đây là một cái chuyện mất mặt trong nhà ai cũng không có lộ ra cũng nghiêm cấm nàng đi tìm bẩm ai nhưng ngay tại trước nửa tháng trái phải nhưng có một cái lao đạo đi tới nhà nàng móc ra trọn vẹn hơn một trăm l ư ợ n g bạc không có yêu cầu khác chính là muốn đem nàng mua lại hơn một trăm l ư ợ n g bạc đây đối với một cái bình thường trên thị trấn gia đình tới nói liền là mấy đời đều kiếm lời không ra con số trên trời đừng nói là bán con gái liền là để bọn hắn giết người đều thành thế là nửa tình nguyện nửa bị buộc nàng liền theo lao đạo sĩ này đi tới lâm ra nàng vốn là cho rằng là làm nha hoàn nhưng không nghĩ tới lao đạo này hóa thân thành nhạc phụ nàng lại là làm thiếu phu nhân đương nhiên chẳng qua là tại ban ngày hoặc là có quan phủ người tới thời điểm mà chờ đến ban đêm liền từ tỷ tỷ nàng vương mộng mai điều khiển nàng hoạt động không chỉ giết hại từ trên xuống dưới nhà họ lâm mà lại thậm chí những hạ nhân kia cùng quan phủ người cũng bị câu hồn đi mà g ò m á nàng bên trên liên hoa ân ký là lao đạo kia dùng tỷ tỷ máu sở hạ một loại chú pháp bị chú pháp k h ô n g chế trừ phi chịu trọng lực kích tráng không chỉ có thời điểm sẽ thần kinh dối loạn chịu đến tỷ tỷ thao túng mà nên nhành hoa lan tràn đến tim lúc liền sẽ triệt để biến thành q u nô quả nhiên giờ phút này lại nhìn cổ nàng bên trên màu xanh hoa sen đã lờ m ở khép lại đại biểu cho bây giờ là nàng bản thân ý thức nếu như ngươi nếu là cho ta cái kia nửa mặt tấm gương có lẽ còn có thể cứu tỷ tỷ đã từng báo ngộng cho ta nàng s ợ dĩ sẽ chết cũng là bởi vì cái này lâm g i a trang lâm thiên thiếu ra đưa nàng bội tình bằng nghĩa thừa dịp nàng ở trên thuyền soi gương thời điểm đưa nàng đẩy lên trong sông cho nên để cho ta thay nàng tìm cái kia cái gương nó i chỉ có hai mặt tấm gương trùng hợp nàng mới có thể đạt được giải thoát nói đến đây nàng thân sắc yếu ớt nhìn chằm, chằm lục trường sinh tựa hồ đang trách tội hắn buổi sáng không có đem tấm gương giao ra tỷ ngươi rất có thể đã được luyện chế thành cựu sát quỷ mẫu coi như ta đem tấm gương giao cho ngươi cũng là chuyện vô bổ khả năng này là nàng tính toán lục trường sinh liếc mắt nhìn nàng cười nàng ngây thơ cái này nửa mặt tấm gương hơn phân nửa là nàng mệnh môn nhưng nàng lại không thể chính mình đi lấy cho nên mới trăm phương n g à n kế muốn để nàng đây là thân người mội mội thay nàng lấy được cựu sát quỷ mẫu còn lại lý đại phú cùng phan vân p h ạ m đều là biến sắc phan vân phàm càng là sắc mặt có chút bi thương lộ thiết cùng hắn là cùng một đám tiến vào tịnh nghệ ti quan hệ vô cùng tốt cường địch trước mắt phần lớn trấn ma vệ đều là ích kỷ giờ phút này hơn phân nửa là chọn quả đoán rút về thỉnh cầu tiếp viện dù sao cựu sát quỷ mẫu là lệ quỷ cùng yêu ma kết hợp thực lực không kém gì cấp chiến tướng yêu ma chí ít cũng là muốn đoán thể cảnh đỉnh phong thậm chí là nhập mạch cảnh cao thủ mới có thể đối phó lục trường sinh mặc dù lúc đến lời thề s o n s á t nhưng hắn chỉ coi lục trường sinh là vì cùng lỗ trí ngọc tranh mặt mũi tùy tiện nói một chút dù sao giờ phút này thật xác định bên trong liền là cựu sát quỷ mẫu lời nói không có người sẽ mạo hiểm vì mấy cái lực sĩ mất mạng đi thật không nghĩ đến lục trường sinh nhưng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc không thể rút lui lục đa tạ lục đại nhân ta phan vân phạm đi theo ngài lời này vừa nói ra phan vân phạm xưng sở nhưng trợt lập tức đỏ cả về mắt ơn huệ nhỏ không vì đặc sắc sinh tử trước mặt thấy chân tình sau này hay nói ngọc trúc cô nương người đem tình huống bên trong nói một chút hậu viện này còn có hay không cái khác cửa lục trường sinh khoát tay áo trên mặt không có nhiều biểu hiện ra cái gì các ngươi lòng lại tại cho muốn i t r đi sân sau bên trong đều là tỷ tỷ quỷ nô ta không muốn để cho các ngươi vậy vương ngộng trúc nghe thấy bọn hắn đối thoại bị hù mặt mày biến sắc nhưng lời nói ra một nửa liền bị lục trường sinh đánh gãy ngươi yên tâm chúng ta cũng sẽ không lấy chính mình mệnh làm trò đùa ta tự nhiên có mấy phần chắc chắn vương ngậu trúc trầm mặc một hồi nhìn một chút ba người biêu h ã n khi thế lại nhìn một chút lục trường sinh bên hông vác lấy trường nào chỉ có thể bất đắc gì nói cái kia vậy được rồi sân sau từ cửa chính tiến vào sẽ bị đạo nhân kia vây khốn rơi vào hắn bày ra hảo cảnh các ngươi cùng ta từ bên cạnh hòn non bộ cửa ngầm tiến vào liền có thể đi thẳng đến sân sau chính đường việc này không nên chậm trễ đem tiểu đinh cột vào đầu giường về sau ba người liền lặng yên không tiếng động vòng tới sân sau mặt bên cái kia một vùng hòn non bộ khu trồng tới cảnh sau đó quẹo mấy cái cua quẹo cuối cùng tại một mảnh bị trường thanh dây leo bao trù địa phương có một cái không có đóng chặt cồng tre Kẹt kẹt. ba người đẩy cửa vào nhắc tới cũng đặc sắc bên ngoài trong sân trang trăng sáng sao thưa không có một chút che đậy một c ư ớ c bước vào hậu viện này lúc lục trường sinh tựa như là xuyên qua một tầng vô hình bình t h ư ớ n g lại hướng trên trời nhìn không chỉ mây đen dày đặc tại giữa sân cũng đều tràn ngập nhàn nhạt sương mù trở ngại lấy tầm mắt của mọi người gió lạnh gào thét như có người ở bên thai của hắn thì thào thì thầm cái này sương mù không đúng lục trường sinh k h ẽ quát một tiếng phổ thông sương mù là do hơi nước ngưng tụ mà thành nhưng là nơi này sương mù nhưng hiện ra màu đen nhạt linh lực của mình có cảm ứng nơi này là một chỗ do nồng đậm âm khí ngưng tụ mà thành vô cùng âm u lạnh leo âm địa cái này sương mù nếu như là người bình thường đợi thời gian dài liền có khả năng được một trận bệnh nặng ba người lập tức ăn vào tránh độc đan mà lục trường sinh thì là t h ầ m vận khí huyết ngăn cách âm khí ăn mòn đồng thời đem kình khí rót vào trong hai mắt mới khôi phục một chút ánh mắt mà liền tại dưới chân bọn hắn không xa nhưng trưng bày một cái thanh đồng nhỏ đố sát bên trong tựa hồ chứa một vỏ giống đông đóm cái mông lóe lên ánh sáng xanh lục q u á dị côn trùng ba người thanh âm một vang những cái tia côn trùng lập tức bị hủ t à ra Mà thứ e o bọn hắn bay hắn ngay tại cái kia chúng quanh sương nhưng lại mỏng mấy phần. h kia mấy đi, tại cái lại mụt này lục trường sinh n ữ mày mà lúc này vương ngẫu trúc cô nương ở một bên nhỏ giọng nói cái này côn trùng cũng là đạo nhân kia bày ra vây quanh sân sau còn có chín nơi giống như cũng là bởi vì nó mới khiến cho ta hủ dọa lâm gia trang đ á g người không cho bọn hắn lớn tiếng ồn ào ngẫu trúc cô nương vừa vặn bên trong có đ ộ khí ngươi cầm cái này đi ra bên ngoài hướng trên trời thả ra đến lúc đó liền sẽ có người của chúng ta đến ngươi phối hợp bọn hắn gọi mọi người không cần phải sợ thua chiến gõ chống ồn lục trường sinh an bài nói từ phía sau trong ba lô móc ra một cái hỏa vân tiện cho nàng thứ này khá giống là từng tại ám cửa mỏ nhìn thấy cái kia nhỏ lô đ ỉ n h rất có thể liền là nó hình thành cái này q u ỷ vụ vương ngậu trúc đi theo đám bọn hắn cũng là chuyện vô bổ không bằng đi ra ngoài trước đem cái này suy yếu hết khí nhà mà xô tan vội vàng đẩy ra đằng sau c ổ m tre trở về sân trước mà lục trường sinh bọn hắn thì là tiếp tục hướng phía trước không có nhiều bước dần dần mơ hồ có thể trông thấy tại chính giữa tòa kia lớn nhất phòng chính mơ hồ trong đó bước lên màu xanh lá ánh sáng tà khí dị thường cái kia trên mặt đất còn có hỏa vân tiễn t i ê u đốt hầu như không còn vết tích chắc hẳn chính là lỗ trí ngọc muốn cầu cứu nhưng cái này hỏa vân tiễn tại đây sau phòng lại là đã mất hiệu lực đi hai người các ngươi phối hợp tác chiến lục trường sinh trầm giọng nói hắn cảm nhận được trận trận âm khí ăn m n nơi này đối với người luyện võ mà nói sẽ suy yếu không ít khí huyết nhưng đối với hắn mà nói nơi này âm khí ngược lại vừa vặn có thể đem hắn tu luyện c ử u u thông tin ê lục phát huy đến c ự c hạn nói hắn liền dẫn đầu vọt tới cái kia phòng chính phía trên vừa mới đi vào một màn trước mắt lại làm cho hắn có chút hoảng hốt trong phòng lại là đèn đuốc sang trưng hai bên trái phải b à y lên dài mảnh bàn phía trên trưng bày thịt cá mỹ vị món ngon cả sảnh đường cao bằng đầy ngồi lẫn nhau trong lúc đó nâng chén rượu ăn uống linh đ ì n h vô cùng náo nhiệt vậy mà liền tại trong phòng ở giữa múa đao đùa dỡn đến chỗ xuất sắc chung quanh đến người sẽ còn phát ra trận trận gọi tốt thanh âm k h ắ c k h ắ c hoan nên đi tới lâm g i a tệ tối mấy vị ngồi tùy tiện ăn nha một cái mang theo tiểu bạch mũ mặt trắng như tờ giấy lao bột bu lại đong đưa cây quạt h ế t mắt nụ cười quỷ quyệt lý đại phú cùng phan v â n phàm lập tức mặt lộ vẻ vẻ mê ly đặc biệt là lý đại phú khỏe miệng càng là lộ ra cười ngây ngô lục trường sinh linh đài một sáng tìm phản ứng kéo một phát hai người bọn họ cái cổ gấp giọng nói thanh minh phủ nói hắn liền lấy ra trước đó chuẩn bị xong hai tấm đ ù a vàng nhỏ dán tại c h á n của bọn hắn ai nha m a ơi cái này huệ hai người kịp phản ứng giờ phút này đi thêm về phía trước nhìn lại trước mặt cảnh tượng triệt để biến yến hội đúng là yến hội nhưng lại không phải người sống trước mặt p h o n g khách gió lạnh t r ậ n t r ậ n chỉ có tứ giắc đến bên trên l ó e lên yếu ớt ngọn lửa xanh lục đó là dùng thi dầu làm ngọn nến phía trên còn dán quỷ dị lá bừa mà những khách nhân kia thì đều là thân thể đã mục nát lộ ra dày đặc răng trắng q u nô trước mặt bọn hắn trên mặt bàn bày biện đồ vật càng là làm người buồ nôn mục nát con chuột con cóc thi thể đã bị gặm chỉ còn lại xương cốt thịt heo thịt dê còn có vài cái nhân loại đầu lâu cùng chi làm đâm máu bị cắn xé thịt n h a o trồng chất tại trên mặt bàn chỗ nào đều là đường lỗ thiết mà liền đặt ở cái kia lâm ra láo ra cùng lão phu nhân phía trước bàn giống như là heo bị trói gô chính là lỗ thiết đầu của hắn nghiêng về một bên hai mắt nhìn chằm chằm tựa hồ chết không nhắm mắt mà hắn cái bụng cũng sớm đã bị mổ cái kia lão phu nhân cầm trong tay một cái khói đao ngay tại một chút xíu đem hắn nội tạ móc ra thịt đến trong chén ân ái cho một bên lâm lao ra phan vân phàm hốc mắt một nứt cho dù tỉnh táo như hắn nhìn thấy đã từng chiến hữu thảm như vậy giống cũng không nhịn được rút đao liền muốn sông đi lên đừng xúc động phía trước này tựa hồ là một cái quỷ trận lục trương sinh một cái níu lại bờ vai của hắn ánh mắt có chút h ư n g tụ hắn có thể cảm giác được phòng khách này bên trong không chỉ có quỷ khí hơn nữa còn có một đạo không kém gì linh lực của mình c h ậ m trờn huyền cơ hẳn là ngay tại cái k i a bốn phía mấy ngọn lửa xanh lá cây đối với trần pháp tại hắn nhận tịnh nghiệp thi chấn ma vệ lệnh bài về sau tại phòng hồ sơ cũng đã nhận được tham khảo một chút có quan hệ tả môn tu sĩ quyền hạ trong đó có giới thiệu quỷ trận ủy trận thuộc về trận pháp một loại là do tà đạo tu sĩ bằng vào một loại nào đó môi giới lại thêm tự thân linh lực s ở thiết không chỉ có thể giống như là như vậy thao túng ở trong đó quỷ quái hơn nữa còn có thể đối với bước vào người tinh thần sinh ra trùng kích xem công lực kém khoảng cách mà định ra yếu một điểm khả năng trực tiếp liền tinh thần dối loạn mạnh mẽ một điểm lục trường sinh nhìn về phía bên trong cái kia điên cuồng múa đao huyết khí và kình khí tiêu hao càng ngày càng mỏng manh lỗ trí ngọc k h ẽ cho mày mạnh mẽ một điểm liền sẽ giống hắn như vậy mặc dù t r u n g quanh quỷ quái bây giờ đối với hắn không có cách nhưng là tại đây âm trận bên trong nếu như một khi rơi vào h ảo giác lại không cách nào tự k i ể m chế như vậy hắn luôn có tiêu hao sạch sẽ khí huyết m ộ t k h ắ c đến lúc đó chỉ sợ lỗ trí ngọc liền cùng trên mặt bàn những này thịt nhau không có gì khác biệt ngũ quỷ âm minh chú cự lực âm minh b ạ c h c ố ấ t âm minh lục trường sinh đưa trong tay hai tấm đã do hát cốt ấn đắp kín bùa vàng lấy ra, trong tay kết động cái p h á p u y ế t sắt trong chốc lát một cái tay cầm màu trắng cốt đao người khoác tối tăm áo choàng cùng một cái nâng to lớn xương lá chắn âm minh liên xuất hiện tại lục trường sinh trước mặt quả nhiên cái này hắc cốt ấn pháp bảo hiệu quả nổi bật nhưng tiêu hao linh lực cũng tăng lên lục trường sinh nhìn xem cái này hai đại sương binh không chỉ hình thể so trước đó càng cường tráng mấy phần thậm chí thân hình cũng càng thêm ngưng luyện mấy phần đặc biệt là linh lực biến thành cốt đao cùng xương lá chắn một cái b ư ớ c lên un tùm ánh sáng lạnh một cái khác thì là tựa như núi cao dày đặc lục trường sinh có thể cảm giác ra hắn bây giờ dùng phụ lục triệu hồi ra sương binh thực lực chí ít so trước đó tăng lên gấp ba không ngừng chỉ sợ bình thường đoán thể cảnh lục phẩm trở xuống võ giả cũng không là đối thủ Đi. Lục trường sinh dùng ý niệm thao túng. lục đại nhân sẽ còn đạo thuật chẳng lẽ hắn là võ luyện cùng đạo thuật song thú a đây cũng quá khuyết đại phan vân p h à n ngơ ngác nhìn về phía lý đại phú cái này lục đại nhân thân tín hắn thật sự là không dám tin vào hai mắt của mình tiểu lục đại nhân thoạt nhìn so với bọn hắn còn nhỏ nhưng lại có thể đem võ đạo tu luyện tới đoán thể cảnh lục phẩm chi cao đã đủ cái người bây giờ lại còn sáng ra một tay phủ lục chi thuật cái này khu khu chính xác lục đại nhân ở phương diện này có chỗ đọc lướt qua lý đại phú ho nhẹ một tiếng che giấu đi nội tâm chính mình kinh ngạc hắn là t ừ n g bước một nhìn xem lục trường sinh trưởng thành luận kinh ngạc không có người so với hắn kinh ngạc hơn chẳng lẽ hắn bỗng nhiên nhớ lại lục trường sinh vừa tới tịnh nghệ i p ti h lúc đầu tuần tra ban đêm lúc gặp phải cái kia không h i ể u chết thảm bạch q u ố t giáo t à tu đạo thuật tu luyện không phải một sớm một chiều chẳng lẽ lục trường sinh từ vừa mới bắt đầu liền ẩ n giấu đi ái chủ bài này phần này tâm cơ t r á c không được người ta có thể mấy tháng liền thăng lên làm trấn mã vệ không phục không đ ư ợ ca nhưng càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc hay là hai cái này xương binh thực lực bọn hắn cơ hồ không bị đến quỷ trận bất kỳ ảnh hưởng gì dù sao bọn hắn sớm đã không phải nhân loại cũng không phải phổ thông quỷ quái chỉ là do lục trưởng sinh phủ lục biến thành đặc thù linh thể cơ hồ mỹ lì không có trở ngại cự lực âm binh một đao xuống dưới liền đem đệ nhất ngọn quỷ đèn chặt d i ệ t lúc này những cái kia vẫn tại uống vui làm vui quỷ nô nhóm mới giống như là đ ố n g nhiên xôi trào điên cùng hướng lục trưởng sinh không chế cái kia hai cái âm binh đánh tới thế nhưng là xác xác chỉ thấy cự lực âm binh một đao vung ra loại kia trong bữa tiệc hai bên ngồi phổ thông quỷ nô cho dù ai xông lên đều là một đều hóa thành một luồng khói đen bị lục trường sinh linh lực xông phá q một chương một trăm hai mươi hai xương trắng tàn sát chương một trăm hai mươi mốt xương trắng tàn sát chương một trăm hai mươi mốt xương trắng tàn sát tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao ai dám khi dễ ta lâm ra t r ă n g người s á t s á t mà công đường lão ra cùng lão phu nhân cũng ra tay rồi đám gió đen t r ậ t chật bọn hắn thực lực so phổ thông quỷ nô muốn càng mạnh hơn mấy phần chỉ làm ấ y cái giao thủ liền e m cự lực âm binh cánh tay trái đánh gãy lục trường sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút mạch cốt âm binh đẻ vào trước người của nó vốn to lớn cốt Phản p h ấ thoải cứng rắn n ấ t gò núi, m n h mái lục trường sinh cảm nhận được dương năng cùng trả ma số lần nhanh chóng tăng trưởng sàng khoái hơn nữa cái này còn không cần tự mình đậu thủ chỉ cần xa xa khống chế âm binh là được quả nhiên là thuận tiện mau lẹ nhất làm cho hắn h à i lòng chính là mặc dù thúc giục phù lục tiêu hao linh lực tăng lên nhưng nơi này là tại âm địa lục trường sinh cho dù không tận lực nhập định tu luyện linh n à i vận chuyển trong lúc đó linh lực tốc độ khôi phục cũng là so bình thường phải nhanh hơn mấy phần hugh màu xanh l á u nến diệt lập tức trước mặt trong đại s ả n h tối sầm lại nhưng có thể trông thấy những cái k i a còn lại quỷ nô cũng là quỷ khí mức yếu đặc biệt là quỷ kia lao ra cùng lao phu nhân thấy thế không được lại càng là tê kêu lên một tiếng bé nhọn muốn trốn đi lục trường sinh đã s ớ m chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ trận pháp vừa vỡ về sau liền nâng đao mấy cái bước xa rết đi lên ngũ hổ bạo huyết đao hổ sát chi uy mang theo mánh liệt huyết khí hai bọn chúng mặc dù là quỷ nô bên trong dẫn đầu nhưng không có quỷ trận gia trì thực lực cũng chính là tiểu quỷ cấp đỉnh phong quỷ vật sao có thể chịu đựng được giờ phút này lục trường sinh h a i đao t khắc khắc ta lâm ra sẽ không bỏ qua huyết khí nổ tung lập tức một đạo khí lưu màu đen tràn vào lục trường sinh lồng ngực quỷ kia lão ra lại vì lục trường sinh lại tăng thêm sắp tới ba trăm điểm dương năng cùng mười lần khen thưởng thêm trả ma số lần mà người kia thì là thừa cơ chạy tới đằng sau. theo quỷ lão gia bị chém giết ở giữa lung tung vung đao lỗ trí ngọc thân thể cũng là cứng đ ở ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh có mai phục nhanh thông báo huynh đệ hắn tỉnh táo về sau nhìn thấy mặt t r ư ớ c quỷ đường ung tủm đặc biệt là lục trưởng sinh k h ô n g chế cái kia hai cái to lớn âm minh lập tức bị h ù mồ hơi nhễnh lại hồi tưởng lại vừa rồi xa vào đến trong ảo cảnh cảnh tượng vô ý thức vung đao bổ về phía âm minh lôi ư đ a o t r ậ n trận lý đại phú vội vàng hô lỗ đại ca đây là lục đại nhân phủ lục chi pháp ngươi không muốn chặt nhầm người lục đại nhân lỗ trí ngọc lúc này mới quay đầu thấy mọi người đều ở phía sau đao trong tay chậm hai điểm. lục trường sinh cũng mới có thể khống chế âm binh tránh thoát hắn một đạo kia n g ư ơ i n g ư ơ i thật là lục đại nhân lỗ trí ngọc cảnh giác nhìn về phía mấy người hắn là một khi bị giàn cắn mười năm sợ dây thừng bị tiểu đinh lừa gạt đến hậu viện này mới từ cửa chính lật đi vào liền lâm vào hảo cảnh tận mắt nhìn đến lộ thiết bị giết nhưng không có năng lực không có s ứ c lỗ đại ca thật là chúng ta là lục đại nhân cứu được ngươi hơn nữa còn phá cái này quỷ đường bên trong quỷ trận chém giết cái kia quỷ lao ra phan văn phạm ở một bên bên cạnh cùng còn lại quỷ nô chiến đấu bên cạnh nhanh trong nói cái này trong thính đường còn thừa lại bảy mươi tám tên quỷ nô trong phòng tìm huyết khí lung tung công kích bọn hắn thực lực vốn là không tốt bây giờ rắn mất đầu đã không cần lục trường sinh lại ra tay riêng là phan v â n p h ạ m cùng lý đại phú liền có thể đối phó bọn hắn lục Lục đại nhân t h i ể u đinh hắn lỗ trí ngọc ánh mắt phức tạp nhìn về phía lục trường sinh không biết nên nói cái gì trong lòng của hắn vì mình xúc động mà hối hận giờ phút này nhìn thấy lục trường sinh cứu mình vô cùng cảm kích nhưng cho tới nay không h ợ p nhau lại để cho hắn trở ngại mặt mũi nói không nên lời thêm lời thừa thai không cần phải nói trước hết giết đi vào lục trường sinh m ặ t không hề cảm xúc gật đầu hắn toàn bộ lực chú ý đã đặt vào quỷ lao phu nhân trốn hướng cái k i a đằng sau sân nhỏ cái khác lục đục với nhau chuyện so với mệnh đến cũng không tính là cái gì hắn thét ra lệnh một tiếng t h a o t ú g bạch cốt tâm binh một trái một phải dẫn đầu xông tới cốt đ a o ung t ù m chỉ là tùy ý một đ a o liền có thể đem những cái k i a quỷ nô đầu nện đến nao h nhuẹn màu đen ó c văng khắp nơi mà ra mà liền theo cái k i a hoa sen chỗ tuân ra từng cái từng cái màu đen thi trùng hướng phía lục trường sinh đám người đánh tới liền hòa đau lúc này lỗ trí ngọc cũng theo sau bảo hộ ở đám người hơi nghiêng chém ra một đau mặc dù hắn cũng không thể đem nội khí phóng ra ngoài nhưng cùng lục trường sinh lôi t h u ộ c tính đã có thể bám vào tại công kích chiêu thức lên nóng bỏng đao khí ngang dọc lập tức đem những n à y thi trùng đánh nát thành tạt bã có chút thi trùng khoảng cách gần cũng lập tức bị đốt cháy thành cho bụi từng đạo màu đen xám khí lưu bay vào lồng ngực dương năng 2 0 0 n vẹn vẹn như thế một hồi âm có thể liền đã tăng lên hơn tám trăm n h ì n thấy dương năng thời khắc đều là tại tăng lên lục trường sinh cảm giác toàn thân hăng say xông về phía trước giết động lực cũng liền càng đầy một chút không đến bao lâu những cái kia còn lại quỷ nô liền hơn cơ hồ bị chém giết hầu như không còn xông ra phòng khách hành lang liền đến cái kia đằng sau đại viện chỉ thấy cái này đại viện bị tu sửa thành diễn võ trường bộ dáng bên trái là giá binh khí ở giữa là một cao lôi đài nhưng giờ phút này binh khí kia trên giá cắm một chuỗi đã mục nát đầu lâu phát ra hôi thối mà cái kia vừa mới trốn tới quỷ láo phu nhân đến trên lôi đài liền ngừng lại tại trong võ đài ở giữa là một cái thân mặc đạo bảo màu trắng gãy mang theo xương trắng dây c h u y ể n dâu dài láo giả dưới chân hắn có một cái huyền diệu phát t r i n hướng về phía hắn chính là cái kia tướng mạo cùng vương mộng trúc cô nương giống nhau như lúc thiếu phu nhân chỉ là nàng đầu đầy tóc dài đã biến thành đỏ tươi bén nhọn ngón tay khoảng trường dài năm tấc cựu s á t q u ỷ mẫu lục trường sinh ánh mắt hưng tụ cái kia pháp trận bột phía c ò n vây quanh một vòng cái bình quỷ đồng cùng vậy hôm nay nhìn thấy cùng cái kia một đám được mời tới tần gia võ quán võ sư bọn hắn ngược lại là còn sống chỉ là bị trói chặt tay nằm trên mặt đất nhìn kỹ vậy thì thật là tốt là chín cái cái bình quỷ đồng phân b ố t ạ i pháp trận mấy cái cố định vị trí bị một đạo vô hình màu xanh hoa sen dây leo chăm chú bột lại theo lao đạo kia bắt pháp quyết lập tức chỉ thấy mấy cái kia võ sư trên người máu chạy ngược m à ra theo sen xanh dây leo liền bị hút vào cái kia cựu sát quỷ mẫu thể nội mà mấy cái kia võ sư thân thể nhanh chóng mục nát tỏa ra một cố cùng cái kia cái thẻ bên trên treo đầu lâu hôi thối chủ nhân cái kia quỷ lão phu nhân quỷ gối ở lão đạo trước mặt hắc khí run mạnh phế vật phía trước trận pháp cứ như vậy bị mấy người này phá còn có mặt mũi trở về gặp ta còn thiếu một chút ta liền có thể cùng cái này cựu sát quỷ mẫu thể xây thành bất diệt quỷ sát tri thân ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ biến thành chất dinh dưỡng đi áo bào trắng lao đạo một mặt tâm trầm hiện tay vừa、nhất. chỉ thấy cái kia quỷ lão phu nhân trực tiếp vỡ ra hóa thành từng đạo quỷ khí bị hấp thu tiến vào cái kia bên trong cựu s á t quỷ mẫu q một chương một trăm hai mươi ba bất diệt s á t thể chương một trăm hai mươi hai bất diệt s á t thể chương một trăm hai mươi hai bất diệt s á t thể tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đ ạ o liền là tiểu tử ngươi phá ta quỷ trận không đơn giản nhưng là hôm nay các ngươi cũng chỉ có thể biến thành ta bạch cốt đạo nhân chất dinh dưỡng cái kia áo bào trắng lao đạo nhìn lướt qua đem ánh mắt nhìn chăm chú tại lục trường sinh trên thân sắc mặt lạnh lùng hắn nhận ra tiểu tử này tại nam dương c h ấ n thời điểm liền nhiều lần phá hoại chuyện tốt của hắn bao quát giết mấy cái k i a cái bình quỷ đồng còn có cùng một đám chấn ma vệ diệt đi tây sơn thôn để hắn ngoại trừ hát phong trại bên ngoài cũng không đủ người sống có thể hiến tế v à n g không hắn đã sớm cùng cựu sát quỷ mẫu hợp thể hiện tại hắn đến cái này lâm gia trang khổ tâm lưu đồ một tháng chỉ cần đến bốn chín ngày liền có thể đại công c á o thành triệt để xóa bỏ cựu sát quỷ mẫu bản thể ý thức xây thành bất sát quỷ thể t r ợ hắn không chỉ có đạo thuật tu vi đại thăng mà lại đục thể giống quỷ hồn bất sinh bất diện nhưng chính là lục trường sinh bọn hắn đến để hắn không thể tận toàn bộ công giống... Nô ta muốn các ngươi đều chết lúc này lão đạo kia trực tiếp đem thân thể vây quanh hướng cái kia cựu s á t quỷ mẫu chỉ nghe một đạo bén nhọn thê lương tới cực điểm thét lên trên người hắn linh khí cùng quỷ khí đồng thời bộc phát nồng đậm như là khói báo động xông lên trời không đồng thời thân hình của hắn cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa nửa trái mặt toàn bộ thân thể làn r a huyết nhục bắt đầu mục nát dần dần hóa thành một đạo màu đen quỷ khí mà hắn cả khuôn mặt cũng thay đổi thành em dương mặt bên phải vẫn là giữ lại dâu mép lão đạo bên trái thì là biến thành quỷ lệ nữ nhân khuôn mặt hai mắt đỏ thấm khoe miệm còn dài ra một loạt màu xanh răng nanh quỷ kh v à n g không chúng ta rút lui trước lỗ trí ngọc sắc mặt t r ắ n g bệnh mặc dù lúc trước hắn tính toán nếu quả thật gặp phải cựu sát quỷ mẫu liền trực tiếp đem lục trường sinh hại ở đây nhưng bây giờ lục trường sinh vừa mới không để ý sinh t ử sông vào sân sau quỷ đường cứu được hắn trong lòng của hắn ý nghĩ cũng là thay đổi chút không cần các ngươi từ một bên phối hợp tác chiến tìm cơ hội đem pháp trận phá mất chém giết những cái k i a cái bình quỷ đồng lực lượng của nàng tự nhiên là sẽ bị suy yếu rất lớn lục trường sinh trầm giọng nói đồng thời cuối cùng đem từ điện phá mà đào cũng ra vỏ hắn không dám k i n h thường loại này nặng nề cảm giác các bách s o trước đó nhìn thấy hát sát thiết giáp c ư ờ n g càng lớn ba điểm sát sát nồng đâm huyết khí đại trấn lão đạo kia cùng cựu sát quỷ mẫu mặc dù chỉ là nửa người hợp thể nhưng cũng nắm giữ một chút quỷ quái đặc chất hắn đã có thể hai chân nổi lên mặt đất cả người giống như là một cái màu đỏ mũi tên veo liền bắn về phía lục trường sinh mặt chuẩn bị trực tiếp đem hắn đầu lâu v ặ n xuống thật nhanh lục trường sinh ngứa mày toàn thân huyết khí bộc phát vội vàng vung lên từ điện phá ma hướng về phía trước chặt lại đinh một tiếng vang g ò n lục trường sinh hướng lui về phía sau có chút nửa bước mà cái kia yêu nhân cũng bị đạn đến giữa không trùng đỏ tươi ngón tay run nhẹ nhẹ n g ư ơ i yêu nhân giật mình lúc trước hắn khống chế tiểu đinh ý thức tại trong đầu của hắn đạt được tin tức bọn hắn cái này đội mạnh nhất cũng chính là hai cái đoán thể cảnh lục phẩm c h ấ n ma vệ hắn vừa mới vốn là nghĩ một đòn liền đem cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên đầu và bạo thật không nghĩ đến hắn một đ a o này lực lượng lại là như thế mạnh mẽ mà lại nó nhìn xem trong tay trái s ẹ t qua dòng điện đây là lôi thuộc tính võ đạo công pháp đối với thế gian hết thể quỷ vật cũng có cực mạnh khắt chế hiệu quả người này chí ít cũng là đoán thể cảnh đình phong ngũ hổ bạo huyết đau lục trường sinh trong mắt tinh quang bùng lên vung đau mà chém đối mặt cường địch lúc hắn không dám lưu thủ từ điện phá ma như là màu tím do xoáy lập tức liền đem cái kia yêu nhân bao p h ủ tại đao cứng rắn bên trong trên dưới chém lục trường sinh giống như mánh hổ xuống núi hét lớn một tiếng thứ ba h ổ mánh hổ p h é t sơn trải qua thời gian dài như vậy luyện tập lục trường sinh đã nắm giữ cơ bản thứ ba h ổ phát lực mấu chốt lại phối hợp thêm giờ phút này trọn vẹn đạt tới đón thể cảnh b ắ t phẩm trở lên khí kình thực lực cả người tựa như thật mánh hổ xuống núi thậm chí đao thế kia mang theo màu tím cương phong cũng mơ hồ xuất hiện hơi tím sắc đầu hồ lập tức tại giữa bọn hắn nổ tung lên đem nửa cái đ ì n h viện đều nhuộm thành một đạo màu máu đường đỏ cái này lục, lục đại nhân dùng chính là cái gì đạo pháp chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn dấu thực lực sao đám người c h ầ n kinh phan v â n phàm càng là tự lẩm bẩm lỗ trí ngọc cũng là sắc mặt trắng bệnh giải thích một tiếng là ngũ hổ bạo huyết đao c h ạ y huấn luyện phòng chế tạo trước tiên lão quản sự độc truyền đạo pháp cái này ngũ hổ bạo huyết đao mạnh như vậy sao phan văn phàm nghi ngờ mà một bên lý đại phú thì là một bộ nhìn quen không quen biểu lộ trên mặt tự hào nói vậy cũng muốn nhìn là ai dùng đến chính xác lỗ trí ngọc trên mặt có chút đắng chắc chát, chát hắn nhìn xem trong huyết vụ cái kia hai cái màu đen cái bóng mặc dù thấy không rõ tình thế bây giờ nhưng liền vừa rồi lục trường sinh chỗ buộc phát ra thực lực kinh khủng liền tuyệt đối không phải hắn có khả năng thi t r nên ra không hắn thậm chí có cảm giác nếu như là chính mình khả năng liền vừa rồi cái này thảm thiết bá đạo một đòn nói không chừng trực tiếp liền bị đánh thành trọng thương lục trường sinh thực lực tuyệt đối không chỉ là có đoán thể cảnh t h c phẩm trách không được người ta có thể trở thành chấn ma v ậ a kỳ hỉ z z vừa rồi lục trường sinh cùng cái này yêu nhân giao thủ chỉ làm ấ y dây lắc chuyện phát sinh quá nhanh bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng mấy cái k i a cái bình ma đồng đã huy động lên trong tay đao giấy kiếm bổ về phía chung quanh những cái kia còn chưa chết võ sư động thủ lỗ trí ngọc lúc này nội khí đã hồi phục không ít mang theo lý đại phú cùng phan văn phạm hai người vội vàng xông tới bọn hắn thực lực yếu nhất cũng là đoán thể cảnh tam phẩm đối phó loại này chỉ có đoán thể cảnh nhất nhị phẩm cái bình quỷ đồng tự nhiên dư xài đ ú n chút trong chốc lát liền có hai cái ma đồng chết tại dưới đao của bọn hắn mà theo bọn hắn trên đao thả ra huyết khí cái kia màu xanh dây leo cũng bị chặt n ư ớ một đám võ giả bị giải cứu nhiều cảm ơn mấy vị đại nhân cái k i a tần vũ sư yếu đớt phất tay c ả m tạng trong lòng của hắn thầm than nguyên lai mấy vị này là tịnh nghiệp tin người c h ắ c không được lúc ấy hắn theo cái kia trên người thiếu niên cảm thấy cảm giác c áp bách muốn c ả m ơn thì c ả m ơn chúng ta lục đại nhân đi đứng dậy trước r a bên ngoài rút lui lỗ trí ngọc trầm mặt k h o á t tay não đám người thừa dịp loạn hướng ra phía ngoài rút lui nhưng lúc này sương máu bên kia cũng xuất hiện biến hóa và n h một tiếng văng trầm một bóng người bay ngược mà ra đám người nhấc mặt nhìn lại lại không nghĩ đến lại là vừa rồi đại phát thần vi lục trường sinh ai cũng đừng nghĩ đi đều chết cho ta xương máu tàn ra chỉ thấy cái kia yêu nhân thân thể đều bị chặt không có một nửa nhưng bây giờ hắn là nửa yêu chi thể cho nên cũng sẽ không giống người thường thân thể máu thịt như vậy chảy hết máu mà chết mà cái kia nửa mặt thân thể trên tay cầm một cái màu trắng xương cốt dây chuyền mà phía trên cái kia chín cái cốt cầu đã thoát ly mà ra nhanh chóng tại quanh người hắn xoay tròn ánh mắt dữ tợn một tiếng bén nhọn kêu to sau đó hai tay liền phun ra hai đạo màu máu q u ỷ khí lý đại phú cùng phan vân p h ạ m thực lực hơi kém bị đánh trúng về sau lập tức sắc mặt liền là hơi tím toàn thân cứng đờ tránh ra lỗ trí ngọc vội vàng thò tay kéo một phát liền đ q một h chương một trăm hai mươi bốn cứng rắn như vậy c r ư ơ n g một trăm hai mươi ba cứng rắn như vậy chương một trăm hai mươi ba cứng rắn như vậy tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao người này lục trường sinh hơi thở hổn hển một hơi híp hai mắt điều tức thể nội dung chuyển khí huyết vừa rồi tại trong hết u y vụ hắn đã trồng chất mười mấy tầng đ a o ý coi như nhanh có thể dùng r a đ a o ý k ỹ trực tiếp đem cái này yêu nhân chém giết thời điểm vung r a đi đ a o lại rơi vào khoảng không đó là một loại quỷ dị h ảo giác rõ ràng lưới đ a o đều đã chạm đến trên người hắn vào á o nhưng lại tại một giây sau bị lực lượng quỷ dị dẫn dắt kém một tấc liên tục mấy lần đều là như thế vừa mới trồng chất đi lên đ a o ý dần dần lui tịnh nghiệp ti chó săn mặc dù ta không có luyện thành bất diệt quỷ sát tri thân hoàn toàn thể nhưng cũng không phải ngươi có thể giết chết đi cho ta cũng á i chính là lục trường sinh tu luyện kim cương thối thể công lại thêm thêm điểm sau đó toàn thân khí huyết cường hành thân thể tại vận chuyển lực lượng phía dưới so sắt thép còn cứng r á n nhưng dù vậy lục trường sinh tìm không thấy biện pháp tốt đến tiến công như thế phòng thủ phía dưới khí kình tiêu hao cũng rất nhanh hắn vất tay gọi đến cái kia hai cái bạch cốt âm binh dựng thẳng lên cốt thuẫn ngăn tại trước mặt mình đồng thời cự lực âm binh từ bên trái đánh ra chúc tài mọn yêu nhân cười gần khống chế lên chín hạt bạch cốt c h â u con đem thể nội phần lớn linh lực chuyển vào đi vào thành liên tiếp bắn về phía bạch cốt t u ấ n b à i phát động một kích cuối cùng chuẩn bị trực tiếp đem lục trường sinh bắn thủng cái này xương trắng bảo châu mỗi một khỏi đều là dùng bạch cốt giao bí pháp đem chín cái nam tử trưởng thành hải cốt đúng cô động hạ thành chín trăm tám mươi một chiếp xương người mới ngưng tụ ra cái này, nhò nhò mặc dù ác độc cơm tản nhưng là tại lục thần cảnh sơ kỳ tu sĩ bên trong đây cũng là một cái không sai pháp bảo hắn có thể cảm giác ra lục trường sinh tại sử dụng cái tiệm phù lục lúc trên người linh lực ba động cũng chính là t r ú c linh cảnh hậu kỳ mà thôi t r ú c linh cảnh hậu kỳ phù pháp ha ha tại chính mình pháp bảo này trước mặt không chịu nổi một kích đang đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g liên tục năm âm thanh nổ vang bạch cốt thuấn bài chỗ vụn xương bay loạn nổ lên một đám khói trắng trong sân đám người cũng bị một cỗ sóng khí thổi thân hình lung lay lỗ trí ngọc mấy người thấy uy lực nổ tung to lớn như thế sắc mặt trắng bệnh không hề nghi ngờ bọn hắn bây giờ liền là muốn chạy cũng chạy không thành lục trường sinh liền là toàn bộ của bọn họ hy vọng nếu như nếu là hắn chết rồi đoán chừng bọn hắn cũng chạy không thoát cái này yêu nhân truy sát đến đến cùng tình huống như thế nào thậm chí ly đại phú cũng có chút luôn g c uống có thể đợi đến cái kia khói trắng sau khi giải tán một tiếng thê lương t h é t lên không phải lục trường sinh mà là cái kia yêu nhân chỉ thấy cái kia cầm đao cự lực âm binh mặc dù thân thể đã tàn tạ lung lay sắp đổ nhưng thừa dịp hắn không chế bạch cốt trâu giờ tí đã giết tới trước mặt hắn một đ a o chọc vào cái k i a nữ trên khuôn mặt mặc dù không có đâm chết nhưng miệng vết thương nhưng toát ra một cô quần c u ộ n màu đen khói đặc cơm khí lại nhìn lục trường sinh nơi này cái thứ nhất bạch cốt âm binh toàn thân đều đã bị bắn tan ra thành từng mảnh nhưng cái thứ hai mặc dù cốt thuận đã bị đánh nát nhưng thân thể nhưng vẫn đứng ở lục trường sinh trước mặt cái k i a chín viên bạch cốt trâu con liền khảm nạm tại hắn khung x ư ơ n g phía trên kiên định to lớn cao ngạo tiếp tục như vậy không phải biện pháp a lục trường sinh từ trong túi lấy ra tụ linh tán con kiến cường tráng lực hoàn cùng ý phong mạnh thể hoàn đ ậ xuống lúc này mới hỏa hoan đến một chút nhưng sát mặt vẫn như làm sao có thể nhưng sắc mặt trắng hơn hay là cái kia yêu nhân hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình hắn làm sao có thể biết lục trường sinh không chỉ có nắm giữ cấp bậc không kém hơn cái kia sương trắng cựu châu pháp bảo hát phương ấn mà lại tu luyện cựu u thông thiên lục pháp môn có thể gia tăng âm thuộc tính đạo pháp uy lực tại âm địa linh lực tốc độ khôi phục tăng tốc trở cả tính cho nên mặc dù chỉ là ngũ quỹ âm binh c h ú bên trong cấp thấp nhất âm binh phủ nhưng hiệu quả tự nhiên hoàn toàn không phải phổ thông âm binh có khả năng so sánh chi tiết lục trường sinh nhìn xem hát phương ấn bên trên bên trong đã pha loang đến nhanh trong suất màu lam v phách lần trước thu cái này ngũ kỳ quỹ h cũng chỉ có thể trèo chống khắc cấn ra cái này bốn tờ phụ lục bây giờ một chút liền đã hư hại ba tấm quả thực để lục trường sinh có chút đau lòng bất quá còn tốt chỉ cần đem cái này yêu nhân đánh giết trước đó đường bên trong quỷ nô cũng có thể hấp thu đi vào một chút h ồ n t h á c h lục trường sinh nhữ mày sờ lên sau lưng dấu ở trong bao vài nửa mặt gương đồng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia cựu sát quỷ mẫu còn có ý thức của mình không có bị cái kia yêu nhân hoàn toàn đồng hóa đi lục trường sinh một cái lấy ra gương đồng thừa dịp cái kia yêu nhân xông lên cơ hội thân hình một bên lùi về sau một bên g ơ lên gương đồng chiếu đi lên、sát yêu nhân m ặ t khắc quỷ mẫu nửa bên mặt rõ ràng giật mình kìm lòng không được thân thể trì trệ hiệu quả đây quả nhiên là nàng mệnh n ô n lục trường sinh hai mắt tỏa sáng nhưng ngay sau đó lại phát hiện một cái xấu hổ khổ cực chuyện khói đen tràn ngập che mây giấu mặt trời cái kia yêu nhân cũng chính là bị hù một chút nhưng ngay sau đó liền lại lao đến lục trường sinh một cái chật vật la lộn mới khó khăn làm tránh thoát một cách này cũng không biết bên ngoài thế nào tận lực lừa tiếng nghĩ biện pháp đem cái này khói đen tàn mất lục trường sinh vung đao liên trạm cùng cái kia giống như thực chất sát khí không ngừng va chạm đồng thời đối với sau l ư n g ba người hô to lừa tiếng lỗ trí ngọc không hiểu nhưng một đường đi theo lục trường sinh đến lý đại phú cùng phan văn phạm rõ ràng hắn ý tứ nhưng phan văn phạm là cái người thành thật để hắn tự mình hướng về phía bốn phía loạn trách móc hắn cũng không biết ổ n ào cái gì hay là lý đại phú kinh nghiệm phong phú hai vị giúp ta đỡ một chút thân hình hắn co r ụ t lại trốn ở hai người kia sau lưng há mồm liền lớn tiếng h á t lên gấp b u ồ n trồn đến chầm đánh cái chiêng nghe ta hát qua thập bắt mô thò tay sờ tỉ mặt bên cạnh kia mây đen bay nửa ngày bên cạnh cái này hắn cái này tiểu khúc vừa ra phan văn phạm cùng lỗ trí ngọc đều cảm thấy thẹn sợ lại là trong thanh lâu hát giết kh bất quá hiệu quả cũng là rất rõ ràng cái kia khói đen lập tức phai n h ạ t không ít nhưng một người lực lượng dù sao cũng có hạn cũng liền chỉ là phai n h ạ t mấy phần liền bị t r u n g quanh xông tới khói đen đền bù i ế t g i ế t châm lửa đem dầu hỏa đều dội lên lại rằng còn một trận sân sau bên ngoài cuối cùng sáng lên ánh lửa vô số người lớn tiếng hò hét phóng lên t ậ n trời vậy cũng so lý đại phú hát tiểu khúc muốn vang dội nhiều lắm chi chi lập tức chỉ thấy ở sân sau từng cái phương hướng giống như là sáng lên mấy đạo màu xanh lá c ủ sáng những cái kia cái mông b ư ớ c lên ánh sáng xanh lục côn trùng c h ấ n kinh nhao nhao hướng tứ tán bay đi chạy chối chết sau đó cũng chỉ thấy trong hậu viện cái kia nồng đậm khói đen cuối cùng chậm rãi tàn đi ánh trăng trong sáng rơi vào lục trường sinh gương đồng loại lên yêu nhân bị ảnh sôi nổi tại lên a không muốn chiếu ta Dết dết z z z cựu sát quỷ mẫu cái kia nửa bên mặt bên trên con mắt lập tức chạy ra một cột máu mà trên người nàng bao trùm lấy xương máu cũng tiêu tán ra một lần nữa đao phong cùng quỷ khí giao chiến v ư t chúng lục trường sinh chỉ cảm thấy giới đao cuối cùng lại xuất hiện loại kia để cho người ta an tâm thực sự cảm giác ngũ hổ bạo huyết đao lục trường sinh song mi ngưng tụ hắn biết cơ hội chớp mắt là qua toàn lực vung đao phía dưới vừa xa đoán thể cảnh thực lực bộ phát ra lập tức liền đem cái kia yêu nhân đẻ xuống đất đuổi đánh tới cùng Quét Tiểu thuyết, Kiểu Châu. Tiểu muốn huyết muốn một Trang. Trang. Trang. tác Cốt tử, ta chết. thế phát ta một mạc Lâm Lâm Lâm 30M Đại Đạo. Bạch chương Chương Chương bộ định định định như khí, ta muốn ngươi một hồi ngươi Ngươi ngươi ổn ổn ổn Gia Gia Gia giả, cũng là bởi vì cái này phá gương đồng trong cơ thể hắn cựu sát quỷ mẫu đã mơ hồ có muốn cùng hắn tách rời giải thể cảm giác cũng chính là bởi vậy khói đen tiêu tán về sau hắn cũng không cách nào dùng ra cựu sát quỷ mẫu đặc l ư u huyễn thể bản lĩnh thông qua v ậ n vẹo tầm mắt của đối phương đến tránh né công kích mà lại e là cho dù là lần này áp chế lại về sau lại nghĩ dung hợp cựu sát quỷ mẫu cũng sẽ phiền phức rất nhiều theo đừng nói đem bất diện quỷ sát chi thể tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới hắn đối với lục trường sinh hận vô cùng có thể soạt soạt soạt mặc dù cựu sát quỷ mẫu là quỷ thể nhưng còn có một nửa lão đạo bản thân là nhục thân còn không có hoàn toàn luyện hóa tại lục trường sinh bén nhọn như vậy đao t h ế xuống hắn vội vàng triệu hoán trở về cái tia chín b i ê n b ạ c h cốt châu còn nhưng hạt châu này có thể ngăn cản đoán thể cảnh võ giả công kích cũng không đại biểu có thể ngăn lại được đến nhập mạch cảnh võ giả công kích đao ý ba mươi tầng tiếu hồng trần lại một lần nữa tự nhiên mà thành cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra lục trường sinh đem t ử điện phá ma một tay bắt lấy thân đao t ử điện chạy xuôi bùm bùm phản phất quần quận chứa thiên nộ tiếng s ố n mặc dù đao chém tất cả diệt tại đây mười tám liên đao phía dưới mà lại để lục trường sinh vui mừng chính là mặc dù đao ý ký tiêu hao chính là huyết khí nhưng lưới đao bên trên bám vào chính mình tam thiên lôi thể công mi năng phá phá phá liên tục nổ đùng văng lên cái kia bạch cốt c h â u con tại xuyên qua bạch cốt ấm binh lúc vốn là có chỗ tổn hại giờ khác này ở lục trường sinh đã buộc phát đến c h í ít nhập mạch cảnh tam phẩm trở lên lưới đao phía dưới cuối cùng không chịu nổi một k h ỏ a ba viên liên tục chín viên lưới đao trộ đến toàn diện bạo vì bậm mịt suy cựu trâu nổ tung đao thế không giảm một đạo máu tươi nương theo lấy màu đen âm khí tung tóe trời mà lên dương n ă n g 2.000. khiêu chiến tự thân cực hạng vượt cấp đánh giết thực lực mạnh mẽ cấp chiến tướng bị quái ban thưởng t r ả m ma số lần 150. t h e o hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lục trường sinh thu đao và o vỏ thân hình lung lay nhưng hắn đằng sau cái k i a yêu nhân cũng đã bị từ giữa đó toàn bộ một b ổ hai nửa dính huyết nhục địa phương một mảnh bị xét đánh bên trong cháy đen Ô ô âu giữa không trung khói đen quân quanh tựa hồ đang nỗ lực tập hợp ra một cái nữ tự sinh đẹp bộ dáng song mi như lông mày nhưng sắc mặt ai oán tựa hồ có vô hạn quyến luyến cùng không bỏ cuối cùng là không thể lại tụ h ợ p lên mà chỉ nghe lột bột một tiếng mặt khác nửa mặt tấm gương cổ đồng từ trong h ắ t vụ rơi xuống xong xong việc cái kia cựu sát quỷ mẫu chết rồi mấy người đều có chút ngốc trệ cho tới bây giờ bọn hắn còn cảm giác có chút ngốc ảo đặc biệt là lục trường sinh sau cùng chỗ buộc phát ra thực lực lý đại phú đi theo lưu thiên tứ thời gian dài nhất hắn nhất rõ ràng nhập mạch cảnh cường giả thực lực mà lục trường sinh sau cùng sử dụng da đao pháp kia tuyệt đối đã tới thậm chí là vượt qua vừa tới nhập mạch cảnh võ giả thực lực lục trường sinh không nói chuyện nhặt lên cái kia mặt khác nửa khối gương đồng hợp lại ở cùng nhau về sau trên gương đồng xuất hiện lần nữa cái kia một tấm nữ nhân gương mặt xinh đẹp khoe mắt có nước mắt xẻ qua thần kỳ chính là phảng phất là trong đêm giọt s ư ơ n g vậy mà liền từ tấm gương chính diện xuất hiện mấy giọt chất lỏng màu đỏ chất lỏng này khí tức khá giống là lúc trước chính mình giành được huyết phép trâu chỉ có điều bên trong lần chứa âm khí cùng linh lực tựa hồ muốn càng hơn hẳn mấy bậc lục trường sinh tâm niệm vừa động đây chính là quỷ mẫu lệ vội vàng đem chuẩn bị xong bình ngọc móc ra đem cái này mới ọ c chính mình phế đi nửa ngày sức lực mới làm đến chất lỏng cất kỹ về sau trong lòng cu chính mình đối với trần tam bình cái thứ nhất nhắc nhở xem như hoàn thành còn lại những tài liệu kia địa phương nhỏ tựa hồ không có cũng chỉ có thể chờ đến quận thành hay là phụ thành nhìn lại một chút ngay sau đó lại là móc ra hắc phương ấn đem trong sân cùng tiền sành chỗ quỷ lao ra cùng quỷ lao phu nhân màu ưu lam hồn phách vành đai ánh sáng thu vào đến về sau linh lực của mình cũng cơ bản hao hết chỉ tiếc trong nhà này cường thịnh nhất cái k i a một đoàn cơ hội là phổ thông màu lam hồn phách mấy chục lần mạnh do cựu sát quỷ mẫu hóa thành hồn phách lấy mình bây giờ đạo hạnh cùng hắc phương ấn phẩm chất còn không cách nào hấp thu luyện hóa mắt nhìn thấy cái t i ê một đoàn hồn phách liền muốn yêu lục trường sinh đau lòng sau khi cầm cái kia hợp lại tốt gương đồng không cam l ò n g thử đối với cái k i a m à u lam hồn phách cơ cơ thật không nghĩ đến thật sự hữu hiệu cái k i a m à u lam hồn phách thật liền như cảm nhận được h ấ p lực quấn quanh bám vào tại trên gương đồng liền như theo có linh tính mặc dù từ ở bề ngoài nhìn không có gì thay đổi nhưng lục trường sinh có thể cảm giác được chính mình cái này gương đồng chầm hơn mấy phần chắc hẳn liền theo linh phẩm cấp vũ khí khí linh có chút giống chỉ tiết cái này đã đạt đến cấp chiến tướng cựu sát quỷ mẫu rõ ràng đối với gương đồng chấp nghiệm càng sâu không thể bám vào tại t ử điện phá ma phía trên trở thành chính mình cây đao này khí linh đại nhân đa tạ c h ấ n ma vệ đại nhân vì chúng ta chẳng yêu trừ ma sân sau bên ngoài tại phung thanh khổng minh giới sự dẫn dắt đám người cũng lấy dũng khí rết tới sân sau nhìn thấy một chỗ bừa bộn q u ỷ thi âm khi đã bị trừ sạch sau đó lập tức quỳ xuống bái phục trên mặt đất vui đến phát khóc lục trường sinh p ấ t p a y hắn mặc dù còn đứng nhưng toàn thân huyết khí linh lực khí kình cũng đều đã đến cực hạn thật sự là không có tinh lực đi quản những chuyện khác tiếp xuống liền lắn nên như thế nào dàn xếp còn lại gia đình võ sư cùng với lâm gia bị diệt môn sau lâm gia g i a sản phân chia vấn đề cái này hắn ngược lại cũng không phải hết sức quan tâm mà lại cố ứng với thuộc địa phương quan phụ trách nhiệm t ù y ý hàn huyên vài câu lục trường sinh liền để lão quản gia đem phía trước nghị sự đại s ả n h đưa ra đến phụng cha ngon về sau lục trường sinh liền nhìn về phía tiểu đinh hỏi một câu không sao chứ không có không sao đại nhân ngài đem cái tiêu cựu sát quỷ mẫu diện trừ về sau trên người ta ấn ký liền tiêu trừ tiểu đinh vội vàng đem áo nửa thoát để đám người xem xét hắn tỉnh táo sau đó cũng là có chút tay náy may mắn l ô i trí ngọc bị lục trường sinh cứu lại bằng không hắn càng là không biết có cái gì mặt đứng tại cái này lần này mặc dù thành công đem cựu sát quỷ mẫu c h é m g i ế t nhưng chúng ta cũng tổn hại một cái huynh đệ là ta lo lắng không đầy đủ sau khi trở về ngoại trừ t ị n h nghiệp ti ứng với phát trợ cấp bên ngoài cá nhân ta tái xuất một trăm l ư ợ n g bạc phụ cấp lộ thiết người nhà mọi người chiến công cũng sẽ chi tiết báo cáo đánh giá lục trường sinh nhàn nhạt gặp hắn không việc gì gật gật đầu sau đó đối với đám người cam kết một trăm l ư ợ n g đây cũng không phải là một con số nhỏ mà lại lần này gặp phải chính là cựu sát quỷ mẫu cùng cái kia bạch q u t giáo hộ p h á p thể có thể nói là độ khó khá cao nếu không phải là lục trường sinh thực lực vượt xa c h ấ n ma vệ đừng nói chỉ là lộ thiết một người nói không chừng liền toàn quân bị diệt ở chỗ này cảm ơn lục đại nhân đám người cùng kêu lên cằm t ạ g i ờ phút này bọn hắn đã hoàn toàn bái phục cho dù là lỗ trí ngọc cũng không có ý khác mặc kệ là lục trường sinh thực lực còn là hắn đối với thủ hạ các huynh đệ thái độ đây đều là cái khác c h ấ n ma vệ chỗ không cách nào so sánh được n g h quét m ạ c một chương một trăm hai mươi sáu người thật chiến quân phật gia chương một trăm hai mươi lăm người thật chiến quân phật gia chương một trăm hai mươi lăm người thật chiến quân phật gia tiểu thuyết tác giả ba mươi em mở đại đ a o màn đêm màu manh đầy sao chiếu bốn phía ngay tại lục trường sinh đại náo lâm già trang thời điểm nam dương trấn bên ngoài tây sơn đ ỉ n h ngay tại cái này rừng núi hoa n g vắng liền ban ngày đều vết chân hiếm thấy địa phương giờ phút này nhưng có ba người lơ lửng ở giữa không trung một cái vóc người t h o n g ầ y trên người mặc ô kim sắc trường bảo trên đó thêu vô số quái thú hoa văn sắc mặt ngâm đen một đôi mắt ánh sáng xanh lục bắn ra bốn phía lao giả một cái hỏa hứng tóc mắt búp ánh sáng màu vàng cả người đầy cơ bắp cường tráng phẳng phất tháp đen chẳng hắn sau cùng cái tia càng thêm kỳ lạ mặt dáng người giống như là trong miếu cung phụng hòa thượng đầu đỉnh chỉ có một vòng thưa thất bộ lồng dưới thân đi cưới một cái to lớn từ kim hồ lô ba người chỗ đứng phương hướng hiện lên hình tam giác mà bị bọn hắn vây quanh ở chính giữa chính là một mặt c u n g kính yên lặng trần tam bình mười lăm năm trần đạo trưởng có thể từng nghĩ tới có một ngày này đâu lão giả kia nhìn xem trước mặt trần tam bình khạc khạc d í t lên cùng hắn nói lời vô dụng làm gì để hắn đem kiểu ưu thông thiên lục giao ra ta lại một tấc một tấc bóp nát xương cốt của hắn để hắn cũng đếm thử bị đánh vào đáy biển mấy chục năm t ư vị đầu tóc màu đỏng người kia hoạt động trên người toàn bộ khớ ha ha ngũ thú chân nhân sinh h ỏ a chiến quân đông hải phật ra cái này mười lăm năm tư vị không dễ chịu đi ta còn tưởng rằng các ngươi mấy cái này lao tạp mao đã ở trong b i ể n cho cá mập ăn thế nào mười lăm năm vừa ra tới cũng chỉ dám tìm ta cái này cho các chủ giữ cửa lao nô các ngươi thật là không có tiền đồ trần t a m bình mặc dù vóc dáng thấp bé nhưng là khí thế nhưng một điểm không có thua hắn bơi tại cái kia ngay từ đầu bị lục trường sinh nhận sai khôi lỗi trên v a i cười to lên đắc ý cái gì đừng có gấp những cái kia tất nhiên là có người đi đối phó ba người chúng ta thực lực mặc dù không mạnh nhưng là đối phó ngươi còn dư xải ô kim l á o nói bị hắn đánh có chút lòng buồn mực ba người thay đổi một chút ánh mắt cũng không do dự nữa liền riêng phần mình lấy ra pháp bảo ngũ thú hoàn thử kim hồ lô ô kim l á o nói cùng hồ lô l á o đạo vung tay lên lập tức giữa không trúng khói đen c h ấ p động vòng tròn kia hình dáng pháp bảo đón gió mà mở ra linh linh linh nó phía trên treo điêu khắc có khác biệt động vật đồ đằng chung lục lạc lẻ loi vang dội phản phất không khí chung quanh đều đi theo bắt đầu run dày chợ không trung liền xuất hiện một cái gần như cao m ư ơ i m mở động vật tạt ảnh hung thần bạch hổ mà lại đó cũng không phải cái gì trướng nhắm pháp chỉ thấy cái này bạch hổ xuất hiện sau đó giống t i ế nếu có người n sấm, gầm vẹn vẹn là rú tu đạo giờ phút này đi qua từ nơi này lời nói khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi bởi vì vẹn vẹn là hai kiện pháp bảo kêu bên trên triển hiện ra huy năng liền đã siêu việt ngự vật cảnh đình phong tối thiểu là đến thông thần cảnh đây chính là bình thường dân chúng cả một đời đều không gặp được cao nhân giống như là ở bên trong bắc thủy q u ậ n tiếng tắm lừng lấy n g ũ linh tông tông chủ cũng chỉ là lục thần cảnh đ ỉ n h phong m à thôi liền nhập mạch cảnh đều không có đến có thể nói ngự vật cảnh đạo giả liền đã có thể cùng một phủ phủ quân ngang nhau địa vị chớ nói chi là đến thông thần cảnh loại thứ này chân chính thần tiên sống hơn nữa còn là hai tên trong á n hắn vung lên, những Chỉ của thấy tay kia người cái ú c cũng nhỏ lớn lên h t e gió, p h ả hiện quái giống, theo quái giống, loại lên bắt một dựa không ỳ lạ trận p á p liền c hướng người. Đông. Đông. Trong ba khí ô n g k h khói đen quấn hổ khiếu rung trời những cái kia thủy tiễn cùng trúc nhân khôi lôi đụng vào nhau phảng phất tựa như là tường đạo tiếng sấm uy lực cường đại quả thực là nổ đất trời rung chuyển bốn phía cây cối núi nhỏ đều bị t ạ c sổ đ ổ hung thần mạch hổ đầy trời thủy tiễn không cần một lát liền bị tặc thành đầy trời mạnh vụn ngay sau đó liền biến thành thiên địa linh khí tiêu tán mà thấy vậy còn dư lại người trúc nhỏ công tới cái này ô kim lão nói cũng đích thật là ma công kinh người hắn ngửa mặt lên trời liền làm ộ t tiếng kêu to sau đó trên c h á n bắn ra một đạo ánh sáng đen xích hỏa chiến quân còn không ra tay sao ô kim lão nói giận a một tiếng quần áo trên người toàn bộ bay lên d ầ m d ầ m theo gió biến thành cực lớn vô s o n g một khối tấm màn đen bao quanh che lại chính mình cùng với hồ lô kia lao đạo bọn hắn bị phong ấn ở trong biển sâu hơn mười năm công lực mặc dù có chỗ tiến triển nhưng dù sao linh khí mỏng manh vô cùng chậm chạp không nghĩ tới cái này đã từng nhiều nhất thực lực cùng bọn hắn một người không sai biệt lắm trần t ă n bình g một, một, một, một đạo vòi rồng lửa đột nhiên bắn về phía trần tam bình chỉ thấy toàn bộ không gian đều bị thiêu đốt bắt đầu run run dày trong không khí hư ảnh chất loạn những cái kia vốn là bị vừa rồi tiếng sấm nổ đoạn trên ngọn núi bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết nứt mắt thấy phải là không chống nổi、Phúc. trần tam bình điều khiển khôi lỗi vội vàng về đỡ nhưng là vừa rồi cùng â kim lão nói hai người giao chiến đã đem hắn trong linh đ à i linh lực tiêu hao hầu như không còn giờ phút này cũng chỉ là dáng chống đỡ cuối cùng tại mấy chiêu sau đó bị một q u y ề n đánh trúng trần t a m bình bị đập bay đến lưng t r ừ n g núi bên trong toàn bộ lồng ngực sụp đổ xuống tới trên mặt tất cả đều là màu tươi kéo kẹt kéo kẹt từ bộ ngực hắn trô rơi xuống một toàn thân thúy ngọc khôi lỗi cũng đều đã bị nệ n á t như đây chính là hắn t u tên thật khôi lỗi pháp bảo liền là hắn thay chính mình chặn vừa mới tất sát một đòn nhưng xích họa chiến quân đã là vượt qua nhập mạch cảnh luyện khí cảnh đạt tới tông sư cảnh siêu cường vó giả một quyền c h i ủ i đủ để bộ núi chặt sông cho dù không chết trận tam bình giờ phút này nhưng cũng đã không thể động đậy bất quá có hôm nay một c ế i này hắn sớm đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng khối đại lục này âm thầm gợn sóng chưa hề dừng lại hắc điện cái này truyền thừa không biết bao nhiêu năm tổ chức thần bí ai cũng không biết bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì nhưng có thể khẳng định là bất kể là đại tấn vương triều hay là thảo nguyên bất tộc thậm chí xa xôi ở dâu ba quốc gia đều trải rộng thân ảnh của bọn hắn hắc điện có bốn tên chấp chính giả tên là bùn thánh bọn hắn không h a n g mê thế gian quyền thế thậm chí đối với nhất quốc chi quân vị trí cũng chẳng thèm nó g tới h á t điện mục tiêu duy nhất liền là các loại người tu hành một khi bị bọn hắn bắt đi nghe nói hồn phách cũng sẽ v i n h viễn không được siêu sinh ba mươi năm trước hắn vị trí lăng vân các ba mươi hai cao thủ tại các chủ dưới sự dẫn đầu cùng h á t điện tại cực địa đỉnh quyết chiến hao hết cơ hồ toàn bộ lực lượng mới đem trong tứ thánh tam thánh vĩnh cựu phong ấn đến đông nam tây bắc bốn cực địa chi vực nhưng những cái kia đi theo bốn thánh cái khác tà ma đạo nhân bọn hắn vị trí hắp võ điện cùng vạn la cùng là bởi vì các chủ thần thống đã hao hết không cách nào toàn bộ dễ sát còn lại cũng chỉ có thể bị ngắn n g ụ i chìm vào đến bốn vực ngoại b i ể n sâu phía dưới mười lăm năm trôi qua mấy chỗ phong ấn lực lượng cũng đã giải trừ bọn hắn liền ngược lại công mà đến quét m ạ c một chương một trăm hai mươi bảy diệt hồn chương một trăm hai mươi sáu diệt hồn chương một trăm hai mươi sáu diệt hồn tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao ha ha thứ hai mươi năm tuyệt khôi lôi đạo nhân trần tam bình cũng bất quá như thế hữu i thánh đại nhân sớm đã bàn giao lao giả kia đem cựu hưu thông thiên lục liền giấu ở ngơi nơi này nghe nói hắn còn có sinh một cái con bất hiếu con vật nhỏ kia bị chúng ta tìm tới lời nói liền luyện chế thành ta h -điện các h thành h ế ta i người chiến n hữu h thánh đại nhân có thông thiên tu vi ngoại trừ các chủ không ai bằng hắn nói hoàn toàn chính xác thực không sai nhưng các người biết vì cái gì các chủ muốn đem vật trọng yếu như vậy giao cho ta sao đó là bởi vì trần tam bình đôi lông mày nhữ lại khoe miệng lộ ra một tia c ử i gằn ta đã sớm không muốn sống ta muốn các ngươi cho nàng cho cùng bạo cho ta đi mau âu kim lao đạo lập tức trong lòng c u n g loạn vội vàng lần nữa chống lên áo bào đen ngăn t r ở ba người trước mặt đồng thời hướng về sau lùi gấp nhưng chuyện cho tới bây giờ trung quy là trễ nửa bước trần tam bình trên trán đột nhiên sáng lên một tia sáng sau đó hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều sáng lên thân hình đột nhiên bành trướng sau đó cũng chỉ thấy một tiếng kịch liệt nổ đùng ầm ầm nam dương c h ấ n bên trong người bình thường trong giấc ngộng liền bị mánh nhiên t h ứ c tỉnh chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển vội vàng chạy xuống giường hướng về tây sơn bên tia phương hướng nhìn lại nhưng trông thấy bên k i a sáng lên trùng thiên á n h lửa vậy mà nửa cái đỉnh núi đều bị biến thành đất bằng mẹ cái này trần tam bình vậy mà còn biết thi giải chi thuật đạo gia ta suýt chút nữa đưa tại trên tay của hắn lao phật ra hồn phách của hắn bên trong có cái gì tin tức hữu dụng không có trên tây sơn cái kia ố kim lão đạo ba người giờ phút này cũng không có lúc đầu phép lối bọn hắn đều là một thân c ậ t vật đầy bụi đất chỗ nào giống như là thông thần cảnh cao nhân mà cái kia liếm lắp bụng lao phật ra càng là toàn bộ hồ lô đều nát một nửa hắn đem linh lực thả ra hoán đ ộ c nắm chặt trần tam bình sau khi chết hình thành cái kia một cái màu ư u lam vành đai ánh sáng ở lòng bàn tay xoàn hắn qua nửa ngày sau đó cái kia vành đai ánh sáng tàn đi không có gì lao phật ra lắc đầu thật ô kim đạo nhân có chút không tin trầm giọng nhìn về phía hắn thật không nghĩ đến gần đây tính tình rất tốt lao phật ra vậy mà bỗng nhiên phát động lửa lao tàn mao ngươi không tin ta bằng không ngươi đến a lao g a hỏa này cũng là đùa bỡ người hồn phách cao thủ hắn tại binh giải trước đó sớm đã đem chính mình thần hồn bên trong ký ức hắn hoài nghi cái này lão phật ra có phải hay không có phát hiện gì chính mình giàu diếm song trở về sau đó một người hướng hữu thánh tranh công h ừ bất quá quả thật có chút quý dị hắn tam hồn thất phách tựa hồ thiếu một hồn một phách chẳng biết đi đâu lao phật ra hừ một tiếng thấy ô kim lao đạo thái độ có chỗ hòa hoãn lúc này mới lại nói một câu một hồn một phách có phải hay không là mới vừa rồi bị ra ra ta một q u y ề n đánh bay xích h ỏ a chiến quân lệnh giọng dễu cật nói bất quá hắn vừa mới nói xong cái kia phật ra liền cho hắn một cái liếc mắt nói nếu như là như thế ngươi làm ta phát hiện không đến cái này trần tam bình đối với hồn phách nghiên cứu còn tại trên ta theo lý thuyết liền là một hồn một phách bất kể dấu kín ở đâu đều không chống được quá lâu liền tiêu vong bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa tất nhiên hắn đường dây này g â y mất chúng ta về trước đi bẩm báo h ư u thánh đại nhân lấy hắn thần thông cùng tại đại tấn vương triều trong thế tục nằm vùng thái mắt luôn có thể điều tra đi ra Âu kim lao đạo thấy nửa ngày cũng thương thảo không ra kết quả liền quyết định nhanh chóng rời xa nơi này bọn hắn mặc dù từ biển sâu trong phong ấn trốn thoát nhưng hắc điện nguyên khí đại thường không ít quá nhiều bại lộ ở thế tục phía dưới bây giờ nhiệm vụ ngoại trừ diệt tuyệt l a n g thiên các ba mươi hai tuyệt còn lại mấy cái kia bên ngoài chính là dựa theo hữu thánh đại nhân an bài mau chóng cứu ra còn lại tàn thánh nhưng cái này tuyệt đối là một cái cực kỳ dài xa mục ti Chợt chợt, một cái thông thần cảnh đạo gia cao nhân dùng bản danh linh đ à i cố động vô số năm pháp bảo mặc dù tàn t ạ n h ư n g c ũ n g cũng là độ tốt tại trước khi đi cái kêu bàn phật ông còn cười tà đem cái kia đã có chút tổn hại xanh biết người c h ú c nhỏ thu hồi đến trong l ự c ba người hóa thành một đạo đám gió đen hướng lên trời bên ngoài bay đi bắc thủy quận ngoại thành bắc thủy quận là quản lý mười cái chấn quận thành lớn quy mô tự nhiên không phải nam dương chấn có khả năng so sánh tường thành cao ngất bốn phía đều là ngói xanh tường đỏ phù đệ mặt đường bên trên các loại cửa hàng biển hiệu cờ hiệu bay lên bồng biển xe ngựa lan căn như nước chảy trên bến tàu càng là lui tới khách thương như mây cũng c h í nhanh bởi vì vậy s g c nên không bản thành phải thành vào cư cần đến p h g giao nộp b cổng c lục trường sinh đột nhiên cảm giác trong thân thể không khỏi như bị phỏng tâm niệm vừa động đem cái k i u hát cốt tấn điều ra chỉ thấy cái kia toàn thân năm g đen xương cốt con dấu đ ỗ n g nhiên hiện ra nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tựa như là lửa đốt thế nhưng là lục trường sinh đem linh lực dốc vào trong đó về sau nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng có chút kỳ quái nhưng là cái này hắc cốt ấn tựa hồ từ một rèn đến hai rèn lục trường sinh nhìn xem dần dần ngồi đi có chút buồn bực khôi phục bình thường hắc cốt ấn phía trên cái kia một cái màu đen hoa văn cũng tăng lên một cái biến thành hai rèn thế nhưng là dựa theo trần tam bình đã từng nói loại p h á c bảo này phẩm chất tăng lên chí ít cũng là muốn không ngừng thu thập hồn phách cùng dùng linh lực của mình tẩm bổ mới được làm sao có thể nhanh như vậy lục trường sinh nghĩ mãi mà không rõ nhưng dù sao cũng là một chuyện tốt trên đường nhiều người phức tạp suy nghĩ một chút sau liền lại thả trở về đi hướng xa như vậy so nam dương chấn tịnh nghiệp t i cửa nhà môn càng phải khí thế nghiêm ngặt phủ nha cổng hướng về kia hai cái người hầu lực sĩ khách k h í nói hai vị ta là nam dương chấn tịnh nghiệp t i chấn ma vệ lục trường sinh vừa mới tại phụ cận chấp hành xong nhiệm vụ muốn đến chiến công đường hối bái một chút đồ vật nam dương chấn chấn ma vệ hắn hai cái mặc dù là lực sĩ so lục trường sinh muốn thấp mấy cấp nhưng là sắc mặt đi vô cùng kêu căng có chút không tin một tên khác kiểm tra lục trường sinh lệ bài xác nhận không sai về sau mới khách khí một chút nói lục trấn ma vệ mời đến đi bất quá ngươi là nam dương chấn trấn, trấn ma vệ vừa vặn mời ngươi đi tìm một chuyến nhị sử trần đại nhân n g ư ơ i nam dương chấn thương n g u y ệ t trấn ma vệ cũng ở đây ánh mắt của hắn thơi có một ít trêu t ứ c quét mặc một chương một trăm hai mươi tám nhị sử chương một trăm hai mươi bảy nhị sử thứ một trăm hai mươi bảy hai chỗ tiểu thuyết tác giả ba mươi m mở đại lao có ý gì chẳng lẽ mỗi một cái tới đây trấn ma vệ đều muốn tìm nhị sử trần đại nhân a lục trường sinh nhữ mày h ơ i nghi hoặc một chút hắn chỉ muốn đi chiến công đường hối đoái một môn phù hợp thân pháp mà thôi không nghĩ tới sẽ như vậy phiền thức đó cũng không phải chỉ là bây giờ đúng lúc gặp quận trưởng đô ý đại nhân năm mươi ngày mừng thọ nhị sử đại nhân phụ trách xử lý ngày mừng thọ liên quan công việc hắn điểm danh muốn ngài đi qua đâu cổng tiết lược sĩ cười giải thích chỉ là nụ cười của hắn có phần để cho người ta có chút không d é t mà run nhị sử trần đại nhân đã t ừ n g trưởng quản q u a đối với c h ấ n ma vệ hình phạt là có tiếng nghiêm khắc bị hắn tìm đi qua người đều không có chuyện tốt lành gì lục trương sinh nhữ mày một cái cảm giác có chút phiền thức nhưng không có cách nào mình muốn đi hối đoái cao cấp hơn công pháp cũng không thể rời đi tịnh nghiệp ti không phải cho nên tại dưới sự hướng dẫn của hắn liền hướng bên trong một tòa màu đen tòa nhà nhỏ đi đến c ò n tịnh nghiệp ti không giống như là trong trấn giáo h y phía dưới liền là tất cả trấn m a vệ nơi này đẳng cấp càng thêm nghiêm ngặt cao nhất người phụ trách là quận trưởng đô h y xuống chút nữa từ một tới năm hết thể năm sử mỗi vị trí ti chức trách bất đồng có phụ trách giám thị tông môn ba phái có phụ trách chuyên môn rào sát quỷ quái còn có đối với tất cả trấn tịnh nghiệp ti tiến hành giám thị trưởng phòng cấp bậc liền cùng giáo hí đồng phẩm trần trưởng phòng vị này cũng là nam dương trấn trấn mã vệ kiểm tra lệnh bài biểu hiện tên hắn gọi lục trường sinh tên tiên l ự c sĩ đem lục trường sinh đưa đến trong đại s ả n h về sau liền lớn tiếng b ẩ m báo lục trường sinh nhìn nó nghiêng hai phía một vòng thượng tọa người kia cùng cố giáo hí đại nhân mãng xà bảo thân hình cao lớn chỉ có điều con mắt của hắn tự a hồ mù một cái mang theo màu đen bị mắt cái này khiến cả người hắn đều lộ ra âm chấm rất nhiều mà tại trái phải ngồi quả nhiên có chính mình vừa tới tịnh nghiệp thi tuần tra ban đêm lúc nhìn thấy trấn ma vệ thương nguyện cùng hắn cùng một chỗ tự hồ còn có mấy cái k á c chân chân ma vệ nhìn thấy chính mình sau khi đi vào tầm mắt của mọi người đồng thời quất tới được rồi ngươi lui ra đi cái này k h ô n còn g v i ệ c của、ngươi. Cái kia ngươi. một m ắ ý đại nhân vừa lấy được một phần báo cáo nghe nói ngươi đem lâm ra trang chuyện đã bình định hơn nữa còn là chém giết cựu sát quỷ mẫu hết sức vui sướng chuẩn bị tại trên yến hội ở trước mặt khen thường ngươi lần này vừa vặn ngươi đã đến ngày mai liền theo cùng đi cái kêu một mắt trần trường p h ò n g nhìn thấy lục trường sinh về sau khoe miệng mới cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười mặc dù nhìn xem có chút cứng nhắc nhưng lục trường sinh cũng đã quen thuộc tựa hồ tịnh nghiệp t i bên trong phần lớn người đều là loại này âm trầm tính tình nguyên lai、like、là việc này a tin tức truyền đi thật là rất nhanh lục trường sinh trong lòng không thể không tán thưởng một tiếng tịnh nghiệp ty tình báo truyền tống hiệu suất nhưng cùng lúc cũng có chút chút do dự mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua vị này hình của trường nhưng bất kể là từ lưu h y nơi đó nghe được liên quan tới vương trấn sa giáo đầu truyện hay là chính mình hỏng rồi hắn tại nam dương chấn quạng mỏ buôn lậu sinh ý chính mình cũng đối với vị này quận trưởng không phải hết sức cảm cúm ta có thể không đáp ứng sao lục t r ư ờ n g sinh cười hỏi lại nhưng là trần trưởng phòng nhưng n h u mày nhìn về phía hắn chống lại đô ý đại nhân mệnh lệnh ngươi cứ nói đi mà lại đây là chuyện tốt to lớn thư chất ngươi không tệ lại có đô ý đại nhân thưởng thức từ đây bình bộ thanh vân cũng không đáng kể đây chính là người bình thường cầu đều cầu không đến chuyện tốt t h ô i ta lục t r ư ờ n g sinh thấy thế cũng chỉ có thể đồng ý ngày mai chỉ là chàng thọ h ế n mà thôi chính mình cũng không có cái gì tay cầm bị người ta tóm lấy qua hắn hình vinh mặc dù nhìn nam dương chân chấn ma vệ khó chịu cũng không thể tại chỗ đối với bạn đồng sự động thủ không phải hai người dứt lời lục trường sinh liền lui trở về một bên cái k i a thương nguyệt cũng chủ động đón thần thái phức tạp nói tiểu lục đại nhân chúng ta lại gặp mặt chúc mừng chúc mừng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng chúng ta vậy mà trở thành bạn đồng sự một hồi đi ra ngoài u ố n g một chén hắn mặc dù cùng lưu thiên tứ quan hệ không tệ nhưng là liên quan tới cái này gần nhất nhảy lên đặc biệt nhanh tiểu tử nhưng hiểu rõ không nhiều hướng lưu thiên tứ ngay n ó n g cũng hầu như là âm úng bất quá hắn có một chút rất rõ ràng Liền là tiểu tử vậy chúng ta ngày mai gặp lại trần trường phong ta trở về dựa theo yêu cầu của ngài thẩm tra đối chiếu danh mục quà tặng cáo tử thương nguyệt mặc dù trong lòng có chút phiền muộn nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì đến chắc tay liền cáo từ rời đi lục trường sinh cũng ngay sau đó hắn mà đi chỉ bất quá hắn lại là đi cái kia chiến công đường cùng nam dương chấn không sai biệt lắm bày biện đều là trong sánh đường hai bên trái phải bày biện bốn cái ngọc bài chỉ có điều bất kể là phẩm chất hay là lớn nhỏ đều rõ ràng so nam dương chấn cao lớn hơn bên trên rất nhiều lục trường sinh móc ra chấn ma vệ lệnh bài cũng không cần người khác hướng dẫn liền quen việc dễ làm đưa bàn tay dán tại cái kia bốn cái mâm tròn phía trên chấn ma vệ lục trường sinh điểm công lao bốn nghìn Điểm công lao trở lên hối đoái vật phẩm. cẩn g thận ộ i đó qua chính xác đồ vật trong này muốn so trong t h ấ n nhiều hơn nhiều chung vào một chỗ trọn vẹn hơn một trăm linh trang mà lại phẩm chất rõ ràng muốn càng thượng thừa hơn giống như là tỷ như thích hợp đoán thể cảnh hậu kỳ cùng nhập mạch cảnh sơ kỳ công pháp khống hạc du lăng công tam h o à n g bá thể quyết liệt hòa ở công đây đều là muốn hơn một phẩy không không không điểm công lao mới có thể hối đoái mà chiêu thức bên trong c à n g là đủ loại thế giới này đối với công pháp và chiêu thức không có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia nhiều khi cũng chỉ là một chút có danh tiếng người dùng đến mọi người mới chuyển ra nào đó loại công pháp phẩm chất rất cao nhưng kỳ thật theo lục trường sinh có rất nhiều không sai chiêu thức công pháp đều bị mai một thứ này hay là muốn chính mình dùng tâm đi nghịch thích hợp bản thân mới là hữu dụng nhất lục trường sinh bây giờ có tam thiên lôi thể công đây là một môn cực kỳ công pháp bá đạo khi tiến vào nhập mạch cảnh lục phẩm trước tạm thời còn không cần những công pháp khác tiến hành phụ trợ hắn đem tâm tư chuyên tâm đặt ở thân pháp bên trong trải qua so với sau đó hắn cuối cùng lựa chọn một bản lôi ảnh tuấn bạo bộ quét m ạ c một chương một trăm hai mươi chín bay búa chương một trăm hai mươi chín bay búa ngươi tiểu t ử này ngược lại là thật can đảm nhìn ngươi nghề này đầu nơi khác đến a mau mau cút chớ chọc g i ậ n ngươi phi xả bang triệu ra ông theo cái kia phi xả bang bên trong sông tới một người đem bên hông đao nhấc lên hướng về phía lục trường sinh nghiêm nghị q u t lớn nhưng hắn cử động này thì là đem một mực không nói lời nào thôi lục ra d ọ sợ vừa rồi tiểu nhị đem lệnh bài cầm về thời điểm hắn liếc mắt liền nhìn ra đến đây là xích dương bang trưởng lão lệnh bài mà hắn trong bang bây giờ tổng cộng cũng chỉ có hai tên trưởng lão một tên hắn nhận biết cũng là thôi ra người một tên khác thì là thôi khai hà mới ủy nhiệm một vị thiếu hiệp nghe nói đối với thôi khai hà bang chủ có đại ân không hề nghi ngờ liền là trước mặt người trẻ tuổi tuy nói hắn cũng không tin còn trẻ như vậy thiếu niên có thể có đảm nhiệm t r ư ở n g l ã o thực lực nhưng dù sao cũng là trong bang trưởng lão quyền lợi rất lớn nhưng bây giờ không đợi hắn đeo quá gần ở vậy mà tại địa bàn của mình xuống liền phát sinh loại chuyện này thật sự là mất mặt ném quá độ triệu hư ngươi thủ hạ này thật sự là trong mồm chó nhà không da ngà voi ngươi biết vị này là hắn đang muốn rời ra ngoài lục trường sinh danh hảo lục trường sinh nhưng khoát tay h áo ngăn lại hắn nhàn nhạt đem trong tay chén trà bông xuống sau đó tựa hồ giống như là lơ đãng dùng tay đem trên mặt bàn hai cây c h i ế c đũa bắn ra v ẹ o v ẹ o ai cũng không nhìn thấy tối đa cũng liền là chấp chấp mí mắt tốc độ chỉ nghe thấy trong không khí phát ra một chuỗi tiếng x é gió c h ậ t chỉ nghe thấy đinh một tiếng cái kia chất gỗ chất đũa vậy mà thẳng tắp liền đem bang chúng kia trên tay khảm đao mặt đao bên trên xuyên ra một cái tiểu hắc hang cái này còn không chỉ a chân của ta chỉ nghe một tiếng kêu gạo lục trường sinh bắn ra mặt khác một cái chết đũa thì là trực tiếp cắm vào người kia xương bánh trẹ bên trong trực tiếp phế đi một cái chân của hắn dám khi dễ phi xả bang huynh đệ cái kia cái khác bang chúng thấy thế như thế vội vàng từ bên hông rút ra đòn đao muốn cùng lục trường sinh l i ề u mạng bọn hắn tại bắc thủy quận trên bến tàu lăn lộn nhiều năm như vậy chỉ có bọn hắn khi dễ người khác còn chưa từng thấy ai dám đến khi phụ bọn hắn nhưng không nghĩ tới đúng một tiếng vang dội tiếng bằng a y cái kia mới vừa rồi còn phách lối triệu đồng chủ vậy mà cho mình bên cạnh đám này chúng một cái bàn tay lần này tốt không chỉ người này sửng sốt cái khác phi xà bang bang chúng cũng sửng sốt người đều để xuống cho ta đao triệu đường chủ sắc mặt tâm trầm nhìn xem cái kia hai cây bị lục trường sinh bắn ra chết đũa trong ánh mắt còn có chút hoảng sợ có thể lăn lộn đến phi xà bang đường chủ vị trí hắn vẫn còn có chút thực lực cùng nhãn lực giá l i ê n là người trẻ tuổi kia vừa mới chiêu này bình thường võ giả khẳng định là không làm được cái này cần mạnh cỡ nào cổ tay lực lượng cùng tinh chuẩn không chê à, chí ít cũng là muốn đoán thể cảnh tam phẩm trở lên cao thủ mới được mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ đoán thể cảnh nhất phẩm mà thôi ta nói thôi lục gia không có sợ hãi nguyên lai、like、hôm nay là thỉnh cao thủ nhưng bến tàu sinh ý chúng ta phi xà bang ăn chắc ai cũng lưu không được vị bằng hữu này ta khuyên ngươi hay là thiếu trộn lẫn lần này vũng nước đ ủ đương nhiên nếu như ngươi nếu là nghĩ bỏ gian tả theo chính nghĩa gia nhập chúng ta phi xà bang lời nói chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh đi triệu đường chủ chắc tay nói nghiêm túc về sau liền qua loa mang người rời đi quán rượu trước khi đi hắn vẫn không q u ê n mời chào một chút lục trường sinh có thể hắn cũng không biết đến là lục trường sinh lại chính là xích dương bang tại nam dương trấn tổng đà danh dự trường lão cho nên hắn nhất định là tốn công vô ích trong từ lâu ngoại trừ những cái kia bị đánh tan trước cái bàn bên ngoài quay về yên tĩnh bãi kiến lục trưởng lão ta là thôi ư n g trước kia lão ban g chủ lục đệ phụ trách quản lý bắc thủy quận phân đà chuyện ngày hôm nay để ngài chê cười nhìn ngài rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ cái kia thôi lục ra suy nghĩ một chút liền cung cung kính kính đối với lục trường sinh bãi một cái trên mặt thần sắc sợ hãi lục trường sinh chiêu này lui địch thực lực cũng tương tự chấn n h i ế t bọn hắn không sao có hay không yên t ĩ n h một điểm địa phương ta có việc muốn hỏi ngươi lục trường sinh ngược lại là không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng khoát tay áo cười hỏi có xin ngài đi sân sau phòng hào hạng nơi đó là chúng ta phân đả hội nghị địa điểm thôi hưng vội vàng dùng tay làm dấu mời thỉnh lục trường sinh từ cửa sau tiến bảo còn hắn thì lại lệnh giọng m ệ n h b à i câu an t r ư ở n g quỹ ngươi đem phía trước cái này rách dưới quét sạch sẽ hồ con ngươi cặp kia bảng hiệu sáng lên điểm lại có tình huống như thế nào trước thời hạn cho ta biết mấy người không đúng nghe lệnh đặc biệt là cái kia ngay từ đầu trào hỏi tiểu nhị hắn vốn là cho rằng lục trường sinh chỉ là một cái bình thường xích dương ban chúng có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính mình người lãnh đạo trực tiếp thôi lục ra vậy mà đối với như thế một người trẻ tuổi lễ nộ có thừa phía trước vội vàng tươi sống lục trường sinh đi theo hắn đến trong hậu viện một gian tiếp khách nhỏ nghị sự đường chờ thêm song trà về sau lục trường sinh mới mở miệng nói ta lần này đến có hai chuyện k i ệ n thứ nhất liền là cách bắc thủy quận không xa ngũ linh tông có cái gì di động các ngươi có tìm hiểu tư liệu sao lục trường sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà thôi gương bên này thì là những mày khuôn mặt có chút phát khổ bẩm lục trưởng lão ngũ linh tông là bắc thủy quận xuống số một số hai đại tông môn bên trong cao thủ nhiều như mây tùy tiện đi ra mấy người đều có thể diệt đi giống chúng ta như thế quy mô phân đả cho nói ê liên quan tới bên n quan trong cao thủ hành động xét cũng không phải là hết sức cẩn thận,、rất、nhiều tin tức hay là theo bọn n là là tới giò phải cao hay thủ xét hết rất tức theo sức n g o ạ môn đệ tử trong miệng tìm trong Nói đệ đi tử ra. hiểu xong hắn thấy lục trường sinh nhữ mày lại vội vàng nói bổ sung nhưng mấy ngày nay bắc thủy quận trong thành tràn vào đến rồi không ít cao thủ theo khách sạn huynh đệ nói gặp qua người của ngũ linh tông chẳng qua là do ngũ linh tông bên trong vị nào trường lao dẫn đội bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng bắc thủy quận trong thành tràn vào rất nhiều cao thủ nguyên nhân gì lục trường sinh trầm giọng hỏi cái tia còn có thể là cái gì đương nhiên là đô uý hình vinh đại nhân năm mươi ngày mừng thọ đây chính là một việc lớn bốn dặm tám hương tông môn hảo cường tự nhiên đều chạy đến ăn mừng thôi hưng không cảm thấy kinh ngạc nói lục trường sinh nghe xong thì là trong lòng có chút tí i ế lặng hắn thân ở tịnh nghiệp ti cơ chế bên trong ngược lại là quên rồi có nguyên nhân này nói thôi hưng lại ra lệnh cho thủ hạ một người đem một bản nhỏ sách mỏng nộp lên đến lục trường sinh trong tay trong này là bọn hắn tìm hiểu ngũ linh tông một chút tin tức ngũ linh tông ngoại trừ tông chủ nhạc phong là một tên lục thần cảnh định phong tu sĩ bên ngoài tại hắn phía dưới năm cái ngọn núi bên trên phân bố sáu vị phong chủ thực lực cũng là tại lục thần cảnh mới vào đến trung du không giống nhau tại hương xu l i ê n là mỗi phong phía dưới thu những cái kia nội môn cùng đệ tử ngoại môn bọn hắn thực lực càng kém một chút nội môn tốt một chút có thể tới c h ú t linh cảnh ngoại môn đều là những cái kia còn tại nhập định cái này vừa vào cửa cánh cửa bồi hồi người bình thường căn cứ phần này tin tức chính mình lúc trước đánh bại cái kia cô độc đạo nhân rất có thể là nào đó một p h o n g phong chủ như vậy như vậy chỉ cần xác định không phải bọn hắn tông chủ đích thân đến chính mình thực lực hôm nay ngược lại là cũng không sợ hãi bất kỳ một cái nào phong chủ lục trường sinh trong lòng trầm tính lại như vậy cho dù là tại hình linh thọ yến bên trên thật bị bọn hắn gặp được chính mình tối thiểu tự vệ cũng không có vấn đề chuyện thứ hai ta ủy thác thôi bang chủ đ ể trong bang huynh đệ điều tra một chỗ tên là bạch cốt lang mộ địa phương không biết có tin tức hay không lục trường sinh tiếp tục hỏi q một chương một trăm ba mươi mân sơn quỷ chuyện chương một trăm ba mươi mân sơn quỷ chuyện cái này lục trường sinh lời này vừa nói ra thôi lục ra vẻ mặt hơi đổi có chút đắng c h ắ t c h ắ t cùng bất đắc d ì nói lục trưởng lão n g à i khoan hay nói chuyện này còn quả thật có chút mặt mày cũng là tại chúng ta bắc vân phủ cách chúng ta bắc thủy quận đại khái có vài trăm dặm bên ngoài hắc vân quận nơi đó là chúng ta một cái phó đà chủ quê quán trước kia thời điểm hắn từng nghe nói qua cùng loại địa phương hắn tại nơi xây bột nơi đó phòng thủ ta để hắn tới thôi lục gia dứt lời liền trao hỏi một cái bang chúng truyền lời không bao lâu từ ngoài phòng liền đi tới một cái vóc người cường tráng trung niên võ giả nhìn thấy thôi lục gia thời điểm trước chắp tay lục gia vị này là sau đó lại nhìn về phía cùng thôi lục gia song song ngồi người tuổi trẻ kia nhữ n g mày chẳng lẽ đây chính là so lục gia trong bang địa vị còn cao lục trưởng lão vị này là lục trưởng lão còn không mo hành lễ thôi lục gia nhắc nhở một tiếng hắn lúc này mới vội vàng đối với lục trường sinh chắp tay nói bãi kiến lục trưởng lão ta là phân đảng nghiêm minh nghiêm minh đệ không nên k h ắ người đem liên quan tới bạch cốt lăng mộ chuyện nói cùng ta nghe là đủ lục t r ư ờ n g xin h ấ m áp cười cười chuyện này a nghiêm minh bản còn tưởng rằng là việc lớn gì vừa nghe cái này lập tức bung lòng chút giảng đạo quê nhà của ta là hát thủy quận xuống bàn ă n c h ấ n chúng ta cái kia bởi vì cách biên cảnh không xa cho nên nghe nói vài thập niên trước một mực binh hoang m ã loạn chết rất nhiều người bãi tha ma khắp nơi đều là trong đó tại mân sơn một vùng càng là các loại quỷ quận bên trong nổi danh quý vực đến nỗi đại nhân ngài nói bạch cốt lăng mộ bên trong mân sơn bởi vì tán qua các triều đại đổi thay không ít đại tướng quân cho nên lăng mộ rất nhiều trước kia tại hát thủy quận thời điểm cũng đã được nghe nói rất nhiều quỷ vực bên trong liên quan tới người chết lăng mộ chuyện xưa nghe nói bên trong bảo vật giá trị liên thành vàng bạc tài bảo vô số kể thậm chí còn có những cái kia đã từng danh chấn nhất thời cường giả lưu lại pháp bảo cùng binh khí đây chỉ là mặc dù rất nhiều người đều có ý đồ với quỷ vực nhưng cũng đều chỉ dám tại mân sơn bên ngoài những thôn kia hoạt động không nghe nói ai dám xâm nhập mân sơn bên trong còn sống đi ra nghiêm minh cũng là trung thực một hơi liền đem hắn biết đến toàn bộ bàn giao đi ra nói cách khác đều là lời đồn rồi hả phái người đi dò xét không có lục trường sinh nhữ mày hỏi i ể u ưu thông tin ê lục bên trong liên quan tới bạch cốt lăng mộ miêu tả cũng không nhiều nếu như chỉ án nghiêm minh chỗ trình bày lại là không cách nào hoàn toàn xác định Ai? Lục lão, khả năng lục ra ta vừa ta sau qua. ta nói, nói với người đi. Nghiêm minh sinh hỏi, dài hơi, hơi nói, khi khi liền nói Lục lão, lục lục lòng láo là lớn là có có chút chúng xích chết, có chúng bác cùng bác trường từ thật thấy trường thở một mặt từ trù tĩnh Tuy thủy thành nhất, thủy nhưng dương nhưng năng không không ngừng muốn không phản nản băng băng không yên quận thành phân đã khả mô ý quy sắp huynh đệ chúng ta liều sống liều chết mới cầm xuống bến tàu sinh ý còn cùng linh đan các phương đông các chủ đi c h u n g đường còn không có kiếm lời bao nhiêu tiền vậy chúng ta tổng đà liền xảy ra chuyện lớn như vậy không chỉ có điều không ít huynh đệ còn có không ít bang phái tài chính cho nên chúng ta bây giờ thật sự là giật gấu và vai không có cách nào hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ của ngài a nghiêm minh một hơi giống như là triệt đề toàn bộ nói ra mà thôi lục gia cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía lục trường sinh nói lục trưởng lão vừa rồi ngài cũng nhìn được bắc thủy thành tại bến tàu bên kia có hai cái bang phái gọi là giang ngư bang cùng phi xà bang ngày bình thường mặc dù hai người bọn họ bang phái đều đối với chúng ta bến tàu sinh ý nhìn chằm chằm ngẫu nhiên cũng có không có mắt tiểu tử tới gây sự nhưng việc nhỏ ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt được rồi cho nên trung đụng cũng coi như có thể nhưng lại tại tổng đà bên kia xảy ra chuyện tin tức chuyển tới về sau qua hai ngày ban đêm nói đến đây thôi lục ra hơi dừng lại xuống trong ánh mắt thiêu đốt lên phẫn nộ đêm hôm đó bọn hắn tập kích đóng giữ bến tàu xích dương v õ quán các minh đệ bất ngờ không đề phòng tử thương thảm trọng một hơi này chúng ta tự nhiên không thể nhịt tối hôm qua chúng ta cũng tập kích bọn hắn tại trên bến tàu cứ điểm thật không nghĩ đến chúng ta vậy mà bại hết sức thảm trọng bọn hắn bỗng nhiên nhiều mấy cái lợi hại cường thủ rất có thể là người của những tông môn khác bởi tối hôm nay bọn hắn lại chuẩn bị lần nữa cường công bến tàu nhưng chúng ta còn lại huynh đệ thật sự là không nhiều lắm ai tuy nói q u ạ n g bỏ sinh ý một lần nữa nắm giữ đến đây nhưng ngũ linh tông bên kia quan hệ vậy cũng liền gây mất thôi lục ra trên mặt cũng là mặt lộ vẻ đ ắ n g chát rất có thể từ hôm nay muộn sau đó bác thủy quận ngay tại không xích dương bang đất đặt chân đến lúc đó mọi người có thể hay không có phần cơm ăn còn chưa nhất định đây chớ nói chi là thay trước mặt vị này lục trưởng lao đi dò xét tin tức các ngươi xác định bọn hắn thỉnh người của những tông môn khác lục trưởng xin gặp bọn họ hai một bộ mất hết can đảm bộ d á n g không khỏi cảm thấy buồn cười nữ lông mày hỏi nếu như chỉ là phổ thông bang phái chi tranh vậy hắn không tiện ra tay nếu để cho người phát hiện chính mình thân phận lời nói khó tránh khỏi phải bị lên án nhưng nếu là có tông môn đ ú n g tay trong đó lời nói đó chính là hắn chấn m a vệ phạm vi còn hạn chính mình hoàn toàn có thể dựa theo lúc trước xử lý quặn bỏ lúc dùng thủ đoạn cùng lắm thì bệnh một cái lý do là được rồi khẳng định không đợi thôi lục gia nói chuyện cái kia nghiêm minh cướp mở miệng chúng ta cũng không biết cùng bọn hắn đánh bao nhiêu lần quan hệ mấy người kia thực lực rất mạnh chiêu pháp tinh diệu không giống như là chúng ta những n à y giang hồ cậu thả h ắ n tử tuyệt đối là trong tông môn đi ra cao thủ vậy là tốt rồi lục trường sinh gật gật đầu thản nhiên nói tối nay ta tùy các ngươi cùng đi những tông môn kia con em giao cho ta đến giải quyết còn lại phổ thông bang chúng các ngươi có thể giải quyết ta cái kia đó là tự nhiên bất quá lục trưởng lão thôi lục gia cùng n g i ê m minh đều sửng sốt một chút đầu tiên là vui mừng nhưng sau đó trên mặt lại không nhịn được lộ g a thần sắt hoài nghi mặc dù hắn vừa rồi gặp được lục t r ư ờ n g sinh ra tay thực lực chính xác bất p h ẳ m có thể mấy cái kia tông môn đến giúp đỡ thực lực cũng chi ít có đoán thể cảnh ngũ phẩm hơn nữa còn là mấy vị yên tâm đi ta không bao giờ làm chuyện không có n ắ m chắc nam dương chấn vị trí vắng vẻ hạn chế bang phái phát triển các ngươi cố gắng đi theo thôi ban g chủ về sau tổng đảo vị trí khẳng định muốn hướng bắc thủy quận thậm chí là bắc hà phủ thành rời đi lục t r ư ờ n g sinh cười nói trong lời nói tràn ngập một cỗ tự tin lục trưởng lao nói đúng lắm chúng ta ổn thỏa vì bang phái kiệt lực ứng phó vậy chúng ta trước hết cáo lui trở về cho các huynh đệ cũng p h n h lên sức lực Tôi lục ra sắc mặt như cũ t r ầ m ngưng chỉ là mạnh mẽ gạt ra một tiếc cười lục trường lao nói hết sức phấn chấn lòng người nhưng bây giờ hai người bọn họ cũng chỉ có thể nghe một chút thôi có thể thuận lợi vượt qua tối nay liền cảm ơn trời đất đối với bọn hắn hai nửa tin nửa ngờ lục trường sinh cũng không có nói thêm nữa ban đêm tự sẽ thấy rõ ràng sau đó liền để bọn hắn cho mình đưa ra một gian tiểu viện đem mới vừa từ chiến công đường bên trong hối n á i đến môn kia thân một pháp cùng một môn đạo thuật bí tịch lấy ra ngoài Quy một chương tuy nói tại đoán thể cảnh võ giả thân pháp bên trong xem như tương đối đặc thù cùng cường đại một loại nhưng nói cho cùng cũng là một loại thân pháp cơ sở luyện tập đều là cùng phổ thông thân pháp bí tịch không khác m u ố n tại tận khả năng nhiều phụ trọng trên cơ sở đối với bước chân tiến hành không ngừng huấn luyện từ đó đạt tới toàn thân nhẹ nhàng biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới thử một chút cái này một bộ xà cạp lục trường sinh đem từ chiến công đường bên trong hối đ o á i đi ra một cái khảm nạm hòn đá màu đen xà cạp lấy ra cổ tay lập tức có chút trầm xuống cái này xà cạp nhìn như không nặng nhưng trên thực tế cái này hòn đá màu đen có khác tên tuổi gọi là lại sắt đá tên cổ thương nghị tảng đá kia mật độ cực lớn trọng lượng ước là bình thường sắt đá gấp trăm lần cho nên đừng nhìn cứ như vậy không đáng chú ý khối nhỏ trọng lượng đã đạt đến nhanh năm trăm l i n sáu trăm cân đem cái đồ chơi này buộc ở trên chân cho dù là t r ẳ n g h á n đoan chừng cũng rất khó có thể hành động lục trường sinh thử một chút chậm rãi đi vài bước quả nhiên thật nặng nếu như đơn thuần bằng vào hắn lực lượng của thân thể bây giờ cũng chỉ có thể giống như là người già chậm rãi đi lại nhưng là lục trường sinh yên lặng dựa theo trong bí tịch vận khí con đường đem khí kỉnh chuyển vào đến hai chân phía trên lúc lập tức cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều chạy n h y bước dịch bước Nam bởi ư bước. Chọn bước. Lục trường ớ c Chọn Lục sinh bắt đầu luyện tập những bắt tập s đầu cơ sở này bước chân, từng bước g ờ từng phút, tận lực dựa theo trong bí tịch bớt sót. Mặc kệ loại nào thân pháp, cơ sở động tác nào động như giảm pháp, lực loại dựa Mặc cơ cứ dạy, sai bí sở kệ vì ậ y mấy chục loại. Bởi v các loại ẩn nó kỹ xảo cùng với vận khí pháp môn bất đồng lúc này mới dẫn đến bất đồng thân pháp trong lúc đó khác biệt lớn ảo diệu bất đồng thi triển ra hiệu quả tự nhiên không giống giống như là cái này lôi ảnh thuấn bạo bộ tiến vào tầng thứ nhất về sau liền có thể đem chạy nhảy bước cùng sông bước mấy cái động tác kết hợp hình thành một loại đặc thù bước chân kinh lôi bộ theo thời gian trôi qua lục trường sinh động tác càng lúc càng nhanh mấy hơi thở khoảng cách liền có thể hoàn thành mười mấy cái động tác mặc dù hắn đã bởi vì trên phạm vi lớn tiêu hao khí kỉnh mã sắc mặt có chút tái nhận không thể không phục dùng xuống mấy khỏa con kiến cường tráng khí hoàn mới thành nhưng động tác trong lúc đó dính liền cũng càng ngày càng tròn tan hoàn mỹ chuyển đổi xây dịch trong lúc đó tràn đầy một loại nhanh chóng nổ tung như thế lôi ảnh thuấn bạo bộ chưa nhập môn có thể tăng lên vì nhập môn tầng thứ nhất cần tiêu hao sáu trăm điểm dân năng cuối cùng cơ sở nhấp nhập môn thân pháp động tác đã thuần t h ụ tiếp xuống liền là đối với lôi ảnh thuấn bạo bộ luyện tập chỉ là nhưng ắ m mấy giữ cái cơ bản n ấ t nhập môn b ớ c c h â luyện t ậ đối n với lục trường sinh mà nói trực tiếp thêm điểm tại đánh chết cái kia bạch cốt giáo hộ pháp cùng cựu sát quỷ mẫu về sau lục trường sinh bây giờ dương năng tăng vọt đến bốn điểm hắn sở dĩ tại lâm gia trang không có sử dụng liền là nghĩ đến đợi đến đến chiến công đường hối đoái xong lại quy hoạch sử dụng sáu trăm điểm dương năng r a thân pháp lục trường sinh trong lòng độc t h ầ m một cỗ đặc thù kinh khí đồng thời từ dưới chân dâng lên chạy toàn thân giang giác giang giác trong cơ thể phảng phất có từng đạo giang buộc bị đánh vỡ lục trường sinh dần dần cảm giác được mặc dù mình trên thân thể lực lượng cùng thể chất thuộc tính không có gia tăng nhưng có thể cảm giác thân thể mỗi một tấc phảng phất trải qua lần lượt tỉ mỉ rèn luyện biến đến càng thêm linh động càng thêm tràn ngập lực lượng toàn bộ thân thể cũng tựa hồ biến đến nhẹ nhàng rất nhiều liên quan tới tầng thứ nhất kinh lôi bộ động tác mấu chốt cũng thật sâu khắc sâu tại trong thực chất kinh lôi bộ lục trường sinh tâm niệm nói lên thân thể cũng vô ý thức dùng r a bước chân kia lôi thuộc tính nội khí hội tụ ở bên hông cùng hai chân、Tắc. nhanh chóng ba bước bước ra cơ hồ trong n h á y mắt liền thoát ra ngoài một mươi m có thửa mà lại cái này tuyến đường không phải hiện lên đường thẳng mà là tựa như tia chấp hình chữ chi lục trường sinh kinh hỉ ngũ hổ bạo huyết đao mặc dù uy lực cường hành nhưng là công kích con đường quá mức rõ ràng rất dễ dàng bị trước thời hạn chống đỡ hoặc là né tránh mà bây giờ tăng thêm môn này nhanh chóng như điện thân pháp người bình thường sẽ rất khó tránh ra hai điểm dương năng tăng lên cựu lưu thông t i ê n l ụ lục trường sinh hơi dừng một chút trong lòng tiếp tục nói cựu u thông thiên lục tăng lên hoàn tất cựu u thông thiên lục một u xương tráng sinh nhập môn tầng thứ hai ba nghìn bảy nghìn ba một cố quần c u ộ n c h i cực linh khí từ giữa không trùng tràn vào lục trường sinh linh đài trải qua lần trước tăng lên cùng gần nhất nhiều lần tại âm địa tu luyện hắn đã nhanh đến c h ú c linh cảnh hậu kỳ lần này trực tiếp tăng lên tới tầng thứ hai hấp thu thiên địa linh khí so trước đó cộng lại còn nhiều hơn gấp đôi cái k i ê u màu t r ắ n g linh đài đầu tiên là bành trướng một vòng sau đó lại là tiếp tục cô động ép chặt một bộ phận linh lực như trong kinh mạch khí kình tuân hướng ngũ tạng lục phủ chẳng lẽ muốn đột phá lục thần cảnh rồi sao lục trường sinh trong lòng run lên chúc linh cảnh muốn hái thiên địa linh khí tẩm bộ linh đài mà như thế nào lục thần cảnh tinh thần ngoại trừ linh đài bên ngoài còn có trở xuống ngũ thần gan v ì một cung thần tâm v ì họa cung thần lá lách v ì thổ cung thần phổi v ì kim cung thần thận v ì thủy cung thần tiến vào lục thần cảnh không chỉ có muốn linh đài đủ cường đại còn muốn dùng linh lực tẩm bộ trong lúc này phủ ngũ thần đạt tới loại cảnh giới này không chỉ đối với ngoại giới linh lực hấp thu tốc độ sẽ tiến một bước tăng tốc mà lại dựa vào sáu cung dự trữ linh lực xa so với linh đài nhiều hơn nhiều như thế liền có thể giống cái k i a cô độc đạo nhân không hư công tử như vậy càng thêm trôi chạy tế luyện cùng sử dụng cao cấp pháp bảo mới không còn chẳng mấy chốc liền linh lực không tốt d ì giao đạo pháp tăng lên không giống tu vi võ đạo như vậy thống khổ lục trường sinh chỉ cần ăn tĩnh ngồi xếp bằng lẳng lặng trải nghiệm linh lực phi tốc tăng trưởng mang đến linh hoạt kỳ h ảo cảm giác ước chừng nửa k h ắ c đồng hồ sau đó lục trường sinh mở mắt hai mắt như điện trong cái nhấp tay còn nhiều thêm một k i a tự nhiên cảm giác không linh chúc linh cảnh bình phong nửa bước tinh thần quả nhiên đạo thuật tu vi muốn so võ đạo khó khăn nhiều lắm lục trường sinh cảm thán một tiếng bạch c ố t thông thiên lục mặc dù cường hành nhưng đạo thuật tại cảnh giới đột phá lúc tiêu hao linh lực là ngày thường cấp số nhân tăng trưởng tiến vào tầng thứ hai cũng chỉ có thể t r ợ hắn đạt tới c h ú c linh cảnh đình phong nửa bước lục thần cảnh bất quá hắn có thể cảm giác được bây giờ không chỉ có ngũ rắc càng thêm rõ ràng mà lại tiếp thu thiên địa linh khí tốc độ cùng dung lượng cũng lái chính gia tăng bây giờ đã có thể điều động tinh thần đến dự trữ nếu như nói trước kia lục trường sinh lực i n h l dự trữ chỉ có thể nói là một cái nhỏ ngưỡng vậy bây giờ tối thiểu cũng là nửa ngụm trúng nước như thế âm hỏa diễm chú lục trường sinh rèn sắc khi còn nóng đem hối đói môn kia đạo thuật lấy ra dù sao bây giờ cách buổi tối thời gian còn lâu liền tinh tế nghiên cứu môn này chú pháp nhập môn cảnh giới liền là t r ú c linh cảnh hắn tin tưởng lấy hắn bây giờ t r ú c linh cảnh đỉnh phong thực lực rất nhanh liền có thể nắm giữ q u y một chương một trăm ba mươi hai phi kiếm môn chương một trăm ba mươi hai phi kiếm môn vào đêm trên mặt sông ánh đèn đ i ể m điểm phần lớn thuyền đánh cá cùng vận chuyển hàng hóa thương thuyền đều đậu ở chỗ này lâu dài tại bờ sông đi lại người đều là như thế tắm rửa ăn cơm đi ngủ giải trí cơ bản một ngày chuyện đều chỉ có thể ở trên thuyền hoàn thành thưa ngay ồn ào náo động một ngày bến tàu đến giờ phút này cũng sẽ dần ăn tính lại nhưng hôm nay ngay tại bến tàu hơi nghiêng nhưng tụ tập khoảng một trăm l i ê n thân mang màu đen trang phục ở ngực theo lên xích dương hai chữ võ giả liền đứng ở đường trong đó trong ánh mắt đều có chút sao động bất an hai bên trồng chất vô số hàng hóa giống từng toa núi n nhỏ im ắng yên tĩnh cho cái này ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt lại bằng thêm mấy phần nghiêm túc tối nay liền là xích dương bang cùng giang ngư bang phi xả bang quyết chiến thời gian nghe được tin tức quán rượu cửa hàng thật sớm liền đóng t r ư ơ n g không dám trọc chuyện nhưng chỉ có hai nhà dựa vào bờ sông không xa trà lâu tầng hai giờ phút này vẫn còn lõe lên mấy ngọn đèn gian này thuộc về xích dương bang s ả n nghiệp mặt khác một gian thì là cái kia phi xả bang trúc phong trà lâu giờ phút này trúc phong trà lâu tầng hai một gian yên lặng u nhã trong phòng nhỏ mặt hướng bờ sông cửa sổ mở tầm mắt vô cùng tốt mấy tên thân mang võ giả trang phục người ngay ở chỗ này một bên thường thức t r à một bên t h ả n h thơi nhìn xem phía dưới bến tàu trôi nhất cử nhất động không có ngũ linh tông ở sau lưng ủng hộ cái này xích dương bang cũng bất quá như thế năm vẻ bảy mảng mà thôi đó là tự nhiên những này cái gọi là bang phái mời chào người đều là cái gì à dốc sức cu ly một đám dân đen thôi ta nhìn cũng chính là cái kia họ thôi lao đầu có chú nhưng cũng chính là đoán thể cảnh gia mà thôi sao có thể sánh được ta phi kiếm môn sư m u n h sư tỷ đâu trong phòng tổng cộng có năm nam một nữ dẫn đầu là một thân màu tràm võ giả chiến phục trên ống tay áo còn có t h e o tinh xảo mây bay hoa văn trang sức thanh niên tuấn mỹ mà ở bên cạnh hắn thì là một thân trang phục màu đỏ đầu đội một cái màu đỏ hình kiếm châm gài tóc nữ tử hai người bọn họ ngồi tại thượng vị mà đ ổ i thành bên ngoài hai tên thân mang màu làm võ giả chiến phục thanh niên cũng rõ ràng so với bọn hắn muốn lớn tuổi không ít hai trung niên võ giả thì ngồi ở phía dưới có một cái còn không lưng bưng trả rót nước lấy lòng nói được rồi chúng ta ra ngoài làm việc ngươi cũng là đường đường nhất bang c h i chủ để người khác trông thấy không phải chế nhạo diệt trừ xích dương bang chuyện tối nay coi như x o n g giải nếu như có thể đón lấy linh đan các dược dự đoán vận chuyển mua bán đây đối với tông môn tới nói cũng là một khoản không nhỏ công lao đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ bẩm báo tông chủ truyền thụ cho ngươi ta phi kiếm môn nội công tâm pháp thanh niên kia đem chén trà bông u xuống sắc mặt tiêu càng nói đa đa tạ liên sư minh ta mặc dù bây giờ là phi xà bang bán chủ nhưng là có thể có thành tựu của ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào tông môn bồi dưỡng không có phi kiếm môn Ta tại liền rắn là cái giám, cái giám c hắc ũ hắc. này khiến một bên vừa đầu nhập vào phi kiếm môn cái kia mặt hướng âm nhu rang ngư bang bang chủ nhìn lưỡi bất quá hắn cũng có thể lý giải dù sao tại biết phi kiếm môn lai lịch về sau trong lòng của hắn cũng có ý tưởng giống nhau phi kiếm môn mặc dù không tại bắc thủy quận nhưng môn hạ thực lực có thể không có chút nào so ngũ linh tông yếu hơn nữa bọn hắn còn đồng thời kiềm tu võ đạo chia làm hai bên nội ngoại nội môn đạo pháp mà ngoại môn thì là truyền thụ ngũ hành kiếm pháp nghe nói cái này kiếm pháp nội công cùng chiêu thức đều cực kỳ tinh diệu thông thường mà nói cùng cảnh giới bên trong ít có đối thủ cho nên có thể cùng bọn hắn đắp lên quan hệ học được cái môn này công pháp lời nói thực lực tất nhiên tăng nhiều cái này liên thiên n g u y ệ t là nội môn đệ tử mà cái kia áo đỏ nữ tử sinh đẹp lai lịch càng không được là phi kiếm môn tông chủ cái thứ ba con gái hạ linh p ư ợ n g được rồi người của bọn hắn cũng kém không nhiều đến đ ô n đủ tiểu sư m ộ i n g à i ở trên lâu ngồi tạm một lát ta cái này xuống dưới đem chuyện này giải cái kia sư m i n h cười đối với hạ linh vượng nói trên trán lấp lõe dị dạng hào quang đây đối với tiểu nữ sinh tới nói thế nhưng là vô cùng có lực sát thương ồ như vậy sao được sư m i n h ta cũng muốn xuống dưới góp cái tham gia náo nhiệt hạ linh vượng con mắt lấp lõe nàng biết sư m i n h này đối nàng có ý tứ có thể ở trong phi kiếm môn đối nàng có ý tưởng thanh niên sư m i n h có thể nhiều lắm vậy được thôi liên thiên nguyệt biết không lay chuyển được tính tình của nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng mà đổi thành bên ngoài hai cái thanh niên võ giả sắc mặt lập tức có chút chần chờ liên sư h u n h hạ sư mội cái này không sao chẳng qua là mấy cái thế tục võ giả thôi có ta ở đây còn có thể bị thương sư mội hay sao liên thiên nguyện khinh thường khoát tay náo chính xác hắn cũng có tư cách kiêu ngạo còn chưa tới ba mươi tuổi hắn bây giờ cũng đã là đoán thể cảnh lục phẩm cao thủ mấy người nói định liền từ bên này dưới tiểu lâu đi mà tại đối diện lục trường sinh cũng tương tự đẩy ra cửa sổ mà trông chỉ thấy giờ phút này tại tiến vào bến tàu phương hướng cái k i a năm mươi sáu trên con phố đều sáng lên một chuỗi do bó đúc tạo thành thật dài hòa long ngay tại di chuyển nhanh chóng sau cùng tập trung đến kho hàng bến tàu bên kia cùng người của s í c h dương bang triển khai tư thế hai phương g i ả n g co đi lục trường sinh một thân phổ thông màu đen võ giảng ngắn bảo thừa dịp bóng đêm vô thanh vô tức đến s í c h dương bang vị trí bên này nhìn thấy hắn đến về sau thôi lục ra cùng nghiêm minh trong mắt đều là sáng lên bất quá lục trường sinh không muốn lộ ra hai người cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì rất nhanh phi x ả bang cùng giang ngư bang cái kia hai đống đám người liền tách ra ra một con đường một cái cánh tay trái xăm lên thanh xả mặt hướng dữ tợn dáng người khôi nô một cái khác thì là dáng người thong đ ậ tướng mạo âm l u bọn hắn liền là hai đám ban chủ tại đại xà cùng giang ngư thu thôi ban chủ hôm nay trận thế thật to như thế nào đây là chuẩn bị đưa ngươi tần ra con em tối nay toàn bộ trôn vùi nơi này à cái kia giang ngư thu che miệng phát ra cổ quái tiếng cười cái này nhân yêu đáng chết lục trường sinh bên người nghiêm minh nhìn thấy hắn nói chuyện về sau run run người bên trên nổi da gà rõ ràng đối với hắn là hết sức k h ư n g ừ a thôi ưng cũng là như thế hắn luyện chính là khổ luyện bá đạo công phu đưa trong tay trường đao v u mạnh sau đó hung hăng hướng trên mặt đất một đập phẫn nộ quát đạo trích bọn chốn h ắ t ít nói nhảm tối nay có ta thôi mùa ở đây a i dám bước vào ta xích dương bang bến tàu một bước chém khí thế mười phần dù sao cũng là đến đoán thể cảnh võ học cao thủ đối với phổ thông người tập võ tới nói vẫn là rất có uy hiếp lập tức chỉ thấy những bang phái kia phổ thông côn đồ bị hủ liên tục lui về sau thậm chí tại đại xà sắc mặt cũng là khẽ biến hắn cùng g i a ngư n g thu tuy nói là b ắ c thủy quận trên bến tàu bản thổ bang phái nhưng bọn hắn thực lực lại là so thôi ưng còn kém chút lại thêm trước đó có ngũ linh tông nâng đỡ bình thường là đoạn không dám chọc cái này thôi lao ra tử nhưng bây giờ a hắc khoe miệm của hắn lộ ra một tia cười lạnh không có sợ hãi lại đi tiền chạm đứng thôi、ưng. Trợ trợ, bên bên q một chương một trăm ba mươi ba giả chương một trăm ba mươi ba giả liên la bọn hắn nghiêm minh nhúng mày vội vàng cho lục trường sinh xác nhận lục trường sinh ánh mắt quay đầu sang mấy người kia mặc dù ăn mặc nhẹ nhàng nhưng đều tính chất bất phàm đặc biệt là cái tia áo đỏ cô đường toàn thân trên dưới quần áo tựa hồ là gấm vóc đây cũng không phải là bình thường nhà giàu sang có thể gánh chịu lên thực lực đều là tại đoàn thể cảnh ba đến năm phẩm trái phải mạnh nhất cũng bất quá là đầu lĩnh kia bội kiếm nam t ử áo lam tại lục phẩm trái phải lục trường sinh bây giờ thực tế thực lực đã là vượt xa phổ thông đoàn thể cảnh lớn như thế thực lực sai biệt từ hô hấp ở giữa có thể đại khái tính ra ra bọn hắn thực lực phi kiếm môn đây là lục trường sinh nữ mày một cái mấy người này thực lực không đủ gây sợ nhưng là bọn hắn thế lực sau lưng hắn cũng không rõ ràng ta cũng không rõ ràng tại bác thủy quận cũng không có nghe nói qua đoan chừng là cái khắc quận nghiêm minh nhỏ giọng nói vậy là tốt rồi lục trường sinh nữ lông mày nếu như là bản thổ tông môn thế lực đó rắc rối phức tạp xử lý dù sao là phiền t h á i một chút nhưng nếu là nơi khác vậy liền có thể không cố kỵ gì bọn hắn bên này nhỏ giọng thầm thì mà theo mấy cái kia tông môn tử đệ xuất hiện xích dương bang bên này khí thế lập tức một yếu dù sao hai ngày trước có thể tại trong tay của bọn hắn bị nhiều thua thiệt thôi lục ra mặc dù mặt n g o à i không có gì thay đổi nhưng ánh mắt như một mực len lén đánh giá đứng sau lưng hắn lục trường sinh ít nói nhảm cái kia thôi lao đầu cùng mấy người khác giao cho ta cái khác chính các ngươi xử lý đầu linh kia thanh niên mặc áo lam lạnh lùng mở miệng dứt lời hắn không có r mà là một trưởng liền đón lấy thôi lục gia xích dương đao pháp thôi lục gia trong lòng hoảng hốt hắn vội vàng đỡ đao hai ngày trước hắn đã linh giáo qua thanh niên này võ giả thực lực chính mình mặc dù so với bọn hắn sống lâu mấy chục năm nhưng thực lực lại là không tốt mười mấy nhận liền thua trợ đao khí ngang dọc t r ư ở n g pháp lúc gần lúc hiện h ả o đao pháp liên thiên nguyệt mặc dù thực lực cao hơn hắn mấy cấp độ nhưng bởi vì là tay không tất sát cũng không dám đón đỡ đao khí của hắn hướng về sau một chút né tránh sau đó mới bước bước ra phảng phất tú linh tay liền đập tới thôi lục ra cánh tay trái、Cổ. chỉ là một đòn tôi h lục ra trong tay trường đao thiếu chút nữa đem không được mũi đ a o trên mặt đất cọ cọ kéo cách xa hơn một mét về sau mới miễn cưỡng lại d ơ lên lục trường sinh ánh mắt chớp lên có chút h ứ n g thú thanh niên này vừa rồi bước chân quỷ dị t h i t r i ể n ra cũng là một loại đặc thù thân pháp chính mình một hồi ngược lại là có thể bắt bọn hắn đến luyện tay một chút tôi h ban g chủ ngươi ở thế tục võ giả bên trong xem như không tệ nhưng đáng tiếc hôm nay gặp phải chúng ta đừng uổng phí sức lực thúc thủ chịu trói đi cái kia áo lam võ giả cười lạnh cùng t ô i lục ra giao thủ mười cái hiệp trên người hắn võ giả phục vậy mà một tia nếp nhăn đều không có đà chủ, đà chủ ta đến giúp ngươi. mấy tên xích dương bang trung niên võ giả thay thế đều lòng như lửa đốt vội vàng g i ế t tới đây vây quanh ở thôi lục da bên người bọn hắn cũng rõ ràng nơi này là chủ yếu chiến trường chỉ cần thôi lục da không ngã vậy chúng nó xích dương bang con em liền có tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý chí có thể chỉ có thôi lục da khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ đem e run dày hai tay hướng trong tay h á o ẩn dấu dấu lực lượng này quá mạnh xích dương bang công pháp lấy ngạnh công tu luyện làm chủ mặc dù bây giờ tuổi tắt lớn nhưng là một quyền đánh nát một khối xanh cương vị thạch hay là dễ như chở bàn tay nhưng chính là tại vừa rồi thanh y thiếu niên kia trên cánh tay lực lượng còn mạnh hơn chính mình mấy lần so sắt còn cứng rắn hơn đây là cái gì biến thái n g ạ c công song thôi lục ra nửa chống đỡ thân thể cơ hồ đã không có sức t á i chiến nhưng lại tại giờ phút này cái kia hai gã khác tông môn thanh niên cũng ra tay rồi bọn hắn không dám giống liên thiên nguyệt như vậy khinh thường đều là rút ra trường kiếm phản phất một đạo như gió lốc dết tiến vào trong đám người trong đó một cái còn hướng thẳng đến lục trường sinh bên này phương hướng đánh tới ha ha đều chết cho ta nhìn xem chỉ là một đòn liền tản đám người trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy khát máu điên cuồng trong tông môn nghiêm cầm đánh nhau bọn hắn cũng là bị đ è nén rất lâu lần này ra ngoài của đến cuối cùng có thể bông u tay bông u chân tùy thiện làm kinh lôi bộ lục trường sinh mắt nhìn thấy bọn hắn bắt đầu quát tháo cũng không còn nhiều do dự gặp hắn đã vung kiếm đến trước người mình thân hình như điện chấp không lùi mà thế tới vọt thẳng đến thân thể của hắn bên trái tốc độ cực nhanh đây là hắn giờ phút này hai chân như cũ c h ó i cái kia hai cái nặng đến mấy trăm cân xà cạp người cái này tông môn võ giả căn bản không có kịp phản ứng liền cảm giác nhỏ sườn chỗ đ ỗ n g nhiên dâng lên đau đớn một hồi sau đó liền là cả người phản phất thoát ly sức hút trái đất cảm giác hôn mê đánh tới cả người hắn giống như là rách ra, bóng bay ngược mà ra. Một lục trường sinh vậy mà một trưởng liền đem cái này đã từng không ai bị nổi tông môn t ử đệ đập thành trọng thương những cái kia cách tương đối gần bất kể là cái nào rút trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt vương bình liên thiên n g u y ệ t ánh mắt cũng quay lại lông mày hơi n h í u lao giả một hồi lại đến thu thập ngươi thân thể loay lên liền hướng lục trường sinh bên kia phương hướng l ư ớ t tới thôi lục gia lập tức thở dài một hơi cái này háo lam thực lực võ giả quá kinh khủng hắn bây giờ cũng thực sự cảm giác được bọn hắn loại này phổ thông b a n phái cùng những cái kia chân chính gia tộc lớn tông môn tự đệ trinh lệch nếu không phải lục trường sinh ra tay đoán chừng nhiều nhất liên tục nhận hắn cũng trốn không thoát bị đánh chết hạ tràng vị bằng h ư u này xin hỏi là cái nào tông ta, ta là phi kiếm môn liên thiên n g u y ệ t ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trộn lẫn có ta phi kiếm m ô n chuyện liên thiên nguyện dết tới lục trường sinh trước mặt đầu tiên là làm bộ chắp tay hỏi đi theo hắn đến cái kia s ư đệ mặc dù thực lực không đủ nhưng cũng có đoán thể cảnh tam phẩm trở lên có thể một chiêu đem hắn trọng thương cho dù là chính mình cũng muốn dùng ra sát chiêu mới được cái này xem xét liền là cái vừa xuống núi trẻ châu lục trường sinh trong lòng cười nhạo một tiếng lao giang hồ làm sao tại không biết đối phương nội tình dưới tình huống liền đem thân phận của mình nói như thế rõ ràng ta là ngũ linh tông cô độc đạo nhân tiểu tử ngươi ở đâu ra lăn đến đi đâu đừng nói là phi kiếm tông nếu ngươi không đi ta ngũ linh tông ra ra để ngươi biến thành đầu heo tông lục trường sinh trong lòng hơi đậu tất nhiên nơi này là ngũ linh tông địa bàn cái kia dứt khoát liền lấy nói cầm giọng quái hống nhất thành dù sao trước kia ngũ linh tông âm thầm ủng hộ xích dương ban g chuyện rất nhiều tông môn đều rõ ràng chính mình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn để bọn hắn chó cắn chó mới tốt tốt nhất có thể mượn nhờ tay của người khác đem ngũ linh tông diện quả nhiên là ngũ linh tông liên thiên nguyệt trong lòng châm xuống tuy nói nếu như đơn liệu tông môn thực lực phi kiếm môn cũng không sợ hãi ngũ linh tông nhưng bây giờ dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta nếu như bọn hắn làm quá quá mức lời nói hắn hung tận chừng tại đại xá l i ế c mắt nếu như không phải hắn thông báo nói ngũ linh tông đã không ủng hộ xích dương bang hắn cũng sẽ không như thế lô mãng liền tới nhưng hắn l i ế c mắt nhìn đằng sau hạ linh vượng cắn răng đem kiếm rút ra đối với lục trưởng sinh nói cô độc đạo nhân ta đã đáp ứng giang vu hai vị ban chủ hôm nay không đánh mà lui chỉ sợ ta liền người nào đó về sau tại giang hồ không đất đặt chân chúng ta không bằng lập xuống ước định ba mươi chiêu dự định thắng bại ai bại liền rời khỏi bến tàu xin ý q u y một chương một trăm ba mươi b ố tân hòa đốt chương một trăm ba mươi b ố tân hòa đốt hô bờ sông gió đêm thổi qua giờ phút này tất cả mọi người dừng lại trong tay chém giết nín hơi nhìn kỹ bởi vì bọn hắn biết mình đã không quá quan trọng chân chính mấu chốt liền là đang chém giết lẫn nhau giải đất trung tâm cái k i a cô độc đạo n h â n cùng thanh niên mặc áo lam hai vị này do riêng phần mình bang phái mời đến tông môn v õ giả ba mươi chiêu một lời đã định lục trường sinh cười cười lấy thực lực của hắn bây giờ có thể nói cùng hắn cùng cảnh giới võ giả đều không tiếp nổi hắn ba mươi chiều càng đừng đề cập loại này so với hắn thực lực còn thấp võ giả bất quá hắn ngược lại là cũng không nói cái gì có thịt người bia ngắm đưa đi lên vừa v ẫ n có thể luyện tập một chút kinh lôi bộ cùng âm hỏa d i ễ m chú âm hỏa d i ễ m chú không giống với p h ù pháp chỉ là thông qua nắn pháp quyết dựa theo đặc thù linh lực vận hành phương thức đến công kích đối phương pháp môn lại thêm pháp môn này vốn chính là phổ thông trúc linh cảnh liền có thể học tập lục trường sinh đã nhanh đến lục thần cảnh năng lực lĩnh ngộ cũng so với bình thường trúc linh cảnh mạnh hơn không ít nắm giữ cái đại khái về sau liền trực tiếp cũng dùng sáu trăm dương năng tăng lên tới tầng thứ、nhất. Đa hắn, hắn, vừa vừa hắn, hắn nhìn t i n g u xem cái này cùng mình không tranh lệch nhiều cô độc đạo nhân một bộ lạnh nhạt biểu lộ trong lòng liền không có từ trước đến nay toát ra cơ tức cuồng cái gì cuồng một hồi liền để ngươi trả giá đắt Màu đỏ rực nội khí phát. bộc linh ê tiên â n lên tầng nhàn nhà thường mang, mặc dù hắn còn n kiếm tới bám một mặc có chút chưa h vào dù ậ phẩm m c cảnh, nhưng cũng đã tại vùng đan điển ngưng nội khí.、Oh. Linh đã tại tụ một tiêu ra Ồ! p cấp binh khí lục trường sinh nhũ lông mày trôi kiếm này bên trên cùng mình từ điện phá ma trên thân kiếm khảm nạm mấy cái màu đỏ tinh thể chỗ mùi kiếm còn có mấy đầu hoa văn ngươi coi như có chút nhãn lực như thế nào ngươi chẳng lẽ còn không dùng binh khí liên tiên nguyệt cười lạnh một tiếng trôi này lựa chạm là hắn góp nhặt nhiều năm tông môn cống hiến mới hối đ o đến có thể nói là trong lòng của hắn bảo cũng chính là bởi vì cái này binh khí cùng hắn tu luyện công pháp cực kỳ thân cận cho nên cho dù là cao hơn hắn một hai cái cảnh giới cũng không phải đối thủ của hắn không cần lục trường sinh hay là không có gì biểu lộ chỉ là đứng tại chỗ cái này lục trường lão cũng quá nghiêm minh đem đã bị thương thôi lục ra đỡ ở một bên có chút liễu lơi nói tuy nói vừa rồi hắn đã một đòn liền trọng thương cái kia phổ thông tông môn võ giả nhưng thanh niên mặc áo lam này rõ ràng thực lực cực mạnh lục trưởng lão còn như thế khinh thị không sử dụng binh khí chỉ sợ phải bị thua t h i ta ai nếu như là linh phẩm cấp binh khí thứ thứ nhất hoành tạo liệm nguyên tại sư mội của mình trước mặt liên thiên nguyện cũng nhịn không được nữa lục trưởng sinh bộ này đục nhã người bộ dáng rút kiếm liền làm một chiều cắt ngang đồng thời hắn sử dụng tông môn đặc thù thân pháp thất tinh bộ s i ê u s i ê u cả người trái đột phải rời tốc độ cực nhanh để cho người ta căn bản không mỏ ra kiếm của hắn muốn từ nơi đó ra tay mà cái kia xoay tròn trên thân kiếm hồng mang càng là khoảng t r ư ờ n g ba t r ư ợ n g chi trưởng quả nhiên là lửa cháy lan ra đồng có tư thế uy thế mười phần đám người nhìn chính là trận mắt há h ố c m ổ m những cái kia khoảng cách gần chút nhanh hướng lui về phía sau sợ bị tác động đến bây giờ liền lại nhìn cái kia cô độc đạo nhân nên như thế nào ngắn cản lục trương sinh không động hay là câu cách ngôn kia thân hình không động không phải là vì trang bức hắn tiến vào đoán thể cảnh bắt phòng giống đối với nội khí lĩnh nộ g cùng sử dụng liền lại lên một bậc thang nếu như nói trước kia thôi động khí kình thời điểm tiến công tựa như là cầm một cái truy sát đi truy người vậy bây giờ liền có thể đem truy sát luyện chế thành luyện chế thành lớn nhỏ đinh s ắ t sau đó lây càng mạnh lực lượng đi công kích lực xuyên thấu so trước kia không biết mạnh bao nhiêu lần tựa như là hắn cái này liệt diễm phi kiếm nhìn như vi lực m ư ờ i phần nhưng kỳ thật cơ ư n g khí đã bị phân tán ra đến tạo thành lực sát thương kém xa tập trung ở một điểm mà lại vô cùng dễ dàng bị so với hắn cảnh giới cao người bắt lấy nội khí phóng ra ngoài lúc trống g i n g chỉ có điều lạc không g i ấ u vết bây giờ muốn thí nghiệm kinh lôi bộ cho nên muốn nhiều quan sát một trận ô lục trường sinh toàn bộ eo hướng về sau giảm mười phần trăm kiếm phong thế lửa cơ hồ dán khuôn mặt của hắn sẽ qua người ở bên ngoài thoạt nhìn là hữu kinh vô hiểm tránh thoát nhưng đối với lục trường sinh mà nói liên thiên nguyệt mặc dù dùng r a thân pháp tuy nói nguyện liền diệu nhưng là bọn hắn ngạnh thực lực tranh l ệ n h thực sự quá lớn liên thiên nguyệt tốc độ không nói chậm như ố o x n đi cũng liền theo đứa nhỏ không sai biệt lắm、Tốt. nhìn ta t h ứ thứ hai kiếm diễm phần t i ê n liên thiên nguyệt gặp hắn may mắn tránh thoát không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng liệt diễm vi kiếm là đoán thể cảnh lục phẩm trở lên mới có thể nắm giữ hy hữu công pháp chiêu thức kia cũng là cực kỳ tinh diệu hắn mặc dù chỉ luyện đến thức thứ hai nhưng cũng đủ rồi cái này thức có thể thôi động khí kình từ bốn phương tám hướng đánh tới mà ánh kiếm thì ẩn nút trong đó trực tiếp khóa chặt mục tiêu nhìn hắn như thế nào tránh hỏa mang lại thịnh phản phất một cái chữ thập đem lục trường sinh có thể né tránh bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm cái này rõ ràng là tất s á c kỹ xích dương băng cái này tất cả mọi người vì hắn lau một vệ mồ hôi có đã che mắt không dám nhìn còn trẻ như vậy võ giả bị cái này liệt diễm đốt cháy mà chết nhưng chỉ nghe một trận răng rắc răng rắc khung xương đứt gây âm thanh v a n g lên tt kiếm thế trong chốc lát bành trướng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đám người lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn đi nhưng bị đánh bại cũng không phải là lục trường sinh mà là cái kia mới vừa rồi còn ngày càng ngạo nghệ thanh niên mặc áo lam chỉ thấy kiếm của hắn từ lục trường sinh hơi nghiêng nghiêng xông tiến vào mặt đất cũng không có chặt tới mà chính hắn chỗ ngực nhưng cái kia hoa mỹ áo bảo màu xanh lam lại bị đốt ra một cái động lớn lộ ra một mảnh trắng bóng cơ ngực thoạt nhìn cũng không có tổn thương gì có thể hắn lại đột nhiên p h u n ra một ngụt máu tươi t cái này máu đen vẩy vào trên mặt đất vậy mà t o á t ra từng sợi nóng hổi khói đen cái kia liên thiên nguyệt càng là hai mắt lồi ra lộ ra khó có thể tin á n h mắt ngươi ngươi lây là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này nhìn xem theo chính mình tuổi tác tương tự cô độc đạo nhân lại là đạo thuật cùng võ đạo song tu vừa rồi tốc độ quá nhanh người bình thường thấy không rõ lắm nhưng hắn nhưng rõ ràng nhất ngay tại kiếm mang của mình khóa chặt lại người này thời điểm hắn cũng dùng một loại so với mình thất tinh bộ mau lẹ hơn bước chân chỉ là một cái chớp mắt liền thoát khỏi anh kiếm đột nhập đến trước mặt mình trong tay là một cái k ế tấn thủ thế lập tức chính mình chỉ cảm thấy chỗ ngực bụng có h ỏ a diễm đang tiêu đốt ngọn lửa này không phải nơi phát ra ngoại bộ mà là một cố vô danh nghiệp h ỏ a đang tiêu đốt ngũ tạng lục phủ của mình hắn vội vàng thu hồi kiếm thế dùng nội khí bao trùm ngũ tạng lục phủ của mình lúc này mới may mắn bảo vệ một cái mạng q u y một chương một trăm ba mươi lăm hạ hầu thắng chương một trăm ba mươi lăm hạ hầu thắng sao làm sao lại như vậy liên thiên nguyệt nhìn xem lồng ngực của mình không dám tin thấp giọng thì thảo quả nhiên còn chưa đủ thuần t h ụ lục trường sinh nhưng âm thầm lắc đầu Chính một ì n h v chiêu miểu sát đã đầy đủ rung động xích dương ban g đám người tại ngắn ngủi ngây người về sau phát ra trận trận gieo họ bọn hắn mặc dù không rõ ràng đến cùng là thế nào làm được nhưng lục trường sinh là bọn hắn bên này như vậy đủ rồi tuy nói bọn hắn thực lực tổng hợp hay là so giang ngư bang cùng phi xà bang cộng lại phải kém không ít nhưng loại bang phái này lưu manh đánh nhau thắng bại nhân tố quyết định không tại thực lực mà là khí thế lục t r ư ờ n g sinh một chiêu này quá mức quỷ dị thực lực khủng bố những cái kia phổ thông bang chúng đâu còn có chống tự tâm lập tức bị xích dương bang giết đến bốn phía tán loạn tối nay chiến đấu trên cơ bản có thể tuyên bố là xích dương bang lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng toàn bộ trên bến tàu ánh lửa nổi lên bốn phía tiếng kêu rết dầm trời nhưng chính là lục trưởng sinh bọn hắn cái này bị chống đi một khối lớn không gian không người nào dám tới gần liên sưu hạ linh vượng sửng sốt một chút tuy nói nàng cũng không có tiếp nhận liên thiên nguyện tình cảm nhưng hai người dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm vẫn phải có vội vàng tiến lên từ trong ngực lấy ra một khỏa đan dược đút đi vào lúc này mới ngừng lại hắn tiếp tục ho ra máu ngươi ngươi thật là ác độc liên sư huynh cùng ngươi công bằng quyết đấu ngươi nhưng dùng loại này t à công ám toàn hắn ta phi kiếm môn định cùng ngươi ngũ linh tông thế bất lưỡng lập hạ linh vượng m ắ t hạnh t r ừ n g t r ừ n g định rút ra trường kiếm bên hông có thể phi kiếm môn duy nhất còn lại đệ tử kia vội vàng ngăn lại nàng hoàng sợ nói tiểu sư tỷ không thể a đi nhanh đi. ánh mắt hắn gắt gao chừng lục trường sinh liếp mắt lôi kéo hạ linh phượng cùng đại sư h i n h liên tiên nguyệt liền nghị chạy đi ta nói để các ngươi đi rồi sao lục trường sinh thân hình giống như quỷ mị kinh lôi b ộ ra mấy hơi bên trong liền ngăn ở trước mặt bọn hắn lặng lẽ nhìn bọn hắn nhưng trong lòng đang yên lặng tính toán tuy nói chính mình có chủ tâm muốn châm ngòi bọn hắn cùng ngũ linh tông quan hệ nhưng giấy không thể gói được lửa luôn có để lọt nhân bánh một ngày muốn hay không ra tay bờ gác đem m ấy người kia trực tiếp giết được rồi tỉnh về sau phiền phức người, người còn muốn thế nào ta có thể cảnh cáo ngươi phi kiếm môn môn chủ là cha ta ra ngay ế u là có c một ọ n tóc g dần dần tại Mắt t h lục trường sinh thời điểm do dự bóng đen nương theo lấy một đạo kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ từ chỗ bóng tối bắn về phía hắn mà đến nội khí phóng ra ngoài là nhập mạch cảnh lục trường sinh hai mắt run lên vội vàng vận chuyển tam thiên lôi thể công hướng hơi nghiêng nhanh trong đi đồng thời điệp lãng trường vung ra Đúng. Quyền kiếm tương giao, kiếm cơ hạ ộ một i thời gian, lục trường sinh cùng bóng đen kia đồng thời lui là lục l cùng cùng trường bóng đen đồng i mới bước. Hạ thúc đợi cho thấy rõ người tới về sau hạ linh vượng mới kinh hỷ kêu ra tiếng hạ hầu thắng đây là thúc thúc của mình cũng là phi kiếm môn ngũ đại kiếm môn một trong phó môn chủ một thân thực lực đã bước vào nhập m ạ c h cảnh hồi lâu hạ thúc liền là tiểu tử này đem sư huynh đánh thành trọng thương coi thường ta phi kiếm môn ngươi muốn vì chúng ta báo thù à. hạ linh vượng nhìn lục trường sinh hung t ậ nói có cái này trung niên võ giả gia nhập khí thế của nàng lại lần nữa biến đến hung hăng nhưng cái kia trung niên võ âm thanh không có tiết lời hạ hầu tháng đầu tiên là liếc mắt nhìn liên thiên n g u y ệ t hắn mặc dù sinh mệnh vô ngại nhưng ở ngực nhưng dặn d ẻ o ngũ tạng lục phụ thụ trọng thương hắn một thân tu vi này coi như không phải toàn bộ phế không có cái mấy năm điều dưỡng cũng đừng nghị khôi phục nguyên khí cái này cùng phế đi hắn cơ hồ không khác để đã từng không ai bị nổi thiên chi tiêu tử trở thành phế nhân thiếu niên này quả nhiên là thật á c đ ộ c thủ đoạn thế nhưng là hắn vừa rồi cùng thanh niên này ngắn ngủi một lần giao thủ liền phát hiện người trẻ tuổi kia thực lực chí ít cùng hắn tương đương nếu như lại tính đến đạo pháp lời nói cái kia cho dù là hắn cũng không có cái gì nắm chắc linh p ư ợ n g đừng nói nữa chúng ta đi trước hạ hầu thắng trầm giọng nói một câu hạ thúc hạ linh vượng nhìn một chút hắn lại nhìn một chút vài chục bước bên ngoài lục trường sinh có chút khó có thể tin đối diện người này đến cùng là thực lực gì làm sao lại làm hạ thúc đều kiên kỵ như vậy nhưng là hắn thấy hạ thúc trầm mặt dáng vẻ như lâm đại địch cũng biết giờ phút này không phải l ạ i khóc lóc om sòm thời điểm hôm nay chúng ta phi kiếm môn n h ậ t v u a cáo tử hạ hầu thắng thận trọng nhìn chằm chằm lục trường sinh thẳng đến mấy người kéo dài khoảng cách về sau mới thi triển khinh công biến mất tại đầu kia trong bóng đêm hô hô bác thủy quận ngoại thành gió đêm gào thét một chiếc xe ngựa phi nhanh hướng phía tây mà đi hạ thúc ta phi kiếm môn tại hắc vân quận cũng là đệ nhất đại tông môn khi nào chịu đến loại khuất bục này ngũ linh tông tính là thứ gì sau khi trở về thỉnh sư phụ báo thù cho ta ta muốn để tên kia sống không bằng chết liên thiên nguyệt nằm ở trên xe ngựa trắng bệnh trên mặt tất cả đều là giữ tợn vẻ đến cùng hắn đã từng là thiên tri tiêu tử là phi kiếm môn môn chủ nhập môn đệ tử có thể nói tiền đồ vô lượng nhưng bây giờ nhưng chỉ có thể giống như là tàn phế nằm ở trên xe ngựa thiên nguyệt linh p ư ợ n g ai các ngươi bây giờ mới biết thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân đi hạ hầu thắng nhìn xem bọn hắn này tấm hình dạng thở dài một hơi trong cửa đệ tử ưu tú gặp này trọng thương nói hắn không tiếp h ậ n đau lòng đó là không có khả năng nhưng hắn dù sao cũng là lao giang hồ so với bọn hắn càng lý trí khoe miệng chấp chớp âm thanh lạnh lùng nói hắn nói là ngũ linh tông liền là ngũ linh tông lấy đạo thuật tu hành làm chủ người trẻ tuổi kia thực lực đã không t u a gì phổ thông phong chủ có thể cái kia năm vị ta đều gặp cũng không phải là người này thiên mật trở về ngươi, thật tốt dưỡng thương, mối của ngươi tông môn sẽ không mặc kệ tiểu tử này bất kể có phải hay không là ngũ linh tông cũng phải làm cho hắn trả giá đắt hạ hầu thắng lông mày quất ngang Hắn phi phó chủ môn môn mặc kiếm m cửa dù là ộ trên t g n bến là tàu lịch cạn, nhất cả, cũng là thực lực y kém. Hắn đánh tiếng khẳng la o rết dần dần ngừng xích dương bang hoàn toàn thắng lợi mà lúc này một nhóm lớn thân mang màu tím đen quăn sai phục cầm trong tay bó đúc người nhanh chóng xuống tới là cái kia quận thành bên trong phụ trách duy trì an ninh trật tự tuần thành vệ cùng bộ khoái trên bến tàu ở đây bang phái tất cả mọi người là thần sắc biến đổi quy một chương một trăm ba mươi sáu thiên vị chương một trăm ba mươi sáu thiên vị đều cho ta thành thành thật thật hàng hàng đứng vững ta có thể nói cho các ngươi lần này dám không thành thật cũng không chỉ là ném vào tuần thành vệ đại lao đơn giản như vậy để các ngươi nếm thử t ị n h nghiệp t i thẩm tra những cái kia tà đạo cùng yêu ma thủ đoạn cầm đầu người kia mang theo màu xanh mũ quan giữ lại một t ú n diêm é p vô cùng t ê u hoành liền đứng tại đám người trung ương một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng bên cạnh hắn đứng đấy thì là mấy cái thân mang màu đen l ự c sĩ đồng phục l ự c sĩ mỗi một cái đều là mặt l ệ c h lấy dưới sự chỉ huy của bọn họ những cái kia vẫn còn đang đánh đánh giết giết bang chúng bị bắt thành thành thật thật đứng thành một hàng thế nhưng là lục trường sinh nhữ mày một cái những cái kia tuần thành vệ cùng bộ khoái phảng phất vô cùng có mục đích cái này bắt đều là chính mình người của xích dương bang mà phi xà bang cùng người của giang ngư bang liền theo không nhìn thấy nguy rồi ta nói cái này tại đại xà cùng giang ngư thu như thế nào không có sợ hãi bọn hắn đã sớm thông đồng tốt tuần thành vệ tại lục trường sinh ra tay đánh bại mấy cái kia phi kiếm môn con em về sau thôi lục gia vốn là khí thế phân chấn có thể vừa nhìn thấy bọn hắn tinh k h í thần lập tức i ự u s u một nửa đây chính là bản thổ bang phái ưu thế cùng địa phương quan phủ hiểu rõ lẫn nhau cấu kết mấy người các ngươi tới cái kêu mang theo màu xanh mũ q u a n người quát trói thai một tiếng hướng về phía lục trường sinh cùng thôi lục gia mấy người vây vây tay mấy cái quan sai lập tức chen chúc mà đến hung thần ác sắt nhìn về phía bọn họ nói đại nhân kêu các ngươi đi qua đâu đi mau thôi lục gia thở dài một hơi mắt nhìn thấy cái kia không biết vừa rồi nút ở chỗ nào tại đại xà cùng giang ngư thu đã vây quanh ở người kia bên cạnh trong lòng biết buổi tối hôm nay không chỉ có xích dương bang muốn làm không công mà lại các minh đệ khả năng còn muốn tiến vào trong lao ngồi s ổ n mấy ngày giao một số lớn phạt bạc việc này mới có thể bình x sổm dưới lục t r ư ờ n g lao thực lực cường hãn thôi mỗ bội phục hôm nay nhờ có được ngươi tương trợ thế nhưng là quan này nhà không giống với chúng ta võ lâm nhân sĩ mặc dù khả năng thực lực của hắn không bằng ngươi nhưng chúng ta nghìn vạn lần không thể xúc động di hòa vị quý thôi lục gia vừa đi một bên thấp giọng nói hắn tin phục tại lục trường sinh khủng bố thế lực nhưng gặp hắn tuổi trẻ sợ hắn trẻ tuổi nóng tính làm ra cái gì xúc động chuyện lục trường lão n g ư ơ i yên tâm một hồi cũng không cần n g ạ i quản cùng lắm thì huynh đệ chúng ta tiến vào trong lao ở vài ngày lại không thể thiếu mấy quạt tóc đến lúc đó chỉ hy vọng lục trường lão có thể truyền thụ hai tay công phu hhh <cười> nghiêm minh cũng là ở một bên tùy tiện cười nói hắn bây giờ đối với lục trường sinh bội phục là đầu rạp xuống đất bất kể kết quả như thế nào tối nay lục trường lão một chiêu khắp địch sự tích tuyệt đối sẽ truyền vang bắt thủy quận tất cả bàn phải lớn yên tâm đi thôi đà chủ lục trường sinh nữ lâu này n ư ờ i không có nhiều lời chỉ là lẳng lặng cùng đi lên thôi ưng nghiêm minh hai người các ngươi còn cười đùa t í tưởng tối nay phạm vào chuyện gì không rõ ràng sao cái k i a m à u xanh m ũ quan tuần thành vệ thủ lĩnh khuôn mặt nghiêm nhìn c h ầ m c h ầ m lục trường sinh mấy người thôi lục ra cùng nghiêm minh mặc dù trong lòng bị khuất nhưng cũng chỉ có thể túi đầu nói trình đại nhân chúng ta tối nay là có l ỗ i nhưng đây là phi xả bang cùng giang ngư bang trước bước lên không xử phạt bọn hắn bọn hắn là bọn hắn các ngươi là các ngươi bọn hắn phạm chuyện bản quan xuống tới tự nhiên sẽ xử phạt bây giờ nói là các ngươi cái kia họ trình đại nhân lập tức sắc mặt quét ngăn nói tôi h lục ra sắc mặt châm xuống lời này ý tứ rất rõ ràng chính là chuẩn bị thiên vị phi xả b a n g cùng giang ngư bang t r ì n h đại nhân nói có lý mấy người các ngươi tội ác tài trời nhất là tiểu t ử kia ta tận mắt nhìn thấy hắn vừa rồi xuống sát thủ ý đồ mưu sát t r ì n h đại nhân ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta đem cái này kẻ xấu bắt lấy xử nặng a cái kia âm n u giang ngư thu ở một bên chỉ vào lục trường sinh làm ra một bộ tiểu nữ nhân huyền huyền muốn nước mắt tư thái để đám người lại cả người nổi da gà được rồi bắt lại thậm chí cái kia trình đại nhân đều căm ghét hướng bên cạnh ních lại gần c ngài ghét phất phất tay, mấy cái n h ề n rửa vào đây i qua. Cái n Thôi là y cùng n g h i muốn tạo phản hay sao tại đại xa thấy thế cũng tiến tới góp mặt âm dương quái khí mà nói nhìn xem lục trường sinh hai đầu lông mày đều là vẻ dữ thợ phảng phất tại nói muốn ngươi chết hắn cùng giang ngư thu tính toán khá lắm nếu như cái này thôi lục ra không phản kháng vậy bọn hắn đem lục t r ư ở n g sinh bắt đi đến lúc đó rơi vào trong tay bọn họ mặc hắn võ công mạnh hơn cũng vô dụng bọn hắn nếu là dám phản kháng lời nói vậy thì càng tốt hơn có thể trực tiếp thuận thế liền diện xích dương bang có thể nói đây chính là tất sát cục diện bên trên t h ỉ n h mấy vị lực sĩ huynh đệ giúp ta một chút sức lực trình độ không nhịn được như mày kêu gọi mấy cái kia lực sĩ gật gật đầu vượt ngang một bước liền đem lục trường sinh vây quanh đao ra khỏi vỏ áo lạnh lập、lè. trinh đại nhân chẳng lẽ hôm nay liền thật không có đường sống vẹn toàn sao thôi lục gia gặp bọn họ đốt đốt b ứ c bách cũng là đến rồi cất tức lông mày quét ngang cũng đem bên hông trường đao có chút rút ra đồng thời đối với lục trường sinh nhanh chóng thấp giọng nói lục trường lão một hồi chúng ta hiểm hậu ngươi r ế t ra ngoài thôi trường lão ngươi có phần này tâm ý ta xin tâm lĩnh không đến mức như thế để cho ta đi nói với hắn dương cung bạt kiếm bên trong lục trường sinh vô vô bờ vai của hắn cười lắc đầu sau đó chậm rãi đi tới lục lục trường lão không thể thôi lục gia cùng nghiêm minh giật này mình không biết lục trường sinh muốn làm gì những cái k i a tuần thành vệ cũng g ơ lên trường đao cùng tên n ỏ chỉ chờ trình độ đại nhân ra lệnh một tiếng liền đem nó loạn đao chém chết trình đại nhân đúng không chúng ta qua bên kia ta có mấy câu muốn nói với ngươi lục trường sinh phảng phất không nhìn thấy những cái kia ung tùm đao kiếm không sợ hãi chút nào làm cản ngươi nếu là ám sát đại nhân nhà ta làm sao bây giờ trong đó một cái tuần thành vệ nhảy ra giận dữ mắng n g ỏ lục trường sinh cười cười toàn thân nội khí thẩm vận tử lôi sắc tia điện như ẩn như hiện ta nếu là muốn giết hắn các ngươi có thể ngăn lại được sao lục trường sinh cười lạnh đám người bị hù lùi về phía sau mấy bước lục trường sinh bộc u phát thực lực tối thiểu tại đoàn thể cảnh lục phẩm trở lên chỉ bằng mấy người bọn hắn tuần thành vệ cùng lực sĩ thật đúng là không có cách nào ngươi các ngươi lui xuống trước đi đi hắn nói chính là sự thật trình độ nhữ l ô n g m à y hắn mặc dù trong lòng cũng có chút rủ rè nhưng là cái này trước mặt mọi người nếu như người trẻ tuổi kia dám đối với mình độc thủ ám sát triều đình quan viên trừ phi là đ i n i ê n rồi hai người đi đến hơi nghiêng chỗ rẽ nói đi ngươi nếu là nghĩ hối lộ ta thế nhưng là không cửa hôm nay ai cũng cứu không được ngươi xích dương bang trình độ cùng lục trường sinh duy trì mấy bước khoảng cách âm thanh lạnh lùng nói lục trường sinh thì là cười cười cũng không có mờ mờ tiện tay liền móc ra khối kia c h ấ n ma vệ lệnh bài thản nhiên nói nhận biết cái này đi đây là trình độ giật n ạ y mình hắn gọi lục trường sinh móc túi còn tưởng rằng phải dùng cái gì ám khí không nghĩ tới lại là một khối lệnh bài có thể chờ hắn tiếp vào trong tay tại bó đuốc tiếp theo nhìn sau đó nhưng lập tức dọa đến khẽ run rẩy c h ấ n ma vệ q u y một chương một trăm ba mươi bảy trở mặt chương một trăm ba mươi bảy trở mặt lớn đại nhân trình độ lập tức luôn cuống cái này chấn ma vệ lệnh b à i đen nhánh nặng nề g h mặt trên còn có tịnh nghiệp ti đặc thù bảo thạch tân nhớ không có khả năng là giả trước mặt người này lại là chấn ma vệ mặc dù nói đơn thuần chức quan cấp bậc mà nói chấn ma vệ không tính là quá l ớ n quan cùng hắn cũng kém không nhiều nhưng tịnh nghiệp ti nắm giữ giám sát bách quan đặc quyền mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ tuần thành vệ thiếu dài nếu như muốn là bị hắn nắm được cán cái kia vài phút ném vào tịnh nghiệp ti trong đại lao không thành vấn đề vừa nghĩ tới tịnh nghiệp ti bên trong những cái kia khủng bố tới cực điểm hình cụ trình độ đi đứng đều có chút như nước ra trình đại nhân nhận biết liên tốt lục trường sinh nhìn cả người run dậy trình độ trong lòng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng lại cố ý x n h mặt ta đang truy trang một cái bên ngoài quận tông môn án mạng xích dương bang đối với ta có trọng yếu trợ lực là ta ẩn nút trọng yếu bang phái tối nay đã sơ bộ thẩm tra phi x à bang cùng giang ngư bang cùng chuyện này có quan hệ hai cái này bang chủ còn thừa dịp loạn tập k í c h ta nên làm như thế nào ngươi không thể nào không rõ ràng a nhỏ tiểu h nhân rõ ràng ta sẽ đem cái này hai đám bang chủ không đúng trung thổ phỉ bắt lại từ trên xuống dưới chặt chẽ thẩm tra xử lý trình độ kinh sợ lục trường sinh lúc này mới hài lòng gật đầu tiếp tục nói chuyện này thật tốt xử lý vấn đề của ngươi ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thay ta ẩn nút tốt thân phận đi thôi lục trường sinh hài lòng gật đầu l ờ i này vừa ra trình độ mới cuối cùng là thở dài một hơi vội vàng sau khi gật đầu liền cùng lục trường sinh một chức một sau trở lại đám người nơi đó l i ế c nhìn vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý tại đại xả cùng giang ngư thu hai người trong lòng thở dài một hơi tuy nói cái này hai đám bình thường h i ể u kinh chính mình không ít b ạ c cũng giúp chính mình xử lý không ít quan thuận tiện hay không ra tay lông gà vỏi việc nhỏ nhưng chỉ đáng tiếc tối nay bọn hắn xem như đụng vào thất bản trình độ nuốt nước miếng một cái Thôi p、so、đặc phần biệt m về s là cái kia tại đại xà cùng giang ngư thu một mặt trắng bệnh không thể tin vào thai của mình thẳng đến mấy cái kia lực sĩ mang theo tuần thành vệ thanh đao sắp gác ở bọn hắn trên cổ lúc mới phản ứng được khóc lớn tiếng hô trình đại nhân、người. ngươi không thể tin cái tia tặc nhân hồ thuyết ta chúng ta là hoan h ư n g trình đại nhân ngươi tối hôm qua còn giang ngư thu lời còn chưa nói hết trình độ liền sai người cầm vải trắng đem hắn miệng ngăn chặn tình hắn nói lung tung cũng không muốn lại nhìn bộ dáng của bọn hắn không nhịn được phất phất tay mang đi mang đi mang đi bọn hắn những người khác cũng liền rắn mất đầu cũng không lâu lắm vừa mới còn náo nhiệt bến tàu liền đã triệt để yên tĩnh trở lại tại trước khi đi trình độ còn đặc biệt đến lục trường sinh trước mặt có chút ít định đoạn cười nói lục bang chủ vừa rồi nhiều người phức tạp ta cũng chẳng còn cách nào khác đem chúng ta xích dương bang minh đệ cũng bắt đi vào nhưng xin ngài yên tâm liền là đi một cái thủ t ụ ta cam đoan hai ngày này bọn hắn liền có thể bình an trở lại lục trương sinh cười gật gật đầu t r ì n h đ ạ i nhân v ì công vì dân vất vả đây là ngươi tuần thành vệ trách nhiệm ngài nhìn xem xử lý liền tốt bất quá chúng ta xích dương bang là từ trước đến nay tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ta đại tấn hướng chuẩn mực hôm nay ngươi cùng thôi đà chủ trong lúc đó có cái gì hiểu lầm về sau có cơ hội uống một chén rượu đem chuyện nói rõ ràng là được rồi lục trương sinh cầm cầm giọng điệu đồng thời tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái như cũ có chút sững sờ thôi ưng thôi lục ra giật mình kịp phản ứng vội và nói không dám không dám Trình ta nhân không chê, đại để lục à hàn vàng vàng thành m mới xem đông. độ đuổi đại đội, huyên trình như hắn tuần Khách khí, khách khí. kịp hai chạy câu, Lại vội vội t r bộ về vệ sở. l ụ trưởng lão ta bây giờ xem như rõ ràng ngươi lúc đó câu kia muốn đem chúng ta xích dương bang phát triển lớn mạnh lời nói thật sự là lời nói không h o a thôi lục ra nhìn xem cái kia trình độ thân ảnh chân thành cảm khai nói tối nay hắn m u ố n là cho rằng xích dương bang đã là thai k i ế p khó thoát có thể lục trưởng lão đầu tiên là một chiêu phá địch vậy mà đem cái kia phi kiếm môn mấy người đều bước lui sau đó tại đối mặt quan phủ thế lực lúc vậy mà cũng có thể hời hợn một câu liền đem thế cục đảo ngược mà lại theo hắn quan sát rõ ràng cái này trình đại nhân cùng lục t r ư ở n g sinh trong lúc đó cũng không phải là bình đẳng bằng hữu quan hệ mà là vô cùng k i ề g kỵ e ngại tựa như là cấp trên cùng hạ cấp phân chia còn trẻ như vậy lục trưởng lão chỉ sợ còn có càng sâu đúng vậy à nếu như chúng ta xích dương bang sớm đã có lục trưởng lão nhân tài như vậy gia nhập vậy cũng không đến mức một mực vùi ở nam dương chấn ta nghiêm minh cuộc đời không có phục qua mấy người lục trưởng lão ngươi còn nhỏ hơn ta không b t nhưng ta thật là phục vừa rồi trông thấy cái kia tại đại xà cùng giang thu ngư bộ kia chết cha mẹ bộ g á n g ta liền t ả i mái không được nghiêm minh ở một bên t u é t miệng cười to chỉ hô đã nghiền bọn hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị cái này hai đám khi dễ quá sức、Tốt. thôi ố t t đà chủ nghiêm minh huynh đệ chờ có cơ hội còn muốn làm phiền người mang ta đi hắc vân quận tìm kiếm một chút ta muốn tìm chỗ kia không cần khách khí như thế lục trường sinh cười lắc đầu tiếp lấy lại an bài nói ta ngày mai còn có chuyện khác muốn làm phi x à bang cùng răng ngư bang địa bàn các ngươi tận khả năng nuốt mất liền nuốt mất đừng có điều k i ê n thị gì đương nhiên không thể ư ớ c hiếp người bình thường nếu như muốn là bị ta phát hiện hậu quả chính các ngươi rõ ràng lục trường sinh thanh em lạnh dần khí thế có chút phóng ra ngoài tự nhiên tự nhiên nếu có chuyện như vậy ta thôi ưng cái thứ nhất không đ ù n g t h à thôi khai hà cùng nghiêm minh lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm sơ kiểm kê mấy người cũng rời đi b ê n tàu đêm lại trở lại yên tĩnh nhưng tại giang ngư b ă n g cùng phi xà b ă n g trên mặt đất một trận máu tanh báo thủ chi chiến đang muốn bắt đầu kéo ra màn tre tối nay sau đó bắc thủy quận trong thành sợ rằng sẽ lại không hai cái này b a n phái ngày thứ hai lục trường sinh tại nhận lấy treo máy ban thưởng về sau hay là dựa theo thường ngày đem tam thiên lôi thể công kim cương thối thể công cùng ngũ h ổ bạo huyết đao cùng với vừa mới bắt đầu luyện tập lôi ảnh thuấn bạo bộ đều luyện tập một lần vừa giữa t r ư a liền đi qua mãi cho đến nhanh giữa trưa lục trường sinh mới đến quận thành tịnh nghiệp t i cùng thương nguyện tụ hợp giờ phút này phía sau hắn đi theo hai tên lược sĩ một trái một phải giơ lên hai cái dương quả mừng lục trường sinh nhìn lướt qua danh mục quà tặng vậy cũng không nhẹ một cái dương là các loại kéo dài tuổi thọ đan dược và dược liệu mà khác một cái dương thì là tốt nhất cầm tú vậy cũng đều là hiếm có đồ chơi đây vẫn chỉ là bọn h ẳ n cái này một chấn quả mừng càng đừng đề cập cái khác chấn cùng tất cả bàn phái lớn tông môn. q một chương một trăm ba mươi tám thọ yến khen thưởng chương một trăm ba mươi tám thọ yến khen thưởng la hầu vốn là tu luyện liền khắc khổ tại mãng sơn một lần làm nhiệm vụ lúc cũng có kỳ ngộ thu hoạch được một gốc đối với khí kình tu vi vô cùng có trợ giúp linh hảo cho nên la hầu thực lực bây giờ cũng không yếu đã đến đoán thể cảnh ba đến bốn phẩm trái phải nhưng la hầu trong lòng rõ ràng có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bằng mượn lúc ấy ở trại huấn luyện lúc lục trường sinh giúp hắn đánh nội tình nếu không thì sớm đã chết ở mãng sơn không nội ngươi bây giờ võ đạo tu luyện đã lên chính đồ m à gia úy là một cái sư phó tốt đây là một bình luyện khí đan ngươi cầm mỗi ngày tại luyện công chức dùng một khoả đối ngươi võ đạo tu luyện càng có ích lợi lục trương x i n nói liền từ trong quần áo trong túi lấy ra một bình n h ỏ luyện khí đan thứ này đối với mới vào đoán thể cảnh không lâu người xem như vô cùng chân quý nhưng đối với mình bây giờ mà nói thì là không có gì quá tác dụng lớn chỗ hệ thống trong kho hàng chất đóng mười mấy bình nhiều cái này đây là luyện khí đan la hậu cũng không phải lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên mở ra vừa nghe đã nghe đi ra lập tức trên mặt hơi kinh thiếu niên khác ánh mắt nhìn chăm chú mà đến cũng càng thêm hâm mộ đây đối với lục trường sinh giống như là đường đậu con cùng một thứ đối với bọn hắn thế nhưng là hiếm có thượng thừa bồi bổ đan g dược cái này một cái đều c h ọ n vẹn phải hao phí năm nghìn không trăm sáu mươi điểm công lao mới có thể thu được mà lại riêng là căn cứ hương vị liền có thể cảm giác ra muốn so đan dược dược lực muốn đậm đà nhiều lắm la hậu có chút xấu hổ muốn chối tử lục trường sinh nhưng đẩy hắn cánh tay cười nói ngươi cầm đi thứ này đối với ta cũng không có quá tác dụng lớn chỗ mà lại cũng không phải trắng tặng cho ngươi người tại mạng sơn có rảnh nhiều giúp ta chú ý một chút yêu thú hay là có quan hệ tin đồn nhìn có hay không lôi thuộc tính yêu thú hay là tính quái thực lực tốt nhất tại cấp chiến tướng trái phải đi nếu như phát hiện mau chóng viết thư cho ta lục trường sinh như là an bài cũng có thể cho mình tiết kiệm không ít thời gian Cái kia. Tốt ta, trường sinh ca. Việc sức. cũng chỉ có cao chỉ chút, lục kia. sinh liền người giúp hỏi ta, bao ta, ta La sao tham Tốt trường trên nhất hết thể gật gật một trường này định hứng bừng bừng đồng hắn hậu là mà ở đầu, đỡ ý, dù cũng không có nhắc lại cái khác hai người lại trò chuyện trò chuyện lúc trước chuyện cũ khi nghe thấy lục trường sinh đem cựu sát quỷ mẫu hình thành quá trình cùng với lục trường sinh đã đem hát phong trại cùng với yêu vật kia toàn bộ tiêu diệt cho la nhị thẩm một nhà báo thù về sau la hậu biểu lộ cũng là có chút ngũ vị tạc trần ngoại trừ một tiếng cảm ơn bên ngoài cũng không biết nên nói những gì bác thủy quận thủ đô huý hình đại nhân đến ngũ linh tông phó tông chủ hồng phong đạo nhân đưa thiên đ ư ơ n g sương mười lượng từ cực tráng thần đan ba bình kim dương tôi thể đan ba bình mang theo môn hạ ba vị đệ tử đến chính là lúc này bỗng nhiên bên ngoài sướng phiếu thanh âm vang lên lần nữa mà lại lần này lộ ra c à hạ nghị cao. n luận h ở mỹ trong lúc đó ánh mắt mọi người đều đặt ở cổng vị trí muốn thấy hưởng phong đạo nhân phong thái lục trường sinh thì là hơi nhũ lên lông mày đem thân hình có chút tật nuốt quả nhiên ở nơi này đụng phải người của ngũ linh tông h ắ nhưng, như nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ hai cánh tay của hắn khắc dài khớp xương trắng kiện thực lực tuyệt đối không kém Bạch、so、bảo phục, cô càng cao hộ hơn là xà so giao mãng m theo cấp p quán ụ người này hẳn là đô ý hình vinh. Mà ở phía sau hắn, là Mà phía h đô ở sau t sát lấy chính là gầy chính sắc thân hình gò, sắc mặt đỏ hồng như trẻ sơ sinh hạt một mặt trẻ gò, sơ đỏ phía á cánh phát sát t tay bên trên còn mang theo nhất phát trưởng. Theo đồng nhan bên còn mang giả, h lão p sau cùng hắn ăn mặc giống nhau đạo bảo màu xanh chính là một béo một gầy hai cái đạo nhân đều là trường ba mươi tuổi một cái giữ lại tròm râu dày đặc con mắt nhỏ bé một cái khác thì là trên trán một khối lớn bất màu xanh c có vẻ hơi xấu xí từ những người khác nghị luận bên trong lục trường sinh biết được hai người này liền là hồng phong đạo nhân đồ đệ vương vinh cùng ban đồ nghe nói cũng là t r ú c linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đơn thuần thực lực mà nói cũng không đủ gây cho sợ hãi chính là không phải nói ba người đệ t ử a như thế nào còn ít một cái bất quá cái này chi tiết nhỏ mọi người cũng đều cũng không thèm để ý dù sao nhân vật chính của hôm nay đã đến đủ chỉ thấy hình vinh đô ý mang theo những người kia đi đến trên đài bắt mắt nhất cái kia một bản mệnh trái phải đem một bầu rượu đi lên bưng lên về sau vui mừng hớn hở nhìn về phía mọi người nói cảm tạ các vị tịnh nghiệp t i bạn đồng sự tất cả đại tông môn bang phái bằng hữu nể mặt tới tham gia ta hình người nào đó thọ yến ta trước nâng ba chén cảm ơn cảm ơn đám người lập tức toàn bộ đứng dậy toàn bộ bưng chén rượu lên c ấ t cao giọng nói hình đô huý k h á c h khí chúng ta cung chúc hình đô huý phúc thọ an khang b à chén vào bụng cái này thọ yến coi như chính thức bắt đầu lục trường sinh cùng thương nguyện còn có ngựa ứng với quốc bọn hắn những n à y c h ấ n ma vệ cùng phó giáo h u ngồi tại một b à n địa vị cũng coi là ở vào toàn bộ thọ yến khu vực gần phía trước vị trí thỉnh thoảng có người đến lẫn nhau mời rượu đi lại loạn thế trong lúc đó thực lực vi tôn lục trường sinh cũng khinh thường tại cái này luồn túi chi thuật lại thêm hôm qua bận rộn một đêm cho nên ngoại trừ thương nguyện bọn hắn những n à y người quen tới uống hai chén bên ngoài một mực liền là cắm đầu dùng n cái này khiến bên cạnh mấy bản người nhìn xem chỗ mắt l i ỡ i l ơ i trong lòng thẳng than thở cái này c h ấ n ma vệ là chưa ăn qua đồ vật hay là thế nào thằng đến tại thủ tịch bên trên những người kia lẫn nhau kính một vòng sau cái kia hình v i n h đô uý mới đứng người lên ho nhẹ một tiếng nheo mắt lại người bưng chén rượu lên nói chư vị thỉnh yên tĩnh gần đây ta tịnh nghiệp ti ra một vị thanh niên t u ấ n kiệt dựa theo cho đi lên tư liệu vị thiếu niên này nằm gần chừng hai mươi liền đã đột phá tới đoán thể cảnh lục phẩm trở lên càng là một tay chém giết ác vô cùng nhất thời cựu sắt quỷ mẫu công lao rõ rệt hôm nay gặp đúng thời ta muốn đích thân khen thưởng ta tạ lục trấn ma vệ ở đâu lời này vừa nói ra mọi người nhất thời yên tĩnh có đến sớm nhận biết lục trường sinh ánh mắt lập tức tụ tập hướng hắn mà lục trường sinh cũng bông xuống trong tay chiếc đũa ngầm đầu hướng lên phía trên nhìn lại cùng hình v i n h liếc nhau một cái về sau liền đi ra ghế hình đại nhân lục trường sinh hai tay giơ ly rượu lên không sợ hai chút nào đứng tại đại sảnh đàn g trong lúc này thảm đỏ phía trên q một chương một trăm ba mươi chín thiết lập ván cục nhìn trộm ngày lễ vui vẻ rồi chương một trăm bốn mươi thiết lập ván cục nhìn trộm ngày lễ vui vẻ rồi chương một trăm bốn mươi thiết lập ván cục nhìn trộm ngày lễ vui vẻ rồi tiểu thuyết cùng lúc đó hôm qua lục trường sinh nhìn thấy nhị sử một mắt trần đại nhân cũng từ một bên đi tới chỉ thấy hắn giờ phút này trong tay bưng một cây chất hay phía trên còn bày biện một phóng ánh sáng long lanh bạch ngọc bình xứ đây chính là linh đan các đặc sản chính một bồi nguyên đan là đoán thể cảnh lục phẩm trở lên hoàn thành lần đầu rèn xương mới có thể dùng thượng phẩm đan dược lục trấn ma vệ cũng không muốn cô phụ quận tịnh nghiệp ti đối ngươi chờ đợi cái tia trần t r ư ở n g phòng thấy lục trường sinh ánh mắt nghi ngờ giải thích một câu đa tạ hình đại nhân ta nhất định sẽ không cô phụ tịnh nghiệp ti các vị đại nhân chờ đợi lục trường sinh cũng cười tuy nói mình đã âm thầm cùng hình vinh kết thủ nhưng thủ này người đưa tới đan dược cũng không có không thu đạo lý mà lại chắc hẳn có nó、no、phụ tá chính mình cũng có thể mau chóng đột phá đến nhập mạch cảnh như thế rất tốt hình vinh hài lòng gật đầu liền p h t tay để lục trường sinh lui ra nhưng lại tại lục trường sinh hướng trong bữa tiệc thời điểm ra đi nhưng trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một loại tựa hồ bị t h a m dò cảm giác lục trường sinh vô ý thức phải phía trên tầng kia nhìn lại lại phát hiện một cái phòng cao thượng cửa sổ nhỏ khép h ờ lộ ra một đường may tựa hồ còn có đầu người đang nhấp nháy có thể thấy lục trường sinh nhìn qua về sau cái kia phiến cửa sổ lại đột nhiên không giữ quy tắc lũng cô độc đạo nhân ngươi vừa rồi nhưng nhìn rõ ràng người kia có phải hay không ở trong á m mỏ xuất hiện lục đạn n h u lầu hai trong gian phòng trăng nhã một cái mặt xanh nam giới thấy lục trường sinh ánh mắt quét tới vội vàng đem cửa sổ hợp lại nữ mày nhanh chóng mà hỏi hắn mặc dù số tuổi không lớn nhưng hai gõ má hắm sâu m ỹ mắt bởi vì buông thả rục vọng quá mức mà có chút biến thành màu đen trái lại bên cạnh hắn người kia một thân đạo bào màu xanh sắc mặt đỏ thấm ngược lại là tiên phong đạo cốt nếu như muốn là lục trường sinh ở đây lời nói liếc mắt liền có thể nhận ra người này liền là cái kia tại xích dương bang quặng mỏ giả thần giả q u ỷ cô độc đạo nhân vương đại nhân liền là hắn hay là hình đô ví mắt sáng như b ư c một chút liền nhìn ra tiểu t ử này ngụy trang ta lúc ấy ngay tại hoài nghi như thế nào chuyện kỳ hoặc như thế hắn quả nhiên chính là chúng ta tịnh nghiệp ti phái ra mật h á m cô độc đạo nhân giờ phút này gặp lại lục trường sinh hai mắt trừng trừng hư n đ ờ ờ n n g đ ư việc t h này cảnh trước lần n kỳ tu sĩ, lần trước lại bị tiểu tử lại b u cái, cái cố n thanh phong làm cực kỳ ẩn nấp ngay từ đầu thậm chí chúng ta hình đô uý đều bị giấu giếm tại trống bên trong về sau hay là vận dụng đặc thù lực lượng mới đại khái điều tra đến Tốt, bây giờ người đã cho các ngươi tìm tới tiếp xuống nên làm như thế nào không cần chúng ta sẽ dạy ngươi đi cái thứ hai gõ má h á m sâu người trung niên âm thanh lạnh lùng nói vương đại nhân đó là tự nhiên tự nhiên lần này là chúng ta ngũ linh tông xử lý không đầy đủ chờ đem sổ sách b ổ i trở về về sau hy vọng hình đại nhân có thể bất kể hiềm khích lúc trước chiếu cố nhiều chiếu cố chúng ta ngũ linh tông cô độc đạo nhân túi đầu vô cùng cung kính người trước mặt này thực lực mặc dù kém xa hắn chỉ là cái trúc linh cảnh phổ thông tu sĩ nhưng thân phận của hắn có thể không bình thường là hình v i n h đô uý em vợ mà lại hắn mặc dù đạo pháp không được nhưng lại tinh thông dược lý l u y ệ n chế cùng vơ vét không ít kéo dài tuổi thọ c h â n quý đan dược c u n g phụ n g cho hình v i n h rất được hắn vui lòng cho nên hắn cũng không dám quá làm cản ừ m thọ yến sau đó chúng ta sẽ phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn các ngươi trước thời hạn ở ngoài thành bố trí tốt mai phục thực lực của hắn không yếu lần này cũng đừng tái xuất tình trạng vương đạo an gật gật đầu lại không yên lòng dặn dò một câu nhưng cô độc đạo nhân trên mặt nhưng tràn đầy tự tin nói yên tâm đi vương đại nhân ta theo tiểu từ này giao thủ qua hắn mặc dù có một chiêu đao pháp bộ phát năng lực rất mạnh nhưng ta cũng phát hiện ng h ắ n nhiều n h ấ thổ c tù trận thành thành thật thật nghe thấy tên này về sau vương đạo an vẻ mặt cũng ổn định lại đây chính là ngũ linh tông thành danh trận pháp mặc dù lực sát thương không lớn nhưng hạn chế năng ũ l i n h thổ t ấ t r ạ n h chuyên môn khắc chế những cái kia chủ tu thẳng thắn thoải mái loại hình công pháp vó giả chuyên môn k h ắ t chế những cái kia chủ tư thẳng thắn thoải mái loại hình công pháp vó giả chuyện đã định vì không cho lục trường sinh sinh nghi cô độc đạo nhân chỉ có thể lưu tại cái này trong căn phòng nhỏ tùy tiện ăn một miếng vương đạo an thì là thản nhiên đi ra phòng đi chính sảnh bốn phía xã giao thọ yến trôi qua rất nhanh lục trường sinh cũng không có lại bị làm khó dễ cùng v ậ n hỏi tại thu đến không biết bao nhiêu chấn cùng tông môn lấy lòng cùng mời về sau mới có hơi hoa mắt chóng mặt cùng thương nguyện cùng với ngựa ứng với quốc gia bắc nước cư hai người bọn họ cũng còn có khác công vụ t r o người n g cho nên rất nhanh liền lẫn nhau cáo từ tách r a mà lục trường sinh vừa mới hoàn thành một cái cựu sát quỷ mẫu đại án tử cho nên trên lệnh bài cũng không có xuất hiện nhiệm vụ mới chỉ thị có thể tự do nghỉ ngơi hoạt động mấy ngày thế là hắn cũng không có vội vã trở về nam dương chấn đội một thân thường phục đi trước sanh vo đường phố xanh võ đường phố ở vào bắc thủy quận thành bắc một cái chi nhánh tuyến đường chính mặc dù yên lặng nhưng nơi này nhưng không bình thường là võ đạo người tu luyện cùng đạo thuật người tu luyện thường xuyên đến hướng khu vực trái phải cửa hàng cũng không còn là phổ thông tiệm tạp hóa tiệm vải hay là tự quán mà là buôn bán tiên thảo linh quả dược đan phượng bán ra các loại đạo gia cần thiết cơ bản phụ lục hoặc là phủ bút giảng đạo cát bán ra vũ khí trang bị t i ê n vũ phường trợ chút đi khoảng chừng m ộ ư ơ i năm phút trái phải lục trường sinh liền nhìn thấy thời khắc đó ba chữ to xanh võ đường phố người lui tới cũng đều không còn là ăn mặc phổ thông bình dân mách tính bằng không là thân mang giáp nhẹ trang phục võ giả. bằng không lục i người tu đạo. Lui tới ề n thân trắng trong lúc đó thần sắc cũng có chút cao ngạo. là lúc l một tơ tu chút áo đạo. cao sắc đó có trường sinh tùy tiện bắt hai người nghe ngóng nơi nào bán phú bút người kia gặp hắn một bộ tuổi còn trẻ bộ dáng đều không có phản ứng thẳng đến lục trường sinh trên đường chẳng có mục đích đi dạo sau một lúc mới nhìn thấy một nhà cổ kính treo một tấm gỗ trinh nam bảng hiệu trên viết nhã đạo hiên hai tầng lầu cửa hàng nhỏ cửa mở rộng ra bên trong trái phải bày biện vài chương dài mảnh bàn bông phía trên treo một loạt muôn hình muôn vẻ không đồng nhất bút lông đồng thời tựa hồ còn có không ít chữ họa chính là chỗ này đi lục trường sinh gật gật đầu cất bước bước vào hắn bây giờ c ử u hữu thông thiên lục tu vi tăng cao đến tầng thứ hai tấm kia quản sự đưa cho hắn nhấp nhập môn phủ bút đã có chút không đáng chú ý cho nên hắn chuẩn bị đổi một chi quét m ạ c một chương một trăm bốn mươi tuyển bút năm trăm hai mươi vui vẻ chương một trăm bốn mươi mốt tuyển bút năm trăm hai mươi vui vẻ chương một trăm bốn mươi mốt tuyển bút năm trăm hai mươi vui vẻ tiểu thuyết tác giả ba mươi m m ở l ạ i đao trong phòng không có người nào chỉ có một cái lao trưởng quỹ tựa ở quầy hàng nơi đó chính dẫn theo một chi bút lông ung dung nhàn nhản tựa hồ đang luyện viết xếp pháp trên mặt một bộ say mê bộ dáng thậm chí lục trường sinh sau khi đi vào liền không ngẩng đầu nhìn một chút lục trường sinh cũng không có q u ấ y g i à y hắn mà là trước tiên chú ý mục đích b ả n thân tại trái phải giá bút bên trên nhìn một chút bút lông sói bút lông cứ bút bút lông vào bút bút lông n h ỏ bút bút t i ể u dáng rất nhiều nhưng lục trường sinh nắm bắt tới tay tâm về sau lại là đều không có cảm giác được cùng loại với chính mình cây kia phủ bút nặng nề g h cảm giác đem linh lực chuyển vào đi vào cũng không gặp có bất kỳ thông linh phản ứng có thể xác định cái này mấy cây bút đều chỉ là dùng đến viết sách pháp hội họa phổ thông bút lông thôi nhìn đến nơi này không có vật mình muốn lục trường sinh lắc đầu đem cái kia mấy cây bút sau khi để xuống thân hình đang muốn hướng ngoài tiệm đi thời điểm cái kia lao trưởng quỹ rốt cục ngần đầu tiểu tử ngươi muốn mua cái gì bút lục trường sinh có chút dừng lại nhẹ nhàng trả lời có thể vẽ bửa chú t ố t bút phú bút tiểu tử ngươi là vị nào đạo nhân đồ đệ ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua lao trưởng quỹ n h ư mày bởi vì nhà hắn có linh đăng cắt cho nên tại đây xanh võ đường phố bán p h ù bút trong cửa hàng nhà hắn xem như nổi danh nhất bắc thủy quận trong thành không ít tu đạo tán tu đều sẽ tự mình hoặc là kém đệ tử đến nhà hắn mua phú bút lá bửa nhưng lại chưa từng thấy lục trường sinh lao tiên sinh là c h í n h ta muốn mua p h ù bút ngươi yên tâm ngươi lấy trước mấy cây đi ra để cho ta ngóng nó nếu như hài lòng lời nói sẽ không thiếu bạc của ngươi lục trường sinh cười nói ngươi tốt h ta p h ù bút nhưng khác biệt phổ thông bút lông mỗi một chi đều vô cùng chân quý ngươi cẩn thận một chút lao trưởng quỹ do dự một chút nhưng là thấy lục trường sinh hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ khí khá i hào hùng trên người ăn mặc cũng có chút bất phàm không giống như là đến lừa gạt chính mình liền từ trong quầy lục lọi ra mấy cái hộp nhỏ đến sau đó tại lục trường sinh trước mặt từng cái mở ra quả nhiên cái này mấy cây bút mặc dù từ trên vẻ ngoài nhìn chỉ là tại cán bút chỗ cùng bên ngoài phổ thông bút lông có một chút bất đ ộ n g như có loang lộ một chút bóng đen có hiện ra mấy cái màu đỏ sợi tơ nhưng vừa lấy ra lục trường sinh lập tức có thể cảm giác được phía trên mỗi một chi đều tràn đầy linh khí tuyệt đối không phải bình thường m ộ t chế lục trường sinh lấy đến trong tay cảm nhận một chút hay là n h ư mày như thế nào cái này mấy chi nhưng là chân chính phú bút chẳng lẽ còn không được sao lao trưởng quỹ thấy lục trường sinh biểu lộ h ắ n cũng n h ư mày lục trường sinh lắc đầu trả lời người cái này có càng tốt hơn sao nếu như không có ta cần phải đi hắn bây giờ mặc dù chỉ là trúc linh cảnh đ ỉ n h p h o n g nhưng theo hắn phỏng đoán bình thường trúc linh cảnh đ ỉ n h p h o n g tại tinh thần trên thuộc tính cũng chỉ có mười tám điểm trái phải mà hắn tại lần trước từ lòng đất máu mỏ sau khi ra ngoài liền đã có hai mươi mốt giờ mấy ngày nay cân đối thêm điểm cùng tăng lên cựu h u thông thiên lục về sau càng là đến hai mươi lăm điểm cho nên hắn cảm giác chỉ cần mình tìm tới thích hợp phú bút lại dùng dương năng đem ngũ q u ỷ âm binh chú tăng lên một cái cấp độ về sau hẳn là có thể vẽ ra so âm binh càng mạnh một cái cấp bậc câu hồn âm xứ nhưng cái kia láo trưởng quỹ nhưng hơi có chút không vui mặt này trước người trẻ tuổi mới bao nhiêu lớn đoán chừng cũng chính là đạo thuật mới nhập môn hòa chút khinh thân phủ trọng lực phủ t r ờ cơ bản phù chú trình độ dù n g loại này phủ bút quả thực là dư xài. có là có nhưng là công tử ngươi nói loại này phủ bút thế nhưng là cửa hàng nhỏ bảo vật trần điếm tùy tiện là không thể lộ ra đến cho mặt sinh khách hàng nhìn trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi chính xác có khống chế loại này phủ bút thực lực lao trưởng quỹ đem mấy cái k i a hộp thận trọng thu lại nhìn về phía lục trường sinh ánh mắt có chút khiêu khích từ chứng thực lực lao tiên sinh ta liền sợ ngài bị hù dọa lục trường sinh cười chính mình cái kia ngũ q u ỷ âm binh chú mặc dù không phải tà thuật nhưng là triệu hoán đi ra âm binh hình tượng quả thực vẫn còn có chút khủng bố truyền hài lão hủ tại đây bán phủ bút hơn ba mươi năm dạng gì tu sĩ không có đã từng quen biết sao lại thế tiếng nói của hắn chưa rơi lục trường sinh liền tùy ý từ hắn trong tiệm tìm tới một tờ giấy vàng sau đó lấy ra chính mình cây kia phủ bút viết chữ như dòng bay phân múa rất nhanh một tấm cự lực âm binh liền vẽ đi ra rót vào linh lực sắt xương trắng đá lởm trởm hai mắt hung thần cầm trong tay màu đèn cốt đao cự lực âm binh liền đột nhiên xuất hiện、à. lục trường sinh phát hiện tấm đùa này chính mình cũng không có đắp lên hát cốt tấn thế nhưng là triệu h o á n đi ra cự lực âm binh nhưng theo phối hợp pháp bảo triệu h o á n đi ra thực lực gần như giống nhau chắc là bởi vì chính mình đạo thuật tu vi tăng lên linh lực càng thêm tinh túy cùng hùng hậu nguyên nhân lục trường sinh trong lòng có chút vui vẻ nhưng là cái kia l á o trưởng quỹ nhưng ngao một tiếng giật nảy mình suýt chút n ữ a nửa co cắp trên mặt đất quỷ quỷ a người là t a t a tu lục trường sinh gặp hắn bộ dáng này bất đắc dĩ cười cười đang muốn thu hồi âm binh thời điểm ngoài cửa lại là một đạo trưởng tâm lôi bộ tới từ đâu tới yêu ma dám ở trên địa bàn của ta làm cản á n h chấp lập l ò e bất ngờ không đề phòng lục trường sinh triệu hoán đi ra cái kia cự lực âm binh bị tấn công nhưng lại chỉ vỡ nát nửa bên cánh tay có thể cái này nhã đạo hiên liền gặp nạn mặc dù lục trường sinh tận lực đem cự lực âm binh vị trí triệu hoán tại cửa ra vào nhưng tản mạn ra cồn g bạo linh lực cũng đem cái kia mấy chương cái bản cùng giá bút l à t u n g vỡ vụn bút lông cùng nghiên giấy bốn phía đều là một đạo có chút rõ ràng lệ người trẻ tuổi thanh em chuyển đến sau đó cũng chỉ thấy năm gần chỉ có hai nghìn năm trăm hai mươi sáu bên hông người đeo một khối xà hình mỹ ngọc vô cùng có nho nhã khí chất nam từ trẻ tuổi trên người hắn trường sam không gió mà động trong tay còn nắm giữ một cái phụ trú vừa rồi trưởng tâm lôi liền là hắn phát ra tới mà đi theo sau lưng hắn còn vây quanh mấy người ở trong đó vậy mà liền có thôi ưng thôi lục ra hắn nhìn thấy lục trường sinh thời điểm biểu lộ rõ ràng có chút n ố c trệ vô ý thức tốt h ra lục trường lão lục trường lão cái kia tuấn tú người trẻ tuổi cảnh giác nhìn về phía lục trường sinh chính hắn bản thân liền là người tu đạo vừa rồi cái kia trưởng tâm lôi phù cũng không phải phổ thông trưởng tâm lôi là trải qua đặc chế tăng cường n g lực có thể cho dù như thế lại còn không có đem quỷ vật này triệt để đánh chết đủ thấy trước mặt người trẻ tuổi kia linh lực có khả năng còn ở phía trên hắn đông đông phương thiếu các chủ vị này chính là ta theo ngài đề cập chúng ta xích dương bang tổng đà lục trường sinh lục trường lão ngài hai vị đều là thiếu niên anh kiệt không nên đậu thủ không nên đậu thủ trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó thôi lục ra k h ô n g người điều hòa nói nói xong hắn lại nhanh chạy bộ đến lục trường sinh bên người thấp giọng cung kính nói lục trường lão vị này liền là linh đan các tổng bộ tại bắc hà phủ sinh ý trải rộng trong phủ sở hữu quận huyện vị này thiếu các chủ cụng sư t ò n bắc vân phủ phủ thành đệ nhất đại tông môn một dương tông chúng ta có thể không thể trêu vào a lục trường sinh ngay xong đem lá bừa bóp một cái cự lực âm binh liền tiêu tán không thấy hắn hôm nay vốn là cũng không phải tìm phiền thoái chỉ là muốn tìm một cái vừa lòng đẹp ý phủ bút mà thôi quét m ạ c một chương một trăm bốn mươi mốt đi mân sơn chương một trăm bốn mươi hai đi mân sơn chương một trăm bốn mươi hai đi mân sơn tiểu thuyết tác giả ba mươi m ở đại đao thì ra là thế lục trường lão lần này là ta đông phương hiểu lầm thứ lỗi thứ lỗi đông phương huyền đang nghe xong lão trưởng quỹ báo cáo về sau cười cười xấu hổ cũng đem trong tay trưởng tâm lôi phủ thu vào chắp tay nhìn về phía lục trường sinh bồi thường cái không phải không sao thiếu các chủ lần này chúng ta xem như không đánh nhau thì không còn biết lục trường sinh đáp lễ căn cứ thôi lục gia giới thiệu cái này đông phương thiếu các chủ bất kể là ra thế hay là sư môn đều là thật tốt hắn vốn cho rằng sẽ là một cái kêu căng công t ử ca có thể hai câu này xuống tới nhìn hắn tính cách ngược lại là sáng s ủ a thẳng thắn rất có giang hồ khí lao tiên sinh lần này ngươi còn có lời gì nói lục trường sinh nếu mày nhìn về phía cái kia lao trường quỹ còn không chờ hắn đáp lời đông phương huyền đ o ạ t lời nói nói lao lưu đây chính là ngươi có mắt không biết thái sơn lục trưởng lao thực lực không còn ta phía dưới phủ bút sao có thể xứng được với chúng ta đi lầu hai nghị sự một hồi n g ư ờ i đem cái k i a ngân vũ phủ bút lấy đi lên ngân vũ phủ bút lao trưởng quy k ì m lòng không được kinh hô một tiếng bọn hắn nha đạo hiên có mấy kiện bảo vật trấn điếm đều so với bình thường phủ bút phải mạnh hơn một chút nhưng cái này ngân vũ phú bút lại là bảo vật trấn điếm bên trong chân quý nhất cái k i a một chi lần trước cho dù là ngũ linh tông một vị lục thần cảnh phong chủ đến đông phương thiếu các chủ đều không có đem khoản này lấy ra quyết định như vậy đi ngươi nhanh đi lấy đi lục trưởng lão còn xin an tâm chớ vội chúng ta đến lầu hai một lần đông phương huyền khoát tay á o ngăn lại hắn còn muốn nói tiếp cái gì sau đó liền đối với lục trường sinh làm một cái thủ h i ệ u mời trải qua vừa rồi cùng lục trường sinh g i a o thủ hắn cơ bản đã có thể xác định cái này nhân đạo thuật tu vi thực lực còn tại trên hắn lại thêm hôm qua bờ sông bến tàu ba giúp đại chiến tình báo hắn đã sớm thu thập được cái này lục t r ư ờ n g lao võ đạo thực lực cũng cực kỳ cường hành đơn thương độc mã liền đại phá phi kiếm môn mấy nội môn đệ tử phần này thực lực đặt ở một cái bốn nghìn n t ă m m ư ơ i tuổi người trung niên trên người cũng không lạ thường có thể căn cứ tình báo biểu hiện cái này lục trưởng lao mới chừng hai mươi so với mình còn nhỏ mấy phần cái này để cho người ta không thể không r u n động phải biết hắn đông vương huyền mặc dù từ nhỏ không nhận ra tộc coi trọng nhưng đạo thuật tu luyện đan dược nhưng cho tới bây giờ không ít qua bây giờ càng là bái sư một dương tông đến cao nhân chỉ điểm nhưng dù vậy tựa hồ cũng so cái này lục trưởng lão hơi kém một chút rất có thể hắn là so với mình tồn tại càng khủng bố hơn bởi vậy hắn liền không chút do dự để lấy ra cây kiêng ngân vũ phú bút khoản này mặc dù c h â n quý nhưng cũng là vật ngoài thân nếu như có thể qua lại thân thiết như thế một cái bất kể thực lực hay là thân thế đều cường đại dị thường bằng hữu như thế nào đều đáng giá lục trưởng lão m ờ i đông vương huyền là một cái thủ hiệu mời lục trường sinh mặc dù không thích lẫn vào trong ban g phái sinh ý t ụ c sự nhưng như là đã đến việc này liền cũng gật gật đầu đi theo lên lầu hai một gian bọc nhỏ phòng cung cấp trà ngon nước về sau đông phương huyền mới mở miệng cười nói lục t r ư ờ n g lão đem qua huy chấn bến tàu lực lượng một người bước lui phi kiếm môn mấy người không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được lục t r ư ờ n g lão quả nhiên là một chuyện may lớn huynh đệ ta thật sự là hiếu kỳ không biết lục t r ư ờ n g lao chỗ tu chính là tại sao môn công pháp cùng đạo thuật bây giờ liền bắt đầu tìm hiểu lên lai lịch của ta đến rồi lục trường sinh trong lòng cười cười sau đó n â n trả đáp lễ đông p ư ơ n g thiếu các chủ quá khen ta chỗ tu như thế đạo thuật tên là cựu ưu thông thiên lục tự nhiên không thể trước bất kỳ ai tiết lộ nửa phần nửa mỹ ly mà nếu như mình tùy tiện biên soạn một cái thông môn lấy hắn linh đang các tình báo chỉ sợ không có mấy ngày liền có thể bị lật ra đến liền dứt khoát trực tiếp né tránh vấn đề này tự nhiên tự nhiên bởi vì cái gọi là ẩn thế núi sâu nổi tiếng cửa chỉ sợ cũng chỉ có loại này tông môn mới có thể bồi dưỡng được lục trường lão như thế ưu tú người ta so ngươi còn ngốc già này mấy tuổi so sánh với đó thật sự là xấu hổ thấy lục trường sinh không muốn nói đông vương huyền cũng là vô cùng có phong độ không có hỏi tới sau đó liền lời nói xoay chuyện tất nhiên xích dương bang các vị quản sự đều tại hôm nay liền tướng đến bắc vân phụ dược liệu vận chuyển chuyện xác định đến đây đều là một chút việc nhỏ không đáng kể lục trường sinh nghe không quan tâm mà lại hắn cũng không phải là vô cùng hiểu những í t lợi này tính toán nhưng đông vương huyền nâng lên một chuyện lại làm cho hắn lên hứng thú từ bắc thủy quận đến bắc vân phủ đi trước đường thủy sang sông sau đó sẽ đi ngang qua hắc vân quận tại hắc vân quận hạ hạt bản an chấn cũng chính là nghiêm minh nâng lên qua quê quán sẽ có hai con đường khác nhau lựa chọn một cái là đi mân sơn con đường này mặc dù rất gần có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực nhưng lại quỷ vật hoành hành vô cùng hưu hiểm mặt khác một cái liền là từ mân sơn bên ngoài quấn một vòng lớn vừa đi vừa về c h ọ n vẹn muốn chậm c h ễ c h í ít một tháng có thừa thời gian con đường này hơi an toàn một điểm cho dù sẽ gặp mấy cái sơn trại ác phỉ nhưng cũng hầu như so quỷ vật tốt chúng ta hay là lựa chọn đầu thứ hai đi thôi lục ra suy nghĩ một trận bọn hắn xích dương bang mặc dù vừa mới chiếm đoạt trên bến tàu mặt khác hai đám không ít sinh ý cùng nhân viên nhưng thượng lưu tinh anh hảo thủ khan hiếm chuyến này lại là lần thứ nhất cùng đồng p h ư ơ n g linh đan các hợp tác đón l â y lớn như thế sinh ý mua bán cho nên hắn quyết định vững vàng một chút chỉ có điều lục trường sinh nhưng có một ít ý khác không đ ổ i chư vị lần này mua bán ta quyết định tự mình theo một chuyến ta hai ngày này về trước nam dương t r ấ n lại triệu tập trong bang một chút bản lĩnh tốt h u y n h đệ nếu như có thể đi mân sơn lời nói chúng ta cũng có thể tiết kiệm không ít sức lực lục trường sinh trầm giải nói hắn đã có quy hoạch về trước nam dương chấn đem quỷ mẫu lệ cho trần tam bình đồng thời vừa v ậ n thừa cơ hội này đi mân sơn dò xét một chút bạch cốt lang mọi chuyện cho dù không có dò xét đến mân sơn bên trong cũng không ít yêu ma mình bây giờ công pháp và chiêu thức đã đủ nhiều vừa v ậ n có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tăng lên một chút đi mân sơn đám người vẻ mặt đều là hơi có chút biến đổi nhưng nghe thấy lục trưởng lão cũng đi theo về sau trong lòng mới xem như thoáng yên ổn lục trưởng lão có như thế đàm lượng bội phục như vậy ta cũng mang lên chúng ta linh đan các dược sư cùng các ngươi cùng đi một chuyến mân sơn bên trong có không ít chân quý dự thảo chuyến này thuận lợi chúng ta còn có thể ngoài định mức kiếm lời một số lớn đông vương huyền cũng m ặ t lộ vẻ hương phấn nói hắn là con thứ cũng không chịu gia tộc chào đón nếu không phải là xem ở hắn tại một dương tông tu đạo mà lại rất có thiên tư khả năng thậm chí bắc thủy quận sinh ý cũng sẽ không để hắn quản cho nên hắn ngược lại là cũng vô cùng cần thiết chứng minh chính mình mà mân sơn một nhóm liền làm mới khai thác hắn vốn là đã sớm đánh bên kia c h ú ý bây giờ có lục trưởng sinh gia nhập càng là nhiều hơn không ít năm chắc như thế rất tốt vậy chúng ta chuẩn bị sẵn sàng một tuần sau từ bắc thủy quận thành tụ hợp xuất phát mấy người ăn nhịp với nhau đón lấy bên trong liền là một chút việc vật chi tiết thiếu các chủ ngân vũ phủ bút mang tới đông vương huyền tự mình đem hộp ngọc mở ra khói trắng tan hết về sau đám người cũng phải thấy bên trong chi tiêu danh xưng bảo vật chân điếm chân quý p h ủ bút bút dài ba tấc đầu bút nổi màu bạc có chút giống là bút lông sói nhưng cán bút nhưng cùng lục trường sinh trước đó gặp qua phủ bút đều không giống nhau không phải trình viên chân bóng dáng t ẫ n l â dài mà rất giống bên ngoài chưa bất luận cái gì rèn luyện cành cây khô tại bút nơi đôi càng là không nhiều đầu màu bạc trắng lông vũ dài vừa rồi trên cái hộp khói trắng liền là từ phía trên này xuất hiện có chút giống châu âu thời trung cổ sử dụng bút lông chim cảm giác lục trường lão ngươi không nên nhìn khoản này dáng dấp quái dị nhưng cũng lại là một cây cực kỳ thông linh phủ bút đông vương huyền thấy lục trường sinh mặt lộ vẻ nghi ngờ người đem phủ bút lấy ra nói này bút lai lịch có chút kỳ lạ tương truyền tại ta đại tần hướng vùng phía nam ly giang quận có một loại tên là ngân vũ điệu yêu thú tương truyền cái này chim vũ canh có thể thúc xoay quanh chân trời liền có thể treo lên gió lớn nhưng loại này chim sẽ không dễ dàng rơi vào trên nhanh cây bọn chúng chỉ biết rơi vào một loại tên là dấu bách cổ thụ bên trên hơn nữa vừa rơi xuống chính là mấy tháng lâu đợi đến bên ngoài d ì a tầng một lông vũ hoàn toàn c ở i tại đây cây trên cành cây về sau liền sẽ lần nữa rời đi cái này ngân vũ bút liền là từ loại này trên cành cây chặt đi xuống một đoạn chế thành đông phương huyền giải thích xong đám người lúc này mới lộ ra giật mình vẻ mặt bất quá đi theo thôi lục ra bên người nghiêm minh hay là nghe rơi vào trong sương mù gãi đầu một cái nói ai ta vẫn là thấy thế nào như thế nào giống như là móc tổ chim gậy gỗ đám người cười cười nghiêm minh liền là một giới v õ phu nếu như ai cũng có thể nghe rõ kia thật là thế gian tất cả mọi người có thể t u đạo lục trường sinh n g h e xong cặp mắt màu c h ấ p động t r ư ơ n g quản sự cũng đã nói tốt phủ bút bình thường đều áp dụng chính là linh mục mà những cái kia cực phẩm phú bút thường thường càng là có chuyện cổ cùng nguồn gốc dựa theo đông phương huyền giảng thuật cố sự này liền có chút tương tự thò tay nhận lấy huy động phú bút thử vẽ ra một tấm cự lực gâm binh phủ thiếu các chủ chi này phú bút tám ớn ngài nói cái giá đi lục trường sinh không chút nào chơi liều trực tiếp mở miệng nói lần này không chỉ có v ẽ tốc độ tăng tốc không ít cực kỳ trôi chạy mà lại tiêu hao linh lực cũng so với mình dùng phổ thông phủ bút lúc giảm bớt sắp tới một nửa cái này đã vượt xa phổ thông phủ bút không biết bao nhiêu lần khoản này cũng không có định giá cũng không nghĩ bán ra bất quá ta cùng lục trưởng lão có duyên vận năm nghìn lượng bạch ngân ra ngài đi chỉ hy vọng lục trưởng lão còn có ngài phía sau tông môn có cái gì sinh ý lời nói không nên quên ta linh đăng cắt đông phương huyền suy nghĩ một chút tính toán ra một cái coi như công bằng giá cả kỳ thật giống như là loại bảo vật này bình thường đều sẽ không dùng bạch ngân để cân nhắc hắn giá trị bởi vì đối với phổ biến người tu đạo mà nói không hề thiếu thế tục tiền mà đối với thế tục người tới nói loại bảo vật này đối với bọn họ cũng vô dụng cho nên bình thường đều là lấy vật đổi vật năm nghìn lượng lục t r ư ờ n g sinh có chút xấu hổ hắn mặc dù bây giờ đ ộ n g lộc mỗi tháng không thấp nhưng cũng liền không đến trăm lượng cho dù là tính đến tại xích dương bang trưởng lao chia hoa hồng bây giờ vừa mới lên làm không lâu cũng chỉ có không đến một ngàn lượng mà thôi cái này đông phương các chủ ngài nhìn xem dùng cái này binh khí làm thế chấp như thế nào nói lục trường sinh liền đem lần trước đánh bại phi kiếm môn cái kia nội môn đệ tử liên thiên nguyệt linh phẩm cấp binh khí lựa chạm lấy ra hắn chiêu này từ không sinh có nhưng lại để đông phương huyền hai mắt tỏa sáng tương truyền những cái kia lớn đạo môn cũng có loại này giới tử đưa vào tu di pháp bảo có thể đem không ít thứ đặt ở một cái nhỏ bé trong không gian tùy thân mang theo đây là cái kia phi kiếm môn đệ tử binh khí xích dương ba người liếc mắt đều nhận ra được lục trường sinh cũng nhẹ gật đầu thanh này binh khí tại hắn nơi này thả thật lâu bởi vì cùng hắn tu luyện thuộc tính cùng công pháp không hợp cho nên lục trường sinh sử dụng cũng không thuật tay cũng không có cái gì dùng linh phẩm cấp binh khí ha ha vẹn vẹn một thanh này giá trị như vậy đủ rồi không cần lại tăng thêm cái khác vật phẩm đông phương huyền gật gật đầu nhưng là bên cạnh hắn hai người nhưng nhỡ mày cảm giác có chút k h ô n g ổn thiếu các chủ kiếm này là phi kiếm môn nội môn đệ tử chúng ta lấy ra nếu để cho hắn truy xét đến lời nói không sao đông phương huyền lại là khinh thường khoát tay áo một dương tông bên trong có một vị dùng kiếm trưởng lao vừa vặn cần hỏa thuộc tính linh phẩm cấp binh khí chính mình đem trôi này l ử a chạm hiến cho hắn có thể lĩnh cái không nhỏ ân tình thúng chi võ giả lập võ binh khí rơi cùng hắn tay còn có mặt mũi muốn trở về hai người thành dao đáng người lại thương nghị một chút chi tiết đông phương huyền tại bắc nước c ư thiết tiến mời khách lục trường sinh chối từ không già nhưng trong bữa tiệc cũng nói chuyện không ít đương kim đại tấn hướng mấy vị hoàng tử trong lúc đó minh tranh ă n đấu tin đồn thú vị chuyện địa cho tới quận bên trong tất cả bang phái lớn tông môn trong lúc đó chuyện xưa điều này cũng làm cho xuất thế không lâu lục trường sinh mới tăng không ít kiến thức thực tan sau đó lục trường sinh không có lại trở về s í c h dương bang mà là tự mình trở về tịnh nghiệp ti phủ nhà tại quận thành bên trong cũng có chuyên môn cho tất cả chấn đến đây đi công tác chấn ma vệ sở thiết đưa dịch chỗ lục trường sinh trở về phòng sau đó thâm vận nội khí dâng trào khí kỉnh tại trong gân mạch vận chuyển vài vòng về sau mùi rượu liền đã búp hơi sạch sẽ sau đó liền đem sáng hôm nay viên hướng kia chính một đàn lấy ra bùi không lưu thu nho nhỏ viên thuốc lục trường sinh không có vội vã và ăn vào mà là c h ớ c dùng móng tay khấu trừ một khối nhỏ lách mình ra khỏi phòng nhét vào trong sân giữ cửa cái kia con chó vàng trong miệng qua nửa canh giờ thấy nó không có tình trạng về sau mới đưa vào trong miệng của mình nóng lục trường sinh lập tức cảm giác toàn thân trên dưới phảng phất mỗi một tấc da thịt đều giống như đốt cổ dược lực này bám vào tại kinh mạch của mình phía trên phảng phất liền là dện thành lần lượt từng cái một lưới nhỏ không chỉ có đem kinh mạch tiến một bước mở rộng làm cho biến càng thêm có tính bền dẻo đồng thời cũng xúc tiến thể nội những cái tia khí kính phi tốc vận chuyển đến vùng đan điền hóa thành đậm đà nội khí lục trường sinh tâm niệm vừa đậu vội vàng vận chuyển tam thiên lôi thể công muốn đầy đủ hấp thu d ư c lực nhất định phải cùng nội công vận hành kết hợp lại quả nhiên theo tam thiên lôi thể công vận chuyển lôi thuộc tính nội khí đi khắp t o à n thân lập tức đường trường sinh thể nội bùm bùm thanh â m vang lên liên miên lần này thanh em so dị vãng càng thêm văng dội mà lại kéo dài thời gian cũng thật dài khoảng chừng nửa cách giờ lục trường sinh mới mở to mắt sắc bén dị thường mà lại trên người hắn bắp thịt cũng càng thêm bành trướng r ắ n chắc không ít tựa hồ thậm chí cái đầu cũng dài một chút đoán thể cảnh cựu phẩm định phong lục trường sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm nắm chặt lại s o n g quyền mà lại hắn đã m ò tới nhập mạch cảnh cánh cửa hắn tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian tiến hành tích lũy nội khí cho dù là không cần hệ thống tăng lên một đến hai tháng bên trong cũng có thể tăng lên đến nhập mạch cảnh đan dược này quả nhiên là c ự c phẩm vẹn vẹn một k h ỏ a liền trợ chính mình lấy được lớn như thế đột phá cơ hồ đồng hệ thống trực tiếp tăng lên k ô n g pháp nhưng lục trường sinh trong lòng rõ ràng nếu như mình không có đã tăng lên tới cấp hai dinh dưỡng hấp thu thiên phú đoán chừng muốn lấy được hiệu quả như thế như thế nào cũng muốn nửa tháng tiêu hóa hấp thu mới có thể Quét quỷ quỷ quỷ quỷ qua Tiểu thuyết, luyện thuần tác giả, 30M đại Ngũ quỷ âm binh chú, tầng thứ nhất, lục trường mở ra bảng kiểm tra một trải trong thời tập, thục tăng trăm thể tiếp tục tăng ti mạc âm âm âm 30M âm mở kiểm mấy điểm, đại đạo. chương lục. Chương lục. Chương lục. chú, Lục cũng chỉ cần có ngược phụ phụ phụ binh sinh hồi, khoảng dương dương dương Ngũ bảng gian này lên liền lên, giả, sứ sứ sứ lại là độ ra trong đầu lần nữa tràn vào vô số huyền diệu c h i thức một trận đầu góc quay cùng cảm giác sau đó lục trường sinh chỉ cảm thấy n g ũ quỷ âm binh chú quyển thứ hai bên trên liên quan tới âm dương quỷ sứ phụ lục miêu tả mấu chốt cũng rõ ràng không ít lấy ra hôm nay mới vào tay ngân vũ phủ bút cùng cái tia mấy t r ư ờ n g từ chiến công đường hồi bà i đến có thể thời gian dài bảo tổn phụ chú u y năng kim văn lá bửa bằng thẳng đặt ở trên mặt bàn k h i sâu m ộ t hơi hai con ngươi ngưng tụ tinh thần cao độ tập trung phía dưới đem linh lực chuyển vào đến ngòi bút phía trên rít gào rít gào cái tia cánh chim hò bạc không gió mà bay phát ra chim hot tiếng rít phản phất bởi vì lục trưởng sinh linh lực mà nhảy cấm hoan hô bút lạc mặt giấy nặng nề g h làm chạm đến trên lá b a lúc đây là một loại so vẽ phổ thông âm binh phủ lục càng phải nặng nề g h mấy lần cảm giác không chỉ là bút nặng tựa v à cân thậm chí não hải linh đ à i chỗ cũng giống như bị từng tầm từng t ầ n g vũng bùn bao k h ỏ a mỗi phát h ỏ a một khoản đều muốn tiêu hao so phát h ỏ a âm nhiều lính ra mấy lần linh lực bất quá c n tốt mặc dù tốt mấy lần suýt chút nữa bởi vì tiêu hao linh lực quá nhiều mà đầu bút lông sai lầm đều dựa vào căn này ngân vũ phủ bút cứu và tới phản phất một cố vô hình chi lực tại ké tấm k i a đường v â n phức tạp âm dương quỷ sứ phủ liền vẽ m à t h à n h sắc bóp trên tay lục trường sinh nhẹ a một tiếng trên đùa bốc lên một đoàn khói xanh sau đó xuất hiện liền là một thân sinh bốn tay hình thể ướp chừng cùng bạch cốt âm binh không sai biệt lắm khoảng chừng cao ba mươi b ố m hai mắt trừng trừng như trung đồng âm dương quỷ sứ phủ lục tổng cộng có hai loại một loại vì dương sứ một loại vì âm sứ hắn lần này trước vẽ ra đến chính là dương quỷ sứ theo ngũ quỷ sứ lực đại ngũ cùng lại lực phòng ngự kinh người là cự lực âm binh cùng bạch cốt âm binh hai loại đặc tính kết hợp lại càng thêm cường đại ba cái tay cánh tay một tay cầm màu vàng đen truy sát một tay cầm thiêu đốt lên hỏa diễm ngắn cây chính phủ tay kia thì là c u ố n lấy một cái không biết dài bao nhiêu xiềng xích màu đen bộ này tạo hình quả nhiên là hung thần đắc sát uy phong hiển hách rèn sắc khi còn nóng dựa theo vừa rồi cảm giác đồng thời ở bên cạnh lại vẽ ra một tấm âm quỷ sứ cúng dương quỷ sứ uy manh bất đ ộ n g âm quỷ sứ một thân trắng thuần áo dài mang theo mũ cao cầm trong tay tái đi sắc gậy l ạ i tàng thân hình mặc dù cao lớn nhưng cực kỳ thong đầy tái đi sắc gậy đại tàng thân mắt nhỏ cực kỳ làm người ta sợ hãi phảng phất có thể đem người hồn phép hú bây giờ tại tịnh nghiệp ti dịch t r ạ n g cũng không thể làm ra vang động quá lớn cũng chỉ có thể điều khiển âm dương quỷ sứ đối với mình phát động công kích tới thử nghiệm một phen ô âm dương quỷ sứ đối với mình là tuyệt đối phục tùng cho dù là để hắn công kích mình cũng là như thế dương quỷ sứ truy sát sen lẫn gào thét âm thanh xé gió cùng một cỗ màu đen âm khí xông thẳng chính mình ở trước mặt mà đến từ điện phá ma cô này như thế cho dù là lục trường sinh cũng là n h n g mày vội vàng xuất đao hướng về phía trước chặt lại chi nha trong t r ớ c mắt lục trường sinh lùi về sau nửa bước mà cái kia dương quỷ sứ cũng bị kích đung đưa giữa không trung bên trong sức mạnh thật là mạnh mẽ lục trường sinh lông mày vui mừng phải biết hắn mới vừa rồi còn không có đắp lên hắc c ố tấn nhưng chính là cái kia một truy lực lượng đã không thua gì phổ thông đoán thể cảnh b ắ t phẩm trở lên võ giả một kích toàn lực mà lại trong này không chỉ có trong phòng đá kích cái kia hắc kim truy bên ngoài hắc khí đồng thời có thể có quỷ khí hiệu quả sẽ trùng kích người dương khí mà cùng lúc đó lục trường sinh đột nhiên cảm giác một cố vô hình âm khí thẳng kích chính mình linh đài mà k h á c một cố thì như là như giỏi trong xương sền s ệ t tại trên người mình trên người mềm nhũng bất kể là tốc độ cùng lực lượng đều trên diện rộng bị suy yếu đây là âm quỷ sứ năng lực tám lục trường sinh đem trong tay phủ lục vừa bấm âm dương quỷ sứ đồng thời tan thành mây khói hắn lúc này mới thở dài một hơi lấy ra một bình n h ỏ tụ linh tán sau khi phục d ụ n g sắc mặt tái nhợt mới có chút dừng một chút dựa theo ngũ quỷ âm binh chú quyển thứ hai bên trong chỗ miêu tả cái này dương quỷ sứ sử dụng hắc kim truy bên ngoài mang quỷ khí n g ắ n chiến phủ bên ngoài mang ngục hỏa mà cái kia xích sắc thì là ở trong chứa cực kỳ âm ủ lạnh lẽo minh sắt mà âm quỷ sứ gậy đại t ă n g hiệu quả thì là có thể phát động công kích linh hồn đồng thời sẽ thả ra một loại đặc thù chàng tại đây chàng trong phạm vi sẽ phải chịu trên phạm vi lớn suy yếu hiệu quả một cái suy yếu một cái tiến công âm dương có thể nói là tuyệt phối đơn thuần năng lực chiến đấu mà nói đã không thua gì một cái bình thường đoán thể cảnh định phong v õ giả thậm chí đang đánh lén phía dưới chỉ có hơn chứ không kém cho dù là chính mình muốn đối phó bọn hắn đoan chừng cũng cần trả giá đắt mới được nhưng tương tự khống chế tiêu hao cũng so phổ thông âm binh muốn nhiều mấy lần lục trường sinh l u ố t u ố t có chút ngất đi phát trướng cái chán hắn bây giờ có thể điều động thể nội sáu cung tồn chữ linh lực có thể nói linh lực tổng lượng so tài một chút trước đó tăng vọt gấp bốn năm lần nhưng dù vậy khống chế như thế một hồi liền cảm giác tiêu hao không ít đặc biệt là khống chế quỷ sứ không giống với so sánh khô khan máy móc âm b n h nếu như muốn đem hắn năng lực chiến đấu phát huy lớn nhất cần tập trung lực chú ý hao phí lượng lớn tinh thần đoan chừng lấy mình bây giờ thực lực nhiều nhất khống chế một cái dương sứ mười lăm phút trái phải nếu như đồng thời khống chế âm dương nhị sứ đoan chừng cũng liền nửa k h ắ c đồng hồ không đến nhưng dù vậy lục trường sinh trong lòng cũng là dị thường vui vẻ dù sao đùa này tiêu hao chỉ là linh lực chính mình đối ngoại chỗ hiện ra chủ yếu thực lực hay là tại trên võ đạo chỉ cần tốn hao chút thời gian chế tạo ra cái này âm dương q u ỷ sứ phụ lục mình bây giờ thực tế sức chiến đấu cơ hồ liền lại lật một phen điều ra bảng mở ra bảng lực lượng ba mươi nam đạo gia tâm pháp cựu ưu thông thiên lục một u xương tráng sinh nhập môn tầng thứ hai mươi ba bảy võ ký đạo thuật ngũ hổ bạo huyết đao đại thành trải ư ở n Nhập Môn, g Lôi n Tuấn bộ, Nhập Môn Tầng thứ Nhất, Ngũ h Thứ Quỷ Bạ Bộ, Âm m n Dương Năng, 600 điểm. Trước mắt tính gộp lại trả ma số lần, h Chú, Hòa Chú, Trước Âm Diễm điểm. mắt ma lại Trải gộp trả số qua trong khoảng thời gian này thêm điểm cùng tu luyện chính mình các hạng thuộc tính lại tăng trưởng không ít mà lại cùng ban đầu ở phạm nhân cảnh đ ỉ n h phong hậu kỳ bắt đầu xuất hiện chậm chạp tăng trưởng tình huống đoán chừng chờ đến nhập mạch cảnh về sau nhị giai điểm thuộc tính cũng không cách nào lại sử dụng dương năng còn thừa lại không nhiều lắm trước tiên có thể giữ lại dự phòng chờ đến mân sơn về sau lại tiến hành tăng lên hai ngày này trước đ ê m âm dương quỷ sứ phụ lục tất cả làm được hai tấm giữ lại dự phòng lục trường sinh vừa nghĩ tới mân sơn trong truyền thuyết nói tới lượng lớn quỷ quái trong lòng liền l ư ợ nóng n một mảnh đêm lạnh như nước lục trường sinh thế là cũng không chậm trễ thời gian khoanh chân ngồi nhập định bắt đầu khôi phục linh lực quét m ạ t một chương một trăm bốn mươi b ố mời rượu hay là phạt rượu chương một trăm bốn mươi năm mời rượu hay là phạt rượu chương một trăm bốn mươi năm mời rượu hay là phạt rượu tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao núi chống vắng vẻ từng sợi ánh nắng từ giữa tầng mây xót xuống tách ra sơn cốc bên trong sương mù phía trước bốn lượn đường núi gập ghềnh cũng hiện lên ở trước mắt bao quát cái kia một gian lục trường sinh bọn hắn đã từng nghỉ đêm qua cái kia miếu hoang vượt qua này tòa đỉnh núi lại hướng nam dương c h ấ n đi liền tương đối bằng thẳng một chút lục trường sinh liền mang theo nghiêm minh một người con cái bọc hành lý giống như là hai cái con khỉ vô cùng nhạy bén xuyên qua tại giữa núi rừng giờ phút này là hình đô úy thọ yến sau đó ngày thứ ba lục trường sinh cho n g i ê m minh vẽ mấy trường khinh thân phủ đi đường tốc độ nhanh rất nhiều chỉ dùng một ngày rưới liền đến nơi này thậm chí khi đi ngang qua lâm lục t r ư ờ ngay s ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi lục trường sinh thấy nghiêm minh đi hơn phân nửa ngày thật sự là thể lực theo không kịp liền phất phất tay dừng bước lại hắn lần này trở về nam dương trấn sở di đem cái này huynh đệ mang lên một là vì có thể đem lần này đi mân sơn chuyện nói rõ ràng hai cũng là cái này nghiêm minh ở trong xích dương bang nhân duyên không tệ đến lúc đó có thể để hắn phụ trách dẫn đội chính mình cũng có thể giảm bớt không ít chuyện đa đa tạ lục trưởng lão nghiêm minh hai tay chống đầu gối miệng lớn thở hồn hện hắn vốn đang thật vui vẻ có thể trên đường đi thỉnh giáo không ít võ học vấn đề nhưng chờ thật bắt đầu điên cuồng đi đường về sau hắn lúc này mới rõ ràng cái gì gọi là tranh lệch khủng bố như vậy đi đường phương thức hắn còn là lần đầu tiên thấy lục trưởng lão uống miếng nước đi nghiêm minh đem bọc hành lý c à i bỏ vô cùng hiểu chuyện trước đem bình nước đưa cho lục trường sinh nhưng hắn lại phát hiện lục trường sinh lông mày lại là hơi nhữ lại、ừ. lục trường sinh bây giờ thực tế thực lực đã không thua gì nhập mạch cảnh cho dù nhìn về toàn bộ đại tấn cũng coi là tại võ giả ở giữa trung thượng lưu nếu như đem nội khí chuyển vào tại hai lỗ thai cùng trong đôi mắt phạm vi hai ba giảm gió thổi cọ lây đều không thể gạt được hắn nhưng từ khi tiến vào vùng núi này đến nay cũng chỉ có thể cảm thấy có một cô âm u đầy t ử khí cảm giác áp bách như có như không nhưng dò xét không ra mảy may cái này bằng không là hắn quá nhạy cảm bằng không chính là thật sự có người dùng không biết thủ đoạn gì ẩn giấu đi thân hình ngay cả mình đều giấu giếm được đi sao thế nào nghiêm minh có chút không hiểu chẳng lẽ là mình biểu hiện không tốt lắm để lục trường lao thất vọng rồi hả hắn chính thất vọng ở giữa đột nhiên hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô ý thức hướng về bên trái đằng trước trong rừng rầm nhìn lại mà lục trường sinh tốc độ càng nhanh đi ra từ điện phá ma đao ứng với sinh mà r a kinh lôi bộ r a cả người phản g phất một đạo tia chớp màu đen chém thẳng vào hướng bên kia mà đi vê anh đột nhiên một tiếng văn trầm phá vỡ rừng cây yên tĩnh Tại huyệt huyệt thấy vài chỉ quả bay ra vài con quả đen, chỉ thấy lục trường sinh đ a o p h o n g như n rừng g i ai ra đột n h ê n bay ra vô số viên hình đá. Liên hình nhau. Lục đại ai? không đúng phải gọi lục trấn ma vệ đại nhân chúng ta đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đây t r ờ i cắt vàng rơi xuống nghiêm minh ngạc nhiên phát hiện ngay tại những ngày cắt vàng bên trong vậy mà dần dần hiện ra năm đạo bóng người bọn hắn trong đó ba người ngồi ngay ngắn ở một tấm trên bàn bắt tiên phía trên lại còn ăn ngon uống sướng bày biện thịt rượu chỉ là chống đi một cái chỗ ngồi không biết cho ai mà lưu lại mặc dù không biết cái nào nhưng bọn hắn mặc trên người màu sắc xanh vàng đạo phục hắn lại là nhận ra được là ngũ linh tông người cô độc đạo nhân còn có vị này ngũ linh tông phó tông chủ hồng phong đạo nhân lục trường sinh lông mày chớp chớp khỏe miệng gạt ra mỉm cười chắp tay nói chẳng lẽ mấy vị là tại hình đô ý thọ yến bên trên cùng tại hạ huống không đủ tận hứng c ô ý ở chỗ này chờ ta huống mấy chén lục trường lão ngài lần trước để chúng ta nghe ngóng ngũ linh tông chuyện chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ mà lại bọn hắn sưng hâu ngài vì trấn ma vệ nghiêm minh vừa nghe lập tức chỉ cảm thấy càng là đầu ó c không rõ nhưng có một chút hắ người này nếu thật là ngũ linh tông phó tông chủ hơn nữa đối với bọn họ có địch l í lời nói hôm nay lần này chỉ sợ thật là giữ nhiều lấy ít hắn từng nghe nói qua liền là vị này hồng phong đạo nhân ra tay chém giết trên sông một cái khoảng chừng gần một trăm em mở dài thân thể múa ở giữa liền có thể đem vài tòa phòng ốc nghiền nát cấp chiến tướng khủng bố yêu xả không sai không chỉ có vị này phó tông chủ vị này cô độc đạo nhân cũng là lục thần cảnh tu sĩ phía sau hắn hai vị cũng đều có chúc linh cảnh định phong tu vi bọn hắn đều là tới giết ta lục trường sinh dừng một chút từng cái cho nghiêm minh cười giới thiệu nói hắn càng nói nghiêm minh càng là kinh hồn tăng đạm đây cơ hồ tại toàn bộ bắc thủy quận đều tìm không ra so với nó càng xa hoa đội hình nhưng mình vị này lục trường lão lại còn là một bộ đã t i n h trước bộ dáng không hổ là người làm đại sự a đến nỗi nói vị này lục trường sinh lại đem ánh mắt chuyển hướng ngồi ở trên bàn chính mình tại thọ yến bên trên duy trì có chưa thấy qua cái kia người thứ ba hai gò má ham sâu thân hình g ầ y gò coi khí t ứ c ước chừng chỉ có đoán thể cảnh nhất phẩm trái phải lục trường sinh cũng không hiểu hắn có, có tài đức gì ngồi ở chỗ này tiểu tử ngươi không nhận ra đi vị này chính là hình đô ý thân em vợ vương đạo an vương đại nhân nếu không phải là nhờ có vương đại nhân ngày đó tại bắc nước cư cùng ta cùng một chỗ xác nhận ra ngươi sợ là chúng ta bây giờ còn bị mơ mơ màng màng cô độc đạo nhân đắc ý hử lạnh một tiếng lục trường sinh lúc này mới sáng tỏ c h ắ c không được cái k i a hình vinh điểm danh muốn khen thưởng chính mình mà lại chính mình tại đi thọ hiến lúc cảm giác được có người nhóm nó trong bóng tối nguyên lai、like、đều là một cái bẫy chỉ vì hôm nay thử cục ngồi tại thủ tọa bên trên vị kia hạc phát đ ồ n g nhan hồng phong đạo nhân thấy lục trường sinh cuối cùng đội sắc mặt không khỏi có chút đắc ý cười to lên ha ha tiểu tử ngươi can đảm không tệ nhưng nói nha không tính hoàn toàn đúng hắn đem p h t trần vung lên cái kia sau lưng cắt vàng lập tức tiêu tán bốn người thân hình cũng triệt để hiện tượng đi ra lục trường sinh tâm niệm vừa động đoan chừng vừa rồi hắn liền là dùng p h á p bảo này đem thân hình giấu ở đất cắt bên trong mới tránh đi cảm giác của mình ta ở nơi này bày xuống nghiến hội cho các hạ bố trí ngồi l i ê n là nhìn ngài là muốn ăn ta lão già này mời rượu à, vẫn là chúng ta mấy vị này sư đ ệ phạt rượu à. hồng phong đạo nhân cười đem rượu ấm nâng lên lúc nay hướng về phía lục trường sinh phương hướng nhắc lên một chén rượu van bối ngu dốt không biết cái gì gọi là mời rượu cái gì gọi là phạt rượu lục trường sinh chắc tay giả bộ như một bộ hồ đồ bộ dáng nhưng thân thể chỗ cũng đã âm thầm chuẩn bị tụ lực hắn là v õ giả tại khoảng cách gần như thế phía dưới có rất lớn nắm chắc đem cái này h ồ n g phong đạo nhân cùng cô độc đạo nhân trọng thương đến nỗi cái k i a m ộ t béo một gầy hai cái chỉ có c h ú t linh cảnh đ ỉ n h phong đạo nhân hắn căn bản không có để ở trong lòng quét m ạ c một chương một trăm bốn mươi lăm báo các quyển chương một trăm bốn mươi sáu báo các quyển chương một trăm bốn mươi sáu báo các quyển tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao hừ ta nhìn ngươi chính là cố ý giả bộ hồ đồ sư v i n h Ta nhìn hắn liền là rượu mới, không đội ề n là sư đệ hồng phong đạo nhân vô vô mặt bàn thanh âm cũng dần dần chấm thắt xuống nhìn về phía lục trường sinh nói tiểu tử ngươi có thể nghị thật là không có có không muốn không công đưa tính mạng của mình hắn mặc dù là nói như vậy nhưng chỉ chờ lục trường sinh chủ động giao ra số sách hôm nay đã bày ra ngũ l i n h thổ tù trận là tất sát c h i cục mấy vị nói thật ra cái này sổ sách thật đúng là không ở trên người ta các ngươi muốn tìm tìm cố thanh phong giáo hủy muốn đi tha thứ không phục hồi lục trường sinh cười chắc tay hắn nói ngược lại là lời nói thật đến nỗi tin hay không liền nhìn cái này hồng phong đạo nhân cầm cố thanh phong tới dọa ta người còn chưa xứng thỉnh vương đại nhân tạm l á n h chờ chúng ta bắt giữ cái này làm phản tà đạo trấn ma vệ lại từ n g à i xử lý hồng phong đạo nhân sắc mặt hơi đổi thấy lục trường sinh từ cái này giải trí chính mình hắn cũng mất tính nhân lại thỉnh vương đạo an đến nơi xa về sau trong tay phất trần vung lên liền chỉ thấy gió lớn cắn quét trên đất bùn đất cùng cắt sỏi toàn bộ trôi nổi lên cắt vàng đầy trời lục thần cảnh trung kỳ tu sĩ ngươi trước trốn đến đi một bên lục trường sinh thấy c ố này vì thế liền bước đầu đã đoán được cái này hồng phong đạo nhân thực lực lấy ra bạch cốt âm binh phủ vung một cái khói xanh sau đó hai cái bạch cốt âm binh xuất hiện tại trước mặt một cái ngăn tại trước người của mình một cái khác thì là che chở nghiêm minh hướng cắt vàng phạm vi bên ngoài chạy tới người tu đạo nhất là danh môn chính phái pháp môn đều là không thể mở loạn sát giới nhất là bọn hắn nhìn ra cái này nghiêm minh thực lực thấp kém chỉ là cái phổ thông người trong g i a hồ thì c à những g k ô n hắn là chuyện. Lực chú ý của mọi người toàn bộ đặt ở lục trường sinh trên thân. n g có coi Lực chú của lục Tốc, tốc, tốc. mọi h là ý đặt bộ ở cái kia cắt đá cực kỳ sắc bén đánh vào bạch cốt âm binh cốt thuẫn bên trên phát ra từng đợt sắt đá va chạm thanh âm cái này hồng phong đạo nhân quả nhiên có chút thực lực nhìn xem có chút vỡ vụn cốt thuẫn lục trường sinh ánh mắt hơi kinh hãi cái này do lớn chỗ càn g quét đi ra cắt đá h uy lực cơ hồ cũng giống như lần trước cái kia bạch cốt giáo hộ pháp yêu nhân thi triển sáu viên bản mệnh bạch cốt châu không sai bị lắm nếu không phải mình bây giờ đem cựu thông thiên lục cùng ngũ quỹ âm binh chú đều tăng lên tầng một chỉ sợ còn có thể cùng lần trước cốt thuẫn vỡ vụn nhưng lần này lục trường sinh khỏe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh tất nhiên những người này muốn chính mình tán g thân ở đây vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí giết người cũng không thể thu hoạch được trả ma số lần bán thưởng nhưng là dương năng lại giống nhau có thể thu hoạch không ít mà lại hắn có một cái ưu thế tuyệt đối đánh bất ngờ nếu như dựa theo mười mấy ngày trước chính mình mới từ ám mỏ đi ra thực lực vậy hôm nay loại này đội hình tuyệt đối là tất sát c h i cục nhưng cô độc đạo nhân bọn hắn tuyệt đối khó mà nghĩ đến nắm giữ hệ thống chính mình ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày thực lực liền trí t ă n g lên gấp đôi nhiều ha <cười> ha ta pháp bảo này tên là báo cát quyền trong phạm vi ba dặm b a o cắt núi thổ đều là bản thân ta sử dụng ngươi lấy cái gì cùng ta đấu hồng phong đạo nhân vây tay bên trong phát trần nhìn xem tại cốt tuấn sau đáng khổ trèo chống lục trường sinh không khỏi cười đắc ý lên tiếng đồng thời lại là một đạo linh lực chuyển vào đi vào chỉ thấy vây quanh lục trường sinh chung quanh đột nhiên lại xuất hiện mấy đạo vòi rồng gió uy càng lớn sư phụ pháp bảo huyền diệu ta nhìn không ra lúc nào nửa khác tiểu tử này liền muốn tán thân tại gió xoáy bên trong cô đ ộ c sư thúc hay là quá quá lo ha, ha ha cái kêu một béo một gầy hai cái đạo nhân nuốt ngồng n g a nói bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng đối với cô độc đạo nhân trong lòng vẫn còn có chút khinh thường ngày xưa đều nói cái này độc cô sư t h u ố c thổ hành kỳ như thế nào vi phong có thể vậy mà liền bị cái này sẽ chỉ nhận phù tiểu tử nát pháp bảo thật sự là làm mất mặt ngũ linh tông Hừ. nhân sắc mặt xanh、lét. những này chính xác đều là sự thật không có cách nào phản、bác. nhưng trong lòng hắn nhưng hổ Hắn sinh thủ hành chính thấp nhưng nhưng hãn. Minh, không thể khinh thường. chủ Cô độc sắc xác có bác, có cùng cái lục xác cực cứng đạo đều đạo đạo một nào trong giao này lòng an. này trường Người này sự Sư mặt mơ kém, lét, tiêu bất tu qua, là kỳ vi võ Cô độc đạo n hồng â n bên lòng tốt nhắc nhở, nhưng ở một tốt h phong đạo nhân n ha ha, cơ cơ phát n quan g tâm h o trần dưới chân hắn trên mặt đất dùng một khối đá để ép mấy chương bờ vàng lập tức sáng lên một tia nhàn nhạt, nhạt màu vàng đất ánh sáng vâng sư huynh sư phụ ba người lính mệnh diêm phần mình hướng ba cái góc đứng lại chỉ có điều cô độc đạo nhân nhưng để ý đem khinh thân phủ cùng mình cái này mới luyện chế thổ hành kỳ pháp bảo nắm ở trong tay nếu như tình huống không đúng lời nói hắn liền thời khắc chuẩn bị chạy trốn tuy nói hắn cực hận lục trường sinh mà lại trên lý luận hôm nay lục trường sinh cũng không có thể chạy trốn nhưng hắn trong lòng nhưng phức tạp vừa hy vọng hồng phong đạo nhân có thể gọi tiểu từ này nghiền xương thành cho nhưng thấy hồng phong đạo nhân khinh thị mình như vậy vừa hy vọng hắn cũng có thể cắm cái ngã nào h như thế tại trong tông môn liền sẽ không lộ vẻ chính mình quá không có năng lực ba người đứng lại đang chuẩn bị đem linh l ư c truyền vào tiến vào trận pháp thời điểm lục trường sinh bên kia quả nhiên lại xuất hiện biến hóa kinh lôi bộ một đạo màu tím hồ quan g điện loay qua chỉ thấy cái kê bạch cốt âm binh cuối cùng chống đỡ không nổi sau khi vỡ vụn lục trường sinh cũng thật thế ngược gió nâng cao đánh thẳng hồng phong đạo nhân mà đi tới tốt lắm thân pháp này tốc độ chính xác so với bình thường võ giả nhanh nhưng là hồng phong đạo nhân mặc dù trong lòng cũng kinh ngạc tại lục trường sinh tốc độ nhưng hắn cùng võ giả kinh nghiệm chiến đấu có chút phong phú sớm đã có chính mình thủ đoạn đường nối chỉ thấy hắn phát trần huy động liên tục đầu tiên là một đạo gió xoay quấn lấy thân thể của hắn mang theo hắn hướng về sau liền lùi mấy bước kéo ra khoảng cách an toàn chật liền là một cỗ mánh liệt gió lớn phảng phất phong t ô ô sức gió những nơi đi qua không chỉ có đất chống bị cuốn lên thậm chí cái kia trọn vẹn cao mười mấy mét đại thụ c h e trời cũng bị trực tiếp thổi ngã sức gió này lục trường sinh nhũ mày kinh lôi bộ mặc dù buộc phát tốc độ rất nhanh nhưng bởi vì hắn thân hình còn chưa tới lôi ảnh thuấn bạo bộ cảnh giới đại thành lấy thân hóa lôi ảnh tại mạnh như thế ngăn gió phía dưới tốc độ giảm nhanh mà lại cái này vẫn chưa xong chỉ thấy cùng gió lớn đồng thời xuất hiện còn có dưới chân từng đạo sa lưu tại gió dưới sự ảnh hưởng phảng phất tạo thành từng khối q u n cát lục trường sinh chân rơi vào chỗ nào liền sẽ hám ở nơi nào lại nghị rút ra cũng là cực kỳ khó khăn ha ha mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh tại báo cắt trước mặt mới chỉ là cá chạch rắn mặc ta bố trí hồng phong đạo nhân cười sờ lên dấu mép nhưng ngay lúc đó hắn liền không cười được chỉ thấy lục trường sinh đem hai chân quần x ú c lên đem phía trên hai cái xà cạp tháo xuống tới đông xà cạp nện ở trên mặt đất vậy mà trực tiếp ném ra một cái hố nhỏ bộ này xà cạp tại chính mình tiến vào đoán thể cảnh cựu phẩm đ ỉ n h phong sau liền một mực cột vào trên người lúc này dỡ xuống về sau lập tức cảm giác thân thể càng nhẹ mấy phần quét mặc một chương một trăm bốn mươi sáu trận pháp chương một trăm bốn mươi bảy trận pháp trọng ư ớ c tác Trận Tiểu thuyết, t r Pháp. giả, 30M Đại 30M Đào. Là trọng thiết thạch Hồng phong đạo nhân hai mắt xếp chặt. đạo mắt thiết thạch so với bình thường sắt đá nặng nề g h nhiều lắm cái này mỗi một cái buộc trên đùi quân lấy tối thiểu vài gốc trọng lượng ít nhất cũng phải có mấy trăm cân đi kéo lấy nặng như thế vật vừa rồi bước chân còn có thể cùng bình thường đoán thể cảnh b ắ t phẩm trái phải võ giả tốc độ tương tự cái này lục trường sinh thực lực chẳng lẽ đã tiến vào nhập mạch cảnh lục lục trường lão nghiêm minh ở một bên cũng là nhìn mắt choáng hắn bản đều lấy ra sông đao chuẩn bị lên trước liều mạng Thật không nghĩ đến lục trường sinh hai đ mắt ánh ô n dùng g sao t chất động lần nữa phấn khởi hai chân không có cái này xà cạm trói buộc hắn cuối cùng có thể thi triển toàn bộ thực lực kinh lôi bộ ra phản phất xẹt qua một đạo chữ thập sấm xét lần này mặc dù hồng phong đạo nhân vẫn dùng linh lực thúc giục cái kia phất trấn pháp bảo chế tạo báo cắt vòi rồng nhưng tốc độ nhưng cuối cùng kém lục trường sinh nửa phần mười mấy thước khoảng cách hai người càng ngày càng gần cuối cùng đã tới ngũ h ổ bạo huyết đao phạm vi công kích giống ba đao chém ra từ điện phá ma người mang theo hổ s á t chi uy từ đỉnh đầu chỉ bổ về phía hồng phong đạo nhân mà đến gió vì rõ ràng đất là vô cùng thổ dân thuật hồng phong đạo nhân phản ứng cũng là rất nhanh phất trần hướng về phía trước vung lên chỉ nghe kéo kẹt kéo kẹt lục trường sinh lưới đao bổ vào trên người hắn lại không phải thân thể máu thịt mà là trực tiếp đem một tôn tượng đất trực tiếp từ giữa đó một đao trẻ làm hai mà cái kia hồng phong đạo nhân thì là hiểm lại càng hiểm trôi giặt đến giữa không trung nhanh ngũ linh thổ tụ trận hồng phong đạo nhân ở giữa không trung vội vàng bấm một cái pháp quyết bộ kia đạo bạc yên t ĩ n h vẻ mặt cuối cùng biến mất không thấy nếu như nếu không phải là hắn ngoại trừ cái này báo c ắ t quyển một cái pháp bảo bên ngoài còn có từ khi không chuyển ra ngoài bản m ệ n h tượng đất đạo pháp chỉ sợ sẽ là vừa rồi một đau kia chính mình nói không chừng liền muốn bị thương nặng hắn hận, hận liếc mắt nhìn tại trận cước chỗ cô độc đạo nhân nếu không phải là hắn nói người này chỉ có đoán thể cảnh bắt phẩm trái phải thực lực chính mình cũng sẽ không rơi chật vật như thế vâng ngũ linh vật thổ lấy tù đu đuồ đuồn n g ba người vân g một tiếng đem linh lực rót vào tại trận c ư ớ c bùa vàng cô độc đạo nhân giờ phút này trong lòng cũng là rung động cùng nghi ngờ hôm đó ở trong á m mỏ hắn có thể vững tin mình đã bức thiếu niên này dùng ra thủ đoạn cuối cùng nhưng lại chưa bao giờ từng thấy vừa rồi cái kia q u ỷ dị bước chân mà lại thậm chí vừa rồi một đao kêu bên trên hùng hậu đao khí cũng tựa hồ so cùng mình lúc đối chiến càng mạnh không ít lúc này mới bao lâu hơn mười ngày thời gian l i ề n có thể thuần thục nắm giữ một môn phẩm giai không thấp bước chân mà lại thực lực tăng gọn một đoạn tốc độ này quả thực là những cái kia chuyên môn tu luyện tà công tà giáo đều muốn mặc c à n đi nhưng ầm ầm ầm ầm theo bốn người phương hướng trận p h á p ánh sáng sáng lên trận liền là một trận đất rung núi chuyển chỉ thấy vây quanh lục trường sinh bốn phía đất đai đầu tiên là nước ra mấy cái khe lớn lom xuống một m ả n h sau lập tức liền giống dâng lên sóng nước đột nhiên nhấc lên tựa như là bóp như s ủ i c ả o bốn phía thổ ra cao tới m ư ờ i m ấ y mét, liền hướng lục trường sinh bao khỏa mà đến lục trường sinh tốc độ mặc dù nhanh nhưng hắn dù sao chỉ là nhập mạch cảnh v õ giả có thể nhảy lên vọt mà ba mươi b ố m chi cao nhưng cái này thổ tù cao lớn một mươi m mà lại chính mình mỗi lần muốn từ cái kia khe hở chui ra đi thời điểm nơi đó cục đất liền như có linh tính trận h ử mấy lần Lục về sau, t ư ờ n Sinh cũng nhìn này g cái đại chỉ có thể thổ có từ bỏ, trơ mắt nhìn cái này thổ tù t bỏ, r thành hình. Trận pháp Lục Trường Sinh chân mày hơi lại, mặc dù đây là lần chân mặc sách cũng có Trường thứ nhất trên thế giới này nhìn thấy trận pháp, nhưng hắn tại trên nhưng Sinh nhữ này nhìn hắn nhập môn trên sách cũng từng có hiểu rõ. Trận giới hơi hiểu Pháp, Pháp Pháp đây mày đạo dù rõ. bố trí cùng kích hoạt đều cực kỳ chú ý thông thường mà nói chí ít cần hơn một ngày có tại trong tông môn phạm vi bao trùn cực lớn đại trận vậy cần thế nhưng là quanh năm suốt tháng duy trì còn muốn có ra chỉ đặc thù ấn phụ trận khí bố trí tại trận nhãn cùng trận ước cái này ngũ linh thổ tù trận mặc dù không giống như là loại kia tông môn đại trận phức tạp nhưng tại đây mấy cái thực lực không kém đạo sĩ dưới sự khống chế chỉ cần linh lực của bọn hắn không hao hết chí ít cũng có thể phát huy ra vượt xa bọn hắn thực lực bản thân uy lực ha ha cho dù ngươi là nhập mạch cảnh võ giả lại như thế nào chỉ cần bị chúng ta cái này thổ tù vây khốn không cần bao lâu ngươi nội khí liền sẽ hao hết theo hồng phong đạo nhân thanh â m truyền đến cái kia thổ tù bên trên đất đai cũng xuất hiện biến hóa bề ngoài tầng một từ xốp dần dần bắt đầu biến thành t ư n g đạo b ù n não trên mặt đất chảy xôi Mà lục trường sinh cũng phát hiện chính mình nội khí quả nhiên tựa như là bị đóng kim bong bóng bắt đầu chậm rãi tiêu hao đặc biệt là nếu như mình vùng đào chém vào cái này tường đất phía trên tiêu hao liền càng thêm kịch liệt cái này việc cấp bách là tìm tới trận cướp hoặc trận nhãn lục trường sinh hai mắt ngưng tụ muốn phá trận nhất định phải từ trận cướp hoặc trận nhãn chô ra tay nếu không thì chỉ có thể vô í c h cực khổ vô công hắn đảo mắt mà xem cẩn thận nhìn kỹ có thể trông thấy tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị chính xác đều có một chỗ đất đai thành màu đen hơn nữa có một đạo hình tròn đặc thù tiêu chí phá lục trường sinh trực tiếp mặc dù đau lựa chọn trong đó một cái manh công mà đi lần này hắn không có tại giữ lại bất luận cái gì thực lực đao giống như hộ khiếu mỗi một đao đều ẩn chứa tam thiên lôi thể công tu luyện ra được lôi khí nhưng đáng tiếc mặc dù lôi khí tại trạm yêu trừ ma bên trên mọi việc đều thuận lợi cực kỳ s ắ c bén nhưng cái này nhất không có được lực công kích hậu thổ nhưng nhất là khắt chế lôi khí lục trường sinh chỉ có thể đơn thuần dựa vào chính mình nội k h í tiến hành đánh kích mặc dù có thể nổ tung một khối lớn cửa hang thế nhưng là rất nhanh liền tại mấy cái kia đạo nhân linh lực chữa trị xuống khép lại như lúc ban đầu ha <cười> ha ta khuyên ngươi hay là hưởng phí sức lực mặc dù cái này ngũ linh thổ tù trận vô cùng dễ dàng để cho người ta tìm tới trận nhãn thế nhưng là trận nhãn này do chúng ta bốn người c h â bố trí dựa vào ta cùng cô độc đạo nhân thực lực ngươi là không xông phá chúng ta vị trí trận kiếm ắ t cái thứ nhất ngươi đã chọn sai ngươi còn có bao nhiêu nội khí tạo điều kiện cho ngươi như thế tiêu hao đâu hồng phong đạo nhân thanh em lần nữa chuyển đến hắn liền đứng ở bên ngoài cùng lục trường sinh chỉ có một tường đất chi cách n g u y ê n lai lục trường sinh vận khí có chút kém vừa mới lựa chọn công hướng vị trí liền là hắn nơi này cũng là bốn cái trong mắt trận mạnh nhất một chỗ tự nhiên không cách nào công phá vậy cũng tất nội khí bị tiêu hao hầu như không còn trở thành hiếp đáp của các n g ư ờ i mạnh mẽ lục trường sinh lông mày xếp chặt liên tục hơn ba mươi đao mặc dù tiêu hao hắn hơn phân nửa nội khí nhưng cuối cùng cũng trồng chất đủ ba mươi tầng đao ý đao ý kỹ tiếu hồng trần lục trường sinh bạo phát ra sở hữu nội khí cùng huyết khí trực tiếp đem trước mắt công kích mạnh nhất chiêu số sử dụng mà t i ế u hồng trần phạm vi công kích hết sức rộng trực tiếp khóa chặt hai cái t r ậ n nhãn hắn tin tưởng cái này còn lại hai cái tất có cái kia một béo một gầy hai cái đạo nhân một trong một đao kia lục trường sinh đã dùng ra trừ đao ý kỹ toàn bộ lực lượng gắm đạt tới một đao mất mạng hắn r chỉ cần hồng phong đạo nhân vừa chết còn lại mấy người cũng không được khí hậu quét m ạ c một chương một trăm bốn mươi bảy quỷ sứ q u ó tháo t chương một trăm bốn mươi tám quỷ sứ q u ó tháo t chương một trăm bốn mươi tám quỷ sứ q u ó tháo t tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao mười tám liên trạm bây giờ lục trường sinh tại đi vào đoán thể cảnh cựu phẩm đ ỉ n h phong về sau thiếu hồng trần ánh đao bên trên không còn chỉ làm à u đỏ thám huyết khí mà là sen lẫn tam thiên lôi thể công vạn cân lôi đình nổ tung chi uy. ẩm phanh phanh nương theo lấy trôi chạy đao thế một đạo lại một đạo tiếng sấm văng lên Cái nếu như trận pháp này là bốn cái đều cùng hồng phong đạo nhân thực lực người châu bố trí cái kia chỉ sợ sẽ là nhập mạch cảnh đỉnh phong cao thủ đều khó mà chạy trốn nhưng nơi này có hai cái thực lực chỉ có chúc linh cảnh đạo nhân bọn hắn bản thân linh lực duy trì chính mình vị trí trận cước tiêu hao đều đã là dốc hết toàn lực chớ nói chi là tại lục trường sinh toàn lực vung đao phía dưới rất nhanh cái kia phá vỡ cửa hang càng lúc càng lớn cuối cùng tại sao cùng mấy giới đao lục trường sinh cả người lẫn đao trực tiếp chui ra ngoài lại thấy ánh mặt trời k h u khúc á i kia một béo một gầy hai đạo người bị c ô này cự lực phản x u n g hai cô máu tươi từ cái mũi chảy ra hướng về sau liền lùi mấy bước đó có thể thấy được tinh thần của bọn hắn đều có chút đ i h o ạ i đoán chừng là bị trận pháp này đã tranh thủ trong linh đài linh lực sao làm sao có thể ngũ linh tông bốn người đều là triệt để chấn kinh bọn hắn nghĩ tới lục trường sinh thực lực rất mạnh tiêu tốn rất nhiều tâm huyết bày ra cái này ngũ l i n h thổ tù trận liền đại biểu đối với hắn coi trọng thật không nghĩ đến vẫn là để hắn nhanh như vậy liền phá trận mà ra không sao cả hồng phong đạo nhân cắn răng hắn mặc dù cũng tiêu hao không ít linh lực nhưng là hắn biết lục trường sinh mặc dù từ trận pháp vận ra nhưng kịch liệt như thế tiêu hao lúc này đoán chừng đã sớm đem nội khí tiêu hao không còn chút nào thổ hành kỳ rời núi thuật cô độc đạo nhân thuận thế ra tay chỉ thấy cái kia một cái nho nhỏ màu vàng đất cơ lệnh trôi đến giữa không chúng lục trường sinh thân hình lập tức trì trệ liền như hãm tại vũng bùn bên trong. chính xác hắn chỉ là nọ mạnh hết đà cô độc đạo nhân cảm thán một tiếng hắn gái này thổ hành kỳ cùng trước đó ly địa thổ hành kỳ uy lực kém không ít nhưng bây giờ vậy mà có thể dễ như t r ở bàn tay liền khốn trụ tiểu tử này Tốt. mặc kệ hắn đem sổ sách có phải hay không cho cô thanh phong giữ lại tiểu tử này cũng là thai họa trực tiếp giết núp ở phía xa vương đạo an cũng coi như là thở dài m ộ t hơi lớn tiếng kêu lên hồng phong đạo nhân gật gật đầu khống chế cương phong mấy người trôi giạt đến cách lục trường sinh cách đó không xa lắc đầu thở dài mùa hơi có chút đáng tiếc nói tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ nhập mạch cảnh thực lực c h ỉ ít tại ta ngũ linh tông thế hệ tuổi trẻ trong hàng đệ tử không ngươi như vậy thiên tư nhưng muốn trách thì trách ngươi chọn sai đi theo đối tượng dứt lời trong tay hắn phất trần vung lên một đạo như ánh kiếm sắc bén cương phong liền thẳng quét về phía lục trường sinh tại thổ hành kỳ áp c h ế giới lục trường sinh tuyệt không chạy trốn khả năng đinh một tiếng thanh thúy tiếng động phảng phất như là giống như chung gió cái kia đó là cái gì lại là ngự quỷ chi thuật hồng phong đạo nhân sắc mặt đẫu nhiên biến đổi chỉ thấy ngăn trở đao gió c h í n h là cái c kia ba g phong tay tuy vũ sư minh đây chính là không hư sư đệ trước khi chết muốn ngũ quỷ âm binh chú không nghĩ tới tiểu tử này đã tu luyện đến cái này quyển thứ hai cảnh giới cô độc đạo nhân kinh hô một tiếng đồng thời rất bình tĩnh hướng về sau chấm lui hắn nhớ rõ trước đó không hư sư đệ đã tương đối với mình đề cập tới n âm, âm, lực. Lực âm quỷ sứ quỷ tràng lục trường sinh đầu tiên là đem con kiến cường tráng lực hoàn cùng kim thương tráng khí hoàn an bảo trước khôi phục một chút khí lực có thể bảo trì cơ bản hành động về sau liền đem âm dương quỷ sứ thả ra hắn cười lạnh một tiếng vừa rồi sở dĩ giả bộ như bộ dáng nhốt ớt chỉ là bởi vì âm quỷ sứ quỷ tràng phạm vi có hạn bọn hắn một mực hiện lên bốn cái góc đối phương hướng mà đứng không cách nào toàn bộ bao phủ đi vào nhưng bây giờ hồng phong đạo nhân dưới sự khinh thường mấy người đứng chung một chỗ nhích lại gần mình vậy liền vừa vặn đến âm quỷ sứ quỷ tràng phạm vi quỷ tràng âm quỷ sứ mang theo màu trắng sắt uy gậy tung bay ở trên đỉnh đầu bọn họ vung lên một đạo màu đen gió lạnh phất qua hồng phong đạo nhân bốn người lập tức cảm giác trên người băng lánh một mảnh bắp thịt cả người chua chua đi đứng cũng mềm luôn ra đây là yêu thuật gì đi chết cái kia n ậ p gầy đạo nhân xuống nhảy một cái vội vàng lấy ra pháp bảo của mình hai cái dùng tượng b ù n khắc thành núi nhỏ hóa thành vô số bùn kim bắn thẳng về phía cái kia giữa không trung âm quỷ sứ lừa dối Âm quỷ sứ phảng phất có chính mình ý thức v ô n n o yêu liền tránh ra bọn hắn bùn kim mà hồng phong đạo nhân cũng xuất thủ lần nữa màu xanh cương phong đại trấn muốn tản ra cái này khói đen có thể hắn cũng không rõ ràng âm quỷ sứ phóng ra quỷ tràng mặc dù có hình dạng nhưng thực tế hiệu quả lại là một c ố vô hình tràn vực chỉ cần bị hắn bao phủ bất kể bên trong hoàn cảnh như thế nào biến hóa đều không thể quấy nhiễu công hiệu quả dương quỷ sứ、sung. lục trường sinh pháp quyết kết đ ộ n g trong lòng đang mày u quỷ quỷ ố giống n không dương sông đi lên, nhưng không đợi tâm nghiệm của hắn chỗ đến, cái kia dương quỷ sứ nhưng giống như kia chế thửa chỗ cơ của cái sứ sứ tâm đi đợi l đỗng nhiên mình liền xuống mình. trường sinh níu thức, thức tiếp tới. có trực của Lục ý Ý tự m à một cái tuy nói chương này dương quỷ sứ phụ lục là đóng dấu chồng h ắ t quốc tấn nhưng tại ngũ quỷ âm binh chú đạo pháp tổng cương bên trong cũng không có đề cập tới âm binh quỷ tướng sẽ có hình thành chính mình ý thức bất quá bây giờ chính là chiến đấu gấp gáp trước mắt lục trường sinh vốn là đồng thời khống chế hai cái quỷ sứ liền cực kỳ phi sức bây giờ có một cái mình có thể chiến đấu ngược lại là bất đi hắn không ít phiền phức có thể chuyên tâm khống chế âm quỷ sứ để phòng bọn hắn chạy trốn suy yếu quỷ tràng hắc kim truy động dương quỷ sứ tốc độ cùng sức lực vốn cũng không yếu hơn lục trường sinh hắn ngược lại là biết quả hồng chọn trước mép bót thế là thẳng đến cái k i a một béo một gầy hai cái đạo nhân thực lực của hai người bọn họ vốn cũng không tế lại thêm giờ phút này bị âm quỷ sứ quỷ nơi trốn bão phủ không chỉ có những cái kia bùn kim vi lực bị diện rộng hạ thấp thậm chí bọn hắn tự thân lực lượng của thân thể cũng yếu không ít cho dù là muốn tách rời khỏi thân hình cũng chậm không ít béo đạo nhân bị hắc kim truy một truy đập chúng lập tức thành thị t nát mà cái kia gầy đạo nhân muốn chạy cũng bị dương vị sứ ném ra ngục hỏa chiến phủ đánh trúng sau lưng t h ư ờ n g hực ngục hỏa trong khoảnh khắc cũng đem hắn đốt thành bụi phấn quét m ạ c một chương một trăm bốn mươi tám tự chủ chương một trăm bốn mươi chín tự chủ chương một trăm bốn mươi chín tự chủ tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao dương năng sáu trăm hai đạo màu xám đen khí lưu bay vào đến lục trường sinh trong lồng ngực trong khoảnh khắc thu hoạch được hơn một phẩy không không không điểm dân năng để hắn trong lòng vì đó dung một cái nhưng cái kia hồng phong đạo nhân thì là luôn g c uống chính mình hai người đồ đệ này mặc dù thực lực chỉ là trúc linh cảnh nhưng cũng miễn cưỡng có thể khống chế ra nhất sơ cấp pháp bảo cứ như vậy bị cái này ác quỷ tùy tiện đánh chết coi tốc độ cùng lực lượng đã không kém gì nhập mạch cảnh cừng giả nếu như là đặt ở bình thường như thế quỷ vật đừng nói là một cái liền là hai cái ba c á i đến hắn cũng không sợ nhưng trước đó tại cùng lục trường sinh giao thủ đặc biệt là thôi động t r ậ pháp bất i quá mặc dù hắn có thể hạn chế lại dương quỷ sứ hành động nhưng âm quỷ sứ cũng đồng thời trôi hướng hắn lục trường sinh toàn thân chăm chú dưới sự khống chế âm quỷ sứ suy yếu hiệu quả cũng đạt tới sử dụng tốt nhất tăng p h u c cũng không lâu lắm cái kia h dần dần ồ này cô độc đạo nhân hơi có một chút do dự hắn đã bị lục trưởng sinh thực lực kinh khủng triệt để chấm nhiếp hắn vừa mới một mực không dùng ạ o n lực từng bước một thật vất vả mới rời khỏi cái kia tháo tráng âm quỷ phạm vi khống chế bây giờ muốn xuất thủ tương trợ cái kia thế tất liền muốn lại trở về có thể như vậy nếu như thành công đánh rết tiểu tử này còn tốt nhưng nếu như tiểu tử này còn có cái gì át chủ bài không dùng ra đến Chính mình nói không chừng cũng muốn khoác mình không nói muốn lục ê bên n trong. Ô quý đạo nhân. Ngươi thử thử, nhìn xem là vỏ bọc con ngươi cứng rắn, còn là của ta âm binh bọc tới thử thử, ta rùa đạo quy hại. âm việc lợi cứ của của vỏ xem xem là là l trường sinh liếc mắt nhìn lạnh lùng nhìn lướt qua mấy chục mét bên ngoài do dự cô độc đạo nhân đồng thời từ trong ngực lại móc ra một tấm bửa vàng cùng tụ linh tán a n sau gợm c h ố n g mới lại triệu hồi ra một cái hung thần á c sát dương quỷ sứ tại bên cạnh mình bất quá mặc dù là miễn cưỡng triệu hồi ra nhưng lục trường sinh trong lòng mình rõ ràng đây chính là cáo mượn oai hùng tôi đừng nói là công kích lấy mình bây giờ đạo hạnh liền là liền thao túng hắn tiến công tinh thần đều không có nhưng cái kia cô độc đạo nhân cũng không cho rằng như vậy a hắn lập tức bị hù kêu to một tiếng triệt để bỏ đi tới cứu hồng phong đạo nhân suy nghĩ còn hung hát nói hồng phong lá quỷ muốn để bản đạo gia bán mạng đi cứu ngươi không có cửa đâu ta lần trước hư hại pháp bảo sau đó liền ngươi nhất là châm trọc khiêu khích ở bên trong môn phái khắp nơi xa lanh ta ngươi không phải bị vào chính mình thực lực mạnh mẽ xem thường ta a hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử tiểu từ này lợi hại đạo gia ta không phục bồi cô độc đạo nhân dứt lời lại sâu sắc liếp mắt nhìn nút ở phía xa vương đạo an cùng lục trường sinh hắn biết hôm nay chạy trốn về sau chính mình tại bắc thủy quận này g tốt lành sẽ chấm dứt không chỉ có trở về ngũ linh tông không có cách nào bàn giao càng là có thể sẽ tại quan phủ chỗ cũng treo tên bất quá hắn ngược lại là cũng không hoảng hốt dù sao trời đất bao la lấy hắn một thân bản lãnh đi đâu không kiếm nổi một miếng cơm ăn mà lại cái này lục trường sinh sử dụng đều là mã gia c h i vật mình ngược lại là có thể tìm nơi nương tựa mã gia cung cấp cái này manh mối coi như tìm đến danh trạng trong lòng nghĩ định hắn liền lần nữa, động cơ lệnh, cả người lần nữa chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa lục trường sinh liền là có ý lưu lại hắn nhưng thực sự ngoài tầm tay với gặp hắn triệt để chạy đi chỉ tại âm dương quỷ sứ giáp công phía dưới cái kia hồng phong đạo nhân linh lực đã bắt đầu k h â kiệt mấy lần muốn chạy nhưng làm hắn tuyệt vọng lạ cái này hung thần áp sát dương quỷ nhưng phảng phất biết trước luôn có thể trước thời hạn ngăn ở chính mình chạy trốn trên con đường đây quả thực nghe rợn cả người nó không giống như là phụ lục triệu hoán đi ra chỉ có đơn giản ý thức quỷ quái ngược lại càng giống như là có chính mình tư duy kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú vó giả lục tiểu h u n h đệ ta là ngũ linh tông phó tông chủ hôm nay ngươi thả ta ra, ta đối với thiên địa phát thệ cam đoan ngày sau tuyệt đối không còn đối địch với ngài hơn nữa ta tông ta có thể trưởng quản linh đan rượu dược thậm chí là công pháp đều có thể truyền thụ cho ngươi hồng phong đạo nhân linh lực trì trệ bị dương bị sứ một truy đ ậ p t r ú n g cũng may nụp thể của hắn đã trải qua linh lực ở rửa so với bình thường người tu đạo mạnh mẽ hơn nhiều lúc này mới không có ngay tại chỗ biến thành thịt nát nhưng tương tự bị hung hăng nện ở trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi vội vàng cầu xin tha thứ lục trường sinh tâm niệm dừng lại đan dược cái gì hắn ngược lại là không quan trọng chỉ có điều cái này ngũ linh tông đạo pháp hắn ngược lại là có chút hứng thú n g ư ơ i lục trường sinh đem âm quỷ sứ thoáng điều đi một chút đang muốn nói chuyện thời điểm nhưng là cái kia dương quỷ sứ lại đột nhiên tự mình ra tay v ẹ o hắn một mực quấn ở trên cánh tay màu đen xích sắt lên tiếng mà ra trên không trung phảng phất là một cái đi vội hắt xả trong n g á y mắt liền đem cái kia hồng phong đạo nhân xuyên qua lạnh xuyên tim n g ư ơ i n g ư ơ i hồng phong đạo nhân không dám tin nhìn xem ở ngực một cái lỗ máu hai mắt trợn tròn chậm rãi nga xuống dương năm một nghìn năm trăm màu xám đen khí lưu bay vào lục trường sinh ở ngực nhưng là lần này trong lòng của hắn lại là chấn động ngươi đến cùng là vật gì lục trường sinh cùng dương quỷ sứ kéo ra mấy bước thận trọng nhìn chằm chằm hắn Trên tay t ử điện phá ma vận sức chờ phát động phải biết tuy nói hôm nay có thể lấy được loại này chiến quả cùng cái này dương quỷ sứ cực giải phát huy có quan hệ nhưng hắn biểu hiện ra bản thân ý thức thật sự là để lục trường sinh hoảng sợ hôm nay có thể tự phát động thủ chém giết hồng phong đạo nhân ngày mai trong lúc chiến đấu ai có thể cam đoan không phản qua một đòn có thể yên tĩnh cái kêu dương quỷ sứ tại đánh chết hồng phong đạo nhân về sau không n ú c ních liền đứng ở nơi đó không ngừng đang tiêu hao lục trường sinh linh lực đồng thời phản phất cũng một lần nữa trở lại trong k h ô n g chế hắc cốt tấn chẳng lẽ là cái kia ngũ kỳ quỷ lục trường sinh trong lòng suy đoán dù sao chính mình cái này mai p h ụ lục cùng lần trước thí nghiệm lúc v ẽ giống nhau như lúc khác biệt duy nhất liền là dùng linh lực đóng dấu chồng hắc cốt tấn ơ n ký liên kết phát quyết đem cái kia âm dương quỷ phù đồng thời bóp nát về sau lục trường sinh liền vội vàng lấy ra hắc cốt tấn đem tinh thần yên lặng trong đó nhưng chỉ thấy cái kia ngũ kỳ quỷ màu làm linh phách đã sớm bởi vì chính mình cái này mấy lần sử dụng chỗ biến mất không thấy gì nữa nhưng cẩn thận tìm kiếm phía dưới lại phát hiện tại một chỗ bí vị trí, vậy mà xuất hiện một đoàn mới hôn phá mà lại c ố này hồn p h á c h dị thường lương thực màu xanh đậm vành đai ánh sáng phảng phất như là một khối to lớn m â m tròn hơn nữa lục trưởng sinh tại trên người của nó cảm nhận được một c ố khí tức quen thuộc quét m ạ c một chương một trăm bốn mươi chín trừ t ậ n gốc chương một trăm năm mươi trừ t ậ n gốc chương một trăm năm mươi trừ t ậ n gốc tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao lục lục trưởng lão vị đại nhân này nên xử trí như thế nào nghiêm minh mặc dù đã bị lục trường sinh mấy người bọn họ vừa rồi n g ầ m đấu đá chấn nhiếp sửng sốt nhưng hắn dù sao cũng là lao giang hồ mắt thấy cái kia vương đại nhân muốn chạy đi liền bước nhanh đ ổ i kịp đem hắn nói ra trở lại lục trường sinh lung lay đầu đem thần thức từ hắc cốt tấn bên trong thu hồi đoàn kia hồn phách mặc dù ở trong hắc cốt tấn nhưng lục trường sinh nhưng lại chưa bao giờ từng có ấn tượng thu qua mà lại cường đại dị t h ư ờ n g cho dù là lấy hắn không kém gì lục thần cảnh thần thức cũng không cách, tra, không cách nào điều động nhưng có thể cơ bản khẳng định vừa rồi cái kia dương quỷ sứ sở dĩ đại phát thần uy cùng cái này đoàn hồn phách tuyệt đối có phần không ra quan hệ về sau hay làm muốn cẩn thận lục trường sinh trong lòng âm thầm hạ quyết định sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng nghiêm minh cùng bắt giữ hắn vương đạo an khoe miệng cười lạnh một tiếng nhìn về phía nghiêm minh hỏi người này là bác thủy quận đô ý hình vinh em vợ ngươi có dám chẳng hắn nghiêm minh s ữ n g sở trong ánh mắt xuất hiện do dự nhưng hắn nhìn thấy lục trường sinh mắt kính bên trong sát ý về sau lập tức toàn thân run lên cắn răng nói toàn bằng lục t r ư ờ n g lao phân phó ta nghiêm minh viên n à y đầu liền cột vào ngài trên lưng hung chi người này bác thủy quận trong thành lao thiếu gia môn đã sớm hận không thể người, người có thể chu diện n g i ê m minh n h a răng trận mắt rút la hôm nay nếu không phải là lục trưởng lão đại phát thần uy cho dù mình cùng bọn hắn nói tới không có gì đóng cũng khó thoát diệt khẩu h ố n g chi là lúc sau dết đi lục trưởng sinh hài lòng nhẹ gật đầu thản nhiên nói tất nhiên thân phận của hắn đã bại lộ hơn nữa hôm nay còn bày ra như thế tuyệt s á t chi trận liền đại biểu cho hắn đã cùng hình vinh đô uý triệt để quyết liệt đã không có tất yếu lại giữ lại hắn mà lại cái này vương đạo an tạo không ít tội nghiệt chính mình hôm nay ở nơi này diệt trừ hắn một mặt là vì dân t r ừ hại một mặt khác cũng coi là giúp mình vó đạo vỡ lòng sư phụ vương trấn xa chút tất giận chi tiết hắn chưa thể tận mắt nhìn thấy、Người vương đạo an thấy lạnh bao sáng lên bị hù quần đều nhanh muốn đi tiểu dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem lần trước cùng hình đô ý lúc uống rượu vụ trộm nghe được bí văn lớn tiếng nói ra nghị chuyển ra thẩm ngạo phong tên tuổi hụ sợ lục trường sinh đô thống thẩm nạo phong lục trường sinh lần nữa nghe thấy cái tên này quả nhiên sừng sốt một chút chân mày hơi n h í u lại đây chính là cha mẹ lưu cho chính mình gái kia trong cẩm nang nâng lên tên người một trong trà trộn tại tịnh nghiệp t i mấy tháng hắn nhiều hơn bao nhiêu cũng nghe đã đến một chút liên quan tới cái này thẩm đô thống lời đồn nghe nói bắc vân phủ bên trong tịnh nghiệp t i có nhiều hình vinh đô ý loại tiểu nhân này cũng cùng cái này thẩm ngạo phong dung tung có quan hệ tâm thuật bất chính chi nhân cho dù thiếu cha mẹ mình một cái nhân tình lại có thể còn mấy phần hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới trần tam bình đã từng đề cập tới cho dù là lưu lại trong cẩm nang người sẽ tuyệt đối hoàn thành chính mình một cái yêu cầu nhưng không bảo đảm tại hoàn thành sau sẽ còn giữ lại tính mạng của hắn Z. lục trường sinh hai mắt phát lệnh trực tiếp tự mình ra tay thao túng t ử điện phá ma một đau mất mạng nếu như không đề cập tới thẩm nạo phong còn tốt nếu để cho thẩm nạo phong nói trước chính mình tồn tại tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra được lời nói chính mình ngược lại càng thêm nguy hiểm cùng bị động nghiêm minh chuyện ngày hôm nay ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nát tại trong bụng lục trường sinh đem t ử điện phá ma thu hồi một chút đùa dỡn về sau quay đầu nhìn về phía nghiêm minh máu t u i b a t h ư ớ c n g h i m i n h nhìn qua khuôn mặt chỉ là ngây thơ vừa thoát lục trường sinh trong lòng không khỏi càng thêm tính sợ như vậy sát phạt quả đoán c h ắ c không được tuổi còn trẻ liền c ó như thế thực lực liên tục không ngừng gật đầu nói lục trường lão ta vẫn là câu nói kia về sau ta cái này đầu cũng đừng tại ngươi lão nhân ra ngài dây lương quẩn tuất nghiêm minh ngươi về sau không cần như thế công n ệ s ư n g hô ta là lục công tử là được đây là một bình đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt đáng dược cầm đi dùng đi lục trường sinh gật gật đầu gặp hắn trung thành tuyệt đối cũng đúng là cái người thành thật về sau ngược lại là có thể nâng đỡ trợ giúp t ô i khai hà xử lý xích dương ban sự vụ liền đem một bình cho la hậu luyện khí đan cũng lấy ra cho hắn một bình thứ này đối với lục trường sinh bây giờ mà nói chỉ có thể xem như đường đ ầ u ăn đa đa tạ lục dài lục công tử nghiêm minh kích động nhận lấy l u y ệ n khí đan d ư ợ u d ụ n g hắn tất nhiên là biết được nhưng loại này tẩm bổ đan d ư ợ c giá cả đắt đỏ ngày bình thường cũng chỉ có giống như là thôi lục r a loại này trong bang cốt cán mới có thể hưởng dụng đạt được chỗ tốt nghiêm minh tự nhiên càng thêm ra sức dựa theo lục trường sinh chỉ thị đem mấy người kia qua loa vùi lấp cũng tận khả năng tiêu trừ sạch bọn hắn vừa mới chiến đấu vết tích đương nhiên tại vùi lấp trước tự nhiên sờ soạn một lần thi những cái kia bạc cùng vật phẩm quý giá lục trường sinh lấy ra không có quá tác dụng lớn liền cùng nhau ban cho nghiêm minh trận này đại chiến tuy nói lục trường sinh toàn thắng nhưng cũng là tiêu hao không ít linh lực cùng nội khí cho nên bên cạnh đùa giỡn khôi phục bên cạnh đi đường làm trễ lại không ít thời gian cho đến ngày kế tiếp nửa đêm hai người mới chạy tới nam dương trấn xích dương bang tổng đà vị trí lục trường sinh lộ ra lệ bài tự nhiên là có trong phủ bàng chúng đem hai người dẫn vào tiếp khách đường thượng tọa cung cấp thơm qua trả cũng không lâu lắm. tôi khai hà liền từ ngoài phòng đi tới hắn hồng quang đ ầ y mặt trạng thái tinh thần ngược lại là so trước đó lục trưởng sinh bản thân nhìn thấy lúc tốt hơn nhiều lục trưởng lão tôi khai hà vô cùng nhiệt tình tiến lên cung kính đối với lục trưởng sinh c h ắ p tay một màn này nếu như đặt ở người ngoài trong mắt nhất định sẽ hơi kinh ngạc dù sao nhất bang chi chủ địa vị lẽ ra nên là tại trưởng lao phía trên nhưng bây giờ tại nghiêm minh nhìn đến cái này t h i lễ tuyệt không quá đáng lục trưởng l ã o thực lực đã là vượt xa xích dương bang bên trong bất kỳ người nào tôi bang chủ khắc khí chuyến này ta đi bắc thủy quận thu hoạch tương đối khá người điểm đủ hai mươi cái tin được trong bang h o thủ ngày mai liền lên đường cùng chúng ta đi đám gió đen quận ra một chuyến sinh ý lục trường sinh thật cũng không khách khí với hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề sau đó lại mệnh nghiêm minh đem cùng linh đan các thiếu các chủ hợp tác chuyện cùng với hắn về sau chuẩn bị đem xích dương ba n g hướng cao lớn hơn quy mô phát triển tư tưởng cùng thôi khai hà nói rõ chi tiết sau thôi khai hà cũng vô đuổi thần sắc kích động h i ệ n nhiên hắn không nghĩ tới lục trường sinh chuyến này đi b ắ c thủy quận không chỉ có trợ giúp nơi đó phân đà hóa giải lớn như thế nguy hiểm hơn nữa còn liên lụy linh đan các trọng yếu như vậy một cái sinh ý phải biết đ a n dược sinh ý một khi mở ra cho dù bọn hắn chỉ phụ trách vận tải đường thủy nhưng cũng liền tương đương với liên tục không ngừng tài nguyên a lục trưởng lão ngài yên tâm ta nhất định theo yêu cầu của ngài chuẩn bị kỹ càng chúng ta bang phái tinh binh cường tướng chỉ tiếc ta bây giờ ai thôi khai hả thở dài m ộ t hơi chỉ tiếc hắn bây giờ toàn thân kinh mạch đứt từng khúc võ công bị phế và n g không hắn liền tự mình cùng lục trưởng sinh đi một chuyến thôi bang chủ không cần như thế chúng ta xích dương bang hơi định trong bang sự vụ còn cần ngươi đến xử lý gần nhất phải k i ê m tốn một chút đặc biệt là cùng quan phủ còn có, có tông môn trong lúc đó giảm bớt ma sát lục trường sinh cười c h ấ n an nói hắn giết ngũ linh tông mấy người cùng vương đạo an chuyện mặc dù bí mật nhưng quan phủ cùng ngũ linh tông người khó tránh khỏi sẽ tìm hiểu nguồn gốc nếu như một khi để bọn hắn biết mình cùng xích dương bang l ù i tới vô cùng mật thiết lời nói khó tránh khỏi sẽ có trả đũa thôi khai hà tự nhiên lĩnh mệnh mấy người lại rảnh rỗi nói chuyện sau một lúc lục trường sinh thuận miệng hỏi gần nhất nam dương chấn có cái gì việc lớn phát sinh không nghĩ tới thôi khai hà thật đúng là nhữ mày một cái nói lục trường lão thật là có ngay tại mấy ngày trước đây tây sơn nơi đó nửa đêm tựa hồ có cực kỳ cường đại người tu đạo ngầm đấu đá toàn bộ tây sơn một, ngọn núi, đều bị tạc không có một nửa quét m ạ c một chương một trăm năm mươi tàn hồn chương một trăm năm mươi mốt tàn hồn chương một trăm năm mươi mốt tàn hồn tiểu thuyết tác giả ba mươi m lại đao toàn bộ ngọn núi đều nổ không có một nửa đây là chuyện thật lục trường sinh có chút kinh ngạc dù sao lấy cái kia lục thần cảnh tiếp cận đỉnh phong thực lực hồng phong đạo nhân dùng ra pháp bảo cũng chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ khu vực hoàn cảnh mà thôi có thể san bằng một ngọn núi thực lực này chỉ sợ cũng liền giống ngự vật cảnh trần tam bình đều làm không được đi lúc nào nam dương trấn cái này địa phương nhỏ xuất hiện cao như thế người lục trường lão chắc chắn một trăm phần trăm a lúc ấy ta còn ở trong thành đi ngủ nổ tung sau khi văng lên toàn bộ nam dương chấn đều giống như lộng đất chấn động trọn vẹn mười lăm phút về sau tịnh nghiệp ti tham gia điều tra về sau cái kia tây sơn bị phong lên huynh đệ chúng ta cũng dò xét không đến càng nhiều tin tức thôi khai hà làm như có thật nói mấy ngày qua việc này đã tại nam dương chấn cái này địa phương nhỏ truyền ra có nói là thế ngoại cao nhân ở đây hàng yêu trừ ma càng có không hợp t h ó i thưởng nói là tiên giới rơi xuống pháp bảo đúng lúc nện chúng ở cái này tây sơn trên được rồi việc này bất kể như thế nào có thể san bằng một nhỏ ngọn núi nhất định nguy hiểm vô cùng các người bất tiếp xúc một chút việc này làm không sai lục trường sinh mặc dù cảm thấy hứng thú nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình thực lực bây giờ thế là khoát tay á o cũng không muốn xen vào việc của người khác bóng đêm sắp đen lục trường sinh cùng mấy người tùy tiện ăn miệng cơm r a u dưa về sau cũng không có trở về tịnh n g h i ệ p ti bên trong mà là đi trước trần t a m bình t i ệ m quá tải thế nhưng là hắn mấy lần đến nơi này mặc dù âm t r ầ m đáng sợ nhưng đều ngày đêm tay nắm đèn sáng mở cửa nhưng lần này như một mảnh đ è n k h ị t cửa ra vào buộc lấy cánh cửa thậu chí tại cửa ra vào buộc cái t i ê người giấy cùng vòng hoa cũng tựa hồ rất lâu không có người quản lý dính không ít bụi đất người nào ở nơi đó đi ra sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân lục trường sinh quay đầu nhìn lại chính là mấy cái thân mang màu đen trang phục l ự c sĩ ngay tại cầm trong tay bó đ u ố c tuần tra đường phố bọn hắn nhìn thấy lục trường sinh l ạ loi trơ trọi hơn nửa đêm đứng tại tiệm quan tài cổng rất là khả nghi lục trường sinh gặp hắn vây quanh cười cười không khỏi nghĩ tới lúc đầu chính mình cùng lý đại phú tuần tra đường phố lúc gặp được quỷ vỏ đồng tử lúc cảnh tượng ta là trấn ma vệ đang âm thầm điều tra cái này tiệm quan tài các người mấy ngày nay tuần tra đường phố có phát hiện hay không cái này tiệm quan tài ông chủ hướng đi lục trường sinh đem chính mình trấn ma vệnh vệ bài lấy ra tại mấy người trước mặt lung lay một chút chậm rãi hỏi b ầ m b ầ m đại nhân lão bản này tên là trần tam bình không có cái gì đặc thù theo điều tra ngay tại ngoài thành tây sơn phát sinh nổ tung đêm hôm ấy sau đó liền rốt cuộc không ai thấy qua hắn trở lại mấy cái kia lực sĩ mặc dù cũng kinh ngạc tại lục trường sinh tuổi trẻ nhưng c h ấ n ma vệ lệnh bại không thể có giả giờ phút này nhìn thấy cấp trên lập tức toàn thân giật mình vô cùng cung kính đáp lời lại là tây sơn lục trường sinh nhữ mày gặp bọn họ không biết cái khác càng nhiều tin tức về sau liền phất, phất tay mấy người các ngươi lui ra đi hảo hảo tuần tra ta muốn đích thân tiến vào trong phòng này nhìn một chút vâng đại nhân mấy người lĩnh mệnh lui ra về sau lục trường sinh liền một cái xoay người vô cùng khéo léo lật tiến vào đằng sau cái k i a trần tam bình trước kia thường xuyên ở lại một người điêu khắc mặt nạ ra người p h ò n g khách trong gian phòng chống vắng tịch ngoại trừ mấy sợi lạnh leo thê lương ánh trăng chiếu rọi tại đã đốt làm đến bên trên không còn một điểm gần đây có người đến qua vết tích kéo kẹt kéo kẹt lục trường sinh đi đến dựa vào tường cái k i a trước tủ sách vạn mẹo trần tam bình chỉ nói cho qua hắn một người một đạo cơ quan chỉ nghe một trận máy móc bánh răng cùng cọc gỗ tiếng động sau đó từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống không phải cái kia lần lượt từng cái một trần tam bình đã từng quý trọng mặt nạ ra người hoặc là khôi lỗi mà là một bản màu xanh nhạt dùng cây trúc biên chế thành thư tử trên viết c â u hồn khôi lỗi thuật đây chính là chính mình tâm tâm nhậm n h i ệ m muốn từ trần tam bình trong tay hối đoái đến phát ngôn lục trường sinh ánh mắt ngưng tụ hắn nhìn một chút liền đoàn chính tại hệ thống trong không gian quỷ mẫu lệ từ tuân thủ ước định cho lão quỷ này mang tới nhưng là người khác nhưng không thấy chỉ mong lão gia hỏa này không có việc gì nếu không thì lục trường sinh thở dài một hơi hắn nắm tay bên trong thẻ tre ánh mắt dần dần sắc bén lại tuy nói lục trường sinh cũng không muốn trộn lẫn ở lần này nước đ ủ nhưng hắn cũng không phải là một cái không hiểu được cảm ơn người mặc dù có cha mẹ tình cảm tại nhưng trần tam bình giúp hắn không ít có thể nói hai người tại nhất định trình độ bên trên còn thật đúng tính tình mà lục trường sinh từ hắn nơi này học tập được rất nhiều trong lòng cũng yên lặng coi hắn là làm sư phụ của mình ở trước đó trần tam bình liền đã từng tâm sự lo lắng còn nhắc nhở chính mình rời đi nam dương chấn lục trường sinh trong đầu nhanh chóng lóe qua từng đạo hồi ức mặc kệ bây giờ trần tam bình sống hay chết hắn quyết định tự mình đi một chuyến tây sơn cũng đâu ra đó lục trường sinh đi tây sơn không phải lần một lần hai lại thêm có chấn ma vệ lệ bài có thể tự do ra vào cửa thành cho nên dọc theo con đường này quen việc dễ làm rất nhanh liền đến tây sơn từ chân núi lên trên quan sát quả nhiên liền có một ngọn núi trực tiếp bị tạc thiếu đi phần lớn chỉ lộ ra một m ả n g lớn đen xì ngọn núi ở bên ngoài đây là uy lực khủng bố cỡ nào thằng đến tận mắt nhìn thấy mới càng thấy một màn này làm người lạnh mình trái tim băng giá lục trường sinh cẩn thận từng ly từng tí một đường dài đều là tay trái cầm từ điện phá ma tay phải nắm ngũ quỷ âm binh chú một khi phát sinh không đúng tùy thời chuẩn bị ứng chiến nhưng tây sơn trên ngoại trừ gào thét gió núi cùng thỉnh thoảng hù dọa quạ đen c ặ c c ặ c gọi bên ngoài cũng không có bất kỳ khác thường gì trên đường đi đến lục trường sinh cũng chưa chạm đến cái gì cô hồn mới quỷ thẳng đến cái tia không có nửa cái nửa cái đỉnh núi trên sườn núi lúc mới đột nhiên cảm giác hắc cốt ấn như bị p h ỏ n g trước mắt trên núi đá một đ o à n yếu ớt ánh sáng màu lam hồn phách đ ố n g nhiên sáng lên sau đó yếu ớt trôi nổi tiến vào bên trong hắc cốt ấn về sau tại lục trường sinh trước mắt liền bay ra từng đạo giả lập bóng ánh sáng dáng người thon gậy ô kim sắc trường bảo lão đạo với từ kim hồ lộ mập hoạt h ư ợ n g hung thần áp sát mạch hồ đầy trời thủy tiễn một trăm linh tám khôi l ỗ i chu tiên trận mãi cho đến sau cùng trần tam bình kéo thân thể tự bạo hình thành kịch liệt nổ đùng lục trường sinh mặc dù nghe không được bất kỳ thanh âm gì nhưng chỉ bằng vào màn nước này phía trên chỗ biểu diễn ra hình ảnh hắn mặc dù không biết phía trên này người đều là cảnh giới gì nhưng tuyệt đối không phải hắn bây giờ có khả năng tưởng tượng thậm chí ngay cả trần tam bình tại đây bên trên triển hiện ra thực lực cũng tuyệt đối không phải đơn giản ngự vật cảnh lục trường sinh bị chấn động người nói không ra lời nói đến lại là cái t i ê đồ đằng những người này thất ác độc lục trường sinh nắm đâm nắm chặt sau mi cao chặt hình ảnh sau cùng là cái kia ố kim sắc lao đạo đem đã bạo thể mà chết trần tam bình hồn phách c ư ơ n g ép thu lại khắc khắc cười như điên hắn có thể rõ ràng trông thấy ba người bọn họ trên thân đều có cái k i ê màu m đen kim tự tháp đồ đằng đánh dấu trần tam bình cứ thế mà chết đi đau buồn sau khi một cô không hiểu cảm giác nguy hiểm để lục trường sinh toàn thân phát run mình bây giờ liền xem như lại trốn tránh lại không nghĩ nhưng tất nhiên sống lại tại này tấm thân thể phía trên liền đã c u ố n vào cái này khó có thể tưởng tượng trong nguy cơ có thể nói nếu như bây giờ để lục trường sinh đụng phải trong ba người này bất kỳ một cái nào đều chỉ có một chiêu bị miễu sát phẩn việc không ngoại lệ tiểu tử n g ư ơ i cứ như vậy chờ mong lão phu chết sao lục trường sinh chính tâm thần hôn l o ạ n lúc đột nhiên một đạo có chút thanh âm giả mua yếu ớt vang lên quét m ạ c một chương một trăm năm mươi mốt nhân tiên cảnh chương một trăm năm mươi hai nhân tiên cảnh chương một trăm năm mươi hai nhân tiên cảnh tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao lục trường sinh đem thần nghiệm lẹn vào bên trong hát có tấn chỉ thấy đang hấp thu vừa mới bên ngoài trên núi nhỏ cái kia một đạo màu l a m ánh sáng phách về sau bên trong cái kia một đoàn hồn phách cũng dần dần ngưng ra một cái mơ hồ mặt người là trần t ă n bình mặt trần lão ngày đây là lúc nào đi vào lục trường sinh bị hù nhảy một cái nhưng trong lúc chớp mắt trong lòng bên trong hay là hiện ra một cô vui sướng chi kỳ khó tìm chính mình có hai cái bí mật một cái là không thuộc về thế giới này chính mình chưa hề theo bất luận kẻ nào chia sẻ qua một cái k h á c liền là trước mắt chỉ có cái này trần tam bình biết thân thế của mình hh ắ c ắ c mấy cái kia l á o tạp mao lợi hại là lợi hại nhưng nếu là luận đến thần hồn tạo nghệ nhưng so với ta kém xa lắm lần trước đến ngươi cho ta nhìn cái này hắc cốt ấn thời điểm ta liền đem một luồng thần hồn ký túc tại nơi này bằng không ngươi cho rằng liền ngươi triệu h ắ n đi ra cái kia âm dương quỷ sứ có thể có như thế b i lực có thể giúp ngươi đem lục thần cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đánh giết ta trên mặt người hiện ra vẻ đắc ý nụ cười lục trường sinh lúc này mới trợ hiệu nhớ tới chính mình lần trước để trần tam bình luyện chế pháp bảo lúc hắn sau cùng lại sửa soạn một chút hát cốt ấn sau đó hát cốt ấn không chỉ có biến đến càng hơi t r ầ m xuống hơn lại cũng từ một rèn trực tiếp tăng lên tới hai rèn mà cái kia sức chiến đấu cường hãn dương quỷ sứ cũng là nhờ vào trần tam bình thần hồn lợi hại lục trường sinh từ đáy lòng tán thưởng một câu nhưng ngay lúc đó liền lại nghi mặt trầm giọng hỏi trần lao thiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta nghĩ ta hẳn phải biết lục trường sinh thời khắc này khuôn mặt vô cùng nghiêm túc vừa rồi màu lam vành đai ánh sáng bên trên từng màn để ý nghĩ của hắn xuất hiện triệt để biến hóa hắn hiểu được chính mình trước đó muốn ở cái thế giới này chỉ lo thân mình là không thể nào cái kia dứt khoát không bằng trực tiếp đối mặt đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình ha ha tiểu tử ngươi kỳ thật không sai nhưng ta bây giờ chỉ có thể nói cho ngươi cái kia đồ đằng đại biểu gọi là h ấ t điện đây là trải rộng toàn bộ thế giới tổ chức thần bí tổng cộng có bốn tên chấp chính giả chia làm trái phải cùng nam bắt bùn thánh trần tam bình mặt người chậm rãi lên tiếng bốn thánh bọn hắn thực lực như thế nào so với vừa rồi trên màn sáng ba người kia lục t r ư ờ n g sinh nhữ mảy một cái liên quan tới hắc điện tin đồn hắn chưa từng nghe nói qua thậm chí ngay cả tại tịnh nghiệp ti hồ sơ trong quán cũng chưa thấy qua có quan hệ đôi câu vài lời đủ thấy tổ chức này thần bí cùng c ư ờ n g đại ha ha liền ba người bọn hắn ba người bọn họ tại bốn thánh trước mặt thậm chí cái rắm cũng không bằng trần tam bình n ĩ u môi hơi có chút khinh thường nhưng lục t r ư ờ n g sinh thì là kinh ngạc nói không ra lời thực lực của ba người này trên thế gian đã là khó lược lại tại bốn thánh trước mặt nhỏ bé như vậy cái kia bốn thánh thực lực nên mạnh bao nhiêu ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình bốn thánh cái k i a bốn lao q u á i vật không biết tu luyện mấy trăm năm mà đã như thế ban đầu ở các chủ cũng chính là phụ thân ngài nơi này không phải cũng là bị đánh bại rồi sao trong đó tam thánh bị phong ấn ở bốn vực c h i cực phong ấn lực lượng mạnh mẽ trong thời gian ngắn tuyệt không khôi phục khả năng ngươi đây cũng không cần quá lo lắng trần tam bình lời nói này lại làm cho lục trường sinh hơi yên ổn một chút nhưng hắn lại nghe được chỉ có tam thánh cái tia mặt khác một thánh còn có một hữu thánh cực kỳ giao hoạt lúc trước trốn khỏi phong ấn nhưng lại đã nguyên khí trọng thương hát điện còn lại cái khác cốt cán cũng đều bị giải rác phong ấn tại các nơi có thể phong lấn bọn chúng chính là các chủ một điểm cuối cùng lực lượng cho nên hiện tại bọn hắn đã t h ứ c t ỉ n h hình tượng này bên trong ngũ thu chân nhân sinh h ỏ a chiến quân đông hải phật gia chính là một thành viên trong đó hữu thánh có nhất pháp bảo tên là ba mươi sáu ngày m ắ t bản ban đầu ở quyết chiến thời điểm chúng ta trong các đa số chiến tướng đều bị ngày này m ắ t khóa chặt cho nên chúng ta bất kể giấu kín tại nơi nào thiên nhãn đều có thể dễ như t r ở bàn tay phát hiện cũng chính là bởi vậy ba người bọn họ trước tiên liền tới tìm ta báo thủ đoán chừng những người khác cũng trần t ă n bình thở dài một hơi hắn còn lại lời nói không nói ba mươi hai tuyệt cao thiếp tay đến liền còn thừa không có mấy bây giờ năm b ẽ bảy mảng phía dưới đoan chừng ngăn cản không nổi hắc điện trả t h ủ cái kia trần lao tiên sinh bây giờ ta nên làm như thế nào còn có n g a y như thế nào mới có thể biến trở về thân người chuyện cũ trước kia lục trường sinh đã rõ ràng nhưng lại càng thấy hắc điện tần h bí mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì còn có cái kia tam thánh bị phong ấn vị trí những này cho dù là trần tam bình cũng không biết hắn cũng không biết nên từ đâu ra tay những này ngươi không nên gấp gáp mặc dù thực lực ngươi bây giờ tăng trưởng rất nhanh nhưng cách muốn cùng hắc điện đối kháng chính diện còn hơi sớm ít nhất cũng phải đem cựu u thông t i ê n lục tăng lên tới hai u trở lên nói cách khác muốn tìm tới đồng tiến vào hai cái bí cảnh trước đó nhất định nhất định phải che giấu mình thân phận chân thật bất kể là đối đị c h nhân thậm chí là chúng ta đã từng lăng vân các người cũng là như thế may mà bây giờ hắc điện vừa mới bắt đầu có thời còn có hết sức đầy đủ thời gian cung cấp lục trường sinh trưởng thành thấy nói về chính mình trần tam bình mới cười khổ một tiếng tiếp tục nói muốn phục sinh ta trừ phi là nhân tiên cảnh giới thay ta tái tạo n ụ c thân hơn nữa đi hấp điện đem bọn hắn tước đoạt hồn phách của ta đoạt lại về sau mới có một khả năng nhỏ nhoi nhân tiên cảnh lục trương sinh mật người đạo pháp c h í n cảnh từ thấp nhất trúc linh cảnh bắt đầu một mực đi lên lục thần cảnh ngự vật cảnh thông thần cảnh nhật du cảnh lại hướng lên đệ bắt cảnh giới mới là nhân tiên cảnh cơ hồ từ khối đại lục này có lịch sử đến nay đến bây giờ đều không có chính thức ghi chép qua có một người đạt tới qua như thế cảnh giới nhân tiên cảnh giới cơ hồ cung cấp lục địa thần tiên có thể thần du vạn giảm cũng có thể ngự vạn vật mà sinh chính mình có thể đạt tới loại cảnh giới này sao trần lão ta mặc dù không biết có thể hay không đạt tới như thế cảnh giới nhưng chỉ cần ta sống một ngày liền sẽ coi đây là mục tiêu cho dù không đạt được ba người này ta sẽ thay ngươi g i ế t chết lục trường sinh trầm giọng nói ha ha không có việc gì ta như vậy cũng rất tốt chi ít vô ưu vô lự chỉ là lần trước giúp ngươi ứng đối cái kia hồng phong đạo nhân về sau ta cũng tiêu hao không ít năng lượng trong khoảng thời gian này ta liền không hiện hình nếu như sống chết trước mắt ngươi có thể lại đến h ắ c cốt tấn bên trong thức tỉnh ta c h ỉ t i ế c cái kia quỷ mẫu lệ còn có những vật khác ngươi tập hợp đủ về sau dựa theo ta lưu lại cho ngươi cái k i a thẻ tre sau cùng một phần phương pháp l u y ệ n chế ra cái này do trang hoa đến lúc đó giúp ta đưa cho nàng tinh nguyện tông hơn ngọc dao trần tam bình thanh em dần dần nhỏ bé xuống tới cái kia một đoàn màu lam ánh sáng phách bên trên mặt người cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa lục trường sinh thần thức từ hắc cốt ấn bên trong lui đi ra đối mặt với quen thuộc tây sơn cùng với chân núi cái kia lẹ thẻ l õ lên mấy điểm đèn đuốc nho nhỏ nam dương chấn vừa mới hết thệ để hắn có một loại không chân thực á c ả m giác liền giống với loại kia tại ven đường bay đồ n ư n nhưng có người vừa mới liền cái này nằm khối tiền bông tuyết rượu cùng ngươi gió đêm thổi qua lục trường sinh vô vô gương mặt đầu góc cũng dần dần tỉnh táo lại vô luận như thế nào phải đối mặt là loại nào khủng bố tồn tại nhưng chỉ có tăng lên lực lượng mới là hết thẻ căn bản mân sơn lục trường sinh nắm chặt lại nắm tay trong lòng âm thầm quyết định chuyến này đi mân sơn hắn nhất định phải đem thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn mới có thể trở về quét mặc một chương một trăm năm mươi hai p h á p bảo luyện chế pháp chương một trăm năm mươi ba p h á p bảo luyện chế pháp chương một trăm năm mươi ba p h á p bảo luyện chế pháp tiểu thuyết tác giả ba mươi m mở đại đao màn đêm vội vàng tây sơn nơi này lục trường sinh đem trần tam bình một luồng tàn hồn thu hồi h ắ c cốt ấn về sau liền chạy trở về nam dương trấn xích dương bang cho mình chuyên môn mướn một chỗ tòa nhà tòa nhà này tại nam dương trấn khu tây thành bất kể là cách tịnh nghiệp ti hay là xích dương bang tổng đà cũng không tính là xa đẩy cửa vào có thể rất rõ ràng nhìn ra đây là người tập võ bố trí không chỉ có ở giữa sân nhỏ cực lớn còn bài trí có cọc gỗ cùng bao cắt giá binh khí có thể cung cấp ngày bình thường luyện võ ở bên phòng hay là một gian tiền tu phòng cung cấp nhập định tu luyện lục trường sinh hài lòng gật đầu giờ phút này mặc dù đã là sau nửa đêm nhưng hắn nhưng trong lòng thì không có nửa phần bối dối c đem cái kêu màu xanh thẻ tre ở trên bàn sách trải rộng ra về sau lục trường sinh mới phát hiện trần tam bình dụng tâm lương khổ bên trong mỗi một quyển cũng có chính hắn phê bình chú giải bao quát một chút trên việc tu luyện có thể sẽ đi lối rẽ ai trần lao tiên sinh thật sự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như l ậ u hũ nghĩ đến trần tam bình dạng người như vậy giờ phút này nhưng chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại chính mình hắc cốt ấn bên trong lục trường sinh không khỏi thở dài một hơi bất quá hắn mặc dù là một phen tâm huyết chính mình mặc dù cặm tạng nhưng lại quả thực không dùng được quá nhiều dù sao hắn chỉ cần đem môn đạo thuật này tập tu đến sơ bộ nắm giữ cảnh giới liền có thể dùng hệ thống tăng lên là tuyệt đối sẽ không đi cái gì lối rẽ câu hồn khôi lỗi thuật tương truyền là t r ă m năm trước nam cương một vị dạo chơi tán nhân sáng tạo n à y thuật cùng mình ngũ q u ỷ âm binh chú có chút giống chỗ r ử a vào đều là triệu hoán ngoại vật phụ trợ công kích bất đồng chính là ngũ q u ỷ âm binh chú một là muốn n g lại phụ chú có nhất định hạn chế hai là chỗ triệu hồi r a âm binh quỷ tướng cũng có cố định đặc tính cùng năng lực nhưng câu hồn khôi lỗi thuật thì không phải vậy câu hồn khôi lỗi thuật cần dùng bản bệnh tinh huyết b ồ dưỡng được nhất pháp bảo phía trước mấy quyển miêu tả bên trong chủ yếu là thông qua pháp bảo thu thập các loại tàn hồn tàn phách sau lại dùng linh lực luyện hóa thành mình sử dụng nhưng loại này khôi lỗi ngoại trừ tuyệt đối phục tùng chính mình bên ngoài còn có lúc còn sống nhất định năng lực chiến đấu cùng ý thức mà tại cấp bậc cao hơn câu hồn khôi lỗi thuật còn có một khế ước chi pháp liên l à tại chính mình trong linh đài mở ra một khối không gian cho một loại nào đó cường đại dị thường linh hồn chỗ gửi mặc dù sẽ cung phụng ra nhất định linh lực nhưng trở nên chỗ tốt chính là có thể thỉnh linh bám thân đến khôi lỗi trên người không chỉ có nắm giữ cái kia linh hồn khi còn sống sở hữu ý thức thậm chí ngay cả thực lực cũng không kém bao nhiêu. môn này khôi lỗi thuật tu luyện tới cao tầm thứ chính xác hạn mức cao nhất còn cao hơn ngũ quỹ âm binh chú không ít nhưng là đối với lục trường sinh có chút gân gà chính là môn đạo thuật này nhất định phải có bản mệnh pháp bảo sau đó mới có thể bắt đầu tu luyện mà trần tam bình người trúc nhỏ đã bị cái k i a đông hải phật ra cướp đi không có cách nào chuyển cho lục trường sinh nhìn đến còn muốn chính mình luyện chế một cái pháp bảo còn tốt m ặ t sau này ghi lại hết sức kỹ càng lục trường sinh tiếp tục hướng sau lật cái này thẻ c h e phía trước câu hồn khôi lỗi thuật pháp môn tu luyện chỉ chiếm một nửa độ dài đằng sau là trần tam bình dính lên đi phụ lục bên trong ghi chép tỉ mị không ít hắn tu đạo lúc tâm đắc Còn có cái cắt cùng trên sống kia tại trên thi thể cắt ra cùng với sống khôi lỗi ra thể phác ư ơ n g p h p h ế l bảo nguyên n h n đối với lục t liệu o này đường giữa là nam cương bách mang chi điệu một nghìn năm linh trúc tên là tiêu tương trúc tương truyền là thời cổ hai vị nữ tính sửa chữa vì người sau khi chết biến thành này c h ú c không chỉ có cực kỳ cứng cỏi đau thương đúa chém c ô n g đ ứ c càng là đã nắm giữ linh tính có thể tự do huyền hóa các loại hình thái đầu tiên chỉ có loại này linh vật mới có thể xem như pháp bảo nguyên vật liệu tại sau khi thu phục liền cần dựa theo đặc biệt thủ đoạn tiến hành luyện chế tỷ như luyện chế chúc người trần tam bình liền đem hắn lấy trận pháp đặc biệt đứng ở đất đai bên trong lấy linh lực nuôi dưỡng bảy bảy bốn mươi chín ngày sau đó liền muốn tùy thân mang theo mỗi ngày sớm tối dùng linh lực tập bổ cho đến chừng nửa năm mới xem như sơ bộ luyện chế thành hình có thể dùng khôi lỗi câu hồn thuật phối hợp sử dụng pháp bảo luyện chế. vậy mà như thế hao phí thời gian cùng tâm huyết lục trường sinh trong lòng không khỏi lưỡi i u l bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu lúc trước hắn lúc đối chiến nhìn thấy thổ hành cờ lệnh bao các quyển những này pháp bảo đẳng cấp còn không hề cao nhưng sử dụng cũng so đơn thuần đạo thuật phải mạnh mẽ hơn nhiều mà lại những tu sĩ kia đều là coi như cùng mình tính mệnh không sai biệt lắm đồ vật nếu như thật đơn giản liền có thể luyện chế thành công cũng quá không hợp lý bao các quyển lục trường sinh nhẹ a một tiếng đem cái kia hồng phong đạo nhân báo các quyển lấy ra sau đó đem linh lực chuyển vào trong đó nhưng lại phảng phất giống như là rơi vào từng bức tường cao bên trong trở ngại chủ điệp tại lục trường sinh linh lực dưới sự ảnh hưởng mấy đạo tường cao từ từ tan giã đây chính là pháp bảo đợi trước chủ nhân để lại xuống cấm chế lục trường sinh chỉ có thể mỗi ngày dùng linh lực trúng kích mới có thể chậm rãi cởi bỏ lúc này hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước trần tam bình cho mình cởi bỏ h ắ c cốt ấn cấm chế lúc hời hợt là bực nào thực lực khủng bố bất quá cho dù là cởi bỏ báo c á t quyển mình cũng không cách nào dùng báo c á t quyển xem như câu hồn khôi lỗi thuật pháp bảo loại này dính đến hồn phách đạo thuật tốt nhất vẫn là chính mình luyện chế ra đến bản bệnh pháp bảo phù hợp chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm thích hợp pháp bảo tài liệu lục trường sinh đem thẻ che khép、lại. mặc dù bây giờ còn không cách nào tu luyện cái này câu hồn khôi l ộ i thuật nhưng phía trên này chỗ nâng dịch dung cùng cái k i a dùng giả cháo thật phổ thông khôi l ộ i thuật ngược lại là có thể học tập một chút về sau khẳng định có tác dụng lớn đây là lục t r ư ờ n g sinh ánh mắt đảo qua một trang cuối cùng quả nhiên có mấy hàng màu đen chữ nhỏ bên trong chính là cái k i a gió trang hoa phương pháp luyện chế cũng là cực kỳ phức tạp tinh nguyệt tông hơn ngọc dao tinh nguyệt tông lục trường sinh biết mà lại chỉ sợ đại tấn vương triều bên trong không có người sẽ chưa nghe nói qua tinh nguyện tông đại danh tinh nguyện tông ở vào đại tấn vương triều đế đô năm ở là đại tấn vương triều đệ nhất đại tông môn Tương truyền không chỉ có tông môn nhân số đạt tới gần người, không môn nhân gần chỉ có mà số lục ạ i triều quốc sư cũng do tinh nguyện tông tông chủ kiêm nhiệm. thậm tông tông chí chủ Nhưng là, cái này hơn quốc cũng cái ngọc đương sư nguyện này do giao, là, l trường sinh nhưng lại chưa lại bản a qua. sau hay o giờ nghe trường Việc này, vẫn là chờ đến sau này hay nói đi. Lục trường sinh chờ này, vẫn đến này Lục là b năng cảm giác việc này có chút phiền phức dù sao lấy trần tam bình thực lực cùng thân phận trước khi lâm trung nhắc nhở cũng không thể để cho mình đi tìm một cái phổ thông đệ tử bất quá còn tốt mình bây giờ chỉ thu t ậ p đến quỷ mẫu lại một loại vật liệu mà thôi muốn chế tạo ra trang sao hoa còn vì mất mới lại có hơn ba nghìn dương năng lục trường sinh đem thẻ tre khép lại Đem b ả n lục trường h ố n g mở cái này sinh đã đến đoán mạch cảnh đình phong lần này tăng lên hắn tin tưởng nên có thể đột phá đến nhập mạch cảnh quét mặc một chương một trăm năm mươi ba xin nghỉ chương một trăm năm mươi bốn xin nghỉ chương một trăm năm mươi bốn xin nghỉ tiểu thuyết tác giả trải qua đêm qua đem tam thiên lôi thể công tăng lên đến tầng thứ hai về sau lục trường sinh cuối cùng hoàn thành lần thứ hai tẩy tủy phát xương thành công đột phá đến nhập mạch cảnh giờ phút này hắn không chỉ có toàn thân nhẹ nhàng gì thường ngũ rắc lần nữa tăng lên đến nhập mạch cảnh cùng đoán thể cảnh khác biệt lớn nhất vẫn là ở chỗ nội khí tiến vào nhập mạch cảnh đan đ i ể n khí hải mở gân mạch mở rộng thông qua thông thường tu luyện đứng công liền có thể giữ chữ lượng lớn nội khí ở đan đ i ể n lần thứ hai tôi thể cốt l ụ c giao hòa về sau lục trường sinh tử h một cái mặc dù còn không thể giống như là lưu thiên tứ như vậy có thể đem khô hỏa đao pháp hỏa diễm bước lên bạn tốt mấy trượng chi cao nhưng bây giờ chính mình lại vùng tử điện phá m a lúc đã có thể phóng ra ngoài ra mấy tấc tia lôi dẫn uy lực đại tăng lục trường sinh tiến vào tị nghiệp ty đi, đi trước bái tiến lưu thiên tứ bây giờ theo cố trường thanh rời đi về sau Hắn nâng đã lưu à mà m mình phó lập nhiên chính đỉnh có giáo cũng viện, quý, tự t độc lục r ờ n sinh xem như thân tín của hắn, cũng không bị đến cái gì ngăn cản, ngay tại phòng sách cùng hắn n g gì gặp sách cái tại h xem của a bị Lưu đầu người gian phòng k i a bố trí lục trường sinh nhìn quanh một vòng lại phát hiện nơi này cũng không có giống như là phòng sách như vậy bố trí lên giá sách cùng dài mảnh bàn bông mà là cùng trước đó bọn hắn hay là chấn ma vệ lúc đơn giản mấy cái cái ghế thượng tọa cho lưu thiên tứ chạy ra không gian cũng không nhiều ta cũng không phải thư sinh xuất thân không có như vậy chú ý bố trí như vậy ngược lại các minh đệ đến rồi n h ị sự càng thêm thuận tiện một chút lưu thiên tứ cười khoát tay não tuy nói thăng làm phó giáo húy nhưng hắn tính cách cũng không có biến quá nhiều trên giới đánh giá một phen lục trường sinh trực giác đến cái này mười mấy ngày không thấy khí tức của hắn càng thêm kéo dài nhất cử nhất động ở giữa thực lực lại tăng mấy phần trường sinh chuyến này đi ra ngoài nhìn đến để ngươi được lợi tương đối khá đi lấy thực lực ngươi tăng lên tốc độ chắc hẳn trước kia có phải hay không nếm qua cái gì thiên tài đ ị a bảo lưu đầu ngược lại là không thể gạt được mắt của ngươi ta trước kia trong núi thời điểm t r ư n g hợp nếm qua một gốc màu đỏ rực linh chi hẳn là n i nói thiên tài để bảo lại thêm lần này may mắn chém giết cựu sát quỷ mẫu hình vinh đô ý ngược lại là ban thưởng ta một cái chính một bồi nguyên đan lúc này mới tốc độ tu luyện so người bên ngoài hơi mò một chút lục trường sinh ra vẻ thật thà cười một tiếng vốn là hắn còn cảm giác phiền phức làm như thế nào giải thích chính mình thực lực tăng lên nhanh như vậy lưu thiên tứ ngược lại là giúp hắn tìm xong một cái lý do bất quá bây giờ hai người bọn họ cảnh giới không kém nhiều chỉ cần mình che giấu khí tức cụ thể thực lực hắn ngược lại là cũng dò xét không ra Tốt.、Người、tìm đến ta có chuyện gì? Lưu Thiên Tứ trong Ngươi đến chuyện lòng không gì? Lưu có cái này lục trường sinh há lại chỉ có từng đó là người bên ngoài mau một chút cái này tốc độ tu luyện quả thực để cho người ta hâm mộ nhưng hắn dù sao so lục trường sinh dài một vòng cũng liền không có biểu hiện ra ngoài lưu đại nhân ta ở trên đường trở về lọt vào hình vinh cùng ngũ linh tông chỗ phái người truy sát dưới tình thế cấp bách ta đem cái kia vương đạo an cũng giết lục trường sinh trầm giọng nói nhưng lời này nhưng như là sấm nổ để lưu thiên tứ đột nhiên đứng dậy vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên sau đó lục trường sinh đem toàn bộ quá trình nói một lần đương nhiên trong đó quá khuyết đại chiến đấu đều biến mất không nói lưu thiên tứ nghe xong trong cặp mắt phẫn nộ dị thường vỗ bàn một cái cái này hình vinh thật sự là quá phận không chỉ có làm r a phạm pháp loạn k ỳ cương chuyện lần này lại còn dám trực tiếp ám sát bạn đồng sự lục trường sinh nhưng cười c h ấ n an nói lưu đại nhân ta cũng không phải tới tìm ngài tố khổ chúng ta thấp cổ bé họng huống hồ không có chứng cứ rõ ràng trong lúc nhất thời còn viện không động hắn lần này tới ta làm u ố n hướng ngài thỉnh một tới hai t h á n g giả đi h ắ c vân quận khổ tu như thế đã có thể có thời gian bế quan tu luyện cũng có thể tránh ra trong khoảng thời gian này cái kia hình vinh trả thù n g h e xong lục trường sinh lời nói lưu thiên tứ cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại bây giờ cố đại nhân bên kia vừa mới đi hết thệ cũng còn không có yên ổn đối với thảo nguyên bách tộc trinh chiến cũng còn chưa bắt đầu mình không thể bởi vì trùng động nhất thời mà h ỏ n g rồi toàn bộ kế hoạch trường sinh ngươi lần này làm đúng liền xem như giết cái kia vương đạo an hắn cũng là trừng phạt đúng tội trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên mình tu luyện một phen cũng tốt mau sớm đem thực lực tăng lên đi lên đến lúc đó đi theo cố đại nhân theo quân xuất trình trở lại sau đó chúng ta liền có thể liên thủ đem hình vinh diệt trừ lưu thiên tứ gật gật đầu sau đó liền lấy ra chính mình con dấu tại một tấm thư từ bên trên đắp kỷ ấn đồng thời lại nâng bút viết một phong thư giao cho lục trường sinh nói hát vân quận bên trong có bằng hữu của ta gọi là võ hắn làm ăn cũng không tệ cũng đã là giáo hí cấp bậc có cái gì khó khăn có thể cầm phong thư này tìm hắn đa t ạ lưu đại nhân vậy không có cái gì khác chuyện ta trước hết cáo lui lục trường sinh gặp hắn vô cùng thống khoái phê chuẩn chính mình nghỉ dài hạn trả lại cho chính mình một phong thư cũng là cảm tạ cung kính con người cáo lui khỏi tiểu viện về phần hắn nói tới hình vinh tại thấy được hắp điện thủ đoạn về sau một cái nho nhỏ hình vinh, lục trường sinh bây giờ thật đúng là không coi vào đâu lục trường sinh đầu tiên là đem cái kia đắp k ý n ấn thư từ cầm tới giá trị ti quan nơi đó báo cáo chuẩn bị về sau như thế hắn c h ấ n ma vệ trên lệnh bài liền sẽ không lại thu đến nhiệm vụ sai khiến sau đó liền tới đến thuộc về bọn hắn thứ mười chín trấn ma vệ cái gian phòng kia gian phòng lục đại nhân lục đại nhân ngươi có thể cuối cùng trở lại hôm nay đang trực chính là cái đầu không cao một tấm mặt em bé tiểu linh hắn nhìn thấy là lục trường sinh về sau đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó lập tức lộ ra hết sức vẻ mặt kinh hỷ đưa trong tay công việc vừa phóng vội vàng cho lục trường sinh bưng lên nước trà không vội vàng tiểu linh người đi đem các huynh đệ đều triệu tập tới lục trường sinh cười phất phất tay để hắn đi thông báo không lâu lắm ngoại trừ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ phan văn p h ạ m cùng phùng thanh bên ngoài đắng người toàn bộ đến đông đủ còn có một cái khuôn mặt mới ngăm đen tỏa sáng làn da không quá giống là bọn hắn đại tấn hướng nhân sĩ trải qua giới thiệu sau đó mới biết được người này tên là bà D, là trên thảo nguyên di chuyển tới người bây giờ đoán thể cảnh tam phẩm thực lực là bổ sung lần trước hao tổn lộ thiết chống chỗ đám người lần nữa nhìn thấy lục trường sinh về sau đều là lại kích động lại kính n g dù sao lần trước vừa mới chém giết cựu sát quỷ mẫu về sau lục trường sinh chỗ hiện ra siêu cường thực lực làm người tin phục mà lại trở lại sau đó mỗi người bọn họ đạt được chiến công giá trị cũng rất nhiều lục trường sinh hoàn toàn không có cắt xén hành vi chư vị huynh đệ gần nhất ta muốn đi ra ngoài lịch luyện tu luyện một phen lần này ra ngoài nhanh thì một tháng chậm lời nói khả năng liền muốn hai tháng đến ba tháng cho nên trong khoảng thời gian này liền không thể mang các ngươi chấp hành nhiệm vụ lục trường sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cái này lục đại nhân là có cái gì phiền phức cả chúng ta cũng có thể theo ngài cùng một chỗ đám người xứng sở coi là lục trường sinh là gặp phải chuyện phiền p h i gì đều ta cũng đ không gặp được phiền phái gì mọi người yên tâm ta sau khi đi do lỗ trí ngọc đời đảm nhiệm chúng ta một mươi chín chấn ma vệ đội đội trưởng lấy thực lực của hắn đủ để đảm nhiệm ly đại phú kinh nghiệm phong phú do hắn ở một bên phụ tá lục trường sinh bàn giao một lần đại nhân yên tâm lỗ trí ngọc giờ phút này cũng không có lúc trước kiệt ngạo bộ dáng vô cùng cung kính c h ấ p tay mà lý đại phú cũng so trước kia muốn ổn trọng hơn một chút vô vô lồng ngực tốt không muốn từng cái t ă nghe n mặt ta ở đây các ngươi ngược lại không chiếm được trường thành không gian đại phú đan dược này ngươi cho bọn hắn phát xuống đi mỗi người hai bình c h ờ ta lần sau lúc trở lại lần nữa yêu cầu thực lực các ngươi chí ít tăng lên hai phẩm lục trường xin gặp bọn họ từng cái vẻ mặt cầu xin c ư ờ i từ trong túi lấy ra mười mấy bình treo máy sản xuất luyện khí đan làm lý đại phú phân phát cho đám người cái này c h ấ n ma vệ tiểu đội xem như chính mình trước mắt mà nói có thực lực nhất thành viên tổ chức mà lại lúc trước hắn cũng nhìn qua mỗi người lý lịch mặc dù không tính là thực lực mạnh nhất nhưng đều rất trẻ trung rất có tiềm lực luyện khí đan c á m c á m ơn đại nhân tất cả mọi người không phải không biết hàng người liếc mắt liền nhìn ra đây là trần quý tu luyện đăng, đăng dược đều vui vẻ ra mặt đối với lục trường sinh lớn tiếng nói càng tạng có những đan dược này mấy tháng tăng lên hai phẩm cảnh giới yêu cầu hay là mười phần chắc chín sau đó tại trong đình viện lục trường sinh lại đối đám người võ đạo tu luyện từng cái chỉ điểm một phen chính nói chuyện p h i m thời điểm bên ngoài nhưng chuyển đến một đạo dịu dàng nữ t ử thanh âm tiểu nữ t ử bạch ngọc bãi kiến lục đại nhân lục trường sinh ngẩng đầu nhìn lên nhưng chính là cái kia ngực lớn chân dài bạch ngọc x i n h đẹp linh linh liền đứng ở cửa ra vào một đôi mắt đẹp bên trong phảng phất ngẩm lấy thu thủy nhìn lấy mình n g ư ơ i bạch ngọc cô đương nàng tại sao lại ở chỗ này lục trường sinh thoáng có chút xấu hổ vội vàng bắt tới lý đại phú t h ấ p giọng hỏi thăm trường sinh lão đệ ngươi bây giờ thế nhưng là đường đường c h ấ n ma vệ mà lại không biết cái kia xuân phong lâu ông chủ đỗ tam nương từ nơi nào tìm hiểu ngươi chính là lần trước một chiều đánh bại đinh tam g i a cao thủ cho nên cái này bạch ngọc cô nương văn tự bán mình cùng người nàng liền cùng nhau đưa đến ti bên trong rồi mấy ngày nay ngài không tại các linh đệ cũng không biết làm sao bây giờ bây giờ ngài trở lại lý đại phú đ ả o tròn mắt đẩy con ngốc đứng đấy bạt d ư ớ người đi đi còn ở lại chỗ này thất thần làm gì chúng ta mo đi ra làm nhiệm vụ đi a đúng l ụ c đại nhân trong nhà của ta bà nương gọi ta trở về ăn cơm xin được cáo lui trước cáo lui hắc <cười> mọi người lộ ra cái nam nhân đều hiểu nụ cười về sau liền theo trốn giống như nhanh từ bàn g môn mà ra lục trường sinh liền làm muốn ngăn đều ngăn không được bạch ngọc cô đ ư ơ n g không biết ngươi về sau có tính toán gì lục trường sinh ho nhẹ một tiếng hỏi bạch ngọc cũng không có trực tiếp trả lời mà lại nhận miệng cười đem tấm kia chính mình văn tự bán mình không người đưa cho lục trường sinh lục đại nhân nói đùa đây là ta văn tự bán mình mặc kệ làm nô làm tỷ sau này sẽ là người của ngài ngươi rất không cần phải chỉ là một tấm văn tự bán mình thôi ta không cần thứ này cũng không ưa lục trường sinh nhỡ mày mặc dù nhận lấy nhưng lại dùng nội khí chấn động trong khoảnh khắc liền đem cái kia giấy mỏng trấn thành p h ấ n vụn đối với hắn mà nói muốn lưu tại bên cạnh mình thật lòng so cái gì đều trọng yếu bạch ngọc chính xác là người hốc mắt t ừ n g hồng lục đại nhân cho dù không có văn tự bán mình nhưng ở trong nam dương chấn ta đưa mắt không quen đi ra ngoài cũng chỉ có bị người khinh bạc lãng phí vậy còn không bằng trực tiếp treo ngược đến dứt khoát thì lục đại nhân thu lưu ta ta cái gì cũng biết làm nàng mười mấy tuổi liền bị bán được xuân phong lâu nhưng lại còn chưa từng thấy giống như là lục trường sinh như vậy người thế là nàng nửa quỳ xuống tới đỏ mắt nói t u t t u t đem ngư lưu tại bên cạnh ta cũng không sao chỉ là ta sẽ không đối với ngươi khác nhau đối đãi ngươi cũng muốn thể hiện ra bản thân giá trị ta đem ngươi an bài đến s í c h dương bang đi làm việc ta lại truyền cho ngươi một môn đạo pháp khẩu quyết nửa năm sau ngươi nếu có thể đạt tới khẩu quyết bên trên yêu cầu về sau liền lưu tại bên cạnh ta đi lục trường sinh khoát tay náo nếu như đặt ở kết trước có như thế giá người n g cùng khuôn mặt mỹ nữ quả thực có thể nói là hoàn mỹ bạn nữ nhưng lục trường sinh bây giờ chính mình cũng ở vào trong nguy hiểm hắn lại làm không được tuyệt đối vô tình một khi cùng nữ tử này phát sinh quan hệ chỉ sợ liền muốn chịu hắn liên lụy nhưng hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước cùng hắn gặp nhau lúc cái kêu ma lý hải nói hắn là huyền âm chi thể không chỉ có là người trong ma giáo tu luyện tà công tốt nhất lô đình mà lại tự mình tu luyện âm thuộc tính công pháp lúc cũng vô cùng cấp tốc lại thêm về sau xích dương bang mở rộng khẳng định muốn có giống như là xuân phong lâu như thế dựa vào nữ nhân thu thập tình báo địa phương tình báo loại vật này thế nhưng là là cơ mật nhất cùng mấu chốt chỗ hiểm nhất định phải có một cái người tâm phúc đi quản lý lục trường sinh liền nổi lên ý định này bạch ngọc vừa nghe biết có thể lưu tại lục trường sinh bên người ơ nếu nữa lục t r như còn giáo nàng nếu là thật có tu luyện thiên phú chí ít đạt tới thổ nạp nhập định trình độ không khó dày vò hơn phân nửa thường về sau đã là lúc xế chiều lục trường sinh mang theo nàng gặp qua xích dương bang đám người sắp xếp xong xuôi một cái ngoại vụ làm chức quan nhàn t á n thân phận trang bị hai người hộ vệ nàng sau khi an toàn liền trước g i à n xếp tại một mình ở gian kia trong đ ì n h viện mà chính hắn thì là đi cái kia chấn ma tiêu c ụ quen thuộc trái phải quầy hàng một cao một thấp bên trái trên quầy chính là mình cái kia tiểu lão quê hương giờ phút này hắn chính ghé vào đằng sau ngủ gà ngủ n g gật bên phải thì là cái kia lâm lao đầu đương đương đương lục trường sinh gõ bàn một cái tiểu tử kia một chút tỉnh táo lại nhìn thấy là lục trường sinh về sau kinh hỷ nói lục thiếu hiệp đã lâu không gặp xin hỏi hôm nay là muốn tiếp cái gì tiêu sao hắn hơi nghi hoặc một chút lần trước lục trường sinh đã thông qua được sơ cấp tiêu sư kiểm tra như thế nào sẽ còn đến chính mình trước quẩy mặt tiếp người bình thường đi tiêu ta cũng không phải tới t i ế p tiêu mà là đến xuống tiêu lâm tiêu đầu có hay không tại lục trường sinh chớp mắt cười cười tiểu tử kia lập tức hiểu được hắn y tứ theo lý tới nói đối với tiêu cục xuống tiêu đều là trực tiếp liên hệ lâm tiêu đầu có thể lục trường sinh nhưng trước cùng chính mình nói chắc là cho mình một cái thuận dòng c h ỗ t ố t tại tại lục thiếu hiệp ngài đi theo ta tiểu tử kia cũng giật mình vô cùng vội vàng cảm kích gật gật đầu sau đó liền dẫn lục trường sinh đến sân sau giờ phút này cái kia lâm tiêu đầu ngay tại sân sau l i côn một dài tám t h ư ớ c côn sắt đùa nghịch là uy thế hương thực uy thế mười phần lâm tiêu đầu thoát côn pháp lục trường sinh không khỏi khen một tiếng mà lâm tiêu đầu nhìn thấy là lục trường sinh đến rồi về sau cũng đem trường côn vừa thu lại c ắ m trở về bên cạnh giá binh khí về sau cười đối với lục trường sinh ôm q u y ề nói n lục trấn ma vệ đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ quét m ạ c một chương một trăm năm mươi lăm lái t h u y ề n chương một trăm năm mươi sáu lái thuyển chương một trăm năm mươi sáu lái thuyển tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao lâm tiêu đầu theo ừ k chính i a tay đ mình lúc trước đó nghĩ trẻ tuổi như vậy nhưng có thể đem ngũ hổ bạo huyết đao tu luyện tới như vậy cấp độ quả nhiên là rất có tiềm lực lục đại nhân không biết ngày hôm nay tới là có dặn dò gì sao hay là lâm tiêu đầu cung kính hỏi tuy nói sơ cấp tiêu sư tại hắn phía dưới nhưng thân phận của c h ấ n ma vệ nhưng là khác rồi cho dù ai đến đều muốn cung cung kính kính lâm tiêu đầu không cần như thế mất tự nhiên ta lần này đến cũng là có chuyện muốn ngươi giúp ta lục trường sinh cởi vỗ vỗ cánh tay của hắn sau đó liền đem chính mình đi mân sơn nghề này nội dung đại khái nội dung nói cho hắn đồng thời để hắn giúp mình thu xếp ra mấy cái thực lực chí ít tại đoán thể cảnh ngũ phẩm trở lên cao thủ lục đại nhân nói chuyện ta lâm viễn tự nhiên toàn lực ứng phó chỉ là cái này đoán thể cảnh ngũ phẩm trở lên lâm tiêu đầu có chút phát sầu sờ lên cái cảm trong lòng bắt đầu tính toán lên bây giờ tại nam dương trấn bên trong cao thủ tiêu sư tổng cộng cũng liền có thể có ba mươi b ố vị đạt tới lục trường sinh yêu cầu nhưng lục trường sinh nhưng không có nói ra thù lao hắn hết sức lo lắng sẽ giống như là thường này g cho không tịnh nghiệp t i xuất lực lâm tiêu đầu yên tâm chuyến này đi ra ngoài bất kể được chuyện hay không mỗi người thù lao năm trăm lượng vật ngân đồng thời còn có một bình luyện khí đan lục trường sinh gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử liền vô cùng đại khí đem lấy bình luyện khí đan đặt ra đồng thời lấy ra chính mình tại xích dương bang lệnh bài chỉ cần n â n tên của mình liền có thể đi xích dương bang làm lấy thường bạc luyện khí đan lâm tiêu đầu mở ra người người lập tức trận tròn mắt cái này một bình luyện khí đan giá trị cũng không dưới mấy ngàn l ư ợ n g b ạ c h ngân hơn nữa còn là có tiền mà không mua được cái này tiểu lục đại nhân ra tay cũng quá rộng rãi một chút thì lục đại nhân yên tâm ta bây giờ liền cho ngài đi liên hệ mấy người kia hôm nay ta nhất định cho ngài mời đến bao quát chính ta lâm tiêu đầu vỗ lồng ngực l ờ i thế son sắt nói lâm tiêu đầu cũng tự thân xuất mã lục trường sinh có chút kinh hỉ cái này lâm tiêu đầu thực lực hắn đoán chừng đại khái có đoán thể cảnh lục phẩm trở lên xem như không sai hảo thủ tự nhiên ngài cái này một mình đan dược đây chính là bất luận cái gì đoán thể cảnh võ giả đều không thể chống lại dụ hoặc dù sao ta bây giờ cũng không có nhiệm vụ liền bồi lục đại nhân đi một chuyến lâm viễn lớn tiếng cười nói việc này coi như định như vậy hắn thỉnh lục trường sinh tại tiêu cục làm sơ nghỉ ngơi chính mình thì là bận rộn lo lắng đi ra ngoài thu xếp lên chuyện này đại khái qua hai canh giờ trái phải hai cái hung hạn há tử một trung niên đạo sĩ còn có một che mặt nữ tử liền liền đi tới lục trường sinh trước mặt mỗi người bọn họ thực lực cũng có đoán thể cảnh ngũ phẩm trở lên trải qua một phen giới thiệu sau đó lục trường sinh cũng cơ bản nhận biết bọn hắn đoàn gia luận linh đoàn hưng hai huynh đệ đều là chủ đánh ngoại g i a ngại công khiến cho một tay c h u y sát trai chim tu sĩ là hiếm thấy giống như lục trường sinh võ đạo cùng đạo thuật song tu chi nhân chỉ bất quá hắn cảnh giới muốn thấp rất nhiều đến nay ba mươi mấy tuổi mới một cái đến trúc linh cảnh đ ỉ n h phong một cái vì đoán thể cảnh ngũ phẩm không nghĩ tới chính là sau cùng cái kia dáng người lung linh nữ t ử thực lực ngược lại là mạnh nhất khoảng t r ư n g có đoán thể cảnh thất phẩm trái phải cùng lâm viễn tiêu đầu nghe nói tu luyện chính là một loại lấy đánh lén ám sát làm chủ công pháp dùng tên giả lệnh yến Lục t r ư ờ n giờ s n h đối với b phút ắ này chính là mặt trời chói trang trên cao bầu trưa trên bến tàu là từng chuỗi cởi trần lộ ra một thân cường tráng khối cơ bắc công nhân bút vắc cùng người t h è o thuyền trên bờ vai bị dây thừng to xiết ra từng đạo dấu đỏ nhưng bọn hắn nhưng hồn nhiên không biết ngay tại đem đã đánh tốt cái dương dược liệu cùng các loại hàng hóa hướng trên thuyền vận chuyển Mà l từng tầng từng tầng hơi hơi sau lưng bỗng h i nhiên chuyển đến một đạo tuổi trẻ giàu có tinh thần phấn chấn thanh âm chính là cái kia toàn thân áo trang tuấn tú các chủ đông vương huyền bên cạnh hắn còn đi theo hai cái khuôn mặt thoáng có chút dàn mua một nửa thẩm duyệt trung niên dự sư đông phương huyền đầu tiên là cho lục trường sinh giới thiệu một phen sau đó vừa cười đem lục trường sinh giới thiệu cho bọn hắn c ổ n g u y ệ t thúc thế nguyên thúc vị này liền là xích dương bang trường lão lục trường sinh lần này thương đội đi xa sở hữu công việc do hắn phụ trách n g h e xong đông phương huyền giới thiệu lục trường sinh cũng lấy lại tinh thần đến chắp tay hành lễ nói hai vị đại sư tốt lục trường lão tốt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a cái kia hơi có chút mập ra c ổ nguyệt đại sư cười híp mắt đáp lễ nhưng cái kia phùng thế nguyên thì là sắc mặt có chút biến thành màu đen trên giới đánh giá lục trường sinh hai mắt chỉ nhàn nhạc nói một câu mân sơn nhưng khác biệt tại bình thường Hoàng sơn giá lĩnh. chúng ta lão hủ sống số tuổi đủ nhưng lục trưởng lao trẻ tuổi như vậy chớ đem cái mạng nhỏ của mình nét h vào bên trong chán khu khu thế nguyên thúc ngươi yên tâm đi lục trưởng lão mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực không kém gì ta đông phương huyền có chút xấu hổ đối với lục trường sinh ngượng ngùng cười cười vội vàng giảng hòa nào biết cái kia phùng thế nguyên căn bản không cảm kích ngược lại t r ư ừ n g mắt nhìn nhìn hắn nói tiểu tử ngươi trong người đ ồ n g lứa thực lực quả thật không tệ nhưng cũng dùng không ít đ ă n g lượng chí ít cần lắng động mấy năm mới có thể có lớn tiến triển mà lại thực lực của ngươi tại mân sơn chỗ sâu không đáng chú ý ngươi láo tiểu tử này các chủ để hai chúng ta đi ra ngoài là buổi tiếp thiếu chủ luyện luyện bất tranh cãi cái kia lục trường lão xin hỏi gian phòng của chúng ta ở đâu cho chúng ta an bài cái tốt căn phòng chúng ta đều là sư giả cái này lớn tuổi có thể chịu không được sóng gió s ắ p này hay là cái kia một bên thương nguyện kéo cánh tay của hắn nhìn xem lục trường sinh hỏi tự nhiên trong thuyền phòng hào hạng ta lệnh người mang thiếu các chủ cùng nhị lao đi qua nói lục trường sinh liền mệnh hai cái theo thuyền xích dương bang bang chúng dẫn bọn hắn hướng khoang thuyền phương hướng đi đến một mực tại lục trường sinh bên cạnh đứng đấy nghiêm minh gặp bọn họ sau khi đi xa đi tới sắc mặt có chút khinh thường nói nhìn cái này bị lão mại lao ra hỏa liền tức giận lục trưởng lão có muốn hay không ta đi âm thầm dạy bảo hắn một chút nói năng h gì đấy lái thuyền chuyện chuẩn bị thế nào lục t r ư ờ n g sinh lường hắn một cái cái này nhị lão không biết mình thực lực đối với như thế một người trẻ tuổi có lo lắng là rất bình thường cái này nghiêm minh một thân giang h ồ khí trưởng thành kêu đánh kêu giết đều chuẩn bị xong chỉ chờ lục trưởng lão ngài ra lệnh đâu nghiêm minh hh vui lên chắp tay nói lục trương sinh gật gật đầu nhìn phía dưới đã bày xong đầu heo chờ cống phẩm tế bàn trầm giọng nói lái thuyền đi mở sông tế thần sông lái、thuyền. n g h i ê n minh giật ra c ú ố n họng thét to một tiếng sau đó chỉ thấy dọc theo bến tàu mười tám pháo nổ đồng thời văng lên một chủ một bộ hai chiếc thương thuyền trên cột buồm đồng thời treo lên bố chế đỏ trắng các loại tam giác tiểu kỳ vải mặt quét m ạ c một chương một trăm năm mươi sáu người sống cái cọc chương một trăm năm mươi bảy người sống cái cọc chương một trăm năm mươi bảy người sống cái cọc tiểu thuyết tác giả ba mươi m mở đại đ a o khói trên sông mênh mông một vòng ánh trăng trong sáng bỏ ra làm cho cả mặt sông phảng phất là nửa che mặt thiếu nữ lúc sáng lúc tối tràn đầy thần bí trên mặt sông đi tới ngược lại không cùng với tại lục địa chỉ cần khắc phục say sóng triệu chứng ngoại trừ những cái kia bán cu ly người c h è o thuyền so sánh vất vả bên ngoài những người khác ngược lại là có thể tự do làm chính mình muốn làm chuyện lục trường sinh xem như hành động lần này tổng dẫn đầu ở tại đầu thuyền cái kia phòng giờ phút này hắn chính quanh chân ngồi tại đầu giường l ặ n g lặng tu luyện kiểu ưu thông thiết lục mặc dù nói cái này mặt sông không phải âm địa nhưng nước sông vốn là thuần âm húng chi càng là tại đây như thế rộng lớn đen tùng giang bên trên Hô! Hút hơn nữa thành công đem chính mình nội tạng bên trong sáu cung thần kích hoạt về sau hắn bây giờ thần thức lại lên một tầng nữa cho dù không cần thị lực đi quan sát chỉ cần đem linh lực có chút phóng ra ngoài chủ thuyền trên bong tàu những cái kia thực lực so với hắn thấp quá nhiều võ giả cùng phổ thông người c h è o thuyền vị trí thậm chí là một hít một thở ở giữa đưa tới linh lực ba động hắn đều có thể có cảm ứng trên thuyền bây giờ hết thể có hơn ba mươi người dựa theo thực lực tới phân chia hiện lên kim tự tháp kết cấu thực lực người mạnh nhất dĩ nhiên chính là lục trường sinh bản thân tiếp theo liền là tiêu cục rừng tiêu sư cùng cái kia linh đan cấp thiếu các chủ thực lực của hai người bọn họ vừa vặn bổ súng một cái chủ võ đ một cái thì là cũng giống như mình đạo t h u ậ t lại sau đó liền là từ tiêu cục chiêu mộ đến bốn người kia thực lực cũng là không tầm thường bọn hắn tự thành một cái đoàn thể nhỏ tầng dưới chót nhất liền là nghiêm minh chỗ thống ngự xích dương bang tinh anh b a n g chúng tuy nói là tinh anh nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ có phạm nhân cảnh định phong đến đoàn thể cảnh nhất nhị phẩm trái phải thực lực gánh chịu trên thuyền chủ yếu tạp vật đây chính là đường trường sinh chuyến này đến mang toàn bộ lực lượng có thể nói c ố này nhân mã cho dù là thả ở trong tịnh nghiệp ti cũng không phải tùy tiện liền có thể thu xếp cần làm phổ thông thương đội hộ vệ tuyệt đối là dư sải lục trường lão không tốt rồi nghiêm minh đường chủ x i n ngài đi đầu thuyền nơi đó sẽ ra chuyện bạch bạch bạch cổng chuyên đến một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p một xích dương bang bang chúng ở bên ngoài cao giọng hô biết lục t r ư ờ n g sinh nhịu nhũ mày vội vàng đem thần nghiệm từ phóng ra ngoài trạng thái chậm dai thu hồi lại vừa rồi thần nghiệm phóng ra ngoài thời điểm hắn cũng cảm giác được đầu thuyền bong tàu chỗ có không ít người tụ tập một chút điều tức về sau cũng liền đẩy cửa đi ra ngoài đợi trong phòng tu luyện mấy cái canh giờ vừa vặn đi trên bong tàu hít thở không khí màn đêm thâm chậm gió sông p ấ t quá lúc mang theo một cỗ mặn mặn còn có một cỗ không nói được trên trời trăng sáng cũng bị thổi qua đến một cỗ mây đ e n che lại một nửa có chút lờ mờ nhưng trên bong tàu người ấy tụ không ít đem nàng đổi u đi ném tới phía dưới thuyền đi nâng bò đuốc quân tình kích phấn lại đem lục trường sinh từ tiêu cục mời đến cái k i a che mặt nữ tiêu sư lạnh yến vây vào giữa nghiêm minh chuyện gì xảy ra lục trường sinh đi tới c h ầ m g ọ n g nhìn về phía trong đám người nghiêm minh bên cạnh hắn còn có một cái phụ trách nắm thuyền lao đầu tên tục lão mạnh nghe nói là tại đây trên mặt sông đi thuyền hơn ba mươi năm lao thuyền p u làm gì chứ các n g u y ê đều muốn tạo phản lục trường sinh đi đến cái kia bị vây lại lạnh yến bên người nội khí có chút phóng ra ngoài hắn mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng đã là trải qua mấy trận chiến một cố vô hình áp bách khí thế để vừa mới còn sôi trào bừng bừng mọi người nhất thời an tĩnh lại lục trường lão vẫn là để lão mạnh nói với ngươi đi nghiêm minh biểu lộ có chút khó coi chỉ chỉ một bên lão mạnh lão mạnh ngậm cái xương ngủ dày đặt túi bên cạnh hắn tụ chính là mấy trên thuyền này vốn là người c h è o thuyền còn có không ít xích dương bang b a n g chúng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía lục trường sinh lục trường lão ngài không nên vụ trộn mang theo nữ nhân lên thuyền ngươi sẽ hại chết mọi người chúng ta chúng ta đã xuôi dòng đi tới một ngày ngài biết phía trước là địa phương nào sao lão mạnh thanh â m có chút run dày địa phương nào chẳng lẽ là có cái gì thủy tặc các loại đạo phỉ lục trường sinh nhữ mày nếu là thủy tặc đạo phỉ còn tốt phía trước một đoạn này liền là tam mã cái n ả o trước kia lúc một đoạn này thường xuyên tràn lan nước lũ về sau mới xây dựng một đoạn này k a n h đ ả o thế nhưng là tại mở kênh đạo thời điểm muốn đánh sinh cái cọc lão mạnh thấy lục trường sinh đám người lộ ra dáng vẻ nghĩ hoặc mới tiếp tục mở miệng giải thích nói đánh sinh cái cọc liền là tại mở xây thành lớn hoặc là đạo đới canh đạo trải xây cầu lớn trước để bảo đảm đạo đới mương nước thuận lợi hơn nữa về sau nước sông vĩnh viên thái bình đều sẽ đem người sống táng tại đáy sông tế tự thần sông đây chính là tế người sống nếu như muốn là bình thường đi thuyền chúng ta ở nơi này chỉ cần cẩn thận một chút hơn nữa ném mạnh tiếp theo chút tế tự heo sống sinh vật là được nhưng lần này có nữ nhân lên thuyền vậy liền không giống với lúc trước nói ánh mắt của hắn có chút hoảng sợ ta lúc còn trẻ từng theo qua một lần thuyền lúc ấy cũng có nữ nhân ở trên thuyền kết quả là đưa tới những cái kia khủng bố q u ỷ nước bọn hắn toàn thân xanh lét toàn thân đau thương bất nhập cho dù là dùng trên thuyền tên nọ cũng không tổn thương được bọn hắn nửa phần chỉnh thuyền người đều bị bọn hắn kéo đi vào. thậm chí đại ca của ta ai nếu không phải là ta mệnh cứng rắn hôm nay cũng không cách nào đứng ở chỗ này hắn nói làm như có thật không giống như là lừa gạt đám người những cái kia vốn đang bán t í n bán nghi xích dương ban phổ thông ban chúng cũng có chút luôn c uống kìm lòng không được đứng ở láo mạnh bọn hắn phía bên kia trong lòng run sợ nhìn xuống phía dưới nhìn cái này hồ nam nước nhìn như bình tĩnh nhưng người nào người biết ở trong đó đến tột cùng mai táng qua bao nhiêu hoan hồn lệ quỷ cái này nếu là thật gặp được quỷ coi như phiến phức không bằng đem cô gái này ha ha mệnh của ta ngay ở chỗ này các ngơi ai dám lên tới lấy liền lên đến lạnh yến trong tay lộ ra mấy cái màu bạc trắng n g ắ n tiêu một đôi lăng lệ con mắt liếc nhìn hướng đám người cái này lục trường Lão. lâm viên tiêu đầu cũng chạy tới hắn nhìn xem lục trường sinh trong ánh mắt có chút khó khăn nữ tử này là bọn hắn nam dương trấn tiêu sư đi theo hắn đến như trên đường bị ném vào trong sông cái này nếu là chuyển trở về hắn cũng liền không mặt mũi lại tại trấn bên trên lan lộn hai vị yên tâm lục trường sinh đầu tiên là đối với lạnh yến hiền lành gật gật đầu ra hiệu nàng không nên kích động sau đó mới nhữ m ạ n nhìn về phía lao mạnh nói quả t h ư ợ hoang đường yêu tả quỷ quái nếu như còn cần người sống tế tự lời nói cái k i a còn cần quan phủ cùng tịnh nghiệp ti làm gì trên thuyền đều là ta trong bang h o thủ mà lại vị này là ta từ nam dương chấn trong tiêu cục mời đến bằng hưu ta không có khả năng bỏ xuống nàng mặc kệ gặp phải quỷ vật chúng ta chỉ cần chấn áp tới là đủ nghe thấy lục trường sinh lời nói lão mạnh chỉ có thể c ư ờ i khổ tuy nói là cái này lý nhưng cái này nước sông dài lại rộng rãi liền xem như thỉnh tịnh nghiệp ti các đại nhân đến tối đa cũng chỉ là quản sự mấy ngày thôi mà lại nước này quỷ tả tính càng là mời người đến tiêu diệt hắn ngược lại thời điểm trả thù càng hung hai năm trước liền nghe nói có một cái đồng dạng là bang phái áp trận thương thuyền lơ đễm kết quả toàn bộ trên mặt sông bay ra máu trọn vẹn chạy x u ô i vài trăm dặm lại lưu trở về bắc thủy quận đây này ha ha quỷ nước chỉ là cấp thấp nhất bơi quỷ thôi ta tại đây trên sông gặp một lần cái này bất quá nghe nhầm đồn bậy lời đồn có ta cùng lục trưởng lao c h â n thủ mạnh lao đầu ngư ơ i cứ thêm đủ mã lực chạy về phía trước thuyền là đủ đông phương huyền lắc lắc cây quặn cũng đi đến lục trường sinh bên người cười nói lúc trước hắn cũng không phải lần thứ nhất tại đây trên mặt sông đi lại cũng đã gặp mấy lần quỷ nước những n à y quỷ nước đối với người bình thường hay là phổ thông võ giả tới nói là khủng bố tồn tại nhưng đối với hắn mà nói không có mấy cái có thể tại chính một tông lôi phụ ra đời còn nhưng đang lúc nói chuyện kéo kẹt kéo kẹt dưới ván thuyền mặt đ ố n g nhiên xuất hiện một trận quái dị tiếng động liền như có mấy người đang dùng tay gọi đấy thuyền t ấ m ván gỗ quét mã